Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện tiểu trù nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 71, hôm nay đến phù thưởng cho Khương Ngôn Quy xem bệnh đại phu, một cái là phong phủ lang trung, một cái là quân y, việc này vẫn là truyền vào lưu thị trong lỗ tai. Nàng cùng mình trong viện quản sự bà từ nói thầm, xem ra tam gia tại Tây Châu bên này rất được liêu nam vương trọng dụng, bằng không thì người ta đường đường vương phủ, còn có thể bán nàng một cái sở ra biểu tiểu thư tử. Quản sự bà từ tất nhiên là chọn Lưu Thị thích nói, cũng không, đều là dựa vào lấy tam gia. Lưu Thị nghĩ tới sau này còn phải quản đôi này vướng víu tỷ đệ liền sốt ruột. Cũng là tam đệ muội đi đến sớm, tam đệ muội như vẫn còn, làm sao để tam gia đi quản những ngày nhàn sự. Kia đôi tỷ đệ hiện tại là cảm thấy có lão phu nhân cái này chỗ dựa tại căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Bọn họ cũng không nghĩ một chút mượn tam gia tên tuổi cầu đến người ta vương phủ đi, sớm như vậy liền đem ân tình tiêu hết về sau gặp chuyện gì nhưng làm sao bây giờ Cái này nhân tình mặt mũi A, dùng một lần mỏng một lần tự nhiên phải dùng tại trên lưỡi đao mới là ta cũng không biết nói thế nào nàng Quả nhiên là cùng với nàng vậy mẹ đồng dạng tính tử mọi thứ chỉ cầu mình thoải mái, mặc kệ người khác chết sống Ta đây là tạo cái gì nhiệt gà tiến sở ra nhiều năm như vậy Hầu hả cha mẹ chồng trượng phu thì cũng thôi đi, sớm mấy năm còn phải khắp nơi lấy lòng cô em chồng, hiện tại cô em chồng lại đem một đôi nhi nữ ném qua tới. Nửa điểm không có đem các nàng chiếu quan tâm chua toàn, sợ là cha mẹ chồng lại muốn cảm thấy là ta khắt khe, khe khắt các nàng. Ta nếu là tâm địa ác độc một chút cũng học nhị để muội tự xin một phong tan học sách về nhà ngoại đi được rồi. Quản sự bà từ bẩn bịu khuyên nàng, phu nhân, ngài cũng đừng nghĩ như vậy, nhị phu nhân đi là không có con trai bằng thân, nàng không có hy vọng. Ngài không chỉ có hai vị tiểu thư, đại thiếu gia còn đi theo thừa mẫu thiếu gia tại Vĩnh Châu lịch luyện. Tam gia là cái có bản lĩnh tương lai bất kể thế nào tiền đồ cũng sẽ không kém, đại thiếu gia cùng thừa mẫu thiếu gia giao hảo, ngài cùng nhị phu nhân không giống, ngài là có hy vọng. Ngài nếu là đi rồi lấy lão phu nhân bất công trình độ hai vị tiểu thư còn không biết đến thụ nhiều ít hủy khuất đâu liêu thị không có lại nói tiếp chỉ âm thầm rơi lệ Đối mặt trận này tai họa sở ra đại phòng nhị phòng một mực oán khương phu nhân nương ba tại sở xương Bình trước mặt lại nặng lời cũng không dám nói một câu, nửa điểm không dám đắc tội sở xương Bình, dù sao sở xương Bình là sở ra một cái duy nhất tại triều làm quan, cái khác không nói, đơn tại nhi nữ việc hôn nhân bên trên, bọn họ cũng còn phải dựa vào lấy sở xương Bình tài năng kết bạn đến người càng tốt hơn nhà. Lưu thị bí mật lại thế nào oán trách nhưng cấp trên còn có sở gia nhị lão đứng thẳng, nàng nói thế nào cũng là đại cữu mẫu, mặt ngoài công phu vẫn phải là làm. Nàng để trong viện quản sự ba từ chọn lấy chút bồ thân thể thuốc tài đưa đi khương ngôn quy trong viện. Khương ngôn ý thông qua hai ngày này ở chung, đã đem Lưu thị tỉ tính sơ thanh cái này đại cữu mẫu kiến thức hạn hẹp tiểu tâm tư nhiều quen sẽ người trước một bộ người sau một bộ, nhưng thật muốn nói nàng có bao nhiêu ác độc cái kia cũng chưa nói tới. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, người ta kéo con trai mang con gái tự nhiên cũng phải vì con cái của mình mưu đồ. Khương ngôn ý từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới sở ra tất cả mọi người sẽ hướng sở xương bình đồng dạng đợi bọn hắn tỷ đệ cũng không có đem lưu thị những cái kia tiểu tâm tư để trong lòng. Nàng hiện tại chỉ mong lấy khương ngôn quy chân tổn thương có thể mau mau tốt, hắn tổn thương tới chính là xương bánh chè cổ đại chữa bệnh trình độ có hạn cũng không cách nào tiến hành giải phẫu các đại phu đều nói hắn chân này liền xem như tốt chỉ sợ về sau cũng đi lại không tốt. Có thể là nằm trên giường lâu, khương ngôn ý phát hiện bảo đệ lượng cơm ăn rất nhỏ cùng người đồng lứa so ra thân hình hắn cũng quá phận đơn bạc chút. Nàng cho phong sóc làm lâu như vậy dược thiện, nói chung cũng biết cái gì nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng cái gì. Khương Ngôn Quy thương tổn tới chân, được nhiều uống xương canh mới được. Cho Khương Ngôn Quy sắc thuốc lúc, Khương Ngôn Ý liền phân phó hạ nhân đi mua mới mẻ heo lớn xương trở về. Sở ra bây giờ vẫn là lưu thị chấp trưởng việc bếp núc nhưng phù thượng hạ nhân chỉ có từ kinh thành mang tới những cái kia từng cái viện tử đều thiếu nhân thủ, phòng bếp bên kia cũng là rối loạn. Đợi nàng đem thuốc nấu xong, quay đầu hỏi một chút mới biết căn bản là không có người đi mua, phòng bếp người đều đều có từ chối cùng lý do thoái thác cường ngôn ý biết lấy lưu thị thì tính nàng nếu là hiện tại gõ phòng bếp người chỉ sợ lưu thị còn sẽ cảm thấy nàng bao biện làm thay truyền đến sở lão phu nhân trong lỗ tai lão phu nhân thì cảm thấy là lưu thị quản giáo bất lợi hạ nhân lãnh đạm bọn họ tỷ đệ cái này mẹ chồng nàng dâu hai lại phải sinh ra ngăn cách tới Liêu thị như thế nào Khương ngôn ý tất nhiên là không quan tâm, nhưng sở lão phu nhân tuổi đã cao, nàng thật sự là không đành lòng nhìn nàng lại vì những này việc vặt phí công, việc này nếu là làm lớn chuyện quay đầu sở đại ra lại phải cùng sở lão phu nhân ồn ào thương tâm vẫn là nàng lão nhân ra. Một fan cân nhắc Khương ngôn ý cho Khương ngôn quy nói một tiếng, nàng về tiệm đi xem một chút trên đường liền mua heo lớn xương quá khứ nấu canh. Hiện tại trong tiệm sinh ý trên cơ bản ổn định, nàng trở về lúc trong tiệm cũng là không còn chỗ ngồi, lão tố tài tại kể chuyện hai người không có lo lắng chào hỏi. Nhưng Thua Quỳ gặp Khương Ngôn Ý trở về, ngược lại là còn khóc một trận, sợ nàng trở về sở ra, về sau liền không đến trong điếm, Khương Ngôn Ý an ủi nàng vài câu chỉ nói là tạm thời ở tại sở ra. Quách đại thầm cùng diêu đầu bếp đều tại trên lò bận bịu đi không được, Khương Ngôn Ý cùng bọn hắn lên tiếng chào, để các nàng tiếp lấy bận bịu mình thì đi nấu xương canh. Đầu khớp xương huyết thủy nhiều, rửa sạch sẽ về sau, còn phải nước lạnh vào nồi, đồng thời phóng sinh gừng rượu gia vị đi thanh chậm lửa làm nóng lại chắc một lần nước, dạng này tài năng đem huyết thủy đều nấu ra, còn có thể khứ trừ quá nhiều mỡ, các loại nấu canh lúc nấu đi ra xương canh liền sẽ không quá dính. Khương ngôn ý đem xử lý tốt xương heo thả nồi đất bên trong, tăng thêm tràn đầy một đại nồi nước ném đi vài miếng gừng sắn đem hành kết cùng một chỗ đun nhừ. Nấu heo canh xương hầm nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền thêm đủ nước nếu là nửa đường thêm nước nấu ra canh hương vị liền không có thơm như vậy nồng. Vì để cho xương heo bên trong chất vôi đầy đủ hòa tan tại trong canh, nàng còn tăng thêm một chút giấm. Khương ngôn quy tổn thương thích hợp ăn chút thanh đạm đồ vật khương ngôn ý liền hồi hương, bát giác những này gia vị đều không có thả liền vì nấu ra xương canh cái này nguyên chấp nguyên vị hương. Diêu đầu bếp nhìn nàng tâm sự nặng nề, nghĩ đến đại hộ nhân gia phù thượng, luôn có nhiều như vậy không ngăn nắp sự tình, hắn cố ý nói chút thú lời nói, đem thoại đề hướng trong tiệm dẫn, muốn để nàng cao hứng chút. Trưởng quý, ngài nếu là chậm thêm mấy ngày trở về, sợ là tiệm này phải gọi ta lão diêu cho mờ sụp đổ, ngài cho sâu canh đơn thuốc, rõ ràng đều là những cái kia nguyên liệu nấu ăn, có thể trong tiệm thực khách đều không thèm chịu nề mặt mũi, cứng rắn nói không lúc trước cái kia mùi vị khương ngôn ý chính gọt lấy củ sen ra cười nói diêu sư phụ cũng đừng nói những những lời này trêu ghẹo ta những ngày này có thể may mắn mà có ngài cùng quách thím diêu đầu bếp gặp nàng cảm xúc tốt hơn chút nào mới nói tiếp ta nói với ngài lời nói thật a ngài kia làm điểm tâm biện pháp ta là thật sự không sẽ đã có không ít khách nhân phàn nàn hỏi ta trong tiệm sao không bán ít tâm khương ngôn ý nói bây giờ sở ra bên kia đi không được ta phải đem bên kia xử lý tốt mới lo lắng trong tiệm diêu đầu bếp gật gật đầu chăm thiện hiếu làm đầu trưởng quỹ chính là cái hiếu thuận người. khương ngôn ý chỉ là cười cười không có đáp lại, đổi chủ đề hỏi, đúng rồi, lão tiên sinh bây giờ là ở chỗ nào? Lão tú Tài từ lần trước gặp nạn về sau, cũng không dám ở thành nam bên kia, mình tại nơi khác nhẫm cái phòng ở. Khương ngôn ý lúc trước còn định đem khương ngôn quy tiếp vào mình nơi này đến ở, nhưng nàng trong tiệm này ban ngày thực khách nhiều, la hết ẩm ý đến kịch liệt khương ngôn quy vẫn là tĩnh dưỡng cho thỏa đáng, nàng muốn cho hắn tìm thoải mái dễ chịu điểm chỗ ở. Hắn ở tại sở ra tâm tình trung quy là nặng nề. Bất quá các nàng tỷ đệ hai nếu là chuyển ra sở ra, lão phu nhân bên kia sợ là còn phải phí chút công phu dù sao các nàng rời ra ngoài sở lão phu nhân sợ là sẽ phải cảm thấy là mình không có chiếu cố tốt các nàng để các nàng tại sở ra bị ủy khuất ở trong đó gút mắt, khương ngôn ý chỉ là ngẫm lại đô đầu lớn diêu đầu bếp nghe nàng hỏi điên lấy nổi lớn nói lão tố tài nhẫm nhà ta phụ cận một chỗ tòa nhà ta kia khu vực không tốt không hao phí mấy đồng tiền đồng ra ngài nếu là muốn nhìn phòng ở không ngại tìm phòng người môi giới hỏi một chút Lão Tú Tài trước kia cùng diêu đầu bếp cùng một chỗ cộng sự qua, cũng coi là người quen biết cũ, bây giờ Lão Tú Tài mỗi ngày cùng hắn cùng nhau về nhà cũng coi là bớt đi dương tụ bình thiệu hai không ít người sự tình. Khương ngôn ý gật đầu ta quay đầu tìm người hỏi một chút. Cái này Lão điếm mặt tiền cửa hàng bây giờ xem ra thật sự là nhỏ chút. Khương ngôn ý gảy bàn tính cái càng lớn cửa hàng, đến lúc đó đem bên này giữ lại ở người cũng không tệ Nàng đem gọt xong ra củ sen rửa sạch sẽ cắt đoạn bỏ vào nồi đất bên trong cùng một chỗ nấu, xốp lên cái nắp lúc bên trong bay ra xương canh hương liền đã mời phần công người. thừa dịp nấu canh công phu, Lão Tú Tài nói xong ngày hôm nay trận thứ hai bình thư về sau, tại thời gian nghỉ ngơi, Khương môn ý lại đem hồng lâu cùng Tam Quốc đằng sau mấy lần cố sự nói cho hắn nghe, Lão Tú Tài mình chỉnh lý nhuận sắc một phen là được một nồi đất canh nhịn tiếp cận hai canh giờ khương ngôn ý mua xương heo bên trong có xương ống quyền bên trong cốt tùy ước chừng là bị nấu hóa xương canh nồng trắng tươi hương mê người xương cốt bên trên thịt nạc dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền rơi chất thịt tinh tế trơn mềm tuyệt không củi củ sen cũng bị nấu đến mềm nát dùng một đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể phân vì làm hai nửa bởi vì củ sen tinh bột hàm lượng cao bắt đầu ăn cảm giác miên dày. Nàng thả một muỗng muối, lúc này mới đem củ sen xương canh cất vào canh chung bên trong. Nấu xương canh muối muốn cuối cùng lên nồi lúc lại thả, dạng này tài năng trình độ lớn nhất cam đoan chất thịt tươi non, muối thả sớm, sẽ để cho trong thịt trình độ quá nhanh sói mòn, hầm tốt sau bắt đầu ăn chất thịt tương đối già, cảm giác sơ lược củi. tràn đầy một nồi đất xương canh, nấu xong sau chỉ chứa hai canh chung, Khương Ngôn ý nghĩ đến vừa vặn cho Khương Ngôn quy cùng lão phu nhân một người đưa một chung đi khương ngôn quy luôn luôn khẩu vị không tốt đêm nay xương canh hắn ngược lại là uống sạch sẽ hắn ăn đến hạ đồ vật khương ngôn ý trong lòng cũng cao hứng hỏi hắn ngày mai muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi tươi nồng xương canh từ trong cổ một đường ấm đến trong dạ dày khương ngôn quy bởi vì ăn cái gì trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng hắn thật đẹp con ngươi nhìn qua khương ngôn ý cầm thìa tay cái kia hai tay lúc trước trắng nõn non mịn nhưng bây giờ bởi vì thường xuyên tại trong phòng bếp bận rộn nhìn không có lấy trước kia non mềm Nàng cầm thìa lúc năm ngón tay là thu nạp, nhưng Khương Ngôn Quy nhớ phải tự mình A tỷ thì nắm thìa thói quen, nàng ngón út cuối cùng sẽ có chút nhếch lên. Một loại không nói ra được lạnh càn quét toàn thân, hắn khàn giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì học được nấu canh. Hắn đối nàng xưng hô vi diệu từ A tỷ biến thành tỷ tỷ. Khương ngôn ý cũng không phát giác liên quan tới chính mình chủ nghệ vấn đề sở Sương Bình trước đó đã hỏi, nàng nói, đến trong quân doanh về sau, ta tại hỏa đầu doanh làm qua một đoạn thời gian giúp việc bếp núc lại trên lò một vị đầu bếp là ta cổ đồng canh cửa hàng có thể mở cũng may mà lão nhân ra ông ta hỗ trợ. Khương ngôn quy không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhìn qua khương ngôn ý cặp kia bình tĩnh mà thanh minh con ngươi. Tì tì, ngươi theo trước có chút không giống. Hắn A Tỷ, là cùng mẫu thân hắn đồng dạng tính từ kiêu căng vội vàng sao động lại mắt mù, có đôi khi sẽ làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Hiện tại đứng tại hắn trước mặt người, rõ ràng còn là hắn A Tỷ bộ dáng, hắn nhưng từ thực chất bên trong cảm thấy lạ lẫm. Hắn A Tỷ làm việc không có lãnh tĩnh như vậy, rõ ràng nàng mới là Tỷ Tỷ, nhưng kỳ thật mình chiếu cố nàng thời điểm nhiều hơn một chút. Không có mẫu thân về sau, chống đỡ lấy hắn một đường đến Tây Châu, chính là vì hắn A Tỷ. Thế nhưng là trải qua hai ngày này ở chung, hắn tại người trước mắt trên thân tìm không thấy nửa điểm hắn a thì cái bóng, giống như cỗ này thể xác bên trong đổi thành một người khác. Khương ngôn quy chỉ cần vừa nghĩ tới như thế khả năng toàn thân giống như đến hầm băng. Khương ngôn ý tại hắn hỏi ra lời kia lúc cũng cảnh giác lên, nhưng trên mặt nàng không chút nào hiền, chỉ có chút chán nản nói, ngôn quy ta như lại giống như trước đồng dạng sống, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng không gặp được ta. Câu nói này phá vỡ Khương Ngôn quy nghi ngờ trong lòng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mắt. Khương Ngôn ý nói, người dù sao cũng phải trưởng thành, chúng ta có đôi khi không thể không mài đi một chút góc cạnh tài năng tốt hơn sống. Khương Ngôn Quy chậm rãi ngầm đầu, mặt mũi của hắn cùng Khương Ngôn Ý có mấy phần giống, khóe mắt bởi vì nước mắt Ý hiện ra đỏ thắm, bộ này tướng mạo tại nam từ trên thân, tinh xảo phải có chút tà khí a thì cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi giống như trước đồng dạng tuy tiện sống, không cần kính sợ bất luận kẻ nào. Khương Ngôn Ý sờ sờ đầu của hắn tốt, a thì chờ lấy ngày đó. Cuối cùng là an ủi tốt cái này mẫn cảm yếu ớt thiếu niên, Khương Ngôn Ý rời đi, Khương Ngôn Quy viện tử nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Ngày thứ hai đi cho sở lão phu nhân thỉnh an lúc lão phu nhân liền lôi kéo Khương ngôn ý tay, một mực khen nàng tối hôm qua xương canh nấu thật tốt. lưu thị mang theo hai cái con gái ở một bên nghe trong lòng thực sự cảm giác khó chịu hôm qua Khương ngôn ý để cho người ta đem xương canh đưa tới thời điểm nàng đang tại lão phu nhân trước mặt hầu hạ tự nhiên cũng nhìn thấy kia nấu đến tươi hương củ sen xương canh. Trong lòng nàng không cam lòng, khương ngôn ý lúc trước chính là cái kiểu sinh quán dưỡng, phòng bếp cũng không vào qua mấy lần, đến Tây Châu lúc này mới bao lâu, có thể nấu ra thơm như vậy nồng canh, lưu thị là nói cái gì đều không tin. Chính nàng làm cô nương thời điểm, đều hiếm khi tiến phòng bếp gả làm người phụ về sau, vì lấy lòng cha mẹ chồng, lung lạc trượng phu cái này mới không thể không học được chù, lưu thị từ hỏi mình làm canh canh đều không làm được như thế tốt hương vị khương ngôn ý cửa hàng liêu thị cũng cảm thấy là sở xương bình giúp nàng mở dù sao trong tiệm hòa kế vốn là sở xương bình người bên cạnh khương ngôn ý hôm qua trở về trong tiệm một chuyến trở về liền mang đến hai chung xương canh hiển nhiên là trong tiệm đầu bếp nấu canh nàng vì tại lão phu nhân trước mặt bác sủng dĩ nhiên có ý tốt nói kia là tự mình làm liêu thị nhìn mình hai cái con gái một chút đại nữ nhi tại suy nghĩ viền vông con gái nhỏ nghe lão phu nhân nói kia xương canh tư vị nước bọt đều nuốt nhiều lần Liêu thị trong lòng càng chặn lại, mình hai cái này ngốc con gái quả nhiên là nửa điểm không hiểu được mời sủng Nàng nghĩ đến sở lão phu nhân bình thường liền đối với khương ngôn ý tỷ đệ bảo vệ có thừa, đối với mình một đôi nữ lại là hiếm khi hỏi đến, trong lòng càng thêm bất bình. Miệng bắn tim nhanh trên mặt nàng vẫn là một bộ nụ cười. Nghe nói ai ý mở cái cổ đồng canh cửa hàng. Hôm qua chuyên đi trong tiệm nấu xương canh ở Kinh Thành lúc ta nghĩ để thục bảo học làm bánh ngọt trên lò sư phụ đều dạy nàng hồi lâu, nhưng đáng tiếp thục bảo thiên tư ngốc nếu là có thể có ai ý một hai phần mười ta nha cũng liền thỏa mãn. Lưu thị lời này nghe là đang khen Khương ngôn ý thế nhưng là khắp nơi đều chôn lấy đao. Nàng nói sở thục bảo học làm bánh ngọt đều học được hồi lâu còn nói Khương ngôn ý canh kia là từ cổ đồng canh cửa hàng cầm về có thể không phải liền là đang nói canh kia tám chín phần mười không phải Khương ngôn ý làm. Mặc dù sở lão phu nhân yêu thương Khương Ngôn Ý, nhưng nếu là biết Khương Ngôn Ý vì tranh thủ tình cảm đem người khác làm canh canh nói là tự mình làm, liền có chút lạnh sở lão phu nhân tâm, nàng không nguyện ý đứa bé tại loại sự tình này bên trên đi đường nghiêng. Quả nhiên, sở lão phu nhân nụ cười không có trước đó rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là không có nói Khương Ngôn Ý một câu không phải chỉ đối với lưu Thị nói. Thục bảo hôm qua cầm theo phẩm đến cho ta nhìn qua, ngươi đem con dậy đến không thể Lưu thị được sở lão phu nhân một câu đối với sở thục bảo khích lệ, lúc này cũng tâm hoa nộ phóng đứng lên. Nhưng nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy cho Khương ngôn ý dưới bậc thang, cười nói, hôm qua canh kia ta nhìn thật sự là dễ uống, à ý đã có dạng này hào thủ nghệ, cũng dạy một chút đại cữu mẫu mới là, đại cữu mẫu cũng tốt nấu canh cho mẫu thân uống tận tận hiếu đạo. Lưu thị tự cho là thông minh, nhưng tâm tư toàn viết lên mặt Khương ngôn ý không ngờ tới mình nấu cái canh cũng có thể bị nàng nhớ thương. Nàng bản ý là nghĩ hiếu kính sở lão phu nhân, lưu thị một phen để sở lão phu nhân hiểu lầm, khương ngôn ý trong lòng cũng không thoải mái. Nàng sảng khoái nói tay nghề ta tính không được tốt bất quá đại cữu mẫu nếu là muốn học giữa trưa chúng ta liền nấu cái xương canh tốt. Sở lão phu nhân là người từng chảy biết liêu thị nói những lời này ý vị như thế nào, nhưng nàng nghe khương ngôn ý sảng khoái như vậy đáp ứng, lại cảm thấy canh kia hẳn là cháu ngoại gái làm Thì thật coi như tối hôm qua canh kia không phải Khương Ngôn Ý làm, nàng cũng sẽ không trách tội cháu ngoại gái, dù sao Khương Ngôn Ý tỉ đệ lẻ loi hiêu quạnh như vậy lấy lòng nàng, cũng là trong lòng không nỡ, cảm thấy không có dựa CMN, sở lão phu nhân trong lòng chỉ có đau lòng. Nàng nhìn Lưu Thị một chút mới cười đối với Khương Ngôn Ý nói, xem ra lão bà tử của ta giữa trưa lại có lộc ăn. Sở lão phu nhân cái nhìn kia thấy Lưu Thị mặt sắc có chút ngượng ngùng trong lòng nàng cũng đột nhiên không chắc, Khương Ngôn Ý đáp ứng như vậy dứt khoát, chẳng lẽ lại canh kia thật sự là nàng tự mình làm. Chương 72, canh đến sớm hai canh giờ hầm bên trên, Khương Ngôn Ý đem giữa chưa muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn nói chuyện, Lưu thị liền tranh thủ thời gian phân phó phòng bếp người ra ngoài chọn mua. Khương Ngôn Ý thì rút sạch đi Khương Ngôn Quy trong viện nhìn hắn, nàng vào cửa phòng lúc liền gặp trên tay hắn bưng lấy một quyển sách đầu giường chất thành thật dày một chồng sách. Trong phòng đốt chậu than có chút buồn bực cửa sổ nơi đó lưu lại một đạo khai nhỏ, nhưng dạng này ngược lại để trong phòng ấm áp tiêu tán rất nhiều, không khí lại không chút lưu thông. Khương ngôn ý không khỏi nghĩ đến phong phủ địa long, nếu là có thể tại như thế trong viện dưỡng thương, đối với Khương ngôn quy tổn thương sẽ có lợi rất nhiều. Hôm nay chân đau có hay không rất nhiều Khương ngôn ý hỏi. Khương ngôn quy đọc sách thấy thật chuyên chú thẳng đến Khương ngôn ý lên tiếng, hắn mới phát hiện có người vào nhà. Đã không thế nào đâu. Khương ngôn quy lúc cười lên, gò má bên cạnh hai cái lúm đồng tiền nhỏ, hiện ra mấy phần ngại ngùng. Khương ngôn ý hỏi hắn, đang nhìn cái gì sách? Thượng vàng hạ cám sách đều đang nhìn, giết thời gian tiêu khiển dùng. Khương ngôn quy do dự trong chốc lát nói a thì ta nghĩ mời cái tây tịch bạc chính chúng ta ra đều được. Hắn nghĩ đọc sách khương ngôn ý tự nhiên là cao hứng, nàng nói tốt ta mấy ngày nay vừa lúc ở tìm phòng người môi giới nhìn phòng, đến lúc đó chúng ta dọn ra ngoài ở. Khương ngôn quy nhíu mày, không phải nói dọn đi A tỷ cửa hàng đằng sau tòa nhà A. Khương ngôn ý nói, nơi đó là hết ẩm ý chút bất lợi cho ngươi dưỡng thương, ngươi như bắt đầu đi học, ở đâu càng không được. Khương ngôn quy sợ khoản này chi tiêu lớn, vội nói, chỉ cần có thể cùng A thì cùng một chỗ ở địa phương nào ta đều nguyện ý, A tỷ không cần vì chiều theo ta trắng xài bạc. Ta trước kia cũng dự định thay cái lớn chút cửa hàng, không hoàn toàn là vì ngươi. Khương ngôn ý trấn an hắn. Đúng vào lúc này, chiếu cố Khương Ngôn quy ẩm thực sinh hoạt thường ngày hộ vệ sở trung tiến đến nói, biểu tiểu thư chỗ cửa lớn có cái cô nương ôm con cá đến phù thượng, nói là tìm ngài. Khương Ngôn Ý chính kinh ngạc, mình tại Tây Châu người quen biết không nhiều, là ai tìm tới cửa, đi chỗ cửa lớn xem xét, đến lại là thu quỳ. Nàng xuyên được cùng hòa cầu trên tay mang theo hai đầu cá vượt, gặp Khương Ngôn Ý, mới nhếch miệng cười một tiếng, hoa hoa, siêu sư phụ mua cá, để cho ta cho ngươi đưa hai đầu tới bây giờ cái này trời đông giá rét câu cá cũng không dễ dàng trên thị trường cũng khó mua đến cá diêu đầu bếp có thể môn này đường nghĩ tới vẫn là trước kia liền thường xuyên hợp tác hàng cá được cá liền cố ý cho hắn lấy ra diêu sư phụ có lòng ngươi cái này ngày tuyết rơi nặng hạt chạy tới đông lạnh hỏng đi mau vào sấy một chút lửa khương ngôn ý cười đem thu quỳ dẫn vào cửa thu quỳ hãy cùng cái cái đuôi nhỏ Khương ngôn ý muốn đi phòng bếp xử lý xuống người mua về xương heo, thua quỳ còn giống như trước tại trong tiệm đồng dạng tự giác đi theo. Khương ngôn ý cho là nàng là sợ người lạ, liền cũng từ nàng. Liêu thị vừa nghe nói cổ đồng canh cửa hàng bên kia có người tới còn đi theo Khương ngôn ý đi phòng bếp trong nháy mắt nghĩ đến Khương ngôn ý căn bản sẽ không làm đồ ăn nấu canh người kia là nàng chuyên môn mời đi theo giúp nàng lừa dối quá quan. Liêu thị mau từ mình trong viện vô cùng lo lắng tiến đến phòng bếp. Nàng tiến cự câu nói đầu tiên là, nhà ta nghe nói phủ bên trên khách tới. Thân phận của thua quỷ đối với sở gia mà nói, không tính là khách nhân, Lưu Thị nói như vậy sẽ chỉ làm thua quỷ khó xử. khử ngôn ý luôn luôn bao che cho con, trước đó không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật còn nguyện ý cùng Lưu Thị làm một chút mặt ngoài công phu, hiện tại thái độ lại rõ ràng cường ngạnh xa cách là tại ta cổ đồng canh trong tiệm hỗ trợ cô nương tới đưa các cái này trời đang rất lạnh ta để cho nàng đi vào xấy một chút lửa. Lưu thị xem xét khương ngôn ý đột nhiên thay đổi thái độ, mừng thầm trong lòng, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng cười nói, đã là ải ý trong tiệm người, càng không thể lãnh đạm để cô nương này đi khách phòng ngồi một chút đi, sao để cho nàng lưu tại trong phòng bếp. Thua quỳ mặc dù ngây người chút, nhưng lưu thị vẫn là để nàng cảm thấy không thoải mái, nàng nắm vút góc áo nói ta không đi ta ở đây cho hoa hoa trợ thủ. Nàng tức giận trừng mắt lưu Thị, nhận định lưu Thị là cái khi dễ Khương Môn Ý người xấu, suy nghĩ của nàng cùng thường nhân không giống nhau lắm, nhưng trong đầu có chính nàng tiểu thế giới. Hôm qua Khương Môn Ý sau khi đi, diêu đầu bếp cùng lão Tú Tài lắc đầu thở dài nói không ít lời nói, Thu Quỳ nghe ra bọn họ là nói Khương Môn Ý ở đây qua không được nàng cảm thấy mình hiện tại nếu là đi rồi, Khương Môn Ý có thể sẽ thụ cái này quý phụ nhân khí. Liêu thị bị thua quỳ chừng một cái, trong nháy mắt nghĩ đến là Khương Ngôn Ý tại bên ngoài nói nàng cái gì nói xấu, bất quá nàng cũng phát hiện nha đầu này đầu óc tựa hồ không quá bình thường, nàng nhìn về phía Khương Ngôn Ý a ý, người trong tiệm này người. Khương Ngôn Ý không muốn thua quỳ bị người làm cái kẻ ngu đối đãi giống nhau, đánh gãy Liêu thị cữu mẫu nếu không phụ một tay giúp ta lột mấy cái tỏi. Lưu Thị trước kia xuống bếp lúc nguyên liệu nấu ăn đều là hạ nhân xử lý tốt, mỗi một bước làm cái gì còn có trên lò sư phụ chỉ điểm, nàng chỉ cần tự tay đem các loại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi đi, không sai biệt lắm liền xem như nàng tự mình làm. Khương ngôn ý làm cho nàng lột tỏi, Lưu Thị còn mộng một chút. Lột lột tỏi, Khương ngôn ý lúc đầu chỉ là muốn cho Lưu Thị tìm một chút chuyện làm, gặp Lưu Thị bộ dáng này, tưởng rằng Lưu Thị không muốn, không nói gì, lại kêu một cái phòng bếp hạ nhân giúp nàng lột. Trong phòng bếp bởi vì hôm nay Khương ngôn ý cùng Lưu Thị tự mình xuống bếp tại hạ nhân nhóm trong mắt xem ra rất là mới mẻ cho nên không ít hạ nhân tại cửa phòng bếp thò đầu ra nhìn xem. Lưu Thị sợ chuyện bên này chuyển đến lão phu người trong tai, lão phu nhân đối với mình ấn tượng càng không tốt hơn, liền vội vàng tiến lên một bước đoạt lấy tiểu nha hoàn trên tay củ tỏi. Không phải liền là lột tỏi a ta lột chính là... Nàng lườm thua quỳ một chút trong lòng cười lạnh cảm thấy khương ngôn ý chính là đang cùng mình kéo dài thời gian mà thôi, muốn đem nàng khí đi, sau đó để cái kia từ trong tiệm chạy tới nha đầu đến thay nàng nấu cơm. Bởi vậy lột tỏi thời điểm, nàng tâm tình cũng thoải mái như vậy một chút. Chỉ bất quá lưu thị kia một đôi tay cũng là hiếm khi dính nước mùa xuân, mỗi ngày đủ loại cao thơm muốn xóa xoa không biết bao nhiêu lần, lúc này mới đem một đôi tay được bảo dưỡng cùng 20 thiếu nữ không khác. Trên tay của nàng làn già yếu ớt lại không có xúc móng tay, lột tỏi lúc vì đem thầm kim mỏng ra keo kiệt xuống tới, nhiều lần keo kiệt đà thương múi tỏi tỏi nước xuyên vào móng tay trong khe, bên trong giống như là hỏa thiêu đồng dạng đau. lưu thì còn không có nhận qua dạng này tội chỉ cảm thấy ngón tay cái trong khe lại đau lại cay, nhịn không được ai kêu lên tay của ta. Khương ngôn ý vừa đem sương heo chắc xong nước, vừa quay đầu lại gặp Lưu Thị lột cái tỏi đều muốn khóc, nàng trong lúc nhất thời lại cũng không phải nói cái gì, nói, đại cựu mẫu, người xuống dưới dùng nước lạnh thấm thấm, phía trên một chút thuốc đi. Lưu Thị cảm thấy đây chính là Khương ngôn ý nghĩ chi khai mưu kế của nàng, không phải liền là dính điểm tỏi nước mà sao, so với vạch trần Khương ngôn ý, điểm ấy đau nhức tính là gì. Lưu Thị nhịn đau nói, một điểm nhỏ sương đỏ, không có gì đáng ngại, à ý ngươi mau mau làm đồ ăn đi ta vẫn chờ học đâu. Khương ngôn ý gặp liêu thị một tay dùng tấm lụa bao lấy ngón tay cái gắt gao che, một mặt đau nhức sắc nhưng còn không chịu đi, nàng còn có chút buồn bực. Nấu xương heo canh trình tự làm việc cùng giống như hôm qua, khương ngôn ý đem canh nấu tiến trong nồi về sau, liền bắt đầu xử lý thua quỳ mang tới hai đầu cá. Nàng dùng tay ước lượng, hai đầu đều vượt qua nặng ba cân. Nghĩ đến sở lão phu nhân cùng khương ngôn quy khẩu vị cũng không lớn tốt, nàng quyết định làm canh chua cá thời tiết quá lạnh cá ly thùy quá lâu đã bị chết rét cái này cũng bớt đi khương ngôn ý dùng mộc chùy đánh cho bất tỉnh cá phiền phức. sở ra đầu bếp vốn còn muốn bang khương ngôn ý xử lý cá đã thấy khương ngôn ý giơ tay chém xuống liền mở ngực mổ bụng hai ba lần phá xong vài cá thủ pháp gọi là một cái hung tàn nhưng động tác không thể không nói gọn gàng mà linh hoạt. Rửa sạch sẽ cá về sau, đem thịt cá cùng xương cá phân ra đến, ra cá bên trên màu đen màng dính rửa sạch sẽ cá chấm cỏ thổ mùi tanh rất lớn một bộ phận liền bắt nguồn từ cái này màng dính. Xương cá chặt đoạn thịt cá cắt miếng, đào pháp có thể nói 10 phần tinh xào. Đầu bếp một chuyến này, ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đảo. Lưu thị nhìn lâu như vậy, dù là Khương môn ý đã đem canh nấu lên, nhưng nàng vẫn là không nhìn ra manh mối gì tới. Hiện tại đi, hết thảy liền đều phí công nhọc sức Lưu Thị kiên quyết muốn giám thị Khương ngôn ý làm xong cái này bỗng nhiên cơm chưa. Nàng cảm thấy hiện tại chính là một cái ai hơn có thể đợi vấn đề, Khương ngôn ý muốn đợi nàng rời đi tìm người khác làm, nàng đang chờ Khương ngôn ý xấu mặt Lưu Thị đều làm đến nước này, là nói cái gì cũng không chịu từ bỏ. Khương ngôn ý cũng không rảnh rỗi đi đoán lưu thị những ngày tiểu tâm tư, nàng đem xương cá cùng thịt cá phân biệt ướp ra vị tốt lại đem dưa chua rửa sạch sau cắt thành nửa chỉ rộng tấm vào nồi chắc nước bỏ đi dưa chua thổ mùi thanh. Canh chua cá xem như một đạo kinh điển món cay tứ xuyên, Khương ngôn ý trước kia làm lúc nấu ra già có một cỗ mùi thanh, nhưng thịt cá nàng rõ ràng đã hoàn toàn đi thanh, một đoạn thời gian rất dài nàng đều không nghĩ ra vấn đề này. Về sau mới từ một cái làm món cay Tứ xuyên lão sư phó nơi đó biết được dưa chua cũng là có thổ mùi tanh, muốn đem món ăn này làm được địa đạo, liền không thể sợ phiền phức dưa chua cũng phải chắc nước kích xào đi tanh. Xử lý xong dưa chua, Khương Ngôn ý đem nồi đốt nóng lên, phóng đại dầu, các loại mỡ lợn hóa, thêm chút đi dầu vừng cùng một chỗ đốt nóng, kích xào hành gừng tỏi, dầu thực vật cùng mỡ động vật cùng một chỗ xào lăn gừng tỏi, kia gỗ mùi thơm thật sự là bá đạo, trong phòng bếp tất cả mọi người đang hút cái mũi, thò đầu ra nhìn hướng trong nồi nhìn. Khương ngôn ý hạ hạt tiêu xanh xào hương về sau, đem đầu cá sương cá trước vào nồi kích xuất thủy khí, lúc này mới hạ dưa chua xào ra chua sót, lúc này trong nồi thịt cá hương cùng các loại gia vị hương đều đã ra tới. Khương ngôn ý theo nồi xuôi theo đổ một muỗng hoàng tử, nấu ra mùi rượu, cuối cùng đổ vào một bình nước sôi. trong nồi trong nháy mắt liền ủng ụ cục bắt đầu nổi lên, canh cá nồng trắng, mùi thơm theo nước sôi hơi nóng thẳng hướng bên trên nhảy lên. Khường nguồn ý thả xong gia vị về sau, nấu chỉ chốc lát đem xương cá đầu cá vớt tiến một tô canh đồng bát bên trong, thừa dịp trong nồi nước sôi bắt đầu hạ lát cá. Lát cá ướp gia vị lúc bọc lòng trắng trứng, bắt đầu ăn cảm giác sẽ càng thêm trơn mềm, lại có một tầng mỏng tinh bột tại da có thể đầy đủ khóa lại thịt cá trình độ cơ hồ là vào nồi liền quen. Nàng đem lát cá liền canh mang thịt giót vào canh đồng bát bên trong về sau, giải lên cắt gọn tỏi dung hành mặt cùng hạt tiêu xanh thù du đốt hai muỗng dầu nóng đi lên một tư� chi một tiếng trong nháy mắt bạo hương hương khí câu đến bọn hạ nhân tại cửa ra vào tụ thành một đống liên tục tán dương lưu thị nhưng là một mặt mộng ảo rõ ràng nàng toàn bộ hành trình đều nhìn không truyền mắt nhìn chằm chằm nhưng cái này bồn hương khí bốn phía canh chua cá bầy ở trước chân lúc nàng vẫn cảm thấy cùng giống như nằm mơ khương ngôn ý tại tạp dề bên trên xoa xoa tay hỏi nàng đại cựu mẫu hôm nay cái này hai món ăn có thể học xong lưu thị như ở trong mộng mới tỉnh a con mắt giống như sẽ nhưng tay tựa hồ còn không có học được. Nàng trột dạ che đã không thế nào đau ngón cái ai thanh nói ôi ta tay này đau quá ta về trước đi trước thuốc. Liêu thị vừa đi thua quỳ nhìn muốn tới giờ cơm cũng nói với Khương Ngôn Ý muốn trở về Khương Ngôn Ý lưu nàng dùng cơm nàng nói cái gì cũng không chịu. Phổ thượng hạ nhân già dùng ánh mắt khác thường nhìn thua quỳ Khương Ngôn Ý cũng biết nàng ở đây không được tự nhiên thường phục một bàn điểm tâm mang về cho nàng ăn. Khương Ngôn ý chỉ làm cái này hai món ngon, gã sai vặt đến báo nói hôm nay phù thưởng sẽ có khách phải thêm đồ ăn. Khương Ngôn ý cũng không có cái kia công phu tiếp tục tại phòng bếp bận rộn, liền đem vị trí tặng cho trên lò đầu bếp. Đợi đến ăn cơm lúc tại nội viện cùng một chỗ ăn chỉ có nữ quyến, sở ra các nam nhân tựa hồ cũng phía trước sảnh bồi vị kia quý khách, sở xương bình cũng chuyên từ bên ngoài chạy về. Lưu thị không biết là nghe được tin tức gì, rời đi phòng bếp lúc ấy còn bình tĩnh khuôn mặt, nhưng bây giờ giữa lông mày đều là mừng thầm. Khương ngôn ý suy đoán ước chừng là cùng phù thượng vị kia quý khách có quan hệ, nàng còn phát hiện tự mình làm kia bồn canh chua cá trực tiếp bị phân đi hơn phân nửa. Dùng cơm lúc nàng đều không có kẹp mấy đũa, một chậu canh chua cá cũng chỉ thừa canh. Liêu thị con gái nhỏ dùng một đũa tại canh trong chậu lay một vòng, cuối cùng chỉ mò lên một đũa dưa chua, hai đầu lông mày mau đều gục xuống. Lưu thị gặp nàng tựa hồ còn nghĩ vớt canh chan canh thấp giọng quát lớn, Huệ bảo ngươi cho ta ăn ít chút, chừng hai năm nữa ngươi cũng phải nghỉ hôn, nhà ai cưới như ngươi vậy béo cô nương. Sở Huệ bảo quán đũa tội nghiệp nhìn về phía tỷ tỷ nàng. Sở Thục bảo đang tại gặm một khối lớn xương cốt thu được Sở Huệ bảo ánh mắt nhân tiện nói, mẫu thân tiểu muội vẫn là đang tuổi lớn. Lưu thị nghĩ tới một hồi đến làm cho sở thục bảo đi làm sự tình, thấy được nàng chống đai lưng đều đã siết quá chặt chẽ, đau đầu nói, ngươi cũng cho ta ăn ít chút. Sở lão phu nhân hôm nay bữa cơm này cũng ăn được cao hứng, gặp Lưu thị quát lớn hai cái cháu gái, nhân tiện nói, nào có như ngươi vậy làm mẹ, bọn nhỏ bây giờ làm cô nương muốn làm sao uống rượu làm sao ăn, về sau gà cho người, hầu hạ cha mẹ chồng đâu còn có cuộc sống như thế qua. Lưu thị bị sở lão phu nhân khiển trách đành phải xác nhận. Sở lão phu nhân đã ăn xong, dùng khăn lụa lau lau miệng nói, người cùng ý nha, đầu học đồ ăn cũng học được từ từ mai cũng đem cái này mấy món ăn làm cho lão bà tử của ta nếm thử. Liêu thị xem như hiểu phải tự mình trước đó hướng khương môn ý khó khăn lúc sở lão phu nhân vì sao không lên tiếng nguyên lai like là nơi này chờ lấy nàng. Lưu Thị trong lòng âm thầm kêu khổ, nói muốn học đồ ăn hiếu kính lời nói của sở lão phu nhân là chính nàng nói, hiện tại sở lão phu nhân đem lời này còn nguyên rời ra ngoài, nàng chính là muốn phản bác cũng phản bác không được, làm không tốt còn phải trên lưng cái bất hiếu thanh danh. Làm đồ ăn có bao nhiêu đắng còn không nói đến, mấu chốt là nàng căn bản không biết a. Lưu Thị xem như biết rồi cái gì gọi là lấy tảng đá đập chân mình. Khương Ngôn Ý ăn cơm xong liền đi nhìn Khương Ngôn Quy, nhưng Liêu Thị không biết là muốn dẫn lấy hai cái con gái tiêu thực vẫn là cái gì, không có về nàng viện tử của mình, ngược lại tại thông hướng tiền viện Thùy Hoa môn chỗ vừa đi vừa nghỉ. Khương Ngôn Ý cảm thấy nghi nghi ngờ cao mày đi Khương Ngôn Quy trong viện. Sở thục bảo ăn uống no đủ chỉ muốn về trong phòng mình ổ lấy nhìn thoại bản tử bị Lưu Thị lôi kéo ở đây châm chọc nàng mặt mũi tràn đầy viết không tình nguyện, mẫu thân, nơi này nhiều lạnh a, ta trở về phòng đi liêu thị bốn phía liếc mắt nhìn gặp không ai đi ngang qua nơi này mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói người biết hôm nay đến phủ thượng quý khách là ai chăng sở thục bảo ngáp một cái hỏi ai vậy liêu thị gần sát lỗ tai của nàng nói liêu nam vương phiên vương bên trong binh quyền lớn nhất cái kia sở thục bảo bó lấy áo choàng trực tiếp đi trở về nương a ta đừng có nằm mộng được sao ngươi là muốn ta tiến vương phủ đi cho người ta làm nha hoàn đi phi phi phi nghĩ gì thế Liêu Thị đem con gái lôi trở lại, Liêu Nam Vương bên người có quân sư, nghe nói rất được hắn trọng dụng ta mới từ phòng bếp về trong viện lúc nhìn thấy kia thật đúng là dáng dấp tuấn tú lịch sử. Người tam thuốc cùng hắn là đồng Liêu, người phối hắn, lại thế nào là đủ, người cùng ta xem một chút người ta đi, người nếu là nguyện ý ta quay đầu hãy cùng người tam thuốc đi nói. Sở thục bào sơ sờ mình ăn đến tròn vo bụng, nương ta ăn không tiêu, để ngươi hồ ăn biển nhé. Vừa nhắc tới cái này lưu thị liền khí, nhưng vẫn là dắt lấy sở thục bảo đi ra ngoài. Bọn họ đi qua thủy hoa môn, đang muốn hướng phía trước sảnh phòng bên cạnh đi lúc lại tại dưới mái hiên nhìn thấy một đoạn tố sắc váy. Đa tả, dưới mái hiên truyền đến khương ngôn ý châu tròn ngọc sáng tiếng nói. Hiện tay mà thôi, đạo này tiếng nói thanh nhuận nhã nhặn nhưng rõ ràng là thuộc về nam tử. Mẹ con ba người tại một gốc tuyết tùng hạ hóp lưng lại như mèo, nhìn thấy Khương ngôn ý trên tay cầm lấy cái gì bình tử, hướng kia một thân chúc thanh sắc áo choàng nam tử uốn gối thi lễ một cái, liền liễm váy lôi ra, mà nam tử kia cũng truyền qua cửa trước rời đi. lưu thị hận đến miến răng, bọn người đi xa, mới hôm sở thục bảo nói, để ngươi lề mà lề mề, gọi người vượt lên trước đi. Nàng ngàn trọn vạn tuyển mới nhìn bên trên con rể, cũng không thể cứ như vậy bị người cho thiệt hồ. chương bảy mươi 73 Khương ngôn ý là tại đi khương ngôn quy trong viện trên đường, bị một tên sai vặt gọi lại, làm cho nàng qua bên kia. Chỉ thanh thay mặt phong sóc đem thuốc cùng mới mở đơn thuốc giao cho nàng, nói phong sóc đang cùng sở lão ra bọn họ thương nghị chuyện quan trọng. Chuyển giao vật phong sóc đều có thể để phù thượng gã sai vặt làm thay, nhưng hắn lại làm cho chỉ thanh tự mình giao đến trên tay mình, hiển nhiên hắn là sợ cái này thuốc bị người động tay chân khương ngôn ý đột nhiên cảm thấy phong phủ lang trung trước đó nói khương ngôn quy ăn thuốc bên trong thiếu một vị phối thêm ăn thuốc hoàn một chuyện không đơn giản nàng nhìn kỹ lang trung mới mở đơn thuốc phát hiện cùng trước đó khương ngôn quy ăn đơn thuốc lại không có gì khác biệt khương ngôn quy trước đó ăn thuốc còn có mấy bao là từ kinh thành mang tới không có dán xong ngày đó phong phủ đại phu cũng nhìn qua những cái kia thuốc nói là không có vấn đề khương ngôn ý đi phòng bên cạnh cầm thuốc lúc sở chung thấy được nàng cầm từ kinh thành mang tới thuốc bao đột nhiên nói biểu tiểu thư biểu thiếu ra bây giờ ăn cái này thuốc so trước đó thấy hiệu quả chút vẫn là đại phu sắc thuốc mới mở thuốc đi khương ngôn ý cảm giác hắn có việc giấu giếm mình truy vấn trung thúc những này thuốc có phải là có vấn đề gì Sở chung do dự một chút mới nói tiểu nhân không phải đại phu, không biết trong đó thuốc lý, nhưng thiếu gia ăn bộ này thuốc tuốc tính tựa hồ 10 phần liệt trước đó phối hạnh lâm y quán giảm đau hoàn vẫn không cảm giác được có cái gì. Trên đường không có giảm đau hoàn, biểu thiếu gia ăn hết cái này thuốc nhiều lần đau đến dùng đầu xung đột nhau bích thậm chí để tiểu nhân đem hắn trói lại. Khương ngôn ý không ngờ tới còn có dạng này ẩn tình, nàng cả giận nói, trước ngươi tại sao không nói. Lúc trước phong phủ là đại phu chỉ nói cái này thuốc hoàn dùng cho giảm nhiệt giảm đau, Khương Ngôn ý lại không biết tới hỗ trợ cái khác thuốc thuốc tính mạnh như vậy. Sở trung cục đầu xuống nói, là biểu thiếu da không cho nhỏ mà nói. Hắn không hiểu y lý, lý thuyết y học trước đó cũng coi là kia giảm đau hoàn chỉ là đơn thuần giảm đau dùng, trị liệu thuốc vẫn là thoa ngoài ra thảo thuốc cùng mỗi ngày dán cho Khương Ngôn quy uống thuốc. Trên đường Khương Ngôn quy vết thương truyền biến xấu. Bọn họ lại là một đường trốn đi Tây Châu, Khương Ngôn Quy bàn giao hắn không cho phép nói với sở Sương Bình, sợ sở, sở Sương Bình đi cho hắn tìm đại phu, lại bàng sinh chi tiết. Sở Trung không biết đơn phục kia tề thuốc sẽ có vấn đề, vào đông vết thương khỏa quá chặt chẽ sinh mù cũng là thường có, liền không có hoài nghi, sợ toàn bộ sở ra lần nữa lâm vào trong lúc nguy nan, Khương Ngôn Quy lại ba phen mấy bận bàn giao hắn, hắn mới một mực không nói. Khương Ngôn Ý mời đại phu cho Khương Ngôn Quy nhìn qua về sau, đổi thuốc Khương Ngôn Quy thường thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn mới ý thức tới, không có giảm đau hoàn, đơn dùng cái kia thuốc phương sẽ có vấn đề lớn. Khương Ngôn Ý hỏi, các ngươi từ Kinh Thành khi xuất phát, vì sao không có sớm đi hạnh lâm y quán mua thuốc? Sở trung khổ sở nói, biểu tiểu thư tiểu nhân là trên đường mới phụ trách chiếu cố biểu thiếu gia ở Kinh Thành lúc biểu thiếu gia bên người có sở gia nô bộc chiếu khán, lúc ấy xảy ra chuyện gì tiểu nhân cũng không biết. Khương ngôn ý cũng biết mình có chút giận ca chém thớt, nàng hít sâu một hơi nói, xin lỗi, trung thúc là ta quá kích động. Sở trung mười phần tự trách biểu tiểu thư chuyện này, tam gia để cho ta chăm sóc biểu thiếu gia, ta không có đem biểu thiếu gia chăm sóc tốt, cái này vốn là ta thất trách. Khương ngôn ý thở dài, cầm trên tay thuốc bao đưa tới, về sau ngôn quy phạm là có cái gì, đều muốn ngay lập tức nói cho ta. Giảm đau hoàn ta đã tìm người chế xong, người đi đem cái này thuốc cầm dán lên đi. Sở trung xác nhận khương ngôn ý lừa gạt thì đi khương ngôn quy trong phòng khương ngôn quy đã dùng qua cơm trên tay bưng lấy một quyển sách chính nhìn xem khương ngôn ý đẩy cửa đi vào hắn ngẩng đầu lên trên mặt mang theo cười nói a tỷ tới gặp khương ngôn ý không nói lời nào mặt sắc cũng rõ ràng không đúng hắn thu trên mặt cười hỏi a tỷ thế nào khương ngôn ý nói ngôn quy người có phải hay không là có việc giấu diếm ta khương ngôn quy hơi liễm mắt sắc a tỷ cớ gì nói ra lời ấy Khương ngôn ý nói, vì sao rời đi kinh thành trước Ngươi thoa ngoài ra thảo thuốc cùng cái khác uống thuốc thuốc đều chuẩn bị rất nhiều chỉ có giảm đau hoàn không có mua. Khương ngôn quy nghe đến đó, trên mặt cuối cùng một tia cười cũng liễm đi, nắm chặt quyển sách cái tay kia lực đạo to đến đốt ngón tay trắng bạch. Ngươi nói chuyện à Khương ngôn ý chỉ cần vừa nghĩ tới hắn khả năng bởi vì trên đùi tổn thương nhiễm trùng mà làm trễ nải trị liệu, liền đau lòng đến không được. Khương Ngôn quy chậm rãi đỏ cả vành mắt, a thì ta cùng mẫu thân là như chó nhà có tăng bình thường trốn đến sở ra đi. Mẫu thân lúc trước rồi cùng đại cữu mẫu có nhiều khập khiễng, sở ra bị này tai vạ bất ngờ, hai vị cựu cữu còn đối với ta cùng mẫu thân lời nói lạnh nhạt, càng đừng đề cập đại cữu mẫu. Phàm là muốn thêm cái gì vật, mẫu thân đều chiếm được đại cữu mẫu trước mặt ăn nói khép nép, nói tận lời hữu ích đại cữu mẫu mới cho sắm thêm. Kia tiểu tiểu một bình thuốc hoàn quý thành như vậy, cữu mẫu nghe nói chỉ là giảm đau dùng, liền không cho mua. Mẫu thân bị bức đến không có cách nào khác đem ngoại tổ mẫu cho vòng tay đưa cho hạ nhân, để hạ nhân cầm lấy đi làm trải cầm cố mua cho ta thuốc. Việc này gọi đại cự mẫu biết được đại cự mẫu nhận vì trên người mẫu thân có tiền, đằng sau muốn rời khỏi kinh thành lúc nhâm mẹ hôn sao nói, đều không có chịu nhà ra mua giảm đau hoàn. Mẫu thân muốn cáo đi ngoại tù mẫu trước mặt, là ta cần lại nàng, không nghĩ lại cho ngoại tù mẫu thêm nhiễu, cũng không muốn để mẫu thân nhìn đại cữu mẫu mặt sắc sao liệu lại bởi vậy hại mẫu thân, làm cho nàng vì thương thế của ta yêu phiền, xuất hiện ở thành lúc xuống xe ngựa. Khương ngôn quy lúc ấy coi là kia thuốc hoàn chỉ là thuần túy giảm đau, cảm thấy mình nhịn một chút liền có thể vượt đi qua. Đằng sau trên đường vết thương chuyển biến xấu hắn cũng không có hướng thuốc đi lên nghĩ, Khương phu nhân chết đối với hắn xung kích quá lớn, khi đó hắn lòng như trong nguội căn bản không quan tâm mình một đôi chân như thế nào. Đến Tây Châu, Khương ngôn ý mời đại phu đưa cho hắn nhìn tổn thương, nói hắn uống thuốc nhất định phải phối giảm đau hoàn, hắn mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng tính. Lúc ấy lựa chọn giấu diếm giảm đau hoàn sự tình, một cái là không đành lòng Khương Ngôn Ý khổ sở thứ hai là sợ Khương Ngôn Ý xúc động phía dưới đem sự tình làm lớn chuyện đâm đến ngoại tổ mẫu trước mặt đi. Sở lão phu nhân đau mất ái nữ cái này ngàn dặm xa sóc này tới thân thể vốn là không lớn bằng lúc trước hắn đã mất đi mẫu thân, hắn sợ ngoại tổ mẫu biết những này cũng thương tâm quá độ một bệnh không dậy nổi. Khương Ngôn Ý nghe xong Khương Ngôn Quy trầm mặc thật lâu. Sở ra vừa tới Tây Châu ngày ấy, nàng đi xem lão phu nhân, liêu thị sau khi đi sở lão phu nhân nói liên miên lại nhải cho nàng khóc lóc kể lề rất nhiều, nội dung đều là sở đại gia sở nhị ra đối với Khương phu nhân lời nói lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại dùng lời đâm Khương phu nhân loại hình, lão phu nhân mắng nhiều nhất chính là Khương thượng thư. Khương Ngôn Ý không có cùng Khương Phu Nhân tiếp xúc qua, chỉ dựa vào nguyên thân ký ức cùng trong nguyên tắc bút mực, chỉ cảm thấy Khương Phu Nhân là cái không rõ ràng nhưng lại mọi thứ cậy mạnh xảy ra chuyện tìm người nhà mẹ đẻ chùi đít tính từ. Bởi vì đối với Khương Phu Nhân ấn tượng quá khách qua đường quan, cũng không có bản thân chỗ cùng Khương Phu Nhân chung đụng, Khương Ngôn Ý biết được Khương Phu Nhân cùng sở ra đại phòng nhị phòng không hợp náo không ít mâu thuẫn lúc nàng cũng là lấy một người đứng xem tâm thái đi đối đãi cảm thấy hai bên đều có lỗi. Bây giờ nghe Khương ngôn quy mắt đỏ nói ở kinh thành đủ loại, nàng tim không thể tránh khỏi nặng nề đứng lên. Cái này có có kiện kiện sự tình đằng sau, đều dính dấp sắc rối phức tạp nhân quả. tựa hồ mỗi người đều có chỗ không đúng, lại tựa hồ mỗi người đều là người bị hại. Sát hại Khương phu nhân cố nhiên là cấm quân, Khương thượng thư cũng đích thật là cây gậy quấy phân heo, nhưng sở ra hai vị cứu cữu châm chọc khiêu khích không phải là không thời thời khắc khắc đều tại đánh gừng phu lòng người phòng tuyến. Lại không luận lưu thị có biết hay không kia giảm đau hoàn trọng yếu tính, khương ngôn quy trên đùi tổn thương hoàn toàn chính xác vì vậy mà chuyển biến xấu, khương phu nhân cũng theo đó mất mạng dù là nàng là vô tâm, nhưng phần này sai lầm chung quy là tồn tại. Khương ngôn ý không lưu loát mở miệng, ngôn quy thật xin lỗi. Khương ngôn quy ngẩng đầu lên, gắt gao chịu đựng trong hốc mắt nhiệt lệ a thì ta nghĩ mau chóng chuyển ra sở ra. Khương ngôn ý nói, được. Sở ra trong tiền thính, bữa cơm này cũng chỉ có phong sóc cùng trì thanh ăn đến thực tại chút. Trì thanh được phong sóc phân phó, trước tiên đem thuốc hoàn cùng thuốc phương cầm đi cho Khương ngôn ý. Phong sóc đối với sở ra khập khiễng một mực không rõ, nhưng hắn hôm đó biết được Khương ngôn ý như vậy nóng vội xin đại phu, hồi phủ sau cố ý hỏi Lang Trung, Lang Trung nói, Khương ngôn quy ăn đơn thuốc thuốc tính cực liệt tổn thương là rất nhanh, nhưng nhất định phải phối một mực giảm đau hoàn giảm nhiệt giảm đau, nếu không miệng vết thương phạm vào chứng viêm, ngược lại nguy hiểm Ở kinh thành lúc cho Khương Ngôn quy xem bệnh đại phu đã có thể khai ra đạo này đơn thuốc đến tất nhiên cũng không có khả năng quên để hắn phối giảm đau hoàn ăn vào. Phong sóc từng đang ăn người trong hoàng cung đợi qua vài chục năm, đầu tiên nghĩ đến chính là sở ra có người đối với Khương Ngôn ý tỷ đệ bất lợi cố ý tại thuốc bên trên động tay động chân. Hắn hôm nay tự mình đến một chuyến chính là nghĩ sờ sờ sở ra ngọn nguồn sở gia nhân chỉ có sở xương bình cùng sở lão thái gia thần sắc hơi tự nhiên chút sở đại gia cùng sở nhị gia sợ hãi rụt rè đũa đều không dám làm sao động sở xương bình đối với phong sóc đột nhiên đến thăm cũng có chút kỳ quái nhưng vô ý thức cảm thấy có lẽ cùng khương ngôn ý tỷ để có quan hệ sở lão thái gia hướng phong sóc mời rượu vương gia đến thăm quả nhiên là khiến hàn xá rồng đến nhà tôm a phong sọc uống xong sở lão thái gia kính rượu, mới nói, sở lão gia quá khen, nghe nói phụ thượng biểu thiếu gia đà thương chân, bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít. Sở lão thái gia thụ sủng nhược kinh nói, nhận được vương gia quan tâm, may mắn được quý phủ lang trung rượu thủ hồi xuân, đứa bé kia mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều. Sở gia ba huynh đệ thì thần sắc khác nhau, khương ngôn quy một cách choi choai đứa bé, sợ là còn chưa đủ phân lượng để phong sóc tự mình hỏi đến, bên trong nguyên do đã làm cho làm người nghĩ sâu xa. Phong sóc đem trên ghế tất cả mọi người thần sắc thu hết vào mắt bản vương ngược lại là nghe lang chung đề vài câu, nói là quý phủ biểu thiếu ra sử dụng thuốc tính liệt nhưng lại không có phục dụng tới xứng đôi giảm đau hoàn khử chứng viêm giảm đau. Cái này vừa nói đến, sở ra phụ tử bốn người cũng thay đổi mặt sắc, sở lão thái gia cùng sở sương bình vốn là khiếp sợ sở. sở đại ra ánh mắt né tránh, rõ ràng trột dạ sở nhị ra cũng kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là việc không liên quan đến mình. Đều là đã sống mấy chục tuổi người, chỉ cần một cái vừa ý, là có thể đem lẫn nhau tâm tư thấy rất rõ ràng. Sở lão thái gia ngập ngừng nói, lại có việc này. Phong sóc lời đã nói đến phân thượng này, người ta việc nhà hắn cũng không tiện cắm tay, nhìn sở lão thái gia cùng sở xương bình thái độ cũng không giống là sẽ cho khương ngôn ý tỷ đệ khí thụ, hắn nói, hôm nay đa tạ thiết yến khoản đãi bản vương còn có chuyện quan trọng mang theo, liền xin cáo từ trước. Sở lão thái gia nhìn về phía sở xương bình, tam lang, người đưa tiễn vương ra. Sở xương bình ứng tiếng, đứng dậy đưa phong sóc ra phòng trước. Hai người đều thượng võ, phong sóc hôm nay lấy một bộ mực sắc đặt cơ sở ngầm màu đỏ thêu xăm áo mãng bào, càng lộ vẻ thanh quý. Sở xương bình vừa từ trong quân đội đuổi trở về, nhung giáp đã lui, so sánh với phong sóc thân hình khôi ngô không ít. Phong sóc đi ở phía trước, hắn bước xuống thang lúc ngỗng mau tuyết lớn rơi vào hắn đầu vai. Sở Sương Bình đột nhiên gọi lại hắn, vương gia ngài hành động hôm nay, là vì cái gì? Phong sóc dừng bước có chút quay đầu nói tất nhiên là làm một người. Hắn bên cạnh thân chính là một gốc tuyết tùng, thân hình của hắn so với tuyết tùng càng kiên cường hơn mấy phần. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng Sở xương Bình vẫn là bị hắn lời này chấn động đến một hồi lâu nói không ra lời, hồi lâu mới nói à ý không có mẫu thân ta quyền khi bọn hắn tỷ đệ là con của mình. À ý số khổ, sở mỗ chỉ mong bọn họ đời này bình an vượt qua, vương gia đối với sở gia đại ân, sở mỗ suốt đời khó quên, nguyện vì vương gia ra sức châu ngựa báo đáp. Ngài muốn dạng gì nữ tử tìm không được chỉ cầu ngài bỏ qua à ý đi. Phong sóc khóe môi chậm rãi câu lên, cách bay tán loạn tuyết lớn nhìn qua, băng lãnh lại tuyệt đẹp, hắn nói, nếu không phải khương phu nhân chết bản vương đã tam môi sáu mời cưới nàng, các loại khương phu nhân tăng kỳ thoáng qua một cái, bản vương tự sẽ phái bà mối tới cửa sách thân Phong sóc dẫm lên tuyết động từng bước một đi xa, sở sương bình lại sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vận quan tài hồi kinh lúc Hoàng đế muốn trị tội sở ra, phong sóc ngầm bảo bọn họ, sở sương bình liền đã hoài nghi tới phong sóc động cơ, chỉ bất quá khi đó hắn coi là phong sóc là vì cầm khương ngôn ý làm lợi thế, dùng cái này đến bóc lộ Hoàng đế tàn bạo bất nhân. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, phong sóc bảo sở ra, lại là bởi vì coi trọng khương ngôn ý. Hắn nói chính là tam môi sáu mời, lấy thân phận của Khương ngôn ý gả hắn làm chính phi cạnh cửa thật sự là thấp chút. Liên tưởng đến phong sóc trong quân đội đối với hắn nhiều lần ủy thác trách nhiệm, để hắn trong khoảng thời gian ngắn tại Tây Châu đứng vững bước chân, sở xương bình trong lòng có chút phức tạp. Đây là một đầu để trên long ỉ vị kia lo lắng đến đêm không thể say giấc bắc cương chi sói, ả ý nhập hắn mắt đến tột cùng là phúc là hỏa. Trong phòng truyền đến mâm sứ tiếng vỡ vụn đánh gãy sở xương bình suy nghĩ. Hắn con người trở về phòng, liền gặp sở lão thái gia chính khí đến cầm quả trượng đuổi theo sở đại gia đánh, trên bàn đã là một mảnh hỗn đột, trên mặt đất cũng nát không ít bát đĩa. Nghịch từ, người cái nghịch từ, kia là ngươi thân ngoại sinh, người làm sao hung ác đến quyết tâm đi sở lão thái gia ngực kịch liệt chập trùng Sở đại gia áo bào dính không ít món sốt chật vật cực kỳ. Hắn nói ta cũng là ra khỏi thành cái kia thiên tài biết được tố nương không cho ngôn quy mua giảm đau hoàn coi là chính là cái ngưng đau thuốc thịt viên, nghĩ đến ra kinh thành lại đi nơi khác mua, nào biết được trên đường đi đều không có mua lấy. Sở lão thái gia cả giận nói, đừng cho là ta già, không biết hai vợ chồng các ngươi tính toán điều gì. Ta cùng ngươi nương còn đang thở đâu, sở ra cơ nghiệp nhiều cũng tốt thiếu cũng tốt đều là ta cùng ngươi nương lúc tuổi còn trẻ để giành được. Hai vợ chồng các ngươi suốt ngày đem bạc hướng bản thân trong túi eo đào ta cùng ngươi nương xem ở bọn nhỏ đều lớn rồi phần bên trên không có nói các ngươi. Bình Nhi mang theo đứa bé trở về ăn mặc chi phí hoa bạc không có để ngươi đại phòng nhị phòng tư gia đi các ngươi cho nàng nhìn đồ bỏ mặt sắc còn đeo chúng ta cắt xén mua thuốc tiền. Sở đại gia nhịn không được nói cha, ngươi cùng nương từ nhỏ đã bất công lệch đến không biên giới. Trong mắt các ngươi cũng chỉ có tiểu muội Các người liền không có vì con trai nghĩ tới sao ta là lão đại trong nhà, từ nhỏ bị các ngươi đến kêu đi hết, cái gì đều không cho cùng đệ đệ muội muội tranh đoạt, có đồ tốt cũng muốn nhường lại. Ta biết người cùng nương cho tới bây giờ liền không chào đón ta kia nhị đệ đâu nhị đệ muội bởi vì trận này tai họa trực tiếp thự thỉnh hạ đường rời sở ra, người quang biết khương ra kia đôi thì đệ tuổi còn nhỏ không có nương, người biết ra bảo cũng mất nương sao. Sở nhị ra bởi vì sở đại gia mặt lộ phẫn uất chi sắc nhưng không hề nói gì, chỉ cầm lên bầu rượu ực một hớp rượu. Từ khi cùng vợ cả hòa ly về sau, hắn liền thành cái thối rượu cái sọt. Sở lão gia bị đại nhi tử đang hỏi, hắn nhìn xem đại nhi tử, lại nhìn xem đổi phế không thôi nhị nhi tử, một mặt thẹn với chết đi con gái, một mặt lại vì cái này nhà thành bộ dáng này khó chịu nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Sở Sương Bình vào nhà trực tiếp cho sở đại gia một quyền, đánh cho hắn ngã canh ngưỡng nằm sấp đứng lên lúc khóe miệng đều phá. Sở xương Bình nói, nhị tàu sợ phiền phức tự xin hòa ly, vậy làm sao có thể quay đến tiểu muội trên đầu coi như không có tiểu muội sự tình, chỉ cần tương lai sở ra xảy ra chuyện, nàng đồng dạng sẽ đi. Ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, không cho ngôn quy mua thuốc là chủ ý của ngươi, vẫn là lưu thị chủ ý. Hắn đại tàu đều không gọi có thể thấy được là tức giận đến hung ác. Sở đại gia bị sở xương Bình một quyền kia đánh sợ, ngập ngừng nói, nàng nàng cõng ta làm ra ta cũng là về sau mới hiểu. Sở xương Bình quay người liền đi ra ngoài. Sở đại gia giật mình nói, sở xương Bình, ngươi còn nghĩ đánh ngươi đại tàu không thành A. Chỉ thanh phụng phong sóc mệnh lệnh, đem thuốc cho Khương ngôn ý về sau, ngay tại phủ thượng mù lắc lư. Sở gia mua xuống là trước kia hồ ra tòa nhà, sở gia làm hoa trang sinh ý, phủ thượng cất chứa không ít quý báu hoa cỏ, chỉ bất quá bây giờ rơi tuyết lớn. Hẳn là đem hoa cỏ đều thay đổi vị trí tiến vào trong phòng hoa. Một tên sai vặt nói muốn dẫn hắn đi hoa phòng nhìn xem lúc trì thanh cũng liền từ chối thì bất kính. Liêu thị núp trong bóng tối, gặp gã sai vặt dẫn trì thanh hướng hoa phòng đi, lúc này mới vui mừng nhướng mày. Nàng một đã sớm đem sở thục bảo lắc lư đi hoa phòng bên kia chỉ cần trì thanh thoáng qua một cái đi, liền có thể cùng sở thục bảo gặp gỡ. Nàng tự hỏi nữ nhi của mình dáng dấp cũng không kém, dung mạo dù không kịp Khương Ngôn Ý, nhưng Khương Ngôn Ý từng bị gửi đi quân doanh mạo xương kỹ, chỉ cần tiến vào loại địa phương kia quản ngươi có đúng hay không trong sạch chi thân thanh danh đã hủy hoại. Chỉ cần đối phương không phải cái kẻ ngu, liền biết làm như thế nào tuyển. Nàng làm sao biết chính nàng chân trước rời đi hoa phòng, sở thục bảo chân sau liền theo rời đi trở về phòng ngủ ngon đi. Liêu thị nghĩ đến trước đó chỉ thanh cho Khương Ngôn Ý đồ vật vẫn là không yên lòng, muốn đi Khương Ngôn Ý bên kia tìm hiểu ngọn ngành. Phu thượng hạ nhân không đủ, sở lão phu nhân vốn định cho Khương Ngôn Ý phối tiểu nha hoàn cung cấp nàng sai sử, nhưng Khương Ngôn Ý quen thuộc cái gì đều tự mình động thủ, liền uyển cự. Nàng chỗ ở không có người trông coi, Liêu thị rất dễ dàng liền sờ tiến vào. Khương Ngôn Ý cửa phòng bế quá chặt chẽ, nhưng bên trong tựa hồ có nói thanh truyền đến. Liêu thị tới gần chân tường. Vẫn lỗ tai lên lắng nghe. Người lại là vào, quân doanh bên kia không phải đang bận người như thế nào đi được mở. Cựu cữu biết đạo chuyện của chúng ta hắn không đồng ý. Giọng nam quá thấp lưu Thị nghe không chân thiết nhưng nàng bảo đảm trong phòng này tuyệt đối có nam nhân. Liêu Thị trong lòng hoảng hốt, một cái chưa xuất các cô nương ra, lại đem ngoại nam đưa vào mình khuê phòng. Trì thanh bị nàng sai khiến người mang đến liễu hoa phòng, trong phòng người khẳng định không phải trì thanh. Cái này giã nam nhân hình như là trong quân doanh người, nghe Khương ngôn ý giọng nói kia giống như là sở xương Bình không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Liêu thị một phen suy đoán, cảm thấy trong phòng giã nam nhân hẳn là một cái trong quân doanh đám dân quê thân phận quá thấp, sở xương Bình mới khác nhau ý hắn cùng với Khương ngôn ý. Trong lòng nàng không khỏi thầm mắng, Khương ngôn ý cái này đều có nhân tình, làm sao chả nhìn chằm chằm nàng nhìn chúng sắp là con rể. Liêu thị phản ứng đầu tiên gọi là người tới bắt gian, nhưng lại sợ sự tình làm lớn chuyện hỏng mình hai cái con gái thanh danh Khương Ngôn Ý tất nhiên là không sợ dù sao nàng sớm không thanh danh có thể bại. Liêu thị con ngươi đảo một vòng, nhẹ chân nhẹ tay rời đi Khương Ngôn Ý nơi ở. Gọi tới quản gia nói phù thượng tiến vào tặc nàng tận mắt nhìn thấy tặc nhân hướng Khương Ngôn Ý thì để chỗ ở đi. Quản gia lập tức tập kết hộ vệ đem viện trạch vây quanh. Sở xương Bình mặt sắc âm trầm đi vào hậu viện thời điểm, Lưu Thị gặp hắn bộ này thần sắc còn tưởng rằng là Sở xương Bình đã biết rồi Khương Ngôn Ý trong phòng ẩn giấu cây đám dân quê sự tình, nàng châm ngòi thổi gió nói ôi tam đệ, người tới đúng lúc trong nhà tiến vào tặc. Ta nhìn tựa như là tiến vào ái trong phòng. chương 74, Sở xương Bình lạnh lùng nhìn xem Lưu Thị thật sao, trong nhà tiến vào tặc người bên ngoài đều không có nhìn thấy, liền tẩu tẩu một người nhìn thấy. Lưu thị nghe ra sở xương bình lời này là lạ, nàng thu liễm trên mặt thần sắc tam đệ, lời này của người ta coi như nghe không rõ. Sở xương bình lời kia có thể không phải liền là ám chỉ nàng là ăn trộm. Nàng chấp trường việc bếp núc hơn 10 năm, không thiếu được có trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm, nhưng nàng chỉ tham chút món lời nhỏ, sở ra nhị lão cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, sở xương bình đột nhiên nổi lên, liêu thị không khỏi thẹn quá hóa giận, nàng chỉ vào khương ngôn ý cửa phòng nói. Ta biết tiểu cô đi, người cùng cha mẹ đều đau lòng tiểu cô lưu lại một đôi nhi nữ, có thể nữ nhi ra danh tiết trí ít vẫn là muốn a ta vừa rồi chính tay nghe thấy ý nha đầu trong phòng có thanh âm của nam nhân. Người đau lòng cháu gái, sao liền không đau lòng ngươi mấy cái cháu gái các nàng việc hôn nhân cũng còn không có rơi đâu. Cái này vừa nói đến, vây trong sân bọn hộ vệ thần sắc khác nhau quản ra mắt nhìn sở sương bình xanh xám mặt sắc cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn bị Lưu Thị gọi tới coi là thật sự là trong nhà tiến vào tặc làm sao biết đây là bên trên các trù từ tại đấu pháp. Sở Sương Bình cả giận nói, nói năng bậy bạ. Lưu Thị bén nhọn nói, ta có phải là nói năng bậy bạ, người bản thân gọi ý nha đầu mở cửa nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Lúc này, sợ sở Sương Bình thức giận phía dưới đối với Lưu Thị đánh sở đại gia cũng chạy đến bên này sở lão thái gia dù tức giận đại phòng diễn xuất nhưng nào có tiêu thúc từ đánh tàu tàu đạo lý mang theo nhị nhi từ cùng nhau hướng bên này khuyên can nghe lưu thị lời thề son sắt trong lòng cũng là một cái lộp bột bầu không khí chính rằng co khương ngôn ý đột nhiên mở cửa phòng ra nhìn xem đứng một sân người nàng kinh ngạc nói như thế nào đều đến ta trong viện đến liêu thị gặp nàng thần sắc thản đẳng trong lòng không khỏi hoảng hốt liền vội vàng tiến lên mấy bước tiến khương ngôn ý trong phòng dưới giường trong ngăn tù khắp nơi một trận tìm kiếm Người đâu, Khương Ngôn Ý đứng tại cửa hỏi nàng, đại cữu mẫu đang tìm cái gì? Lưu thị thầm hận mình nhất thời lanh mồm lanh miệng đem sự tình nói chết rồi, giờ phút này cũng chỉ vò đã mẻ không sợ rơi nói, bên ta mới đến đây vừa nhìn ngôn quy, rõ ràng nghe thấy ngươi trong phòng có nam nhân nói chuyện. Khương Ngôn Ý thần sắc trong nháy mắt khó nhìn lên, ta tốt xấu gọi ngài một tiếng cữu mẫu, ngài chính là như thế bại hoại thanh danh của ta. Liêu thị trong lòng tự nhủ ngươi tiến vào quân doanh, còn nổi danh thanh mới là lạ, nhưng lời này đến cùng là không có dám nói ra. Nàng đem khương ngôn ý cả phòng đều lật ra một lần, cơ thế không có tìm được người. Sở Xương Bình đứng ở trong sân, nặng quát một tiếng, đủ rồi. Sở lão thái gia cũng tức giận chỉ vào Sở đại gia mắng, ngươi nhìn một cái. Muội muội của ngươi xương cốt chưa lạnh, vợ chồng các ngươi làm ra chuyện này là sao? Lưu thị trong lòng một trận hoảng loạn hôm nay việc này nàng nếu là không bỏ ra nổi cái bằng chứng đến nàng cái này đại cự mẫu cay nghiệt cô em chồng lưu lại bé gái mồ côi thanh danh an vị thực tâm phiền ý loạn gặp nàng đột nhiên phát hiện Khương Ngôn Ý đổi một thân y phục. Lúc trước tại phòng bếp nấu cơm lúc Khương Ngôn Ý xuyên vẫn là một kiện nhu lụa váy trắng bây giờ lại đổi một kiện vung hoa như ý váy xếp nếp. Lưu thị vội vàng nói giữa ban ngày ngươi cẩn thận đổi cái gì quần áo. Khương ngôn ý nói ta mới vừa đi nhìn trong ngôn quy sắc thuốc ngược lại thuốc lúc không cẩn thận đổ thuốc bát làm bẩn váy áo đổi lại váy áo còn đang bẩn áo cái sọt bên trong cữu mẫu vừa mới không có nhìn thấy a Lưu Thị tranh thủ thời gian bổ nhào vào Khương ngôn ý thả bẩn áo cái sọt chỗ quả thật tại bộ kia áo dưới váy lộ ra phát hiện một đoàn tông sắc thuốc nước động kia gỗ thuốc vì cũng không giả được Lưu Thị mặt sắc trong nháy mắt tái đi Khương ngôn ý nhìn xem nàng thần sắc bình tĩnh phải có chút lãnh mạc cữu mẫu còn muốn tiếp tục tìm a. Lưu thị ngượng ngùng nói, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Ta ta cái này không phải cũng là sợ ngươi bị người khi dễ nha. Dù là Lưu thị vững tin mình có đã nghe qua nam nhân nói chuyện, nhưng giờ phút này không có chứng cứ, nàng cũng trong nháy mắt sửa lại thoại thuật. Ngoài phòng, Sở lão thái gia đều cảm giác trên mặt nóng nảy đến hoảng, hắn hung hăng mắng đại nhi tử còn không đem ngươi trong phòng kia xuân phụ kêu đi ra. Sở đại gia cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ, khoét Lưu thị một chút. Liêu thị trong lòng bất ổn rời đi Khương Ngôn Ý gian phòng, cái này cùng với nàng dự đoán không giống. Nàng nguyên nghĩ đến, Khương Ngôn Ý đã cùng kia đám dân quê lưỡng tình tương duyệt, nàng cả một màn như thế, đã có thể để cho sở ra những người khác theo đầu nhận hạ cửa hôn sự này, cũng sẽ không để lời đồn nhàn thoại truyền đi, hỏng mình hai cái con gái thanh danh. Nàng đây cũng là giúp Khương Ngôn Ý, sao liệu xem kịch người đều đến đông đủ, Khương Ngôn Ý trong phòng nam nhân lại vô duyên vô cớ không thấy đến trong viện, nàng thấp thỏm kêu Sở lão thái gia một tiếng, "Cha." Lại nhìn về phía mình trưởng phu, Đại Lang, nàng lúc này mới phát hiện Sở đại gia một thân chật vật, rõ ràng là bị người đánh qua, vội hỏi, "Cái này đây là thế nào?" Quản giáo con dâu vốn không nên Sở lão thái gia tới làm, nhưng Sở lão phu nhân thân thể khiếm an, Sở lão thái gia cũng sợ bạn già bị thức đến một bệnh không dậy nổi, hắn chỉ vào Lưu thị nói, "Ngươi gả vào ta Sở gia hơn 20 năm." Ta sở ra không nói giày mang ngươi, nhưng ít ra chưa từng đối xử lạnh nhạt qua. Ta sở ra cô nương trở về nhà mẹ đẻ ăn mặc chi phí đều là xuất hiện ở sở ra trên chương mục, vô dụng ngươi lưu ra một phân tiền, cũng không có từ ngươi đại phòng cắt xén một phân tiền ra, ngươi không những cắt xén cho ngôn quy mua thuốc tiền, bây giờ còn trợn mắt nói mỏ vu hãm lên ý nha đầu đến, bình nhi khi còn sống cùng ngươi có lại nhiều khập khiễng, nàng sau khi chết những cái kia thù cụ cũ cũng nên. Ý nha đầu tốt xấu bảo ngươi một tiếng cữu mẫu, ngươi lại như vậy nói xấu nàng, ngươi đây là cái gì tâm đỉa? Nếu không phải niệm lấy ngươi thao cực khổ công việc quản gia hơn 20 năm, lại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành một đường đến Tây Châu ta thật muốn gọi Đại lang một tờ hưu thư bỏ ngươi. Cái này vừa nói đến, lưu thị triệt để luống cuống. Sở lão thái gia bọn họ là sao lại biết khương ngôn quy thuốc sự tình? Chẳng lẽ đôi này tỷ đệ cáo trạng? Lưu Thị trong đầu trống rỗng, câu kia bỏ ngươi, dọa đến nàng con ngươi run lên. Nàng hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói: Cha ta biết sai rồi, ta chính là nhất thời quỷ mê tâm hồn, ngôn quy thuốc ta không phải cố ý lúc ấy trưng mục tiền bạc gian nan, mỗi một cái tiền đồng đều phải tiêu vào trên lưỡi đao, ta bất đắc dĩ mới ngừng kia giảm đau thuốc, nhưng cái khác thuốc ta không cho ngôn quy đoạn a. Sở Sương Bình nhắm mắt nói: Kia thuốc thịt viên là giảm nhiệt ngôn quy chân suýt nữa bởi vì chứng viêm cho nát xong. Lưu thị quỳ ngồi dưới đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc ta không biết ta thật không biết ta coi là đó chính là phổ thông giảm đau thuốc ta nếu là biết không có kia thuốc ngôn quy không tốt đẹp được ta nói cái gì cũng không dám cho hắn ngừng a. Sở đại gia cũng quỳ gối sở lão thái gia trước mặt cha con trai biết ngài cùng nương đều không thích con trai nhưng Lưu thị theo ta nhiều năm như vậy cũng thần hôn định tỉnh hầu hạ mẫu thân nhiều năm như vậy trả lại cho ta sinh ba đứa trẻ. Không có công lao cũng cũng có khổ lao, lại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành theo tới Tây Châu đến, nàng liền phạm vào lại lớn sai, con trai cũng không thể mặc kệ nàng, ngài phải phạt liền ngay cả lấy con trai cùng một chỗ phạt đi. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt sở lão thai gia trong lòng cũng khó chịu gấp. Hắn dùng quải trưởng tại sở đại gia trên thân trùng điệp đánh ba quải trưởng quay người nước mắt luôn đầy mặt mà đi thân hình rõ ràng càng chán nản chút. Sở đại gia là hắn trường từ từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng so với tiểu nhân mấy cái, hắn cùng bạn già đích thật là không chút đau qua đứa bé này, đối với hắn cũng càng nghiêm khắc càng hà khắc cố gắng muốn đem hắn bồi dưỡng thành trong nhà trụ cột. Sao liệu chính là như vậy giáo dưỡng phương thức ngược lại làm cho sở đại gia cùng bọn hắn rời tâm? Khương ngôn ý nhìn xem sở ra cuộc nháo kịch này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Nàng đích xác là đi cho Khương Ngôn quy cầm thuốc lúc không cẩn thận làm bẩn váy áo mới trở về phòng chuẩn bị thay quần áo, đẩy cửa vào nhà liền phát hiện phong sóc trong phòng. Hai người chỉ nói mấy câu, phong sóc liền phát hiện bên ngoài có người nghe lén, nàng cách lấy cánh cửa khe hở thấy được Lưu Thị lén lén lút lút ra ngoài, liền để phong sóc rời đi trước. Sao liệu Lưu Thị gióng chống khô chiêng tìm đến nhiều người như vậy? Cũng là nghĩ bắt gian, khương môn ý thương kế tự kế theo nàng diễn đến nước này, chỉ vì tìm cái lớn một chút cớ cùng sở Sương Bình cùng sở ra nhị lão đưa ra mang khương môn quy rời đi. Bất quá sở ra những người khác cũng biết lưu thị cắt xén khương môn quy thuốc tiền lúc sự tình ngược lại là càng dễ làm hơn. Sở đại gia phu phụ còn quỳ ngồi dưới đất ôm nhau mà khóc sở nhị ra có thể là nhớ tới hòa ly vở cả mang theo bầu rượu cũng trở về chỗ mình ở. Sở Sương Bình nhìn xem Khương Ngôn Ý trong cổ giống như là ngạnh thứ gì, nói ra khỏi miệng chỉ là một câu à ý cữu cữu có lỗi với các ngươi. Khương Ngôn Ý nói cữu cữu đừng nói như vậy, chỉ là có một việc ta rất sớm đã nghĩ nói với ngài ta dự định mang theo ngôn quy dọn ra ngoài ở. Sở xương Bình rãi dầu xương gió trên mặt lộ ra mấy phần bi ý, người chớ sợ về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Khương Ngôn Ý chính xác nói cữu cữu, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định. Rời đi sở ra cũng không phải là về sau liền không cùng bên này thân cận ta nghĩ chuyển sang nơi khác ngôn quy tâm tình thoải mái chút tổn thương cũng có thể rất nhanh chút. Nàng lời nói đều nói đến phân thượng này có có kiện kiện sự thật vừa bày ở trước mắt sở sương bình liền có lại nhiều giữ lại cũng nói không nên lời. Dưới tay hắn hai tên hộ vệ tại Khương Ngôn Ý trong tiệm làm chạy đường, hắn biết Khương Ngôn Ý có hào hào sinh tồn được năng lực tăng thêm hôm nay liêu nam vương kia một phen, phía sau nàng có chỗ dựa sở xương bình rõ ràng nhận thức đến, để hai tỷ đệ dọn ra ngoài, bọn họ có lẽ sẽ trôi qua càng tốt hơn. Hắn trầm mặc một hồi nói tốt việc này ta đi cấp mẫu thân nói. Khương ngôn ý không biết sở xương Bình là thế nào cho sở lão phu nhân nói, sở lão phu nhân hoàn toàn chính xác không có giữ lại các nàng, chỉ là tự mình đến Khương ngôn quy trong phòng nhìn hắn một lần, ngậm lấy nước mắt nói dọn ra ngoài cũng muốn thường xuyên trở lại thăm một chút nàng cái lão ba tử này sở ra bây giờ việc bếp núc không khỏi lưu thị trông coi từ sở lão phu nhân mình thao cầm phủ thượng hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng nên mua hạ nhân cũng rất nhanh mua đến phủ phân đến các nơi trong viện đại phòng nhị phòng đưa bé đều bị tiếp đến lão phu nhân bên người từ lão phu nhân tự mình giáo dưỡng khương ngôn ý tại khương gia tộc phủ bên trên là cái người chết khương ngôn quy cũng không muốn lại nhận khương thượng thư cái kia phụ thân tỷ đệ hai người đổi theo họ mẹ vào sở gia tộc phủ nhận làm con thừa tự tại sở xương bình dưới gối Rời đi một ngày trước Khương ngôn ý đi phòng bếp cho bảo đệ sắc thuốc đụng tới đầy bụi đất tại trên lò nấu canh lưu thị sở lão phu nhân mỗi ngày đều muốn uống canh uống lưu thị tự tay nấu, từ xử lý nguyên liệu nấu ăn đến ra nổi cũng không thể giả tay người khác sở lão phu nhân bên người lão ma ma sẽ còn thỉnh thoảng đến phòng bếp theo dõi. Cái này công khai là để lưu thị tận hiếu nhưng cũng là biến tướng trừng phạt. Lưu Thị đâu chịu nổi những này, tội không phải nhóm lửa lúc bị hun chảy dòng nước mắt chính là thái thịt lúc không cẩn thận cắt tới ngón tay, Thiên Tân vạn khổ làm được một nồi nước, bởi vì làm được khó uống, còn phải bị chửi một trận để làm lại. Gặp Khương Ngôn Ý, Lưu Thị tự biết hiện tại cảnh ngộ khó xử, không có chủ động cùng Khương Ngôn Ý đáp lời. Khương Ngôn Ý cũng chỉ làm như không nhìn thấy nàng, dán tốt thuốc muốn đi lúc Lưu Thị mới đột nhiên lên tiếng, ngày đó ta xác thực nghe thấy được ngươi trong phòng có thanh âm của nam nhân. Khương ngôn ý nhìn xem nàng bụi bẩn một thân, không có phủ nhận cữu mẫu muốn nói cái gì. Liêu thị kích động nói, người đã cùng kia đám dân quê tốt cũng đừng cùng thục bảo cướp người có được hay không. Khương ngôn ý không hiểu ra sao cái gì. Liêu thị cả giận nói, lúc này ngươi cũng chớ giả bộ. Ngày đó trì quân sư đến phù thượng cho ngươi đồ vật ta dù không biết các ngươi là lúc nào cùng một tuyến, nhưng ngươi ăn trong chén cũng đừng nhìn qua trong nồi. Ngươi đem trì quân sư tặng cho thục bảo đi. Cường ngôn ý một trận trầm mặt nàng xem như rõ ràng ngày đó lưu thị khác thường là vì sao. Bất quá trì thanh cùng sở thục bảo tám gậy che đều đánh không đến cùng một chỗ đi, làm sao đến lưu thị trong miệng giống như hai người đã có cái gì đồng giảng. Khóe miệng nàng hơi đánh, nói ngài yên tâm ta vừa ý người không phải trì quân sư. Liêu thị vậy mới không tin nàng nói, cả giận nói, chỉ quân sư dáng vẻ đường đường, tài hoa nổi bật ta vậy mới không tin ngươi sẽ chết sâu ở một cái đám dân quê trên thân, ngươi cho rằng kia đám dân quê là Liêu Nam Vương A. Ngươi cho ta lập cái thể độc, đời này đều không có ý đồ với chỉ quân sư. Khương ngôn ý chỉ cảm thấy không hiểu thấu, liêu thị cái này được đà lấn tới công phu thật đúng là đủ làm người buồn nôn nàng nhìn liêu thị một chút thể độc ta liền không dựng lên bất quá ta khuyên nhủ một câu ngài muốn thật vi biểu tỷ tốt về sau liền cách biểu tỷ xa một chút đừng lầm biểu tỷ có một chút ngài hoàn toàn chính xác nói đúng ta vừa ý chính là liêu nam vương nói xong liền bưng thuốc rời đi liêu thị nhìn xem bóng lưng của nàng xì một tiếng khinh miệt ngươi vừa ý có tác dụng chó gì đợi đến ngày thứ hai muốn tiếp khương ngôn quy xuất phủ lúc khương ngôn ý trước kia liên hệ đại lý xe xe ngựa không đến đến lại là phong phủ xe ngựa Xe ngựa bánh xe là đúc bằng sắt so với bình thường bánh xe lớn gấp đôi, toa xe rộng lớn, dùng vật liệu gỗ cũng là hoàng gỗ lê, ngựa kéo xe khoảng chừng ba thớt từng cái phiếu mập thể trắng da mau sáng rõ. Xa phu là cái biết nói chuyện, hai ba câu nói rõ ý đồ đến, Khương cô nương là vương phủ láng giềng, vương gia cùng Thái Hoàng Thái phi thường ngày bên trong cũng yêu thích Khương cô nương trong tiệm ăn uống, hai nhà giao hảo. Khương cô nương muốn mượn xe, vương phủ xe ngựa vừa vặn để đó không dùng, vương ra liền để tiểu nhân đem xe chạy đến. Khương ngôn ý có chút sai sững sờ, phong sóc làm sao biết nàng hôm nay tiếp Khương ngôn quy trở về. Nàng nhìn sang sở gia nhân thần sắc có chút tê cả ra đầu, lại vừa nghĩ tới phong sóc nói qua, sở xương Bình đã biết rồi chuyện của các nàng, Khương ngôn ý lại không dám nhìn sở xương Bình, miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt cười đối với sa phu nói, làm phiền. Sở ra một nhà lão tiểu đều đứng tại chỗ cửa lớn tiễn đưa, sở ra cha con mấy người ngày hôm đó trên yến tiệc đã bởi vì phong sóc thái độ có một chút vi diệu phát giác bây giờ phong phủ phái xe ngựa tới đón người, trong lòng bọn họ cái kia suy đoán liền càng thêm rõ ràng chút. Liêu thị đứng tại cạnh cửa, biểu lộ như là gặp ma. Người đánh xe này nhìn như đường hoàng, có thể cái nào đại hộ nhân ra sẽ chủ động đem xe cho mượn đi vẫn là như vậy ngựa tốt xe. Liêu Thị đột nhiên cảm thấy, hôm qua Khương Ngôn Ý tại phòng bếp nói chính là nói thật. Khương Ngôn Ý nếu là thật sự cùng Liêu Nam Vương có cái gì, tương lai tiến vào Vương Phủ, còn có thể có nàng người một nhà này quả ngon để ăn. Liêu Thị một trái tim lạnh cái thấu, nếu không phải vị chân tường, gần như sắp đứng không vững. Khương Ngôn Quy bây giờ vào sở ra ra phả sửa họ sở. Sở Sương Bình tự mình ôm hắn ra ngoài, đem hắn bỏ vào lộng lẫy thoải mái dễ chịu trong xe ngựa lúc Sở xương Bình có ý riêng nói câu, ngôn quy ở bên ngoài phải chiếu cố tốt thì tỉ ngươi. Sở ngôn quy trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư vốn là nhạy cảm, hắn nhẹ gật đầu. Sở xương Bình quay đầu phân phó muốn theo tới chiếu cố Sở ngôn quy hộ vệ Sở Trung, ở bên kia có chuyện gì, ngay lập tức cáo chi ta. Thuộc hạ rõ ràng, Sở Trung ôm quyền nói. Sở lão phu nhân sống hơn nửa đời người, rất nhiều chuyện cũng nhìn thấu triệt nàng tại bậc thang chỗ lôi kéo khương ngôn ý tay nói, ý nha đầu, phàm là gặp được cái gì sự tình cứ việc về đến nơi này. khương ngôn ý dùng sức gật đầu, ta tự nhiên sẽ thường trở về nhìn ngài, đô hộ phủ đường cái cách nơi này lại không xa, ngài nếu là nghĩ ăn lẩu, sai người đến trong tiệm nói một tiếng, ta đảm bảo tự mình đưa cho ngài tới. Sở lão phu nhân chụp vỗ tay của nàng ý của ta nha đầu khéo tay, những ngày này ngươi nấu canh làm điểm tâm, ngoại tổ mẫu đều thích đến gấp bên ngoài bán cũng không đuổi kịp ta ý nha đầu làm. Có thể làm nữ trưởng quỹ, nhà ta ý nha đầu là cái có tiền đồ. Thế nhân đều cảm thấy nữ tử liền nên núp ở nhà cao cửa rộng bên trong giúp chồng dạy con, sở lão phu nhân nói ra mấy câu nói như vậy, khương ngôn ý trong lòng động dung. Xe ngựa lái rời sở ra lúc khương ngôn ý lộ ra cửa xe hướng sở lão phu nhân phất phất tay. Sáng sớm, trên đường tuyết động còn chưa kịp quét dọn, xe ngựa vượt trên lưu lại thâm thâm vết bánh xe ấn. Ngày mọc lên từ phương đông đến, kim sắc thần hy vẩy vào chiều cao không đồng nhất ốc xá ở giữa có loại khác ấm áp. Xe ngựa đi ngang qua bán bánh bao cửa hàng lúc khương ngôn ý mua mấy cái nóng hồi hổi bánh bao thịt lớn, cho xa phu cùng sở chung một người hai cái, nàng cùng sở ngôn quy một người một cái. Bánh bao tại lồng hấp bên trong lúc nhìn mập trắng động lòng người, nhưng chân chính cầm lên ăn lúc khương ngôn ý liền lấy ra một đống mau bệnh, da quá dày, bóp mặt lúc mặt không có đường tốt, nhân bánh quá dính, mùi vị cũng không có điều tốt. Khương ngôn ý gần nhất đầu lưỡi bị thủ nghệ của mình nuôi kén ăn, chỉ gặm hai cái liền ăn không vô, mắt thấy sở ngôn quy cũng chỉ miễn cưỡng ăn nửa cái, nàng nói, một hồi đến trong tiệm A thì cho ngươi trưng một bánh bao hấp ăn rời đi sở ra sở ngôn quy trong lòng tựa hồ cũng dễ dàng không ít khóe miệng của hắn loan loan lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ được trong tiệm hết thảy đều giống như trước kia xe ngựa đến lúc thua quỳ đã mở lên cửa hàng cửa khương ngôn ý không ở thời kỳ nàng một người sợ hãi liền ương lấy quách đại thẩm lưu lại cùng với nàng cùng ngủ mắt thấy khương ngôn ý trở về thua quỳ có thể sướng đến phát rồ rồi rất bận rộn bưng trà dâng nước Sở chung đem sở ngôn quy ôm đi trước khi liền cho sở ngôn quy thu thập xong trong phòng, gian phòng dù không lớn, bài trí cũng không phải cái gì đáng tiền vật nhưng trong phòng đốt chậu than, vào nhà liền ấm áp. Trải trên giường tấm thảm đệm giường đều là tơ ngỗng, 10 phần giữ ấm, một bên trên bàn sách bút mực giấy nhiên cũng chuẩn bị không ít đầu giường ngăn tủ chỗ còn 7 chút cung cấp hắn giết thời gian nhìn sách. Mỗi một chỗ đều là dùng tâm thư đi bố trí. Sở ngôn quy chỉ cảm thấy tại sở ra lúc những cách kia ủ rột quét sạch sành xanh cả người đều giống như khô mục trầm mộc đột nhiên tỏa sáng tức giận. Khương ngôn ý bưng một đĩa điểm tâm vào nhà đến. Địa phương có chút tiểu, người trước ở quay đầu ta tìm được mới chỗ ở, liền rời đi qua. Sở ngôn quy lắc đầu, a tỉ, nơi này liền rất tốt, ta thích nơi này, như là mẫu thân vẫn còn, chúng ta người một nhà bình bình đạm đạm sinh hoạt chưa chắc không tốt. Nói lên Khương phu nhân, trong mắt của hắn có chút ảm đạm khương ngôn ý đem bánh ngọt địa phóng tới hắn bên giường bàn con bên trên đừng muốn những thứ này mẫu thân cũng ngóng trông chúng ta tốt nơi này có chút bánh ngọt người đói bụng trước hết ăn chút lót dạ một chút ta tại phòng bếp nấu cháo một hồi phối cháo ăn bánh bao hấp khương ngôn ý quay người lúc suýt nữa bị trượt chân nàng cúi đầu xem xét là hồi lâu không gặp béo con quýt so với nàng rời đi lúc ấy béo con quýt lại lớn hơn một vòng chính cọ lấy chân của nàng làm nũng là bánh dày a ngươi làm sao so ngươi mấy cái huynh để thì muội mập nhiều như vậy khương ngôn ý cho béo quýt thuận thuận mau béo tóc màu quả quýt ra dễ chịu tiếng lầm bầm mấy con mèo nhỏ dáng dấp đều rất êm dịu nhưng không biết có phải hay không trốn không thoát lớn quyết định luật cái này béo con quýt nhất thịt cùng khỏa nhung cầu giống như khương ngôn ý rời đi phòng về sau béo con quýt ngược lại không có đi theo rời đi cùng sở ngôn quy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau chừng trong chốc lát sở ngôn quy nghĩ nghĩ nhìn về phía đặt ở bàn con cái khác bánh ngọt đây là hạnh nhân tô nhan sắc ánh vàng rực rỡ da xốp giòn bên ngoài tre một tầng cắt thành phiến mỏng hạnh nhân kiên quả hương cùng tiểu mạch hương hỗn tạp tựa hồ còn có một cỗ nãi hương sở ngôn quy cầm lấy một khối bánh ngọt bóp nát để xuống đất béo quýt đi tới hít hà há mồm ăn kia một khối nhỏ lại ngẩng đầu lên dùng một đôi tròn vo con mắt nhìn chằm chằm sở ngôn quy lấy lòng bình thường kêu hai tiếng Sở ngôn quy nhách miệng lên, lần này là phát ra từ nội tâm cười, hắn cầm trên tay điểm tâm bóp nát tiếp tục đầu uy béo quýt Khử ngôn ý đang tại trong phòng bếp chuẩn bị hướng ăn, cháu đã dùng nồi đất nấu lên, nàng tìm sạch sẽ chậu gỗ bóp mặt lão đạo bóp mặt sư phụ giảng cứu tam quang mặt ánh sáng, bồn ánh sáng, thu quang. Cũng chính là bóp tốt mặt về sau, diện đoàn muốn bóng loáng, đáy bồn không dính mặt trên tay không dính mặt. Khương ngôn ý bóp mặt công phu tất nhiên là tốt mặt dẻo dai bóp sau khi ra ngoài, nàng dùng sạch sẽ vải ướt khăn khoác lên bồn bên trên đường mặt bắt đầu xử lý mới mẻ thịt heo chuẩn bị hãm liêu. Thịt heo là mới từ mã đồ tệt cửa hàng bên trong mua về, lại mới mẻ bất quá, khương ngôn ý cắt xuống một khối nhỏ rửa sạch thả trong chén, thêm miếng gừng rượu ra vị ướp. Cái này một khối nhỏ thịt heo nàng dự định một hồi thả nồi đất bên trong nấu cháo trứng muối thịt nạc khương ngôn ý trước kia đại quân doanh lúc ấy gặp triệu đầu nhi bởi vì muối không đủ không biết xử lý như thế nào những cái kia trứng vịt còn tưởng rằng thời đại này không có bì đàn sau đi tới thành tây châu mình mở tiệm phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng quầy hàng đều đi dạo qua mới biết được nguyên lai like trên thị trường cũng là có bì đàn bán chỉ bất quá tại cổ đại bì đàn cách làm cũng là một môn gia truyền tay nghề ngoại nhân tự nhiên học không đi Còn lại thịt heo nàng rửa sạch sẽ chặt nhân bánh, vì điều hòa cảm giác Khương ngôn ý dùng chính là 8 phần gầy hai phần mập thịt đem các loại gia vị bỏ vào nhân bánh bên trong về sau chặt điểm củ gừng đi tanh ấn một cái phương hướng quấy đều. Vì để cho thịt băm càng tươi hương, Khương ngôn ý trộn lẫn nhân bánh lúc còn phân tăng thêm 3 lần canh loãng cuối cùng mới lẫn vào hành mạt. Đường tốt mặt trà sát đầu cất thành ngón cái dày khối, dùng chày cán bột nghiền một cái một nhào kỹ liền thành viên viên phiến mỏng. Thua quỳ tại bên cạnh học chỉ bất quá nàng một nhào kỹ, ra mặt liền rách cái này khiến nàng rất ủ rũ. Khương ngôn ý cười nói, công phu đều là quanh năm suốt tháng luyện ra được từ từ sẽ đến. Nàng cho ra mặt bên trong nhân bánh đủ, mắt nhìn lấy bao không khép nhưng nàng mấy ngón tay linh hoạt chất đống nếp may cuối cùng vân vê tất cả nhân bánh đều bị bao ở bên trong, bánh bao phình lên trên thân nếp may lớn nhỏ nhất trí, đỉnh chóp một cái ổ nhỏ, nhìn có chút thuyết ngọc đáng yêu. Thua Quỳ thấy mắt cũng không dám chớp nàng cầm Khương Môn Ý nhào kỹ tốt ra mặt đi bao lúc không dám giống như Khương Môn Ý thả quá nhiều thịt băm tương tự là hai cặp tay 10 cái đầu ngón tay, nàng cứ thế thấy không rõ Khương Môn Ý ngón tay đến cùng là thế nào về nếp may thử nhiều lần đều xé vỡ ra, vẩy ra nhân bánh. Thua Quỳ tự bế, nhậm Khương Môn Ý làm sao trần an, nàng đều không học được chạy tới bếp lò đằng sau chuyên tâm nhóm lửa, làm cho Khương Môn Ý giờ khóc giờ cười. Bánh bao hấp bên trên lồng hấp trương lấy, Khương ngôn ý dùng nhỏ lò nấu nước, đem trước đó ướp tốt thịt nạc rửa sạch sẽ cắt thành tơ mỏng, bỏ vào cái nồi bên trong nấu biến sắc mới vớt lên, luộc cái bì đàn cắt hạt lựu cùng thịt vụn cùng một chỗ bỏ vào nồi đất bên trong hợp lấy cháo nấu. Cháo nấu xong lúc Khương ngôn ý thả một chút dầu vừng, dầu gặp gỡ thịt nạc có thể trình độ lớn nhất kích phát ra thịt mùi thơm, thả muối sau giải lên một chút hành thái tươi hương xông vào mũi khương ngôn ý cầm chén đi thịnh cháo nồng trắng sền sệt bên trong suýt lấy thịt thái chỉ cùng bì đàn đinh chỉ nhìn liền rất có muốn ăn bánh bao hấp trưng một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể tắt máy khương ngôn ý không có nhỏ lồng hấp trực tiếp dùng lớn lồng hấp trưng từ trong cửa tiệm người cũng không cần khách khí trực tiếp đem lớn lồng hấp rời đến bên ngoài cửa hàng thả trên bàn nhân thủ một bát cháo trứng muối thịt nạc ngồi vây quanh một bàn kẹp lên một cái bánh bao hấp liền hướng trong miệng đưa bỏng đến thẳng hấp khí cũng dừng không được miệng Sở ngôn quy đi đứng không cũng chỉ có thể trong phòng ăn, Khương ngôn ý cho hắn mốc thêm một chén cháo nữa, lại dùng đĩa xếp vào 8 cái bánh bao hấp bưng quá khứ. Chừng tốt sau bánh bao hấp trướng lớn thêm không ít nhưng da quá mỏng, hơi nóng tản ra hình dạng liền hơi có chút sập. Sở ngôn quy dùng một đũa kẹp lên một cái đưa vào trong miệng, bánh bao da xốp vách trong giống như là bị nước canh thấm qua, tươi hương ngon miệng, thịt băm gia vị đặt đến vừa đúng, dù lẫn vào thịt mỡ, lại hoàn toàn nếm không ra thịt mỡ chán ngấy, bởi vì điều nhân bánh lúc tăng thêm canh loãng, hương vị càng thêm ngon, lại phối một ngụm cháo toàn bộ dạ dày đều ấm. Bữa cơm này sở ngôn quy ăn đến trước tất cả không thỏa mãn. Dương tụ bình thiệu hai người tới sớm, đổi kịp điểm tâm, hai người cùng sở trung trước kia đều tại sở xương bình dưới tay làm việc tất nhiên là quen biết. Sở chung tay trái một ngụm cháo trứng muối thịt nạc tay phải một ngụm bánh bao hấp cùng hai người ôn chuyện, các người tại biểu tiểu thư nơi này, mỗi ngày đều ăn những này. Dương tụ nói, chúng ta tới ngày đầu tiên, ăn dê nướng nguyên con, canh thịt dê nổi cùng hôn khói thịt cừu. Bình thiệu nói tiếp gần nhất ăn bạo hương sương sườn làm nồi, hương vị cũng không tệ. Sở chung chỉ cảm thấy trong miệng cháo cùng bánh bao hấp đột nhiên liền không có thơm như vậy. Vô cùng náo nhiệt ăn hướng ăn, thu nhật bát đũa những việc này, có quách đại thầm cùng thua Quý cướp làm, khương ngôn ý rơi vào thanh nhàn, tại quầy hàng chỗ một bên nhìn sổ sách một bên vuốt ve mèo, rõ ràng rất hài lòng một buổi sáng, nhưng nàng luôn cảm giác mình giống như đã quên cái gì. Giờ khắc này ở sát vách mình cùng mình đánh cờ hạ cho tới chưa phong sóc rốt cục cũng không nhịn được hỏi quản gia phúc hỉ người xác định người bàn giao sa phu là ta để hắn đánh xe đi đón người đổi lại trước kia nàng biết được mình âm thầm giúp nàng sớm tới cửa phúc hỉ dâng lên một chén trà nóng nói lão nô bàn giao phong sóc bực bội vung tay lên được rồi đi xuống đi phúc hỉ biết hắn bọn người đợi cho tới chưa hiện đang sợ là tâm tình không tốt tức thời lui ra Phong Sóc còn cờ ném nước cờ đi lại cái sọt bên trong âm sắc cực thấp thì thầm một câu, nhỏ không có lương tâm. chương 75, Khương Ngôn Ý vẫn bận đến trạng vảng tối cuối cùng mới nhớ tới mình đã quên cái gì. Phong Sóc đã có thể phái xe ngựa đi đón bọn họ thì để, người khẳng định là tại phủ thượng. Về công về thư chính mình cũng nên đi hắn phù thượng đạo cách cảm ơn. Trên lò nàng giữa trưa nấu một con gà mái cho sở ngôn quy nấu canh bổ thân thể dùng, Khương ngôn ý tìm cái canh chung, cho phong sóc san ra đến một cuối cùng, bàn giao riêu đầu bếp bọn họ cơm tối không cần chờ mình, lúc này mới mang theo canh đi phong phủ. Nàng đi trước phong sóc trong viện, phong sóc không ở, hộ vệ nói phong sóc đi hoa phòng bên kia. Khương ngôn ý truyền bước đi hoa phòng, bên ngoài băng thiên tuyết địa trong phòng hoa lại là một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, không hợp thời khiến hoa cỏ xu hướng tăng ôm um tùm, khả quan cực kỳ Phong sóc xuyên một thân nhà ở thường phục tay áo kéo lên đến một đoạn cầm trên tay cái mộc bầu, đang tại cho Khương ngôn ý loại những quả ớt đó tưới nước. Khương ngôn ý đi sở ra về sau, một hồi lâu không có lo lắng chăm sóc những này quả ớt chỉ phó thác phong phù thợ tỉ hoa sư phụ hỗ trợ chiếu khán một hai, dưới mắt nhìn lên, mới phát hiện những này quả ớt mầm đều đã kết quả chỉ bất quá vẫn chưa tới dài nửa ngón tay quả ớt ra đều là một mảnh thanh sắc. Khương Ngôn ý không kìm được vui mừng, nụ cười đều nhanh nứt đến bên tai đi. Nàng hỏi Phong Sóc người lúc trước không phải một mực tại Quân Doanh A, Khi nào trở về? Phong Sóc cho lần cận hai góp quả ớt tưới xong nước, đem một bầu ném vào trong thùng nước so sánh tại Khương Ngôn ý vui vẻ. Hắn thần sắc thì lộ ra lãnh đạm chút tại trong Quân Doanh đợi hơn nửa tháng, nên chấn nhiếp cũng đều chấn nhiếp xong. Đột Quyết Vương từ bây giờ bị bắt, Đột Quyết bên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể qua cách tốt năm. Cường ngôn ý ồ một tiếng, hoàn toàn không để mắt đến phong sóc trên mặt kia tia lãnh đạm mừng khớp khởi tuần sát mình quả ớt căn cứ đi. Mỗi một gốc quả ớt trên đều treo không ít quả nhỏ, các loại nhóm này quả ớt thành thục chính là đầu xuân thời điểm, đến lúc đó nàng có đầy đủ nhiều quả ớt hạt giống, có thể bồi dưỡng càng nhiều quả ớt. Phong sóc nhìn xem toàn tâm toàn mắt chỉ có quả ớt người, mặt sắc thúi hơn chút, hắn mặt lạnh lấy hỏi, người đến làm gì? Khương ngôn ý lúc này mới nghĩ đến bản thân mục đích của chuyến này, nàng thu liễm một chút trên mặt cười, ho khan hai tiếng nói, nhịn chút canh gà cho ngươi đưa một chung tới. phong sóc nghe được là chuyên đưa cho hắn đưa canh gà, mặt sắc mới tốt nữa một chút xíu, buổi sáng trong tiệm bề bộn nhiều việc. Thông thả, nàng chỉ là hoàn toàn đem hắn quên sau đầu đi. Nhưng là lời này đánh chết khương môn ý nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng, liền tuy tiện giật cái lý do ta viện kia tiểu, môn quy một chuyển vào đến còn có cái hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày thường theo không biết làm sao an trí, đang tìm phòng người môi giới hỏi phòng ở sự tình đâu phòng sóc thành công bị dao động tới hắn nói cái này dễ thôi ta phù thượng tây khóa viện cùng ngươi viện kia chỉ có cách nhau một bức tường dù sao để đó không dùng lấy cũng là để đó không dùng ta gọi người thu thập ra từ ngươi bên kia đả thông tường viện liền có thể ra vào viện kia lớn các ngươi tỷ đệ vào ở đi lại an trí mấy cái người hầu cũng là đủ ở hợp ý phòng ở không dễ dàng tìm khương ngôn ý những ngày này thì thật đã nhìn không ít phòng nguyên nhưng đều tạm được Phong sóc nói đến Khương Ngôn Ý có chút tâm động, lần trước nàng vì cứu vẹt vượt lên đầu tường té xuống qua, viện kia xác thực rất lớn, chỉ cần làm sơ thu thập là cái không tệ nơi ở. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới nhập thu kia một trận, trong viện không hiểu thấu rơi thạch lưu chuyện kế tiếp, Khương Ngôn Ý nguyên vốn cũng là không tin quỷ thần mà nói, có thể mặc càng đều để cho mình đụng phải, nàng liền cất mấy phần lòng kính sợ. Khương ngôn ý cảm thấy phong sóc khả năng cũng không biết nhà hắn viện tử nháo quỷ sự tình, đành phải nói bóng nói gió nói tòa nhà này chủ nhân đời trước ở thời điểm Tây khóa viện có phải là phát sinh qua cái gì án mạng. Phong sóc mang theo nghi nghi ngờ liếc nàng một cái cỡ gì nói ra lời ấy. Khương ngôn ý nói, nhập thu lúc viện kia bên trong cây lựu kết quả chợt có một đêm mất nửa cây thạch lưu đến ta trong viện ta hoài nghi viện kia bên trong nháo quỷ. Phong sóc, một hồi lâu hắn đều không nói chuyện. Khương ngôn ý cảm thấy hắn là không nghĩ lý chính mình. Tổng không về phần mình nói kia tòa nhà khả năng nháo quỷ hắn liền tức giận đi. Cùng phong sóc ở chung lâu như vậy, khương ngôn ý biết hắn không phải người như vậy, liền rũi ra một đầu ngón tay chọc chọc hắn, ngươi thế nào? Phong sóc đáp phi sở vấn nói, viện kia bên trong không có đi ra án mạng, thạch lưu mụ ý nhiều từ nhiều phúc tượng trưng cho các tường trường thọ, rơi ngươi trong viện cũng là dấu hiệu tốt. Bị hắn kiểu nói này, Khương ngôn ý cũng cảm thấy có phần có đạo lý, nàng gật gật đầu, vậy ta ngày mai tìm phúc bá thương lượng một chút tiền thuê sự tình. Phong sóc khí muộn, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, làm gì, ngươi còn nghĩ cho ta tiền A. Khương ngôn ý đúng là tính toán như vậy, ta cũng không thể già chiếm tiện nghi của ngươi. Phong sóc nhìn xem nàng bị mình bóp nâng lên đến mặt lòng bàn tay hạ ra thịt ôn nhuận tinh tế, nàng một đôi mắt luôn luôn thủy quang doanh doanh tựa như biết nói chuyện bôi miệng son môi anh đào hé mở, nở nang sung mãn tựa như ba tháng bên trong dính lộ nước cánh hoa đào hắn nắm vuốt nàng non mềm gương mặt tiêu pha lực đạo ngón cái rời xuống tại nàng khóe môi nhẹ nhàng đè lên mắt sắc tĩnh mịch như một cái giếng cổ phẳng phất là muốn dắt lấy tầm mắt của người cùng hắn cùng một chỗ tại vô biên ngầm sắc bên trong hạ xuống vậy ngươi để cho ta đem thiện nghi chiếm về là tốt hắn thô lệ lòng bàn tay đặt tại nàng khóe môi lực đạo tươi nhỏ nhưng ấm áp xúc cảm lại phá lệ trêu chọc nhóm người khương ngôn ý cảm giác mình nhịp tim đã bỏ sót vỗ hắn hình dạng thật đẹp môi mỏng liền muốn đè xuống lúc nàng đi theo nhắm mắt lại nhưng mà hoa phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khương ngôn ý trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian thối lui một bước kéo ra giữa hai người khoảng cách đi vào là thợ tỉ hoa hắn mỗi đêm tan tầm trước đều muốn tới kiểm tra một lần trong phòng hoa hoa cỏ gặp phong sóc ở bên trong thợ tỉ hoa tranh thủ thời gian thi lễ một cái vương ra lại đến xem nhìn những nảy ớt cái này lại chữ rơi xuống khương ngôn ý trong tay nàng tim không hiểu ấm áp Phong sóc thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, hắn ân một tiếng, phân phó thợ tỉ hoa, hoa phòng hoa bản vương đều nhìn qua, ngươi trở về đi. Thợ tỉ hoa thức thời lui ra, các loại trong phòng hoa không ai, Khương môn ý mới mỉm cười hỏi phong sóc nguyên lai ngươi thường xuyên qua tới giúp ta quản lý những này ớt ta Phong sóc tránh đi tầm mắt của nàng nói, ngươi làm tâm can bảo bối giống như chăm sóc bản vương còn tưởng rằng là cái gì đâu, hiếu kỳ sang xem mấy lần thôi. Người nào đó mạnh miệng, Khương ngôn ý cũng sẽ không vạch trần hắn, nàng nhìn thoáng qua ngày sắc, không còn sớm nữa ta đến đi về trước canh gà tại ngươi trong phòng, sau khi trở về nhớ kỵ uống. Phong sóc nhìn thoáng qua bốn hợp mộ sắc, đem kéo lên tay áo buông ra ta đưa ngươi. Từ bắt đầu mùa đông bắt đầu tuyết lớn liền không ngừng qua, bọn họ rời đi hoa phòng lúc gã sai vặt đưa lên một thanh dù giấy dầu, phong sóc bông dù đưa Khương ngôn ý đến thủy hoa môn chỗ. Khương ngôn ý dừng bước lại nói, sẽ đưa đến nơi đây đi. Phong sóc biết hai người còn không có đính hôn, trước mặt người khác quá mức thân mật, Khương ngôn ý từ đầu đến cuối sẽ có gánh nặng trong lòng. Hắn không có miễn cưỡng, chỉ đem dù hướng Khương ngôn ý bên kia đưa đưa, bông dù trở về. Không cần, từ nơi này đi tha cửa hàng bên trong mới mấy bước đường. Khương ngôn ý không có chịu muốn dù từng bước một tại tuyết lớn cùng bốn hợp mộ sắc bên trong đi xa. Phong sóc nhìn xem bóng lưng của nàng, đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm. Hắn chưa từng thích hơn người, cũng không biết làm sao đi thích. Hắn biết người như chính mình, đại khái là không có cô nương nguyện ý tiếp cận cho nên tại chút tình cảm này bên trong, hắn vẫn luôn tại trình độ lớn nhất chiều theo khương môn ý. Chỉ cần là nàng không thích, hắn đều không miễn cưỡng, vì thanh danh của nàng, hắn cũng tận mình cố gắng lớn nhất không đi làm sẽ đối nàng tạo thành bối rối sự tình. Nhưng nàng tránh hiểm nghi tránh sang liền một cây dù đều không muốn cầm, vẫn là để hắn có chút bị thương. Phòng sóc chính xuất thần lúc bỗng nhiên có người một đầu đâm vào trong ngực hắn, nhón chân lên tại hắn trên môi cực nhanh in lên một hôn. Là đi xa lại quay trở lại đến khương môn ý. Người bây giờ không đem trên người mình vết thương cũ coi ra gì ta lại làm không được không nhìn. Nàng nói xong câu này, chừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa tại tuyết lớn chạy vừa mở, đến chỗ góc cua quay đầu hướng hắn phất phất tay, ta trở về. Phong sóc miễn cưỡng khen sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới dùng một cái tay khác sờ sờ mình cánh môi câu lên khóe môi làm sao ép không đi xuống. Khương ngôn ý chạy ra phong phủ về sau, lưng tựa chân tường đứng trong chốc lát trái tim bịch bịch trực nhảy trên mặt bỏng đến giống như cũng muốn bốc cháy. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng phong sóc hôn, nhưng mình chủ động cùng bị động khác nhau tựa hồ còn rất lớn. Cái kia tên ngốc nàng cách thật xa quay đầu vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khương ngôn ý bình tĩnh trong chốc lát mới về tiệm đi. Diêu đầu bếp một đoàn người dùng qua cơm tối đã trở về, hiện tại trong tiệm chỉ còn thua quỳ cùng sở Trung. Bởi vì gian phòng không đủ, sở Trung lại muốn lúc nào cũng chiếu cố sở ngôn quy thường ngày sinh hoạt thường ngày, hắn liền tại sở ngôn quy trong phòng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Thua quỳ tại trên lò cho Khương ngôn ý lưu lại cơm, Khương ngôn ý thảo thảo ăn xong, đem ngày mai muốn dùng canh treo lên, thừa dịp sở ngôn quy còn chưa ngủ cho hắn trong phòng thêm cái chậu than tử. Sở Ngôn Quy đang tại đùa con kia vẹt nói chuyện, gặp Khương Ngôn Ý vào nhà, hỏi một câu a thì cái này vẹt là ngươi mua sao? Khương Ngôn Ý nói, không phải cửa hàng khai trương thời điểm, sát vách vương phủ đưa. Nguyên lai là dạng này. Sở Ngôn Quy trên mặt cười đến thuần lương vô hại ánh mắt nhưng có chút không nói ra được phức tạp. Hôm nay di chuyển, may mắn mà có vương phủ xe ngựa. Phong sóc bên ngoài phong bình không tốt, đều nói hắn tàn bạo bất nhân, khương ngôn ý sợ sở ngôn quy đối với phong sóc có cái gì thành kiến, nói vương phủ trên dưới đều rất hiền lành ta vừa ở chỗ này mở tiệm lúc có lưu manh vô lại nháo sự, vẫn là vương phủ ra mặt hỗ trợ giải vây. Khương ngôn quy nghe xong có người từng đến nháo sự, dưới con mắt một từ sắc bén kia lưu manh vô lại là ai? Nguyên là tả chi châu cháu rể, phạm tội người một nhà sớm ngồi xổm nhà ngục đi. Khương Ngôn Ý cho một bên ngọn đèn bên trong thêm chút dầu thắp, nàng nói lên những này lúc ánh mắt yên tĩnh tựa hồ sớm không có để trong lòng, nhưng Sở Ngôn Quy thả trong chăn ngọn nguồn hạ thủ vẫn là nắm chặt mấy phần. Hắn nói: "A tỷ, về sau ta sẽ không lại để ngươi thụ những này tức giận." Cửa không có che đậy tốt, một cỗ gió lạnh rút vào đến, ngọn đèn suýt nữa bị gió lạnh thổi diệt, Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian dùng tay khép lại kia đầu tử lớn một đoàn đèn đuốc. Các loại sở chung giữ cửa cái đóng kia một đoàn run dày đèn đốt cũng rốt cục tại khương ngôn ý lòng bàn tay trở nên sáng lên, nàng mỉm cười, còn tốt cái này gió không có đem đèn cho thổi tắt những sự tình kia sớm quá khứ ta đều không có yên tâm, ngôn quy ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, sớm đi nghỉ ngơi ta ngay tại sát vách có chuyện gì cứ việc gọi ta. Ta tránh khỏi a thì ngươi cũng trở về đi sớm đi nghỉ ngơi đi. Các loại khương ngôn ý rời khỏi phòng, sở ngôn quy tài năng danh vọng lấy bên cạnh bàn một cái bánh đậu đèn đốt xuất thần hắn không phải là không một đám tại hắn a tỷ che chở cho mới không thể dập tắt tiểu hòa miêu hắn đến mau mau mạnh lên mới được ngày kế tiếp phong phủ quản gia sáng sớm liền tới nhà đến cùng khương ngôn ý thương thảo thuê tây khóa viện công việc nói là thương thảo nhưng cơ hồ đều không cần thương thảo vô luận cái gì phối trí phong phủ tây khóa viện đều là đỉnh tốt mà lại liền tối hôm qua Phong phủ đã sai người đem bọn hắn bên kia thông hướng tây khóa viện đại môn dùng cục gạch cho xây lên, hiện tại phong phủ bên kia đã không thể ra nhập tây khóa viện phải đem khương ngôn ý bên này tường viện đả thông mới có thể ra vào. Khương ngôn ý trừ có thể cảm khái một câu phong sóc làm việc thật nhanh, một lát cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Quản gia phúc hỷ đem khế đất giao đến khương ngôn ý trên tay tiền thuê lại không thu chỉ nói là phong sóc phân phó. Xế chiều hôm đó Khương môn ý đi tìm phong sóc, phong sóc trong phòng đọc sách, hắn từ trong sách vỡ ngầm đầu, nhéo nhéo nàng mũi, có chút bất đắc dĩ lại, có chút cưng chiều mà nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, lúc nào mới có thể không muốn nhiều như vậy, ta cho ngươi cái gì, ngươi thua chính là. Ngươi sớm muộn là phu nhân của ta, tương lai toàn bộ vương phủ gia nghiệp đều phải giao đến trên tay ngươi, một chỗ viện lạc đáng là gì. Thế nhưng là, có công phu nghĩ những thứ này có không có, không bằng hảo hảo đem ngươi cái này một bút chữ luyện một chút Phong sóc xuất ra tự thiếp đưa cho nàng. Khương ngôn ý hai đầu lông mày mau trong nháy mắt đạp xuống dưới, không được không được ta trong tiệm còn vội vàng. Phong sóc trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cười hay là nên khí, hắn hỏi nàng, luyện cái chữ liền như vậy khó. Khương ngôn ý vỏ đã mẻ không sợ rơi, thuật nghiệp hữu chuyên công. Phong sóc để sách xuống cuộn, nhìn một chút ngoài cửa sổ nói thôi, ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến, dẫn ngươi đi cái cõi ý tứ địa phương. Đi chỗ nào, đến ngươi sẽ biết. Phong Sóc mang theo Khương ngôn Ý cưỡi ngựa ra thành Tây Châu, thẳng hướng vùng ngoại ô đi. Nếu không phải hoàn toàn tín nhiệm người này, Khương ngôn Ý đều muốn hoài nghi hắn là muốn đem mình mang đến rừng núi hoang vắng lửa bán. Chiến mã tại một rừng mai dừng lại tuyết lớn dâm cành, hồng mai nộ phóng, đẹp đến tựa như một bức tranh. Phong Sóc dẫn đầu xuống ngựa, hai tay xuyên qua Khương ngôn Ý dưới nách giống ôm đứa trẻ đồng dạng đem nàng từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới. Mảnh rừng mai này hiển nhiên ít có người tới trên mặt tuyết liền cái dấu chân đều không có đen nhánh mai thụ căn hạ ngẫu nhiên có thể thấy được một lượng gốc dạ đâm rách tầng tuyết đứng thẳng lấy cỏ khô. Khương ngôn ý hất lên phòng lạnh đỏ nhung áo choàng áo choàng trên mũ dùng tuyết trắng thỏ mao đường viền nổi bật lên trên mặt nàng da thịt lấn xương phơi tuyết. Đây là địa phương nào sao trông nhiều như vậy mai thụ khương ngôn ý vừa trả bắt đầu hà hơi một bên hỏi. Mai lâm cảnh tuyết đẹp là đẹp chỉ là có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Phong sóc dùng bàn tay bọc tay của nàng hướng trong rừng Mai đi. Thành Tây Châu nổi danh nhất Mai Hoa những chính là chỗ này sinh. người nói đây là địa phương nào. Đi một đoạn đường, liền nghe đến một cỗ say lòng người mùi rượu truyền cái ngoặt liền gặp một tòa bị tuyết lớn bao trùm nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài thả mấy cái cất rượu dùng vạc lớn, trong viện cũng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng không ít trang rượu cái bình. Không đợi hai người đến gần, liền từ trong nhà tranh đi ra một người có mái tóc hoa dâm lão tẩu cười ha hà hỏi phong sóc người đã đến, muốn cái gì rượu. Phong sóc nói, như cũ, hắn cúi đầu nhìn Khương ngôn ý, người thích uống rượu gì. Khương ngôn ý lắc đầu ta không biết uống rượu, tới đây không muốn một bình rượu ngon thật sự là đáng tiếc. Hắn quay đầu đối với lão tẩu nói, lại đến một bình rượu trái cây đi. Lão tẩu ứng tiếng, đi sau phòng lấy rượu. Phong sóc hiển nhiên là khách quen của nơi này, hắn trực tiếp đến một bên phủ lên chúc miệt tịch bàn con chỗ tư thái nhàn tản ngồi xuống bộ đoàn bên trên, nhíu mày đối với Khương Ngôn Ý nói, ngồi. Chúc cửa sổ nửa mở, dương mắt liền có thể trông thấy bên ngoài Mai Lâm. Khương Ngôn Ý cũng đi qua, ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh nói, đây đúng là cái lịch sự tao nhã địa phương. Lão tàu rất nhanh đưa rượu tới, phong sóc chính là một đại đàn, nàng nhưng là một cái bầu rượu nhỏ, bất quá bát rượu đều là lớn chừng bàn tay thổ chén xanh. Lão tàu cười ha hà đối với Khương ngôn ý nói, lão hủ nhưỡng rượu trái cây không say lòng người cô nương đều có thể nếm thử. Đồ nhắm là một bàn đậu phộng luộc cùng một bàn bã đậu bánh cũng không phải là nhiều tinh xảo ăn uống, nhưng lộ ra cái này cảnh rượu này, ngược lại là càng có ý định hơn cảnh chút. Khương ngôn ý cảm thấy so với nơi này. Mình tiệm lầu bên trong bầy biện thật sự chỉ tính là học đòi văn vẻ. Một bên hâm rượu nhỏ lò bên trong ngọn lửa phun ra nuốt vào, nồi đồng nồi phía trên sương mù đằng đằng. Phong sóc đổ tràn đầy một chén rượu, một ngụm buồn bực phóng khoáng vô cùng. Khương ngôn ý lần đầu gặp hắn uống rượu, ngẩn người, một đôi mắt trợn lên viên viên. Phong sóc hỏi nàng, ngươi nhìn ta làm gì? Khương ngôn ý nói, cái kia ta không biết cưỡi ngựa, ngươi vẫn là uống ít một chút đi vạn nhất hắn say ngã ở đây, đêm nay hai người bọn họ sợ là đều trở về không được. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc truyện.com chương 76, phòng sóc liếc nhìn nàng buồn cười nói, người không lo lắng ta say rượu dậu đổ bìm leo, ngược lại là lo lắng chuyện đi trở về. Hắn tinh xảo mặt mày tựa như dùng ngọn bút tô lại đi lên, luôn luôn thanh lãnh trong con ngươi dạng lấy điểm điểm ý cười, bởi vì vừa từng uống rượu nguyên nhân, hình dạng thật đẹp trên môi dính lấy tùy quang, phía sau hắn chính là tù nhánh độ phóng hàn mai, diễm lệ phi thường. Khương ngôn ý nói, người nếu là thật say, ta ngược lại thật ra không nguy hiểm. Chỉ có rượu tráng sợ người gan, thật uống say, ngược lại loạn không được tính. Lần này đến phiên phong sóc ngẩn người, người một cái nữ nhi ra ai dạy ngươi nói những này. Khương ngôn ý mặt không thay đổi sắc nói, trên sách nhìn. Phong sóc không khỏi nghĩ lại đứng lên, mình cho nàng tìm những cái kia du ký, bên trong thật có giảng những vật này. Khương ngôn ý mím môi tiếu tiếu, dùng hết tẩu mang lên thổ chén sành rót một chén rượu trái cây uống, rượu trái cây thanh điểm, mang theo một tia vị chua, cũng không có nặng bao nhiêu mùi rượu, số độ khả năng cùng rượu gạo không sai biệt lắm, uống một hớp xuống dưới, từ miệng khang một mực lạnh đến trong dạ dày, không hiểu sảng khoái. Là cái gì hoa quả nàng không có nếm ra, nhưng hương vị 10 phần thanh sảng, có thể nói làm cho nàng rất kinh diễm. Đây là dùng quả gì nhưỡng quái dễ uống? Khương môn ý tán dương. Phong sóc 10 phần tự nhiên đem nàng uống qua bát rượu cầm tới, đưa đến bên môi nếm nếm, ngừng lông mày trầm tư một hồi nói, không có nếm ra. Hắn khôi phục vị giác không lâu trước kia dù uống qua không ít rượu, nhưng nếm không ra tương lai. Thường ngôn ý gặp hắn dùng mình uống qua chén sành uống rượu, bạn muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Hôn đều hôn qua, hiện tại so đo những này, có phải là quá làm kiêu điểm? Nàng nói tránh đi, ngươi thường tới đây. Phong sóc nhìn ngoài cửa sổ Mai Lâm nói, không thường đến, nơi này cũng chỉ có tuyết rơi thời điểm còn có thể xem xét. Đang khi nói chuyện, lão tẩu đã bưng cái chậu than từ ra cho các nàng sưởi ấm. Khương ngôn ý thuận thế hỏi, lão nhân ra, ngài cái quả này rượu là dùng quả gì nhưỡng? Lão tàu thiếu đáp là dùng trên núi lê rừng nhưỡng, mùi vị không tệ đi. Hắn dù cao tuổi ánh mắt lại thông thấu thanh minh, không có nửa điểm đục ngầu. Khương ngôn ý chỉ cảm thấy bị lão già này nhìn xem, mình cả người tự hồ cũng bị hắn nhìn thấu, một cái sơn giã rượu lưu bán rượu lão ông, lại cũng có dạng này nhãn lực. Nàng gật gật đầu uống rất ngon, lão nhân ra rượu ở nơi này như nhiều ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều mua chút trở về. Lão tộc cười ra tiếng ánh mắt lại nhìn về phía phong sóc khó được ngươi lại dẫn người đến chiếu cố ta lão già này từ sinh ý. Phong sóc đối với Khương Ngôn Ý nói, lão đầu tử này lôi thôi cực kỳ, người nếu là muốn mua chút tại trong tiệm bán rượu cũng đừng mua hắn lão tàu trong nháy mắt đổi một bộ vẻ giận dữ, đi đi đi, không có lương tâm tiểu tử thúi còn nghĩ quấy hoàng lão đầu tử sinh ý. hắn nhìn về phía khương ngôn ý lúc lại thay đổi một bộ từ ái gương mặt nữ hoa ngày thường như vậy tiêu chí tính tình nắm tính cũng tốt sao liền nhìn chúng cái này hồn tiểu tử, phòng sóc gác lại bắt rượu, ngươi lão già này tử nói hưu nói vượn nữa, hôm nay rượu này tiền cũng đừng hỏng. Lão tàu lúc này mới coi như thôi, đối với Khương ngôn ý nói, trong hầm rượu rượu ngon còn nhiều nữa, cô nương muốn cái gì rượu, lão hù nơi này đều có. Khương ngôn ý đối với lão giả nói, rượu trái cây cùng mai hoa nhưỡng ta các muốn mười đàn. Lão tàu vui đến trên mặt nếp mai toàn triển khai, đây chính là bút làm ăn lớn, nữ hoa lại ngồi một lát, lão hù cho các ngươi làm chút no bụng ăn uống tới. Các loại lão tàu tiến vào phòng trong, Khương ngôn ý mới hỏi phong sóc ngươi cùng lão nhân gia kia quen biết. Phòng sóc uống rượu, ánh mắt lại xa xăm, là vị cố nhân. Khương nguồn ý trong lòng tự nhủ khó trách lão già này khí độ không giống phàm nhân. Trời đông giá rét, Khương nguồn ý cũng không đành lòng một cái lão nhân ra tại phòng bếp bận rộn nàng tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Lão tàu hừ phát làn điệu chính tại xử lý một khối thịt khô, gặp Khương ngôn ý đi vào, liếc nhìn nàng một cái tiếp tục làm việc sống, nữ hoa bên ngoài ngồi sưởi ấm là được. Khương ngôn ý nói, vãn bối biết chút trù nghệ cái này trời đông giá rét, vẫn là vãn bối tới làm những này đi. Lão tàu gặp nàng quần áo sạch sẽ, một đôi tay da trắng non mịn, rõ ràng là cái thiên kim đại tiểu thư, chỉ coi nàng là hào tâm, cười nói cũng đừng làm bẩn ngươi cái này một thân tốt y phục. Khương ngôn ý kiên trì, sẽ không. Nàng tiếp nhận lão giả xử lý đến một nửa thịt khô thịt khô mở ra về sau thịt nạc hiện lên đỏ tông sắc thịt mỡ nhưng là hổ phách đồng dạng vàng nhạt sắc nàng tán dương, ngài cái này thịt khô hun đến tốt. Lão tàu gặp khương ngôn ý cắt thịt đao pháp lưu loát không giống như là cái chủ nghĩa hình thức, chỉ xem thịt này chất nhan sắc liền biết tốt xấu, hiển nhiên là cái sẽ làm đồ ăn cũng mở ra máy hát cái này thịt khô thế nhưng là lão đầu tử dùng núi hoang gỗ lê đốt thành cây ăn quả than hun phí không ít công phu khương ngôn ý đem rửa sạch sẽ thịt khô cắt thành hào phóng khối thả trong nồi nấu lấy lột lên một bên măng mùa đông hôm nay tại ngài nơi này xem như để ta gặp được không ít đồ tốt cái này măng mùa đông ở trên thị trường cũng khó mua đến lão tẩu có chút tự đắc vuốt vuốt kia một thanh hoa dầm sợi dâu tiểu nha đầu biết hàng trong thành cầm bạc cũng mua không được sơn chân lão đầu từ chỗ này làm chuyện thường ngày ăn đại khái là trò chuyện ăn ý lão tàu ra ngoài trong chốc lát lại đi vào lúc trên tay cầm lấy cái nhỏ sọt nơi này có chút nấm trúc trời lạnh giết con gà cho các ngươi nấu canh uống khương ngôn ý chỉ nhìn thoáng qua kinh ngạc nói dệt kim nấm trúc nấm trúc lại có chúc tham danh sưng làm núi bắt chân một trong có thể thấy được nó chân quý dệt kim nấm trúc ở đời sau thì được xưng là nấm hoàng hậu so với phổ thông nấm trúc lại chân quý không biết gấp bao nhiêu lần Lão tàu gặp Khương ngôn ý có thể gọi tên đến, trên mặt nụ cười càng thêm tự đắc chút tiểu nha đầu kiến thức không cạn. Hắn trong viện nuôi mười mấy con gà, vừa đến mùa đông, đều không chút đẻ trứng. Trời tuyết lớn một chảo gà tự nhiên là trêu đến gà bay chó chạy, hắn già, đi đứng không lưu loát, bắt gà giết gà rút gà mau việc liền rơi xuống phong sóc trên thân, bất quá đôi này phong sóc tới nói cũng phí không là cái gì sự tình dạng này thượng phẩm nấm trúc không thể lãng phí khương ngôn ý dự định làm nói nấm trúc phù dung nói lên cái này nấm trúc phù dung tại nàng thế giới cũ đó cũng là nổi danh quốc yến đồ ăn một trong ngoại quốc tổng thống tới chơi ăn đều khen không dứt miệng khương ngôn ý đem phong sóc xử lý tốt gà cắt xuống ước gà lưu dụng còn lại toàn bộ gà cắt thành khối nhỏ hầm canh gà Nấm trúc phù dung bên trong phù dung, tự nhiên cũng là chỉ thịt gà, khương ngôn ý đem ức gà dùng sống đao chặt thành tinh tế thịt nát đánh vào hai cái lòng trắng trứng, thêm chút ít thanh thủy cùng muối mịn quấy đều cách nước chưng chín. Một bước này đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý giảng cứu một cái non chữ tốt phù dung, chưng sau khi ra ngoài so đậu hũ còn non, vào miệng tan đi, nhưng lại có nồng đậm thịt gà tươi hương lão tàu trong nhà phòng bếp nhỏ hẹp nhiều người ngược lại chen chúc hắn gặp khương ngôn ý tại trù nghệ bên trên hình như có có chút tài năng cho khương ngôn ý nói rõ gia vị để ở nơi đâu về sau liền ra ngoài tại chậu than từ bên cạnh cùng phong sóc cùng uống hai chén rượu nhỏ khương ngôn ý gặp trong nồi canh gà còn muốn nấu bên trên một hồi liền dự định trước xào cái thịt khô kích măng mùa đông măng mùa đông mùi thơm ngát tươi non thịt khô cảm giác thuần hậu chất thịt căng đầy hai cái này phối hợp tư vị là tại là tuyệt không thể tả Nấu xong thịt khô dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, da liền có thể bị đâm thấu. Khương Ngôn Ý đem thịt khô vớt lên, thả lạnh sau cắt thành phiến mỏng dự bị. Trong nồi nấu nước, hạ măng mùa đông phiến chắc nước đi chát chát vị. Các loại trong nồi thủy khí làm, hạ dầu vừng đốt đến bảy thành nóng về sau, đem thịt khô phiến cùng măng mùa đông phiến cùng một chỗ vào nồi lật xào, thịt khô bên trong mỡ bị kích động ra mỡ lợn cùng dầu thực vật một hỗn hợp, xào măng mùa đông hương vị càng hương bởi vì thịt khô bản thân liền tương đối mặn khương ngôn ý chỉ để vào một chút xíu muối gia nhập đậu trống, rượu gia vị cắt đoạn cọng hoa tỏi non cuối cùng lại xối bên trên một muỗng gà mái nấu đi ra tây canh kia mùi thơm trực tiếp bay ra toàn bộ nhà tranh đi ở bên ngoài cùng phong sóc uống rượu lão tàu hút lấy cái mũi rỗi cổ hướng trong phòng bếp hô tiểu nha đầu làm món gì như thế nào như vậy hương khương ngôn ý thanh âm từ giữa phòng truyền đến mang xào thịt khô lập tức liền có thể lấy ăn cơm Lão tàu quay đầu lại hướng phong sóc nói, tiểu tử ngươi có lộc ăn không cạn nha. Phong sóc trên bàn cờ rơi xuống một tử, bên môi ngưng một vòng nụ cười thản nhiên, nói, ngươi thua. Lão tàu thăm dò xem xét ván này hắn quả thật lại là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, hắn khoát khoát tay, không tới không tới, sớm mấy năm còn có thể hạ thắng ngươi mấy bàn, hiện tại luôn thua, không sức lực. Phong sóc nói, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lão Tàu uống chút rượu, nhìn qua trước phòng Mai Lâm nói, người đã già, không nghĩ dài vò. Phòng sóc ánh mắt cũng đi theo hắn chuyển hướng Mai Lâm, năm đó mộ ra cả nhà bị tịch thu, ngài tại trên Kim Loan Điện còn nguyện liều chết can dán hôm nay thiên hạ thế lực cắt cứ, sao không muốn rời núi. Lão Tàu đáy mắt trèo qua một vòng buồn vô cớ, văn liều chết can gián võ tử chiến trần trọng bá sớm tại 5 năm trước sẽ chết tại trên Kim Loan Điện, bây giờ sống ở trên đời này, bất quá một giới bán rượu ông thôi. Phong Sóc hỏi hắn, chỉ thanh đâu ngươi cũng không muốn quản hắn. Lão tàu thiếu thiếu ta có thể dạy hắn, đều dạy có thể đi bao xa, đi đến vị trí nào, đều xem vận mệnh của hắn. Nếu thật sự đến thời khắc sống còn, mong rằng ngươi có thể bảo hắn một mạng. Phong Sóc nói, tự nhiên. Lão tàu nói, ngươi thay ta hộ lấy huynh đệ bọn họ hai nhiều người như vậy năm, lão già ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu có phù hợp miêu tử, ngươi lại đưa đến ta nơi này. Ta không cách nào lại dạy dỗ một cái mộ huyền thanh, nhưng cũng không trở thành cho ngươi dạy dỗ cái giá áo túi cơm. Phòng sóc không có lại dùng bát rượu trực tiếp cầm lên bình rượu ngừa đầu ực một hớp nhìn ngoài cửa sổ, dùng tay gạt đi bên môi vết rượu nói, rồi nói sau. Ăn cơm, Khương ngôn ý tại phòng bếp hô một tiếng, hai người mới dừng chủ đề. Mang mùa đông thịt khô xào kỹ canh gà cũng nấu xong. Nấm chúc phù dung còn lại trình tự cũng đơn giản, đem nấu xong canh gà rót vào trong nồi, ngâm tốt dệt kim nấm trúc cắt thành phiến vào nồi tại canh gà bên trong lăn một lần, trương tốt phù dung dùng môi múc thành phiến mỏng, hạ nhập trong súp liền có thể lên nồi lên bàn. Nấm trúc phù dung canh giảng cứu một cái nồng mà không ngán, nhạt mà không tệ thanh mà thơm ngát. khương ngôn ý đem đồ ăn mang sang đi, lão tàu thì đi cầm chén sới cơm. Vào đông giá lạnh, Khương ngôn ý trước cho mỗi người đều múc một chén canh, lão tàu nơi này bắt đều là thô gốm chế, nhưng tuyệt không ảnh hưởng canh hương nồng. Uống một hớp xuống dưới, toàn bộ dạ dày đều ấm lên, trong canh có thịt gà cùng nấm trúc tươi hương, lại nửa điểm dầu hạt trâu không gặp. Lão tàu thẳng than thở cái này canh dễ uống. Hắn cầm đũa gắp lên một khối thịt mỡ thích hợp thịt khô, bọc lấy một miệng lớn cơm ăn, liên tục gật đầu thịt này cũng xào thật tốt Thịt khô là thịt mỡ bộ phận nấu đến mềm nát nhưng thịt nạc bộ phận vẫn là rất có nhai kình, cọng hoa tỏi non, đậu trống, măng mùa đông hương vị toàn hỗn ở bên trong, thật sự là hương. So với lão tàu bên cạnh khen vừa ăn, phong sóc lúc ăn cơm ước chừng là giảng cứu một cái ăn không bàn luận ngủ không nói chuyện, một câu không nói, động tác ăn cơm cũng rất yêu nhã, chỉ là hạ đỗ tốc độ so với ai khác đều nhanh, ngẫu nhiên kẹp đến một mảnh toàn gầy thịt khô, hắn liền bất động thanh sắc bỏ vào khương ngôn ý trong chén. Một bữa cơm ăn xong, mang mùa đông thịt khô ăn đến sạch sẽ, nấm chúc phù dung canh cũng uống đến chỉ còn cái bồn địa chỉ có phòng bếp kia nồi canh gà còn dư chút, lão tẩu nói muốn ban đêm giữ lại chan canh ăn. Khương ngôn ý có chút chống đỡ, phong sóc mang theo nàng đi trong rừng mai tàn bộ tiêu thực. Lão tàu nhìn xem hai người tuyết lớn bên trong hai người bóng lưng, ngồi ở lò lửa bên cạnh uống chút rượu, mang trên mặt mấy phần hơi say rượu tay đánh nhịp hát kia trước đây thường nghe khúc tình mộng oanh truyền, loạn sát thì giờ lượt người một lập nhỏ đỉnh thâm viện. Chú tận nặng khói, ném tàn thiêu tuyến thế này nay xuân quan tình giống như năm ngoái một. Có lẽ là vừa ăn no nguyên nhân, Khương ngôn ý lần nữa đi bên ngoài thường mai cũng không cảm thấy lạnh. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, phong sóc hất lên áo khoác cùng ở sau lưng nàng khương nguồn ý chạy đến một gốc lệch ra cái cổ mai thụ hạ ngừa đầu nhìn trong chốc lát bỗng nhiên chạy tới thân cây chỗ quay đầu lớn tiếng gọi phong sóc người mau tới. Phía sau nàng chính là bạch tuyết hồng mai, nhưng nàng mỉm cười mặt mày so với kia tuyết bên trên hàn mai tự hồ còn muốn xinh đẹp mấy phần. Thế nào phong sóc nhìn qua trong ánh mắt của nàng là trước nay chưa từng có nhu hòa, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi qua mắt nhìn lấy hắn liền muốn đến dưới cây khương ngôn ý đột nhiên dùng sức lay động thân cây mai trên cành tuyết động rơi xuống phong sóc đầy người thậm chí còn có lọt vào hắn trong cổ cống đến hắn giật mình đùa ác đạt được khương ngôn ý cười đến ngừa tới ngừa lui phong sóc liếc nhìn nàng một cái ngươi hôm nay là lật trời đúng không hắn nhấc chân đuổi theo khương ngôn ý vung ra chân liền chạy chỉ bất quá chân dài cùng thể lực cách xa còn tại đó nàng không có chạy ra mấy bước liền bị phong sóc cho bắt lấy Khương ngôn ý hai tay thật chặt nắm chặt áo choàng cổ áo, bởi vì vừa rồi một trận chạy, nguyên bản bạch từ trên da thịt nổi lên đỏ ửng. nàng sợ hung sợ hung mà nói, không cho phép cho ta trong cổ áo ném tuyết đoàn. Phong sóc trực tiếp cúi người hôn lên nàng cóng đến hơi lạnh môi. chương 77, Khương ngôn ý cùng phong sóc dẹp đường chuẩn bị đi trở về lúc lão tàu mang theo ba hũ rượu đuổi theo ra tới. Phong sóc có chút ngoài ý muốn chọn lấy hạ lông mày, ngươi đây là dự định tặng cùng ta. Lão tàu phân ra một vò đưa cho hắn, cái này đàn là đưa cho ngươi, còn lại hai vò ngươi giúp ta chạy cái chân, đưa đến mười dặm cương vị đi. Khương ngôn ý không biết mười dặm cương vị ra sao chỗ, nhưng phong sóc nghe được cái này địa danh cao mày. Lão tàu nói tù ở nơi đó tướng sĩ mười ngày nửa tháng đều không kịp ăn một bữa cơm nóng, mỗi ngày gặm lạnh kiều bánh bột ngô trời lạnh như vậy, không uống chút rượu trên thân ấm áp không nổi. Phong sóc không nói gì, nhận lấy kia ba hũ rượu. Lão Tàu lại đối Khương Ngôn Ý nói, nha đầu đặt trước rượu, lão đầu từ chậm mấy ngày cho ngươi đưa tới. Hắn nơi này vắng vẻ, Khương Ngôn Ý sợ hắn không tiện vận chuyển rượu tới, nhân tiện nói, ngài cho ta cái ngày, ta trực tiếp gọi người tới vận chính là tránh khỏi ngài phiền phức. Lão Tàu cười nói, không phiền phức đúng lúc vào thành đi vọt cửa. Khương Ngôn Ý chỉ coi cái này, lão Tàu là còn có cố nhân tại thành Tây Châu, phong sóc nghe được hắn, đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một vòng cái gì. Đi 10 dặm cương vị còn phải hướng vùng ngoại ô đi một đoạn đường, hai người giá ngựa rời đi mai lâm, đi ngang qua một cái thôn xóm lúc ven đường đều là đất vàng lũy thành thấp bé phòng ốc rất khó tại bên ngoài nhìn thấy người, liền có ham chơi ở bên ngoài đưa bé, từng cái cũng quần áo đơn bạc xanh sao vàng vọt cơ hồ là da bọc xương, trả sát cái tuyết đoàn đưa trong miệng gặm. Nhìn thấy bọn họ cưỡi ngựa đi ngang qua, đám trẻ con phần lớn là rụt rè né tránh. Khương Ngôn ý cho là mình trước đó tại thành nam nhìn thấy những người ta đó đã đủ nghèo khổ, nhìn thấy cái này thôn làng, mới biết mình vẫn là đem thế giới này cực khổ nghĩ đến quá nhẹ chút. Phong sóc ngồi ở sau lưng nàng, Khương Ngôn ý thấy không rõ hắn trên mặt là một bộ dạng gì thần sắc chỉ nghe hắn tiếng nói có chút trầm thấp. Không có đánh trận những người này còn sống được gian nan, thế đạo một loạn, bọn họ còn không biết là cái gì cách sống. Tây châu là khối bần địa trù thành bên trong phồn hoa còn chỉ so ra mà vượt những châu khác phù một chút tiểu chấn vùng ngoại ô thôn xóm càng cỗi càng là khắc vào thực chất bên trong không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến được đoạn đường này phong sắc đều rất trầm mặc mười dặm cương vị tại thôn xóm đằng sau xa xa có thể nhìn thấy cỏ trên lầu đốt chậu than dùng cỏ tranh dựng lều đỉnh che kín thật dày một tầng tuyết động bởi vì chậu than từ nguyên nhân thăng lên hơi nóng tan ra một đoàn tuyết động lộ ra khô héo cỏ tranh Hai cái lính gác rụt cổ lại đứng tại còi trên lầu, xa xa nhìn gặp bọn họ cưỡi ngựa đến gần, giờ cung tiễn hét lên một tiếng cái gì, phong sóc khoa tay một thủ thế, hai cái lính gác lúc này mới để cung tên xuống. Còi dưới lầu cũng đốt một đống lửa, ba cái lính gác ôm cánh tay rúc vào một chỗ, trên đống lửa phương mang lấy một cái nồi, trong nồi nấu lấy tuyết trời đông giá rét nước hồ đều kết băng, bọn họ muốn uống nước chỉ có thể đem tuyết cho nấu hóa. Một người trong đó lính gác ở trong đống lửa lật nướng bánh bột ngô dạng đồ vật, không biết là bị nướng cháy vẫn là bánh bột ngô nguyên bản là đen xì, lính gác đem đã nướng chín bánh bột ngô đưa cho hai người đồng bạn, dính vào than hôi bọn họ cũng không có để ý, nguyên lành nhai nuốt vào. Phong Sóc một mình xuống ngựa, mang theo bình rượu quá khứ. Lũ lính gác là tầng dưới chót nhất tướng sĩ, không có cơ hội nhìn thấy Phong Sóc cũng không có nhận ra hắn, lúc trước gặp hắn đánh ngôn ngữ tay là trong quân thông tin dùng, chỉ coi hắn là cái tiểu tướng. Phong sóc đem ba hũ rượu đưa tới lúc lính gác đầu lĩnh vui mừng mà nói không phải chỉ mua hai vò a Phong sóc vỗ vỗ vai của hắn còn lại một vò cho là tặng cùng các ngươi không thể uống thả cửa hỏng việc. Lính gác đầu lĩnh cóng đến thử nhe răng lũng lấy bẩn tiểu vũ khí miên bào nói tiểu tướng quân yên tâm huynh đệ chúng ta mấy người tháng này đều phải trông cậy vào dựa vào cái này vài hũ rượu trong đêm ấm người tử nếu là một mực thống khoái đi uống hôm sau trong đêm sợ là đến đông lạnh chết ở chỗ này. Phong sóc nghe hắn nói như vậy, lông mày Phong hơi liễm hỏi quân lương có thể đủ. Đang tại nướng bánh bột ngô lính gác đáp lương thực là đủ, chỉ bất quá thô kiều bánh bột ngô thả lâu, cóng đến giống như hòn đá cứng rắn, đến tại trong lửa nướng một nướng mới có thể vào miệng. Bọn họ tiếng nói chuyện cực lớn, khương ngôn ý tại trên lưng ngựa cũng nghe được rõ ràng. Mấy cái lính gác nướng kia đen xì bánh bột ngô nàng cũng nhìn thấy tại hôi trồng bên trong nhặt lên, khét lẹt đến cùng cái gì giống như... Dạng này giá lạnh thời tiết ăn chút nóng hầm hập bỏng miệng đồ vật trong dạ dày mới thoải mái phải đứng dậy, thù tại chỗ này lính gác là không có điều kiện kia. Nàng đang đánh giá còi lâu bên kia lúc mấy cái lính gác cũng thỉnh thoảng vụng trộm dò xét nàng, là loại kia không có ác ý đơn thuần ánh mắt tò mò. Nơi này vắng vẻ trời đông giá rét liền con thỏ hoang đều không muốn xuất động, lũ lính gác cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy cô nương trẻ tuổi, khương ngôn y áo choàng rộng lớn, mũ cũng cơ hồ che khuất nàng nửa gương mặt nhưng duyên dáng hướng trên lưng ngựa ngồi xuống tự thành một phong cảnh. Lính gác đầu lĩnh cười hỏi phong sóc trên lưng ngựa chính là tiểu tướng quân tân phu nhân. Theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có tân hôn yến người tiểu phu thê mới có thể tại dạng này trời tuyết lớn ra khỏi thành thường tuyết. Phu nhân hai chữ rơi vào phong sóc trong tài phá lệ nghe được hắn nghiêng đầu nhìn Khương ngôn ý một chút khóe miệng ngậm lấy một tia chính hắn đều không có phát giác cười gật đầu. Lụ lính gác có chút ít hâm mộ nói tiểu tướng quân thật đúng là có phúc lớn, chúc tiểu tướng quân cùng phu nhân trăm năm hảo hợp. Một khi đi theo quân, sinh từ tiền đồ đều là lấy mạng đi đọ sức, hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này gặm mấy cái khét lẹt bánh bột ngô, ngày mai có thể liền máu tươi xa trường cũng không nhất định các loại lui binh nghiệp tích lũy chút tiền bạc cưới một môn hôn sinh cái lớn tiểu tử béo thường tại cha mẹ dưới gối tận hiếu liền bọn họ lớn nhất chạy đầu phong sóc nói câu đa tạ trở về lúc khương ngôn ý liền hỏi phong sóc các ngươi ở bên kia trò chuyện cái gì ngày từ đầu thanh âm lớn nàng còn có thể nghe thấy đằng sau thanh âm nhỏ lại nàng liền nghe không được chỉ bất quá mấy cái kia lính gác nhìn nàng nhiều lần tựa hồ đang cười nói với phong sóc cái gì Phong sóc vùng lên láo đến mặt không đỏ tim không đập đang nói chú biên phòng thủ sự tình. Khử ngôn ý tuy có lo nghĩ, nhưng cũng thành công bị mang qua chủ đề, nàng nhớ tới những lính gác kia nướng cháy đen bánh bột ngô, hỏi trong quân doanh sao không trực tiếp xung quân lương thực cho những này xa xôi còi lâu lính gác để chính bọn họ nấu ăn. Phong sóc trở về hai chữ, phiền phức coi cương vị như vậy nhiều, một khi cho lương thực như vậy dầu muối cũng phải phối cấp, đây không phải một hạng tiểu công trình, mà lại một khi có dị động, lính gác đều phải mau chóng chạy về báo tin, trên thân cất bánh bột ngô, lúc nào đều có thể ăn. Nếu là phát lương thực để chính bọn họ nấu, nồi chỉ có một ngụm như đụng tới cái gì ngoài ý muốn, không chừng thì có lính gác đến đói bụng. Lịch triều lịch đại kinh nghiệm giáo huấn tổng kết lại, phân phát làm tốt bánh bột ngô mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khương ngôn ý cảm khái nói, những ngày tại còi lâu đóng giữ tướng sĩ cũng thật cực khổ. Phong sóc tiếng nói bên trong không thể nói là tang thương vẫn là lạnh lẽo cưng rắn, có ăn còn không phải kêu khổ thời điểm. Năm đó Nam Cảnh Minh Hàn Quốc công phá biên thành, đoạn mất lương đạo, vỏ cây thảo căn hắn đều đi theo các thân binh gặm qua, nếu không phải còn có một tia còn sót lại lý trí tại, sợ là đến ăn sống chết đi đồng bào huyết nhục. Khương ngôn ý từng tại Tây Châu Đại Doanh đợi qua một đoạn thời gian. Cũng biết tầng dưới chót nhất tướng sĩ cũng không dễ dàng, là một quân doanh người cầm quyền, phong sóc đã tận chính mình có khả năng đi để phổ thông tướng sĩ ăn thật no, nhưng còn muốn ăn thật tốt đây nhất định là làm không được. Hắn cung cấp nuôi dưỡng chính là 200.000 đại quân, không phải mấy trăm mấy ngàn người. Khương nguồn ý đột nhiên nhớ tới hậu thế mì ăn liền đến, mặc kệ là làm ăn vẫn là ngâm nước ăn đều có thể no bụng. Kỳ thật tại nàng nguyên lai sinh hoạt triều đại, tại hán triều thời điểm cũng có phiên bản cổ đại mì ăn liền, chính là hoài âm hầu hàn tín phát minh ra, xưng là tuyệt huyệt mặt. Chẳng qua là dùng kiều mặt hỗn hợp bột mì in dấu thành nắp nồi lớn bánh trắng phơi khô sau cắt thành đầu, ăn đương thời nồi sôi sùng sụp nước, vớt tiến trong chén phóng đại dầu tưới cây ớt là được, mặc dù chỉ có thể cất giữ 3 năm ngày, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tam quân vấn đề ăn cơm. Nàng tại hòa đầu doanh đợi thời gian ngắn ngủi Tây Châu Đại doanh lại không có đánh trận khương ngôn ý thật đúng là không rõ ràng thế giới này có hay không tuyệt mặt. Bất quá đối với còi cương vị tuyệt mặt vẫn có rất nhiều không tiện trái lại hậu thế mì ăn liền ngược lại là có thể dùng ở loại địa phương này. Có điều kiện thời điểm ngâm nở nước liền có thể ăn được một bát nóng hổi tô mì còn có thể phối hợp kiều bánh bột ngô ăn đã có thể ấm dạ dày lại có thể no bụng. Không có điều kiện liền gặm mì tôm sống cũng không tồn tại lãng phí. Khương ngôn ý suy tư một đường, về trong tiệm mình về sau các loại buổi chiều sâu canh thời điểm, liền lấy một chút bột mì thử làm mì ăn liền. Nhào bột mì, đường mặt nàng đều theo làm theo phổ thông sợi bún biện pháp tới làm các loại mặt đường đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu kéo sợi. Kéo sợi từ song đầu lặp đi lặp lại tương đương đối với kéo mà thành đem diện đoàn trà sát trường thành đầu tay trái tay phải đều nắm ở sợi bún một đầu cái này cường độ phải đem nắm đến vừa đúng không có nắm chặt sợi bún rơi trên mặt đất đi cái này đoàn mặt không sai biệt lắm sẽ phá hủy sức lực lớn lại dễ dàng đem mặt đầu vê đoạn có thể nói rất khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh. Liều đầu lúc tay phải đầu phía bên trái tay một dựng thức buông tay cùng lúc đó tay trái đem mặt đầu hướng lên lật một cái thành hình méo mó, lại hướng trên tướt một ném, sợi bún kính đạo liền ra. Kinh nghiệm lão đạo kéo sợi sư phụ làm một bước này hãy cùng biểu diễn tạp kỹ còn có thể đem sợi bún vông ra mấy cái đa dạng tới. Rất nhiều mặt đều là kéo sợi diễn biến mà đến chiết khấu 70% vì lớn mì sợi, 12 gãy thì làm bún tàu. Thủ công thân gia trơn gần đạo tuyệt không phải công nghiệp máy móc khuấy lên đến đoàn có thể so sánh cơ ngôn ý học kéo sợi lúc ấy dạy lão sư của các nàng phó liền thường xuyên cảm khái nói sớm mấy năm đại giang nam bắc tùy tiện cái nào chỗ tiệm ăn nhưng phàm là làm tiệm mì sinh ý trong tiệm tay cầm muôi đầu bếp đều lưu đến một tay tốt đầu thậm chí còn phải dựa vào cái này kéo sợi bản sự thu hút khách hàng bây giờ trên cơ bản rất khó gặp được học chùa người trẻ tuổi đều giảng cứu tốc thành có quấy mặt cơ cũng không muốn lại phí khổ công phu đi học những này bọn họ thế hệ trước có đôi khi thật lo lắng những này truyền đời đời kiếp kiếp tay nghề không có người nối nghiệp Một thời đại su thế sẽ không bởi vì một số nhỏ người chấp nhất mà dừng lại, nhưng đời trước khương ngôn ý vẫn là sau khi tốt nghiệp đại học từ bỏ đại thành thị làm việc về lão thành chuẩn bị mở một nhà danh tiếng lâu năm tiệm lầu. Kia là gia gia của nàng cả đời tâm nguyện thời đại khác biệt một môn tay nghề tại khác biệt bối trong mắt người ý vì cũng khác biệt người trẻ tuổi cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật có thể là thế hệ trước cần trọng sợ làm mất rồi đồ vật. Ở kiếp trước cha mẹ từng bởi vì nàng từ bỏ thành tích cao công việc tốt về lão thành phản đối qua nàng, nhưng Khương ngôn ý cảm thấy, đọc một ít sách kiến thức một số người cùng sự tình cũng không phải là liền phải đem mình bộ tiến thế tục cách sống bên trong. Đọc sách biết người đều chỉ là vì sáng suốt hiểu lễ, nàng đã gặp cái này phù hoa phía sau bộ dáng, vẫn là càng thích một nồi một muỗng ở giữa nấu nướng ra khói lửa. Khương ngôn ý dừng lại hồi ức thân tốt sợi bún về sau, đem diện đoàn quấn bỏ vào trong chén, xếp vào không chênh lệch nhiều nửa bát về sau, liền bỏ vào lồng hấp bên trong trưng, Kéo sợi khá là phiền toái, nếu như bên sản xuất liền mặt thành công, đằng sau cần đại lượng chế tác làm bún đầu cái này một khối, Khương ngôn ý định dùng làm mì sợi biện pháp làm bún đầu, bằng không thì quá dài vò. Hậu thế mì ăn liền, mặc kệ là dầu chiên vẫn là không phải dầu chiên, đều cần trải qua trưng mặt một bước này, bằng không thì bánh mì không có cách nào trực tiếp ngâm nước ăn. Dầu chiên mì ăn liền chứa nước rất ít, vi khuẩn không có cách nào sinh trưởng, có thể bảo tồn thật lâu, phong vị cũng không tệ, nhưng bánh mì bên trong dầu trơn thả lâu có thể sẽ phát sinh biến chất. Không phải dầu chiên mì ăn liền tóm tắt dầu chiên một bước này trực tiếp hong khô chứa nước cao hơn dầu chiên bánh. Bảo đảm chất lượng kỳ khả năng không có dầu chiên bánh dài, cảm giác dù không có dầu chiên bánh tốt nhưng khỏe mạnh hơn. khương ngôn ý làm mì ăn liền cũng chọn lựa đầu tiên không phải dầu chiên, bởi vì cổ đại dầu quá đắt. Nàng mình mờ tiệm là một chút nếm thức ăn tươi còn tốt nếu như phải làm đại lượng bánh kia cũng không phải là bình thường phí dầu, mà lại lặp lại sử dụng nhiều lần dầu chiên ra đồ vật cũng không khỏe mạnh. Nàng ngồi ở lòng bếp từ đằng sau suy tư những này thời điểm cửa phòng bếp mở. Thua Quỳ đi tiểu đêm gặp Khương Ngôn Ý còn chưa ngủ, không khỏi tới xem một chút hoa hoa, đã trễ thế như vậy ngươi còn đang bận bịu. Nếm thử làm chút điểm tâm nhỏ. Khương Ngôn Ý cười nói, ngươi trở về ngủ ta chỗ này bận bịu không được bao lâu. Bên ngoài lạnh, Thua Quỳ rụt cổ lại đi vào phòng bếp thấy ác mộng ngủ không được. Khương Ngôn Ý đem ghế đầu hướng bên trong xê dịch cho nàng đưa ra điểm vị trí đến làm cho nàng đi theo sưởi ấm, sao còn làm lên ác mộng Thu Quỳ thần sắc có chút ảm đạm, mộng thấy cha mẹ ta còn có cữu mẫu. Nàng vừa nhắc tới cha mẹ nàng, Khương ngôn ý lại nghĩ tới trước đó xin nhờ phong sóc hỗ trợ làm lương tịch văn thư một chuyện, nàng an ủi Thu Quỳ nói, hộ tịch văn thư đều phải tầng tầng phê duyệt phí thời gian mấy tháng mới cầm tới cũng là chuyện thường xảy ra, bây giờ phía nam đánh trận đại thần trong chiều nhóm khả năng đều bận rộn hiến kế bình loạn, hộ tịch sự tình đoán chừng không có nhanh như vậy xuống tới. Cô quỳ lắc đầu, hộ tịch sự tỉnh không nóng nảy, tại Hoa Hoa nơi này ta trôi qua rất an tâm, nghĩ cả một đời đều đi theo Hoa Hoa. Khương Ngôn ý sờ sờ đầu của nàng, nha đầu ngốc. Bánh mì chương 9, Khương Ngôn ý đem để lộ lồng hấp cái nắp phơi, còn có ý định làm một chút dầu trên bánh, nàng hướng cái nồi bên trong hạ rộng dầu, các loại dầu đốt nóng lên nổ năm khối bánh mì. Bánh mì chưng tốt là mềm tại trong chén mặc dù thành hình, nhưng vào nồi sau liền hình thu kỳ quái, Khương ngôn ý vì không lật xe quá ác, các loại dầu trước tiên đem bánh mì nổ định hình mới dùng cái sẻng lật qua lật lại ép khô bánh nàng vớt tiến rổ bên trong khống dầu. Thua quỷ đi theo Khương ngôn ý lâu như vậy, ăn ngon cũng nếm qua không ít, bây giờ nhìn lấy cái này kỳ kỳ quái quái bánh cách làm, không có sinh ra nửa điểm muốn ăn, chỉ nói, hoa hoa ngươi làm cái này tác bánh một nhìn không tốt lắm ăn. Khương ngôn ý nói lúc này mới kia đến đó còn không thành hình đâu nàng đem bên ngoài lò nướng nhóm lửa đem nổ qua năm khối bánh mì cùng không có nổ qua năm khối bánh mì đều bỏ vào lò nướng bên trong nướng lúc này mới bắt đầu chuẩn bị gia vị khương ngôn ý cắt chút thịt thái hạt lựu trong nồi hạ dầu vừng đem thịt thái hạt lựu xào quen về sau để vào gừng thù du hoa tiêu tỏi mặt đậu khấu hồi hương các loại hương liệu lẫn vào mỡ lợn cùng một chỗ xào hương thả muối vì tăng tươi ngâm một muỗng sâu tốt canh loãng Gia vị mang mùi thơm rất nặng thù dù dù sao so ra kém quả ớt vị cay có chút nhạt nhẽo. Khương ngôn ý dùng đũa dính một chút nước nếm cảm thấy hương vị mặc dù so ra kém hậu thế gia vị nhưng vẫn là không có trở ngại. Mỡ lợn có thể tại trong thời gian rất lâu giữ tươi, không đến mức hư, bất quá nàng xào thịt là dùng thịt tươi, khả năng bảo tồn không được bao lâu, lần sau làm khương ngôn ý cảm thấy cân nhắc dùng thịt khô. Nàng bị ra vị mùi thơm khơi gợi lên muốn ăn, nhưng lò bên trong bánh còn muốn nướng một đoạn thời gian, Khương Ngôn Ý chờ lấy nhảm chán, nhìn thấy phòng bếp bên trong góc vài đoạn củ sen quay đầu vấn Thua Quỳ có muốn hay không ăn kho ngó sen. Thua Quỳ tại Khương Ngôn Ý chế ra vị lúc liền bắt đầu cuồng nuốt nước miếng, giờ phút này Khương Ngôn Ý hỏi một chút nàng liền liền vội vàng gật đầu chịu khó cầm lấy ngó sen tiết bắt đầu gọt ra. Khừa ngôn ý đem thua quỳ gọt xong ra củ sen cắt miếng nhường bên trong ngâm tẩy, các loại đều cắt xong, mới nước lạnh vào nồi đoạn sinh, nấu hơn mấy phần chuông liền có thể tắt lửa, đem ngó sen thái lát phớt lên dùng rổ nước đọc. Trong nồi khống làm trình độ, đốt dầu nóng bạo hương gừng tỏi, theo thứ tự hạ nhập hoa tiêu, hồi hương, hương diệp, đậu khấu các loại hương liệu, đổ vào một nửa củ sen lật xào đều đều thả muối gia vị lúc thả điểm đường sách vị. Lại rót điểm xì dầu điều sắc, Khương ngôn ý hào không keo kiệt thả một muỗng canh loãng tăng vị cuối cùng mới thêm nước muộn nấu thu nước. Đây là làm ngũ vị hương kho ngó sen, lên nồi về sau, Khương ngôn ý rửa sạch sẽ nồi dựa theo đồng dạng trình tự lại hạ một lần gia vị, chỉ bất quá lần này tăng thêm bó lớn thù du, nàng thị cay như mạng, không ngay ngắn điểm hương cay sao được. Ngũ vị hương kho ngó sen cùng sốt cây kho ngó sen Khương Ngôn Ý các làm một cái bồn lớn cùng thua quỳ cùng một chỗ ngồi ở lò sưởi từ bên cạnh vừa ăn vừa tán gẫu thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thời gian này theo trước một bên gặm tuyệt vị một bên đuổi theo kịch hoặc đọc tiểu thuyết thời gian không có gì khác biệt. Vừa nghĩ tới tuyệt vị, Khương Ngôn Ý nước bọt lại bắt đầu bài tiết hoài niệm vịt cái cổ hương vị. Các loại lò nướng bên trong mì ăn liền hơ cho khô trình độ, hai người ăn kho ngó sen đều ăn tận hứng. Không nghĩ lại ăn mì tôm, Khương ngôn ý liền đem làm tốt bánh bỏ vào trong tủ quầy, dự định sáng mai thử lại ăn. Ngày thứ hai, cân nhắc đến sở ngôn quy còn đang dưỡng thương, đến thu hút đầy đủ dinh dưỡng, Khương ngôn ý nhịn cái hoa sinh xương heo cháo, hoa sinh hầm đến mềm nát, xương heo nhẹ nhàng biểu một cái, liền có thể cốt nhục tách rời, phối đồ ăn là một đĩa kho ngó sen. Đêm qua sở ngôn quy ngủ được cũng không nặng, phòng bếp bên kia động tĩnh hắn nghe được rõ ràng, sáng nay liền một bát cháo nếm mũ vị hương kho ngó sen, đích thật là cảm thấy hương giòn sướng miệng, dư vị vô tận, nếu không phải khương ngôn ý nói hắn có tổn thương, không cho hắn ăn cay, hắn còn nghĩ nếm thử để sở trung cay đến hấp khí hương cay kho ngó sen là cái gì vị. Đến giờ ngỏ trong tiệm làm ăn khá khẩm, một thực khách gặp thua quỳ cầm kho ngó sen ăn, cũng lên nếm thức ăn tươi tâm tư tặng cho bên trên một bàn kho ngó sen, lại không ngờ tới kho ngó sen rất được hoan nghênh khương ngôn ý nguyên vốn đã từ phòng bếp giải thoát ra, lại bất đắc dĩ tiến phòng bếp bận rộn Hôm nay trong quân nghỉ mộc lý đầu bếp cùng triệu đầu nhi khó được cùng đi nhìn nàng. Lý Đầu Bếp cùng Diêu Đầu Bếp là lão hòa kế, hai người một béo một gầy, tại trên lò lẫn nhau oán, có phần có cảm giác vui mừng. Khương ngôn ý nghe bọn hắn nói chuyện mừng rỡ cười không ngừng. Triệu Đầu Nhi thật xa chạy chuyến này, thuần túy là vì nghe lão tú tài thuyết thư. Lý Đầu Bếp cùng Khương ngôn ý cáo trạng, lão già kia bây giờ quân doanh không ra tư lò, vẫn là không ít người đêm hôm khuya khoát chạy hỏa đầu doanh đến, liền vì nghe hắn thuật lại mấy lần bình thư có thể bắt hắn cho đắc ý hỏng diêu đầu bếp ngại ngùng phú quý bụng điền lấy nồi lớn cười nói liền đông ra trong tiệm này sinh ý lửa nóng trình độ ta nhìn đều có thể bàn cái tử lâu lý đầu bếp không thể so với diêu đầu bếp cầu thả hắn mọi thứ đều giảng cứu một cái an tâm nghe diêu đầu bếp liền lắc đầu nói đến một bước một cái dấu chân đi vững chắc nha đầu tiệm này còn chưa mở bao lâu sợ là không bỏ ra nổi kia dư thừa tiền đến lại tích lũy tích lũy bàn cái tử lâu tiền cũng không phải bút số lượng nhỏ Cửa ngôn ý mình gần nhất cũng tại lo lắng cửa hàng sự tình, nàng mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, bất đắc dĩ trôi mất rất nhiều khách hàng, toàn bộ thành Tây Châu làm được tốt nhất cổ đồng canh chính là nàng nơi này và lai phúc cổ đồng canh, rất nhiều tại trong tiệm của nàng không kịp ăn, liền đi lai phúc cổ đồng canh. Hai nhà nước dùng thịt dê cái nổi xem như chia đều thu sắc chỉ bất quá khương ngôn ý trong tiệm đa dạng nhiều, đủ loại thức nhắm phối đồ ăn mới lạ có phong sóc thiên kia phú làm chiêu bài, lại có siêu đầu bếp cái này đầu bếp tỏa chấn cộng thêm lão tú tài nói bình thư thật sự là hấp dẫn người, mới một mực đè xuống phố cổ đồng canh một đầu. Bất quá dạng này chèn ép đối với lai phúc từ lâu vẫn là tính không được cái gì, nàng cửa hàng chỉ có thể chứa đựng như thế điểm lưu lượng khách dư thừa lưu lượng khách vẫn phải là hướng chảy lai phúc diêu đầu bếp nghe lý đầu bếp nói chuyện tiền dễ làm kéo người nhập cổ phần cũng không liền thành. Lấy khương ngôn ý cổ đồng canh trước mắt lực ảnh hưởng, muốn theo thương nhân hợp tác trù tư xác thực không khó, nhưng theo nhập cổ phần chia hoa hồng, đến lúc đó nàng khổ tâm kinh doanh tiệm lầu, lợi nhuận sau người khác kiếm lời đại đầu, mình mỗi ngày bận trước bận sau cùng cái người làm công đồng dạng cái này liền có chút khó chịu. Khương ngôn ý nói, việc này ta hào hào suy nghĩ một chút lại nói. Nàng hiện tại tiền trong tay, có thể mở rộng cửa hàng, cũng đủ lại mở một cái chi nhánh, bàn từ lâu thật sự là miễn cưỡng chút. Cùng sở ra mượn, nàng suy nghĩ một chút đại cữu nhị cữu nắm tính, cảm thấy đến lúc đó có thể sẽ bị bọn họ dây dưa không rõ, đơn nói với sở xương bình ngược lại là thành, bất quá rất có thể diễn biến thành sở xương bình giúp đỡ nàng mở tiệm đằng sau sống chết cũng không chịu nhận nàng trả khoản. Khương ngôn ý còn đang suy tư những ngày lúc diêu đầu bếp mở ra tủ bát tìm gia vị, vừa vặn nhìn thấy nàng thu vào trong tủ quầy bánh, hiếu kỳ nói, đông ra, đây là cái gì? Khương ngôn ý lúc này mới nghĩ đến bản thân tối hôm qua làm mì ăn liền tới. Nàng nói ta nếm thử làm trước mặt dùng nước sôi ngâm liền có thể ăn. Cái này thật sự là hiếm lạ, diêu đầu bếp cùng lý đầu bếp cùng quách đại thẩm đều chưa từng nghe qua mặt còn có thể ăn như vậy, dù là còn vội vàng, cũng nhịn không được hướng bên này nhìn tới. Khương ngôn ý tìm hai cái chén lớn, đem hai loại bánh mì phân biệt bỏ vào. Từ ngừng kết mỡ heo gia vị bên trong đào một muỗng gia vị bỏ vào cho trong chén đổ vào nước sôi chìm qua bánh mì. Mỡ lợn bị nước sôi sông lên liền bắt đầu hòa tan, bên trong mùi thơm cũng bay ra. Khương ngôn ý dùng cái nắp che lại một hồi liền có thể ăn. Muộn ước chừng sau 3 phút Khương ngôn ý sốc lên cái nắp hai khối bánh mì đều bị ngâm mềm nhũn. Nàng dùng đũa đem nước canh bên trong gia vị quấy đều tô mì trong nháy mắt đã nổi lên dầu trâu. Bánh mì không có bị công nghiệp sản xuất tuyến chuyên dụng ép tấm đè ép qua, cũng không phải là quan xoắn hình dạng, cùng phổ thông sợi bún đồng dạng đều là thẳng, nhưng cảm giác cũng không có tướng kém bao nhiêu, dầu chiên qua cảm giác so không phải dầu chiên rất nhiều, gói gia vị dùng thù du thay thế quả ớt, đối với khương ngôn ý tới nói có chút tạm được nhưng hương vị cũng còn nói còn nghe được. Lý đầu bếp cùng diêu đầu bếp tại chủ nghệ cái này một khối bên trên là người trong nghề. Hai người lần đầu gặp dùng nước sôi ngâm liền có thể ăn trước mặt thật sự là mới lạ cũng cầm một đũa cái chọn một đũa nếm vị, lếp nhau về sau, nửa ngày không nói gì. Khương ngôn ý bản không có cảm thấy lật xe có bao nhiêu lợi hại thấy hai người bộ này thần sắc, không khỏi hỏi thế nào. Lý đầu bếp không có trả lời, ngược lại cầm lấy trong tủ quầy không có ngâm qua bánh, phóng tới dưới mũi người người lại bè một điểm nhỏ nếm. Hắn hỏi Khương ngôn ý, người làm cái này tắc bánh cũng có thể làm ăn. Cường ngôn ý gật đầu, có thể làm ăn, đều là bên trên nồi chương chín, chính là hương vị khả năng không có ngâm nở tốt. Diêu đầu bếp cả kinh nói, đông ra, ngài cái này tắc bánh ta lão diêu sống hơn nửa đời người chưa từng thấy qua. So với diêu đầu bếp vui hiện ra sắc, lý đầu bếp cảm xúc thì nội liễm được nhiều, dù sao cũng là tại trong quân doanh làm việc, gió to sóng lớn gì đều gặp hắn ngày bình thường còn trông coi dưới tay chừng trăm người tự có một cỗ uy nghiêm tại Lý đầu bếp không nói lời nào, Khương ngôn ý trong lòng thật là có điểm thấp thỏm. Một lát sau, hắn gật đầu tán thưởng nói, người cái này tác bánh làm được có ý tứ tài giỏi ăn cũng có thể ngâm nước ăn ngược lại là thuận tiện. Khương ngôn ý trong lòng tự nhủ danh tự đều gọi mì ăn liền, có thể không tiện a Nàng nói ta gặp ngoại ô một chỗ còi lâu tướng sĩ đều là gặm lạnh kiều bánh bột ngô, biết được bọn họ 10 ngày nửa tháng đều không kịp ăn một bữa cơm nóng, trở về liền thử làm dạng này tác bánh. Lý đầu bếp vừa mới hưởng qua nàng làm mì tôm, biết dùng tài liệu tất cả đều là tinh bột mì, liền lắc đầu nói, bây giờ phía nam đánh cầm, lượng thực gian nan, trong doanh trại tướng sĩ đều là ăn kiều hồ rán rán, dùng dạng này tinh bột mì làm tác bánh cung cấp toàn quân tướng sĩ là không thể nào. Bất quá ta có thể đi trở về bầm trong doanh trại tướng quân, xem bọn hắn làm sao hồi phục nếu là có thể thực hiện quay đầu ta hướng ngươi mua toa thuốc này. Đã là bang quân doanh làm một chút việc khương ngôn ý ngược lại không nghĩ chuyện tiền bạc nàng nói đâu còn đòi tiền mua ta trực tiếp nói cho sư phụ ngài liền thành. Lý đầu bếp quặm mặt lại nói ngươi nha đầu này công và tư rõ ràng thời điểm liền phải công và tư rõ ràng ngươi cho rằng quân doanh thiếu mấy cái kia mua ngươi đơn thuốc bạc thật không biết ngươi cái này tính tử là thế nào mở tiệm. Cơ ngôn ý bị hắn huấn đến không có ý thức siêu đầu bếp liền nói giúp vào, được lão lý, đồng gia tính từ rộng rãi, nào giống người lão già này, cả một đời đều tại chít chít hoa hoa tính toán chi ly so đo làm gì sức lực. Lý đầu bếp tức giận đến dựng dâu trừng mắt, đây là đồ đệ của ta ta không dạy nàng, liền sợ đụng tới như người vậy lão già, ỉ vào lớn tuổi làm bộ làm tịch lười nhá. Ai, người lão bất tử này, sao đến huấn lên ta đến rồi. Hai người lại là một phen lẫn nhỏ oán, Khương Ngôn Ý khuyên can không có kết quả, đành phải từ hai người bọn họ lão ngoan đồng làm ẩm ý đi. Lý đầu bếp cùng ngày mang theo mấy bánh bánh mì cùng gia vị rút quân về doanh đi, để Khương Ngôn Ý các loại tin tức. Trong quân doanh tin tức không đợi đến, ngược lại là có một chi thương đội vào cửa hàng đến ăn lẩu lúc trong lúc vô tình nhìn thấy Khương Ngôn Ý dùng nước sôi mì tôm, hô to thần kỳ, muốn một tô mì hưởng qua về sau giật mình mùi vị không thể. Thường đội vào Nam Gia Bắc thường xuyên có tìm không được đặt chân thời điểm, ngẫu nhiên ở khách sạn ăn uống cũng không phải như vậy cùng tâm ý, lập tức quyết định tại khương ngôn ý nơi này nhiều mua chút bánh mì, dẫn đường bên trên ăn, thuận tiện làm việc gọn gàng. Hậu thế mì ăn liền tuyên truyền lúc đều nói không có tăng thêm chất bảo quản, chỉ là bởi vì bánh mì bên trong chứa nước thấp vi khuẩn không cách nào sinh trường, lại tại vô khuẩn dưới điều kiện cho nên có thể bảo đảm chất lượng thật lâu. Bởi vì không có chân không túi hàng, Khương ngôn Ý cũng không biết nàng cái này tự chế mì ăn liền bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu, chỉ có thể dặn dò mua bánh mì thương nhân một câu, nếu là phát hiện mặt này bánh biến chất liền không thể ăn. phú thương giống như là nghe chuyện tiếu lâm, chủ quán lời nói này, chúng ta cũng không phải ngốc. Khương ngôn Ý có chút xấu hổ. Tại cái này hoàn toàn không có thực phẩm bảo đảm chất lượng kỳ khái niệm thời đại, mọi người phán đoán đồ ăn có thể ăn được hay không, đều là nhìn nhan sắc biến hóa nghe hương vị, nạn đói chiến loạn cạn lương thực thời điểm, lại không người giảng cứu những này, dù sao vỏ cây thảo căn đều có người đoạt. Bánh mì nàng dùng giấy dầu bịt kín tốt tăng thêm mỡ heo ngưng kết gia vị thì chứa ở mang đóng trong ống trúc tránh khỏi đi đường va chạm đến. Mấy ngày kế tiếp, mì ăn liền nhất lên nóng chiều vượt xa khỏi khương ngôn ý tưởng tượng, cơ hồ là phàm là có cái đi đường lữ nhân, đều nguyện ý đến mua một ổ bánh bánh, nàng gia vị bởi vì chỉ có thể một chút ống một chút ống bán, thật cũng không thụ ảnh hưởng, bởi vì không ít người phát hiện, đào một muỗng gia vị dầu, dùng cho xào sau hoặc là mình nấu bát mì ăn, hương vị cũng coi như không tệ Trong lúc nhất thời mặc kệ là bánh mì vẫn là gia vị dầu đều cung không đủ cầu. Khương ngôn ý cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới đại môn chân mũi cũng là thịt nàng hoàn toàn có thể đại quy mô sinh sản bánh mì hoặc là bán trộn lẫn cơm thương. chương 78, bởi vì trong tiệm nhân thủ không đủ, mỗi ngày còn muốn bận biệu cổ đồng canh sinh ý, mì ăn liền cùng gia vị thương chế tác số lượng có hạn thị trường nhu cầu lượng lại cực lớn, không chỉ Khương ngôn ý nóng lòng, liền diêu đầu bếp cùng quách đại thẩm đều thay nàng nóng lòng đứng lên, hai người mỗi ngày dậy sớm sờ đen đến trong tiệm của nàng hỗ trợ. Dương thụ bình thiệu buổi chiều cũng không trở về, trực tiếp phía trước bên cạnh cửa hàng bên trong đem băng ghế khép lại, dưới đáy trải một tầng chăn bông, trên mặt đóng một tầng chăn bông chấp nhận lấy ngủ. Lò nướng từ trước kia một cái mới tăng đến năm cái còn chưa đủ dùng. Tất cả mọi người kéo căng lấy một cây dây cung, loại cảm giác này tựa như là biết rõ có một khối lớn gạch vàng bầy ở trước mắt nhưng là ngươi mang không nổi nó. Trong tiệm thu nhập nơi phát ra vẫn là cái nổi chiếm đại đầu, Khương ngôn ý trong lòng biết mì ăn liền muốn kiếm tiền, nhất định phải là từ số không đến cả các nàng hiện tại chỗ tại một cái bán lẻ giai đoạn, mỗi ngày mệt gần chết làm mì ăn liền, nhưng tiền kiếm được kỳ thật còn so ra kém chuyên bán cái nổi kiếm. Nhưng nếu như mì ăn liền hậu kỳ có thể đại lượng sinh sản, vậy sẽ là một bút phi thường khả quan thu nhập. Dù sao ăn đến lên cái nổi liền mấy cái như vậy người, nhưng ăn đến lên mì ăn liền lại là dân chúng bình thường. Bán 10 khối bánh mì tiền kiếm được so ra kém bán một cái cái nổi tiền kiếm được bán 100 khối 1.000 khối bánh mì tiền còn có thể so ra kém mà Khương ngôn ý trong lòng biết việc này đến chậm chậm mưu toan, vì không cho trong tiệm người mệt mỏi đổ, nàng hạn định mỗi ngày làm bún bánh số lượng, để Dương Thụ Bình Thiệu đi nghe ngóng trong thành có hay không chuyên làm cần mặt phường. Thời đại này cần mặt chính là hậu thế mì sợi, bởi vì làm bún lúc cần phơi nắng, sợi bún từ cây gỗ bên trên rủ xuống tương tự dâu rồng mà gọi tên. Khương ngôn ý dự định cùng lò xay bột mì hợp tác sinh sản mì ăn liền, tại lò xay bột mì làm qua người, đối với nhà bột mì công nghệ đều quen thuộc làm mì ăn liền quá trình đơn giản, đến lúc đó như đàm đến khép nàng muốn mượn lò xay bột mì sân bãi cùng công nhân đại lượng sinh sản mì ăn liền. Chỉ bất quá người càng nhiều, mắt cũng tạp người khác học nghệ nghe được tiếng gió chỉ là chuyện sớm hay muộn, Khương ngôn ý dự định chế tạo một cái nhãn hiệu hiệu ứng ra. Dạng này đến lúc đó coi như khắp nơi đều có bán mì ăn liền, có nhãn hiệu hiệu ứng tại chủ yếu đám khách hàng vẫn là ở nàng nơi này. Nàng Nguyên vốn còn muốn làm xuống cơm tương, nhưng chỉ là làm mì ăn liền cũng đã mệt đến không được sợ lại mở ra thị trường nhưng đến tiếp sau cung ứng theo không kịp Khương môn ý đành phải tạm thời gác lại ý nghĩ này. Mấy ngày nay bán mì ăn liền cùng gia vị dầu kiếm tiền bạc vụn vặt lại tạp loạn khương ngôn ý không rõ cách dùng cái này cổ đại bàn tính cầm tự chế bút than tính được hai mắt mờ nhiều lần tính ra đến khoản không khớp sầu cho nàng thẳng hao tóc có một lần sở ngôn quy gặp nàng một bên tính sổ sách một bên phát điên liền nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp nàng đúng đúng khoản. Khương Ngôn Ý chỉ coi là trẻ con hảo tâm, uyển cự mấy lần, Sở Ngôn Quy một lại kiên trì, nàng mới đem sổ sách đưa cho hắn ngó ngó, vốn muốn cho hắn biết khó mà lui, ai ngờ Sở Ngôn Quy đọc nhanh như gió xem tiếp đi, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. "A tỷ, ngươi nơi này tính sai một khoản, chỗ này cũng không khớp, trang trước vẫn là một tiền tam, đến trang này liền biến thành một tiền năm." Khương Ngôn Ý một mặt mộng bức, có đúng không, ta ngó ngó. Nàng cầm qua sổ sách phát hiện Sở ngôn Quy vòng ra địa phương thật sự là có vấn đề, sửa lại sau cẩn thận hiệu đính, một lần nữa tính được sổ sách theo vào chướng bạc cuối cùng là ăn khớp. Khương ngôn ý 10 phần ngoài ý muốn, ngươi tính bằng bàn tính bản lĩnh không tệ a. Sở ngôn Quy cười đến lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, a tỷ nếu là tin được ta, về sau trong tiệm sổ sách ta có thể giúp một tay nhìn xem. Khương ngôn ý lắp đầu ta chính sai người cho ngươi tìm phu tử đâu, các loại phu tử một tìm tới, ngươi chuyên tâm đọc sách trong tiệm chính ta giải quyết được. Sở ngôn quy gặp Khương ngôn ý vì một tiệm khổ cực như vậy, vẫn luôn muốn giúp nàng làm chút gì, nghe vậy nhân tiện nói, nhìn sổ sách cũng phí không được ta bao nhiêu thời gian. Khương ngôn ý gặp hắn kiên trì, suy nghĩ một chút nói, vậy sau này đụng tới kho tính khoản ta lại tìm ngươi nhìn. Mặc dù đành phải nàng một câu nói như vậy, Sở ngôn quy vẫn là rất cao hứng. Khương ngôn ý tìm đến thợ hồ đã đem nhà nàng tường viện cùng phong phủ tây khóa viện đả thông, cải biến dựng lên một đạo thủy hoa môn. Khương ngôn ý qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện tây khóa viện lớn thay đổi. Nàng cứu vẹt rất xuống đầu tường đi lúc ấy, tây khóa viện bên trong trừ một viên cây lựu, cái gì khác cây cũng không có hiện trong sân lại trồng mấy cây hồng mai, cái này hiển nhiên là phong sóc thủ bút. Trong phòng cũng là một sớm đã bị một lần nữa bố trí qua, đồ dùng bên trong lớn đến bàn ghế, nhỏ đến hồ thảm gối ôm đều đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn là có thể trực tiếp ở người bộ dáng Cho nàng cùng sở ngôn quy chuẩn bị gian phòng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Sở ngôn quy trong phòng, phân trong ngoài hai gian, sở ngôn quy ngủ phòng trong, sở chung đêm ngủ gian ngoài thuận tiện chăm sóc sở ngôn quy ước chừng là cân nhắc đến hắn hành động bất tiện, dường cùng án thư là sát bên trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo kia nghiễn kia bút khương ngôn ý một cái người ngoài nghề đều nhìn ra được nhất định không phải phàm vật. Một bên khác đặt vào tủ sách tràn đầy tất cả đều là sách nàng tùy tiện lật nhìn mấy quyển phát hiện những sách này cũng không phải là tùy ý nhét vào tủ sách bên trong cho đủ số mỗi một bàn đều rất thích hợp sở ngôn quy nhìn còn có tiền nhân năng giả thân phụ tàn tật viết thi tập toàn không một chút suy sụp tinh thần tràn đầy đấu chí Cường nguồn ý lúc trước không biết bị người để trong lòng nhọn bên trên sủng là cái tư vị gì, giờ khắc này nhưng có chút lệ rơi đầy mặt xúc động. Lấy thân phận của phong sóc hòa ra ngọn nguồn, cho một chỗ tòa nhà tính không được cái gì, nhưng hắn lại đối nàng thân nhân quan tâm đều tỉ mỉ đến mức này. Tỉ đệ hai người gian phòng đều thiết lập tại Đông Sương, trong phòng của nàng, phong sóc cũng thả một cái sách nhỏ thụ đem nàng trước đó nhìn những cái kia giảng phong tục nhân tình ăn uống dô ký toàn bầy đi qua. Hoàng gỗ lê trên bàn trang điểm, cực đại một mặt gương bà quang lượng dáng người, cơ hồ có thể chiếu xong nàng nửa người. Trên đài bày đầy nhiều loại son phấn bột nước, hộp trang sức bên trong châu châm đồ trang sức cũng là rực rỡ muôn màu, lồng trong dương ứng quý y phục không có người bộ cũng có tám bộ. Tất cả đều là nhất lưu hành một thời kiểu dáng, mỗi một kiện đều là so với nàng kích thước làm. Gỗ trầm hương trên thư án bảy văn phòng tứ bảo còn có một bức cho nàng luyện chữ tự thiếp. Cười ngôn ý lật ra tự thiếp, phát hiện tờ thứ nhất liền viết một hàng chữ nhỏ, mỗi ngày luyện một tờ tự thiếp, không thể biếng nhác lười biếng. Chẳng biết lúc nào, nàng đã quen thuộc chữ viết của hắn, nhìn xem nghề này mạnh mẽ xấu kim thể, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn vận dụng ngòi bút lúc bưng đến thẳng tắp thủ đoạn, hắn đọc sách viết chữ lúc thần sắc luôn luôn rất chuyên chú hàm dưới tuyến căng thẳng vô cùng, đầy người thanh quý chi khí. Khương Ngôn Ý đưa tay mơn trớn tự thiếp bên trên chữ viết khóe miệng dơ lên, trong mắt lại ẩn ẩn có nước mắt Ý. Nàng đời này có tài đức gì, có thể được một người như vậy như vậy thích. Đồng chí ngày này, Tây Khóa Viện bên kia một chút việc nhỏ không đáng kể địa phương đều thu thập thỏa đáng, Khương Ngôn Ý quyết định rời đi qua ở. Thua quỷ chết sống muốn sát bên Khương Ngôn Ý gian phòng. Không chịu muốn tây xương lớn xương phòng, ngược lại muốn Khương ngôn ý bên nhà bên cạnh phòng bên cạnh bất qua tuy nói là phòng bên cạnh, nhưng cũng so với các nàng trước đó ở gian phòng lớn hơn nhiều, Khương ngôn ý cũng liền theo nàng đi. Trước đó gian phòng không đủ, Dương Thụ Bình Thiệu vẫn luôn là cùng sở xương bình cái khác thân vệ ngụ cùng chỗ, về sau lại tại cửa hàng bên trong dùng băng ghế ngả ra đất nghỉ, hiện tại viện tử rất lớn, bọn họ cùng quách đại thẩm đều cùng nhau chuyển vào đến ở. Khương ngôn ý trước kia thuê tòa nhà, vừa vặn giữ lại làm khố phòng. Nói là dọn nhà, nhưng tây khóa viện bên kia cái gì cũng có, các nàng nguyên bản đồ vật cũng không nhiều, đều là chút ga giường đệm chăn loại hình, vừa đi vừa về mấy chuyến liền chuyển xong. Chỉ bất quá viện tử lớn gấp mấy lần, quét tuyết liền trở nên rất mệt mỏi, cũng may việc này không cần Khương ngôn ý cùng thua quỳ lại đi thự mình động thủ, dương thụ bình thiệu liền đem việc cho ôm đồm. Khương ngôn ý đi phòng bếp chuẩn bị nấu sồi cào. Đồng chí ăn sùi cào là thời cổ liền có tập tục dân gian thậm chí còn lưu truyền đồng chí không hợp sùi cào bát đông lạnh rơi lỗ tai không ai quản dân ngàn. Tại khương ngôn ý nguyên lai sinh hoạt thế giới, sùi cào khởi nguyên từ Đông Hán, vì y thánh trương trọng cảnh sáng tạo bởi vì vị chỉ yếu là vì trị liệu trên lỗ tai nước ra sử dụng liền sưng sùi cào mà thôi, hình dạng cũng làm thành hình bán nguyệt tựa như lỗ tai thịt dê tại mùa đông là nhất bổ dưỡng ăn thịt khương ngôn ý dự định làm thịt dê sùi cảo tới xứng đôi thức ăn chay nhất dinh dưỡng không ai qua được cả rốt một làm sùi cảo ra tự nhiên cũng chạy không thoát nhào bột mì một bước này chừng bánh bao đoàn phải để ý mềm làm sợi bún thì phải hơi cứng rắn nhào kỹ sùi cảo ra ra ngoài giữa hai bên cái này độ muốn làm sao nắm chắc liền nhìn đầu bếp bất quá có cái tiểu kỹ xảo bóp ra đoàn nếu là không đủ kính đạo có thể thích hợp thêm điểm muối tăng lên diện đoàn mềm dai tính cùng gân độ. Làm màn thầu bạch án sư phụ bên miệng liền thường đeo lấy một câu chuyện xưa tầy rửa là xương cốt muối là gân, tiểu tiểu một cái diện đoàn tử, bên trong học vấn cũng nhiều đến vô cùng. Khương ngôn ý sáng nay bóc đoàn kính đạo đến vừa đúng, không cần thêm muối sách gân độ. Đường mặt lúc nàng liền bắt đầu chuẩn bị nhân bánh bây giờ quách đại thẩm vào ở tới khương ngôn ý làm cái gì cũng có người trợ thủ nàng nhào bột mì lúc quách đại thẩm liền đã hỗ trợ đem thịt dê nhân bánh chặt tốt thịt heo nhân bánh cũng chặt một chút khương ngôn ý trực tiếp thêm gia vị là được làm thịt dê nhân bánh sùi cảo thêm điểm hoa tiêu nước có thể hữu hiệu khứ trừ thịt dê tanh vị hành gừng rượu gia vị muối tinh những này tất nhiên là không thiếu được vì tăng tươi khương ngôn ý còn ngâm mấy muỗng đêm qua sâu tốt canh loãng quấy đều sau đổ vào dầu vừng đến nhân bánh bên trong khóa lại trình độ nghe nói thịt dê cùng thịt heo theo chia ba bảy làm nhân bánh nấu ra xùi cào hương vị sẽ tốt hơn khương ngôn ý cũng điều một bát hỗn hợp thịt băm cà rốt nàng đi ra rửa sạch sau thái thành hạt lựu sợ có người không thích ăn cà rốt khương ngôn ý đặc biệt vân một chút nhân bánh ra mới đem cà rốt đinh xâm nhập vào thịt dê nhân bánh bên trong đường tốt diện đoàn lưu đầu cắt thành tiểu đoàn làm thành nắm bột mì dùng chảy cán bột nhào kỹ thành mỏng ra liền có thể trực tiếp bao nhân bánh khương ngôn ý mỗi lần cho ra mặt bên trong múc nhân bánh lúc đều là tràn đầy một đại muỗng gói kỹ sủi cảo nếp may xinh đẹp bụng phình lên ngây thơ chân thành thu quỳ nhóm lửa đem trong nồi nước đốt lăn khương ngôn ý hướng trong nồi thả chút muối mới hạ sủi cảo dạng này nấu ra sủi cảo sẽ không dính liền chấm sùi cảo nước tương, rất nhiều người thích đơn dùng giấm chua. bất quá khương ngôn ý tốt hơn cây độc thừa dịp sùi cảo trong nồi nấu thời điểm, nàng tìm hai cái chén nhỏ, một cái trong chén ngược lại giấm, một cái trong chén thì thả dầu tạt thù du cây ớt cùng đập nát tỏi dung, giấm chua. sùi cảo vừa ra nồi, mùi thịt liền bay ra đi phòng bếp. khương ngôn ý để thua quỳ hô tất cả mọi người dùng cơm, nàng thì đem ba loại khẩu vị sùi cảo cắt trang một chút bỏ vào trong hộp cơm đưa đi phong phủ. quách đại thẩm thấy thế trên mặt mang theo chút ý cười. Nàng cùng Phong Sóc sự tình còn không có đâm minh, Khương Ngôn Ý xấu hổ, lợi dụng đáp tạ quê nhà làm lý do cho Phong Sóc đưa đi tiện thể cho thành y phô từ Trần Nương Tử cũng đưa một bàn sủi cào. Phong trước cửa phủ ngừng một chiếc xe ngựa, Khương Ngôn Ý suy đoán Phong Sóc có lẽ tại gặp khách liền không có tự mình đi gặp Phong Sóc, để người gác cổng đem sủi cảo đưa cho Phong Sóc. Trở về lúc tất cả mọi người còn không có động đũa, hiển nhiên là đang chờ nàng, trên bàn còn nhiều thêm một bàn kho đầu heo thịt là Trần Nương Tử đáp lễ Cái này bỗng nhiên đồng chí sùi cảo yến, trong tiệm người tập hợp một chỗ cũng là ăn đến vui vẻ hoa thuận. Cắn một cái phá sùi cảo ra, bên trong nước canh bỏng miệng lại tươi nồng vô cùng, không chấm thương đều đã rất mỹ vị. Khương ngôn ý nguyên bản còn lo lắng sẽ có người không thích ăn cà rốt kết quả rõ ràng là nàng quá lo lắng tăng thêm cà rốt nhân bánh ngược lại là được hoan nghênh nhất. Sở ngôn quy nhiều lần nghĩ dính thương ớt, khương ngôn ý không có hứa. Lúc ăn cơm, Dương Thụ tiện thể đem khương ngôn ý vài ngày trước bàn giao cho chuyện của hắn nói một lần, thành Tây Châu làm cần mặt phường vẫn có mấy chỗ, hắn cùng lò xay bột mì quản sự đều nói qua kết quả không được để ý, thậm chí còn có lò xay bột mì gặp được mì ăn liền tình thế, rõng giặc nói muốn mua đoạn các nàng chế mì ăn liền đơn thuốc. Nói lên những này, Dương Thụ cũng là một mặt suối quẩy còn có một nhà lò xay bột mì, chết ông chủ cũ, thiếu đông ra lại là cái ma bài bạc thiếu sòng bạc một cái mông bạc. Ta đi nói chuyện làm ăn thời điểm, liền cái quản sự đều không có. Kia thiếu đông già uống đến say như chết, nói chúng ta không bằng đem hắn nhà phường mua lại được. Hắn sách như thế đầy miệng, Khương ngôn ý thật đúng là động tâm tư, nàng ngẩng đầu hỏi cuộn xuống nhà kia lò say bột mì muốn bao nhiêu bạc. Dương tụ bị Khương ngôn ý hỏi được sững sờ đáp nói ít cũng phải muốn cái ba năm trăm lượng đi. Khương ngôn ý lại hỏi, lò say bột mì bên trong chế cần mặt lão thủ đều tài. Dương tụ hơi lúng túng một chút, cái này ta còn không có nghe được như vậy mảnh, quay đầu ta hỏi lại hỏi đi. Khương ngôn ý gật đầu, mau chóng. Nàng còn lại bạc mặc kệ là khuếch trương cửa điếm vẫn là mờ chi nhánh, đều chỉ có kiếm bộn không lỗ phần, đem những bạc này ném đến một nhà gần như đóng cửa phường, là có chút mạo hiểm. Nhưng Khương ngôn ý rất rõ ràng, nàng cổ đồng canh trong tiệm sinh ý đã ổn định, trước mắt không cần hoa quá nhiều tâm tư, nhưng nếu là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem cổ đồng canh cửa hàng làm lớn, đây là không thực tế các mặt đều tồn tại hạn chế. Nhưng mì ăn liền không giống, từ thị trường nhu cầu góc độ tới nói, mì ăn liền càng được hoan nghênh cũng lại càng dễ phổ cập. Từ chi phí góc độ cùng kỹ thuật góc độ tới nói, làm mì ăn liền chi phí tương đối khá thấp kỹ thuật hàm lượng cũng so làm cái nổi thấp lỏ xay bột mì nếu là làm đằng sau lại mở chi nhánh có thể so với cổ đồng canh mở chi nhánh dễ dàng rất nhiều. Dù là làm giá khẩu vị so hướng về sau thế công nghiệp sản xuất ra kém chút nhưng tại không có tiện lợi nhanh ăn cổ đại cũng đã được rồi. Nàng chỉ là cái đầu bếp truyền không nhượng lại thực phẩm bảo đảm chất lượng giữ tươi chất bảo quản nhưng nàng đem cửa hàng khai biến từng cái châu phụ quận huyện như thường có thể để cho triều đại tuyên bách tính đều đi mua nàng mì tôm. Cổ đại còn không có gia nhập liên minh dạng này thuyết pháp, không qua trước lai phúc tiểu lâu cái gì đều dập khuôn chiếu học nàng cổ đồng canh cửa hàng, cũng cho Khương ngôn ý không ít dẫn dắt bắt trước sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Người xưa tại thương phẩm marketing cái này một khối, chỉ là bởi vì tiền nhân thực tiễn đến còn chưa đủ, không giống người đời sau đồng dạng, có thể từ các loại thương nghiệp cạnh tranh bên trong học đến kỹ xảo cho nên mới không có nhiều như vậy marketing sách lược. Nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc phân rõ đi con đường nào dễ dàng nhất thu lợi. Chính nàng trước làm thế lực đầy đủ lớn mạnh, lúc này kéo người nhập bọn tài năng đạt tới gia nhập liên minh hiệu quả. Trước đó lai phúc cổ đồng canh như cái theo đuôi đồng dạng, cái gì đều học nàng, sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì nàng cổ đồng canh cửa hàng làm được còn chưa đủ lớn, loại thời điểm này coi như nàng chủ động tìm tới cửa nghĩ hợp tác, đối phương cũng chướng mắt, thậm chí chỉ muốn đem nàng cửa hàng cho ăn. Mì ăn liền mang đến lợi ích bây giờ nhìn lại rất nhỏ, nhưng phổ biến đến toàn bộ triều đại tuyên, đó chính là nàng chủ yếu kinh tế liên, đã có thể cho nàng tiệm lầu cung cấp kinh tế chèo chống, lại có thể vì nàng tiệm lầu mở đến địa phương khác đánh xuống cơ sở. A tỷ, sủi cảo lạnh. A tỷ sở ngôn quy kêu Khương ngôn ý mấy âm thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào Khương ngôn ý đánh gãy mình trong đầu tư tưởng nghiêng đầu nhìn về phía sở ngôn quy. Sở ngôn quy nói, ngươi trong chén sùi cảo lạnh. Khương ngôn ý xuất thần quá lâu, nàng không có ý tứ để đũa xuống. Ta đã ăn xong, những ngày này sở ngôn quy nhìn các nàng mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất biết khương ngôn ý đang sầu lo cái gì, hắn nói a thì, ngươi nghĩ lại mở cái lớn chút cửa hàng liền mở chuyện tiền ngươi đừng lo lắng ta chỗ này có trước đó rời đi sở ra lúc ngoại tổ mẫu còn vụng trộm cho ta nhét không ít. Khương ngôn ý đánh gãy hắn, những ngân phiếu kia ngươi bản thân giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào ta trong tiệm bạc trước mắt quay vòng qua được tới. Kỳ thật nếu là nghĩ tới bình thản thời gian, duy trì hiện trạng liền rất tốt nhưng ta muốn thử xem đến tột cùng có thể đi bao xa. Phong phủ, Khương ngôn ý đưa đi kia một đại bàn sủi cào vừa mang lên bàn, một vị tóc hoa dâm, quần áo tả tơi lão già cầm một đũa kẹp lên một cái hướng trong miệng đưa. Ai, thịt dê nhân bánh, lão tàu khẽ cắn liền phá suất một ngụm ngon nước canh đến, hắn tán dương, cái này thịt dê mùi vị địa đảo. Hắn nói chuyện công phu bên trong, chỉ thanh đã lại kẹp một cái bắt đầu ăn lão tàu tức giận đến dùng đũa đầu đánh trì thanh tay một cái nghịch đồ một chút cũng không tôn sư trọng đạo ngươi cho ta chậm một chút hạ đũa trì thanh quay hàm chống phình lên bất mãn nói thầm nào có ăn cơm còn muốn người để cho ngươi phong sóc nhìn xem hai người hạ đũa tốc độ gân xanh trên trán nhảy lên trực tiếp đưa tay bưng đi kia một bàn sùi cảo thả lại trong hộp cơm che lại cái này bàn có chút lạnh phòng bếp đang tại nấu sùi cảo một hồi liền có thể ăn lão tàu phát hiện điểm mờ ám Mắt nhìn thấy kia hộp cơm trên có khắc khương ký huy ấn, nhớ tới tại mình nơi đó đặt chiếc rượu nữ hoa nói địa chỉ cũng là khương ký, hắn cho phong sóc một cùi trò tiểu tử thúi, đây là ngày đó nha đầu kia làm sủi cào. Phong sóc thính tai có chút phiếm hồng, giả bộ như không nghe thấy lão tàu hỏi, nghiêm mặt trững chạc đàng hoàng nói lên công sự tín dương vương hòa phiền uy kết minh, đoạn mất triều đình lương đạo, phía nam bình loạn quân đội sợ là đến ngay tại chỗ hướng bách tính trinh lương. Lão tàu không thèm chịu nề mặt mũi, tiếp tục hỏi, cha hỏi ngươi đâu, có phải là... Phong sóc liếc lão tàu một chút, ngươi đều biết còn hỏi. Lão tàu chập chập hai tiếng lắc đầu, đồ đệ lớn không khỏi sư phụ đi, ăn đồ con dâu làm sùi cào cũng không được. Phong sóc mày nhíu lại quá chặt chẽ, ghét bỏ nói, tại quốc tử giám lúc ngươi liền dậy bàn vương nửa thiên phú, cũng dám lấy tôn sư tự cho mình là... Lão tàu cứng cổ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ làm ngươi nửa ngày lão sư, lại thế nào cũng là nửa đời người tôn sư. Chỉ thanh nói tiếp vương gia kia sùi cảo bên trong có cả rốt nhân bánh, ngài không ăn cà rốt thuộc hà có thể giúp ngài giải quyết. Phong sóc, cái này một đôi sư đồ thật không phải là quỷ chết đói đầu thai a Chỉ thanh sợ ngược lại là nhanh, gặp phong sóc mặt sắc không vui, rất nhanh liền buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh Chỉ có lão tẩu, bất mãn đem đũa hướng bàn vỗ một cái, trực tiếp đứng dậy rời đi ta cho nha đầu kia đưa rượu đi. Chỉ thanh xoay qua cổ hướng hắn hô, sát vách cổ đồng canh cửa hàng chính là chính ngươi vào cửa hàng điểm cái thịt dê cái nồi ăn, một hồi ta liền đến. Lão tẩu trần an như vậy một chút quay đầu cố ý nói cho phong sóc nghe, xem như còn có cái có lương tâm. Phong sóc chậm rãi vừa nhấc mắt ra, ngươi làm sao không hỏi xem hắn là quá khứ giúp ngươi ăn, còn là quá khứ giúp ngươi tính tiền. Lão tàu một mặt kinh hãi, chỉ thanh ra mặt giày cười hắc hắc lão đầu nhi đừng sợ chúng ta nhớ công sổ sách. Phong sóc gân xanh trên trán lại bắt đầu nhảy, chỉ thanh một mặt vô tội. Các loại lão tàu vừa đi, phong sóc nhân tiện nói, hắn chuyên tới thăm ngươi, các ngươi sư đồ hai người đi hào hào tâm sự đi. Chỉ thanh ánh mắt hướng một bên hộp cơm bên trên nghiêng mắt nhìn, hắn thế nào cảm giác phong sóc là vì mau mau chi khai hắn ăn sủi cảo mới nói như vậy. Phong sóc phát hiện hắn ánh mắt mặt lạnh lùng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Chỉ thanh phản ứng nhanh chóng, há mồm liền nói, có thuộc hạ nghĩ có một chuyện có làm hay không bẩm. Phong sóc lười nhác vạch trần hắn, nói bẩm. Lúc trước điều tra đột quyết vương tử, lục lâm viễn tự hồ có phần muốn lập công, gần nhất ngược lại là đột nhiên không có động tĩnh, trong nhà còn vào ở một nữ tử thâm cư không ra ngoài, không biết lai lịch gì. Đây là gần đây thám tử mới tra được tin tức, chỉ thanh vừa vặn nhớ tới cái này một đám liền nói. Trường 79, lão tàu đi khương ký cổ đồng canh lúc đúng lúc khương ngôn ý được tin tức nhà kia lò xay bột mì thiếu đông ra nguyện ý cùng với nàng gặp mặt nói chuyện truyền nhượng lò xay bột mì sự tình, nàng liền dẫn dương tụ ra ngoài rồi. Sở ngôn quy biết được tỷ tỷ ra ngoài nói chuyện làm ăn, sợ trương mục không ai nhìn xem, liền để sở chung mình đem đến phía trước trong cửa hàng quầy hàng chỗ, sở chung thì thay mặt dương tụ trong điện làm chạy đường. Lão tàu xe bò từ phong phủ đuổi ra, đứng tại cửa tiệm trong chiều bên cạnh yêu quát một tiếng, đông ra nhưng tại định rượu đưa tới. Sở ngôn quy thăm dò xem xét phát hiện lái xe chính là cái dâu tóc bạc trắng lão ông, hắn biết khương ngôn ý mua rượu một chuyện nhân tiện nói a thì có việc đi ra, lão nhân ra tiên tiến cửa hàng ngồi một chút sưởi ấm ấm áp thân thể. Lại quay đầu phân phó sở chung trên xe bò bình rượu đều rời đến trong viện tính toán đợi khương ngôn ý sau khi trở về nghiệm xong hàng lại thanh toán tiền thưởng bắt đầu mùa đông về sau khương ngôn ý cửa tiệm liền treo một đạo chắn gió màn trúc xốc lên màn trúc đi vào bên trong mỗi cái dưới đáy bàn đều đốt chậu than trong không khí cũng là một mảnh ấm áp canh giờ còn sớm trong tiệm còn không có khách nhân nào lão tàu vào cửa hàng sau cảm nhận được đập vào mặt ấm áp dễ chịu than thở một tiếng hắn quần áo tà tơi trong tiệm hòa kế thật cũng không lộ ra cái gì khinh thị biểu lộ ngược lại đưa trà nóng lại mời hắn đi phòng bếp đại hỏa đường chỗ sưởi ấm lão tàu đối với tiệm này sinh ra mấy phần hào cảm ánh mắt của hắn đào qua trong tiệm bố trí nhìn thấy phong sóc thiên kia phú lúc cho phép lắc đầu bật cười ánh mắt đang ngồi ở trong quầy tiểu lang quân trên thân dừng lại thêm vài giây nhưng mà thấy rõ trên tay hắn bưng lấy sách lúc tình nhưng lại lập tức trở nên yên lặng sở ngôn quy trong tay cầm chính là lục thao mộ tử chú Sớm mấy năm vũ hầu thế tử mộ huyền thanh tại binh pháp bên trên tạo nghệ nổi bật hắn chỗ chú lục thao cũng vì không ít mưu sĩ chỗ truy phùng. Mộ gia bị tịch thu về sau các sách lớn sợ dẫn lừa thiêu thân, mộ huyền thanh chỗ lấy văn bát khổ kinh quyền toàn diện đốt liền ít có dư lưu cũng phải vụng trộm sơ sờ, sờ giấu đi, hắn ẩn thế trải qua nhiều năm, vẫn là lần đầu thấy có người nghiên cứu cố nhân lưu lại thư tịch. Lão tẩu giống như vô ý hỏi một câu tiểu lang quân nhìn sách gì. Sở ngôn quy gặp lão giả dù cao tuổi, nhưng ánh mắt sáng ngời, hai đầu lông mày khí độ tựa hồ cũng phàm, cảm thấy cho phép có chút hoài nghi lão giả thân phận. Bên cạnh hắn chính là một cái trang các loại thi tập văn bát cổ giò trúc tử có thể rất tốt mà che giấu trong tay mình cầm đương chiều cấm thư, sở ngôn quy cũng không lộ ra bối rối chi sắc chỉ nói, một chút giết thời gian nhàn thư thôi. Hắn chân đại phu đều nói sau này vô vọng đứng lên, hoạn lộ là đoạn mất, sở ngôn quy nghĩ tới mình muốn trở nên nổi bật cũng chỉ có thể thành vì người khác dưới chướng phụ tá, mà mộ huyền thanh năm đó chỗ chú lục thao, nhưng là tất cả mưu sĩ đều phụng như khuôn mẫu. Sở ngôn quy lúc trước bị Khương phu nhân sùng ái, Khương thượng thư lại hiếm khi hỏi hắn việc học, hắn tại thư viện cùng một đám hoàn khố đá gà đấu chó, trong bụng mặc thủy ít đến thương cảm, làm thiên văn chương quả thực là muốn hắn mệnh càng nhiều thời điểm là để trong nhà thư đồng viết dù Bây giờ hắn nghĩ một bức thành từ là không thể nào, nhìn bàn này binh thư chú tập đều phí sức cực kỳ, chỉ không vẫn là mỗi ngày đều bức lấy mình nhìn, có hiểu địa phương, hắn liền hỏi lão tú, lão tú có thể cho hắn mặt chữ bên trên giải thích mà sở chung cùng dương thụ bình thiệu bọn người là trong quân đội đợi có thể một chút hắn cùng lão tú cũng không biết đồ vật rất hình tượng miêu tả ra. Như thế cái này binh thư chú tập mặc dù buồn tẻ, nhưng hắn chậm rãi cũng là nhìn hiểu. Lão tàu gặp sở ngôn quy mặt sắc bình tĩnh trong lòng ngược lại là đối với hắn có mấy phần vẻ tán thưởng, hắn bây giờ tuy không làm người hiệu lực trốn ở một góc bán rượu có thể bên ngoài tin tức hắn vẫn là biết cái bảy tám phần. Sở gia toàn ra rời kinh thiên tử tức giận bây giờ sở gia định cư Tây Châu cái này cổ đồng canh đông ra là cái họ khương cô nương trẻ tuổi thiếu niên lại cùng nha đầu kia khuôn mặt giống như lão tàu cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được sở ngôn quy thân phận. Hắn hỏi, năm đó hoài khê một trận chiến, hoài an hầu lâm trận đào thoát, vũ hầu thế tử vì cho hoài khê bách tính tranh thủ rút lui thời gian, tại xúc vật cái đuôi bên trên trói lại cái chổi mang theo 2.000 thân binh vội vàng xúc vật tiến đến nghênh địch quân địch nhìn từ xa là chi bộ đội tinh nhuệ phía sau bụi đất đầy trời, giống như có mấy vạn nhân mã, cuối cùng chiến trở ra. kế này tinh diệu không? Đây là mộ huyền thanh thừa thiếu thời dương danh một trận chiến, thiếu binh ra đều dùng cái này kế vì điển cố sở ngôn quy trước kia dù bất học vô thuật có thể kinh thành cứ như vậy lớn một chút địa phương sao có thể chưa từng nghe qua vài câu thiếu niên anh hùng vũ hầu thế từ những này chiến công hiền hách mộ huyền thanh tại đánh dấu cái này sách binh thư lúc có địa phương cũng cử đi thiếu bản chiều hoặc tiền chiều chiến sự làm thí dụ lão tầu nói một trận chiến này cũng ở trong đó Sở ngôn quy biết lão tàu vì sao đột nhiên hỏi những này, nhưng nhìn xem lão tàu một đôi già nuôi lại sắc bén mắt biết sao, hắn nói ra mình chân thật nhất ý nghĩ. Tất nhiên là tinh diệu ta cảm thấy mạo hiểm chút nếu là địch tướng là cái hiếu chiến, một trận chiến này liền tất thua không thể nghi ngờ. Lão già trầm chậm dụ hắn kia ngươi cho rằng, lúc ấy tình hình chiến đấu nên làm thế nào cho phải. Sở ngôn quy truyền không ra ánh mắt giống như là bị lão tàu một đôi mắt nhiếp trụ tâm hồn. Chặn lại hoài khê đại lộ, dụ địch vượt sông lúc khơi thông dòng suối vỡ đê. Lão tàu ánh mắt trở nên bén nhọn mà khắc nghiệt đứng lên quân địch chìm vô hồng trong nước hoài khê tất cả ruộng tốt ốc xá còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Dù là biết rõ lão tàu trách cứ tới không hiểu thấu, nhưng sở ngôn quy trong lòng vẫn là không khỏi giật mình, phẳng phất là một đạo sấm sét nổ vang bên tai bờ chấn động đến hắn thương tích đầy mình. Sở ngôn quy đón lão tàu ánh mắt, ánh mắt đề phòng mà quật cường sở trung truyền xong bình rượu liền gặp một già một trẻ tại quầy hàng chỗ tình vi rượu hắn tiến lên phía trước nói lão nhân ra bên trong đi sấy một chút lửa đi lão tàu một thân uy nghiêm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa hồ lập tức lại biến trở về cái kia hiền lành tham ăn bán rượu ông hắn quay người đối với sở trung nói cho ta nấu cái thịt dê cái nồi nướng xong lửa muốn ăn điểm ấm dạ dày Lão tàu đi phía sau viện tử, sở ngôn quy đặt ở trên quầy tay run nhẹ nhẹ hai lần quyền kia binh thư vụng trộm bỏ vào dưới quầy mặt. Tại hắn nói ra đáp án về sau, lão tàu cày ánh mắt kia, để hắn không hiểu e ngại, so năm đó trốn học bị phu tử bắt được lúc càng sâu mấy lần. Hắn cấm hoài nghi, cái này thật chỉ là một cái bình thường bán rượu ông A. Các loại sở ngôn quy suy nghĩ nhiều, trì thanh cũng vào cửa hàng đến, sở ngôn quy nhận ra hắn, nhưng sở chung nhận ra. Sở ngôn quy gặp sở trung đối với trì thanh có chút cung kính, các loại sở trung đến trước quầy lúc liền thấp giọng hỏi câu, vừa mới vào cửa hàng công tử trẻ tuổi là người phương nào. Sở trung giảm thấp xuống tiếng nói thì thầm, là Liêu Nam Vương dưới chướng quân sư. Liêu Nam Vương trước mặt hồng nhân kia là toàn bộ Tây Châu quyền quý đều phải vội vàng đi nịnh bợ nhân vật. Sở ngôn quy động thanh sắc nhẹ gật đầu từ một bên sách cái sọt bên trong tùy tiện nhặt được bản thi tập nhìn. Dây lát lão tàu từ trong viện đến, trách trách hồ hồ cùng trì thanh ngồi một bàn ăn xong rồi thịt dê nướng, còn trong tiệm riêu đầu bếp chiêu bài đồ ăn đều các muốn một phần. Sở ngôn quy ngồi ở quầy hàng chỗ trên mặt gợn sóng kinh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, cái này lão tàu cùng trì thanh là người quen. Mặc dù trên phố một mực có nghe đồn hoàng đế cùng Liêu Nam Vương hợp nhưng Liêu Nam Vương đến bây giờ đều còn không có khởi sự. Hắn nhìn cấm thư, nếu là hai người này nổi lên cho A tỷ đưa tới phiền phức có thể như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời sở ngôn quy cũng có chút hối hận, hắn thế nào biết kia lão tàu một chút liền nhìn ra hắn nhìn ra sao sách. Hắn lo sợ bất an lúc lão tàu cùng trì thanh ở một bên ăn canh thịt dê nổi ăn đến tư tư có vị. Lão tàu hỏi trì thanh cổng thiếu niên kia lang, ngươi cảm thấy thế nào? Trì thanh xuyến lên một mảnh thịt dê liền hướng trong miệng đưa, dáng dấp rất tuấn, so với ta hơi kém một chút. Lão tàu nói, hoài khê cuộc chiến, hắn nói làm mượn hoài khê chi thủy tấn công địch. Chỉ thanh hạ đũa tay một trận quay đầu nhìn sở ngôn quy một chút, vừa vặn sở ngôn quy cũng nhìn xem bên này, hai người ánh mắt giao tiếp rất nhanh cũng đều rời đi ánh mắt. Chỉ thanh dùng đũa lay lấy trong mâm ca canh, đục để ý nói câu chơi liều mà có đủ. phàm dụng binh người, đều có cái bất thành văn quy củ, chỉ cần có thể dùng nhu hòa hơn thủ đoạn đi giải quyết vấn đề cũng sẽ không kiếm tàu thiên phong. Điền chiều lịch đại cũng có đồ thành chiến sự nhưng một mực làm hậu thế sở khiển trách cho nên tại hiện thế binh pháp bên trên đều giảng cứu nhân võ hai chữ. Năm đó hoài khê một trận chiến là mộ huyền thanh cùng hoài an hầu cùng một chỗ trần áp phản tặc phản tặc công thành đoạt đất lúc vì đoạt được dân tâm còn đánh lấy đánh hạ thành trì sau bất động thành nội bách tính một viên ngói một viên gạch cờ hiệu thù thành quan binh nếu là ngăn cản thế công tổn hại bách tính lợi ích tự nhiên cũng sẽ mất dân tâm sở ngôn quy nói biện pháp tốt có thể đánh tan quân địch nhưng bách tính sẽ tiếng oán than dậy đất liền thắng đằng sau cũng sẽ lưu lại một đống cục diện dối rắm phòng sóc chính là quá lôi lệ phong hành tại chiến sự dùng thiếu thủ đoạn cực đoan rơi vào cái tàn bạo bất nhân thanh danh lão tàu nhìn xem trì thanh đáy mắt hiện ra vài tia buồn vô cớ người huynh trưởng đi lúc người cũng giống hắn như vậy lớn trì thanh bưng lên canh chung ăn canh hứa là bởi vì quá nóng hắn nhếch nhếch miệng tựa hồ đang cười đáy mắt nhưng có chút ửng đỏ Huynh trường tâm địa như tàn nhẫn chút cũng về phần là như vậy kết cục. Vũ Hầu Thế Tử Mộ Huyền Thanh sinh ra liền phong quang tễ nguyệt một người, hắn là nhiều ít kinh đô khuê thú nằm mộng cũng nhớ gả như ý lang quân, lang diễm độc tuyệt thế không thứ hai. Cuộc đời trận chiến cuối cùng cũng là bởi vì hắn quá nhân hậu thái quân tử, lấy người khác đạo suýt nữa để phong sóc cũng cùng nhau chết ở nơi đó. Chỉ thanh nghe lão tẩu nói những này, đại khái đoán được phong sóc cùng lão tẩu bàn giao cái gì, hắn nói, lão đầu tử ngươi nghĩ thu đồ liền thu cùng ta quấy rối làm gì ta còn có thể sau lưng làm khó hắn thành. Lão tẩu nói, nghe nói hắn liền thứ thư đều còn chưa xem xong, giai đoạn trước tự nhiên đến giao mang cho ngươi. Chỉ thanh một ngụm thịt nghẹn tại trong cổ học suýt nữa không cho nín chết, hắn trợn mắt nhìn chính ngươi tiếp việc cần làm chính ngươi cả đừng nghĩ giao cho ta. Hắn bưng chén lên hướng trong miệng rót trà lúc lão tẩu yếu ớt nói, tạ ra nha đầu lại đi tin. Phó, chỉ thanh một ngụm nước phun đi ra hơn phân nửa, vẫn là bị sặc đến nhẹ, hắn dùng thủ cân chật vật lao một mặt ta dậy còn được sao, người bên kia đừng hướng kinh thành hồi âm. Sở ngôn quy biết hai người bọn họ tại mảnh nói cái gì, chỉ là nhìn lấy bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn mình một chút trong lòng đến cùng là có mấy phần an. Nếu như bọn họ thật muốn làm khó A tỷ, trong tiệm có bình thiệu cùng sở trung tại hai người công phu cũng không tệ, ngược lại là có thể bắt lấy bọn hắn, nhưng khắc phục hậu quả ra sao, cái này vượt ra khỏi sở ngôn quy phạm vi năng lực, hắn một lát còn không nghĩ tới. Khương ngôn ý khi trở về, chỉ thanh hai người còn không có rời đi. Vào cửa hàng trông thấy sở ngôn quy tại quầy hàng chỗ tình u ám, nàng lúc này hỏi một câu, là để ngươi trong phòng hào hảo nghỉ ngơi A, sao đến trong tiệm tới. Sở ngôn quy không có nói mình là muốn giúp nàng nhìn sổ sách cười nói, trong phòng buồn bực đến hoảng, ra hít thở không khí. Có cái đưa rượu lão ông đến trong điếm, chính cùng người quen dùng cơm đâu. a tỷ trở về, sinh ý đàm đến còn thuận lợi. Khương ngôn ý nhìn sang trên quầy sổ sách, gặp rõ ràng là hải toán, liền biết sở ngôn quy đến nơi đây mục đích là vì giúp mình. Đều là chị em ruột, nàng biết sở ngôn quy nói như vậy, là sợ mình để hắn thao cực khổ, nàng đắp rất thuận lợi, ngày liền có thể khai công kia lò xay bột mì đông gia thiếu thiếu nợ sòng bạc lò xay bột mì đè ép cực thấp giá tiền muốn bắt lò xay bột mì đi gán nợ cho nên đụng tới khương ngôn ý nghĩ cuộn xuống lò xay bột mì thiếu đông gia đều nhanh hòa thiêu lông mày mau cũng không có cùng khương ngôn ý viện kéo lấy 350 lượng bạc thành giao lò xay bột mì bên trong làm mặt lão thủ đều là gia nô văn tự bán mình cùng nhau cho khương ngôn ý khương ngôn ý nhào bột mì phường đông gia đi quan phủ hộ bây giờ kia lò xay bột mì mặt đất nhào bột mì phường người đều là khương ngôn ý Mặc dù đem tồn bạc bỏ ra sạch sành xanh, nhưng Khương ngôn ý trong lòng vẫn là cao hứng, chỉ cần mì ăn liền bắt đầu đại quy mô sinh sản, không bao lâu luôn có thể kiếm về. Nàng khi trở về nhớ tới thèm vài ngày vịt cái cổ thuận đường mua mấy con vịt trở về chuẩn bị làm tiệm ăn mừng. Dương tụ mang theo mấy con vịt tiến vào hậu viện. Cái này canh giờ trong tiệm khách nhân đã nhiều hơn, Khương ngôn ý gặp lão tàu cùng Trì Thanh ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nghĩ đến lão tàu cùng phong sóc biết rõ hơn, nhận ra Trì Thanh cũng liền không kỳ quái. Nàng mang theo ấm trà tiến lên cho bọn hắn thêm chút nước trà, cười lên tiếng chào trì quân sư, lão tiên sinh. Trì thanh gật đầu thăm hỏi, lão tàu thì cười ha hả trở về Khương môn ý một câu, ngươi trong tiệm này bố trí được tốt cái nồi cũng làm tốt. Khương môn ý nói, ngài quá khen rồi, biết ngài hôm nay đưa rượu tới, gọi ngài đợi lâu. Lão tàu khoát khoát tay, phương sự tình phương sự tình, cái này đang lúc ăn đâu. Khương ngôn ý nhân tiện nói, vậy ngài ăn trước đã ăn xong quay đầu ta lại rượu số lượng mục trướng thanh toán. Lão Tàu gật đầu nói tốt. Khương ngôn ý tiến vào bếp sau, chỉ thanh liếc mắt quầy hàng chỗ sở ngôn quy một chút giống như cười mà không phải cười hỏi Lão Tàu, người đoán cổng kia danh con lúc trước âm mặt đang suy nghĩ gì. Lão Tàu ăn thịt đáp lời. Chỉ thanh nói, hắn sợ là đang nghĩ lấy làm sao để trong tiệm hai cái người luyện võ hai người chúng ta trói lại. Lão tàu ho khan hai tiếng, cái này rất có giã tâm mưu lực sao ngươi trước luyện một chút hắn. Lần này là chỉ thanh uống vào canh không ra. Lão tàu hiển nhiên ngay từ đầu là dự định mình dạy sở ngôn quy, chỉ không hỏi vấn đề kia về sau, đổi chủ ý. Chỉ thanh trong quân đội được xưng là khẩu phật tâm xà kia là trừ khuôn mặt trắng tinh từ tâm can đến ruột đều là đen. Sở ngôn quy dù tuổi tác còn tiểu, nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ tàn nhẫn sức lực hai người này tương lai nếu là đối đầu, dễ nói lão tàu tự nhiên không muốn mình dạy dỗ để từ tự giết lẫn nhau giai đoạn trước để trì thanh dạy sở môn quy lẫn nhau mài mài tính từ tương lai mặc kệ hai người tới cục gì mặt đều có phần này sư huynh đệ tình nghĩa ở bên trong còn nháo đến tranh phong tương đối không chết cũng bị thương khương ngôn ý xoa xoa tay tại phòng bếp hầm củ cải chua canh vịt cái này thời tiết liền thích hợp uống chút ế ẩm ấm áp canh bổ dưỡng lại khai vị Nàng đem rửa sạch sẽ vịt chặt khối trong nồi nấu nước, hạ rượu gia vị, miếng gừng, thịt vịt chắc nước đi tanh, vớt lên rửa đi bọt máu về sau, bỏ vào nồi đất ra thêm canh loãng đôn nhừ. Cụ cải chua cắt khối cùng một chỗ để vào nồi đất hành gừng, cây quế, bát giác an bài bên trên, chậm hầm một canh giờ liền có thể hầm ra canh xác trong vắt sáng canh vịt. Chặt đi xuống vịt cái cổ nàng giữ lại vô dụng dự định cùng mua về vịt cái cổ cùng một chỗ làm vịt kho cái cổ ăn bốn không có đơn bán vịt cái cổ bán pháp, nhưng vịt cái cổ thịt thiếu xương cốt nhiều quản là nghèo người vẫn là người giàu có đều không thích. Khương ngôn ý chịu lấy tiền cùng người bán vịt cái cổ, cái này ai cũng vui lòng, phàm là mua vịt tại đồ tể nơi đó thuận đường vịt cho giết tốt liền đem vịt cái cổ chặt đi xuống bán cho Khương ngôn ý. Dương tụ qua có thể hiểu được Khương ngôn ý cách làm, một lần coi là Khương ngôn ý việc này cao hứng choáng váng. Đổi sân rộng chỗ tốt chính là Khương ngôn ý muốn làm cái gì ăn ngon lúc dùng lại cùng riêu đầu bếp cướp phòng bếp đây khoa viện phòng bếp so với nàng nguyên lai phòng bếp nhỏ lớn gấp đôi rừng khương ngôn ý đem xử lý tốt vịt cái cổ nước lạnh vào nồi nấu mở đầy đủ nấu ra vịt xương bên trong bọt máu về sau vịt cái cổ kéo lên nước đọng trong nồi khống làm dưới nước dầu các loại dầu ấm vừa lên đến hương diệp cây quế bát giác hoa tiêu thù du các loại hương liệu thả trong chảo dầu xào ra mùi thơm về sau thả vịt cái cổ lật xào ngon miệng muốn nhan sắc thật đẹp có thể thêm điểm xì dầu vì sách tươi khương ngôn ý còn tăng thêm một muỗng nhỏ đường Lật xào đều đều sau liền ngã nhập không có vịt cái cổ nước sôi, trong nồi ủng ủ cụ cứ ra sâu tông sắc phao phao. Khương ngôn ý đắp lên nắp nồi, đại hỏa nấu chỉ chốc lát liền truyền tiểu hỏa muộn nấu thu nước các loại kho nước mau làm lúc cắt máy, để lộ nắp nồi mùi hương đậm đặc xông vào mũi, kho tốt vịt cái cổ hiện lên đỏ tông sắc ra thịt bởi vì lật xào lúc rơi xuống một bộ phận, một tia một tia, rất là mê người. Khương ngôn ý tìm mấy cái đĩa vịt cái cổ phân chứa vào, bưng đi bên ngoài phòng bếp nhỏ cho diêu đầu bếp quách đại thẩm bọn họ phân ra ăn, lại đơn độc cho sở ngôn quy bưng một bàn đi. Bởi vì vịt cái cổ nhiều, phân lượng có hạn, mỗi người đều ăn đến vẫn chưa thỏa mãn. Lão tàu tiến viện từ cùng Khương ngôn ý thẩm tra đối chiếu rượu số lượng lúc Khương ngôn ý mời hắn cùng một chỗ gặm vịt cái cổ chỉ thanh cái ót mọc mắt giống như theo vào tới. Về việc ăn uống, hắn xưa nay không có gì nguyên tắc có thể giảng. Lão tàu hỏi tham Khương ngôn ý vịt cái cổ cách làm về sau, nghĩ nghĩ hỏi cổ gà có thể làm cái này ăn sao? Khương ngôn ý nhớ tới lão tàu viện từ kia mười mấy con gà, đột nhiên thay bọn nó lo lắng, nàng xấu hổ mà thất lễ mạo cười một tiếng, cái này cũng không có thể. Thanh toán xong tiền thưởng, Khương ngôn ý nghĩ đến lão tàu thật xa chạy như thế một chuyến chuyên cho nàng đưa rượu đến, lại tặng lão tàu một đại canh chung cụ cải chua canh vịt. Lão tàu ôm canh chung, nội tâm giao động như vậy một chút, lúc ra cửa cùng trì thanh nói thầm tiểu trì A, người nếu là quá làm khó, vi sư cũng trách ngươi, vi sư mình đến dậy chính là khó xử, nơi nào làm khó. Trì thanh bên cạnh gặm vịt cái cổ bên cạnh phóng ra cửa tiệm tình có chút ảo não. Rõ ràng hắn cảm giác xương cốt bên trên còn có thịt nhưng chính là gặm xuống tới, lại bỏ đến nhổ ra quá mệt nhọc. Chỉ thanh về phong phủ phục mệnh lúc phong sóc trên bàn bày biện hộp cơm còn không thua xuống dưới ao thanh liếc mắt liền thấy được bên trong không ăn xong sủi cào. Hắn nhìn có chút hả hê nói, đều nói bên trong có cả rốt ngươi tin còn lại cho ta lấy về làm ăn khuya đi. Hắn đưa tay muốn đi cầm hộp cơm, lại không cầm động tập trung nhìn vào, phong sóc một cái tay khoác lên hộp cơm trên đỉnh thâm trầm nói, bản vương giữ lại làm ăn khuya được sao. Chỉ Thanh xẹp sẹp miệng, cố ý khoe khoang ta đi trong tiệm của nàng, vẻn vẹn ăn canh thịt dê nổi ta còn ăn vịt cái cổ. Phong sóc nha, Chỉ Thanh tiếp tục nói, lão đầu tử nói khương gia tiểu tử thứ thư ngũ kinh cũng còn không có học xong, để cho ta trước mang một trận, ngài muốn an bài một chút ta đây là trực tiếp ở vương phủ đâu, vẫn là ở nhà nàng tây xương phòng đi. Phong sóc lông mày mau nhăn có thể kẹp chết con ruồi ở vương phủ. Cái này sớm tại Chỉ Thanh trong dữ liệu. Hắn biết muốn ăn đòn là vật gì mà nói, đúng rồi, một ngày ba bữa vương phủ cũng không cần chuẩn bị cho ta, ta cảm thấy khương ký có thể cơm tháng. Phong sóc từ trên bàn xuất ra một chồng sổ con, đột nhiên nhớ tới người gần nhất hẳn là rất bận, những người này cầm đi xử lý, đằng không ra không đi dậy người liền chớ miễn cưỡng, bản vương rảnh rỗi đi dậy một chút là được rồi. Trì Thanh, vậy sau này ở bên kia ăn nhờ ở đậu há là không đùa. Hắn trong nháy mắt đổi giọng, "Vương phủ cơm nhiều hương a, ta liền thích chăn vương phủ đầu bếp làm." Phong Sóc yếu ớt liếc hắn một cái, chỉ thanh tranh thủ thời gian lấy lòng cười một tiếng, phong sóc cái này sổ con thả lại chỗ cũ. Chương 80. Nhịn cục cải chua canh vịt, Khương Ngôn ý mượn đi phong phủ nhìn quả ớt tên tuổi, dùng hộp cơm cho phong sóc xếp vào một chung đưa đi, vịt cái cổ nàng cũng cố ý dùng đĩa xếp vào chút cầm tới. Nàng lúc ra cửa, Sở Ngôn quy kêu lên, "A thì muốn đi vương phủ sao?" Ta đi xem một chút ớt viện kia cũng là vương phủ cho thuê chúng ta, nên đưa cái lễ. Khương ngôn ý ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút trột giả. Sở ngôn quy nhu thuận tiếu tiếu, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đây là hẳn là kia tỷ sớm đi đến ta để diêu sư phụ trở ngươi một khối rồng cơm. Khương ngôn ý nói ta còn phải đi ớt quản lý một phen, vạn nhất tới chậm há là chỉ hoãn diêu sư phụ cùng lão tiên sinh nhóm trở về cơm chín rồi các ngươi trước hết ăn khương ngôn ý sốc lên màn trúc đi ra ngoài bên ngoài tuyết lớn như nhứ màn trúc nhẹ nhàng lay động nàng hất lên hồ thanh sắc gấm áo choàng thân ảnh đi xa sở ngôn quy lại không thu hồi ánh mắt sở chung đến cho than trong chậu thêm than lúc thần sắc có chút âm vụ mà nói chung thúc ta sợ a tỷ bị người bắt nạt Sở Trung qua tuổi 30, là cùng tại Sở Sương Bình Lão Nhân bên cạnh kiến thức đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều, biểu thiếu ra từ khi mất mẹ tính tình vẫn không quá ổn định, biểu tiểu thư tại thời điểm ngoan ngoãn khéo léo, biểu tiểu thư tại thời điểm tựa như một đầu đối với người nào đều hung ác thử lấy răng sói con. Sở Trung Trần An, thiếu ra tiểu thư là cái có bản lĩnh, không ai có thể làm khó dễ đến nàng, thật muốn gặp gỡ cái gì tam gia cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sở ngôn quy lại nói A tỷ lợi hại hơn nữa có bản lãnh đi nữa ta cũng lo lắng nàng. A tỷ mời đến cho nhìn tổn thương vương phủ lang trung, rời đi sở ra hôm đó xe ngựa vương phủ cho thuê nhóm viện từ cọc cọc kiện kiện đều để ăn. Nếu là liêu nam vương lấy những ngày làm uy hiếp khi dễ A tỷ, A tỷ chỉ là quyết chống nói làm sao bây giờ. Sở ra còn chỉ là tại liêu nam vương che chở cho mới lấy chạy trốn tới bên này thùy chi đi an thân, thật muốn phát sinh cái gì, liêu nam vương phụ quyền thế ngập trời, lấy cái gì đi cho A tỷ lấy lại công đảo. Mèo, núp ở chậu than từ bên cạnh sưởi ấm béo con quýt đột nhiên lệ kêu một tiếng, lập tức tung ra thật xa, phần lưng một đoàn mau mau quan xoắn lên, béo con quýt cố gắng nghiêng đầu đi liếm bị nướng cháy kia một đoàn mau, tiếng kêu giống như là nghẹn ngào, nhỏ bé yếu ớt đáng thương sở ngôn quy bị tiếng mèo kêu kéo thần trí che đầy hạ trong lòng lo sợ không yên khom người ôm lấy béo con quýt ngươi lại tại chậu than từ bên cạnh ngủ thiếp đi béo quýt núp ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên hướng hắn gọi hai tiếng giống như là ủy khuất lại giống là đang trách cứ hắn không có đem mình chiếu cô tốt nó liền ngủ một giấc công phu làm sao mau mau liền bị nướng khét một đại đoàn sở ngôn quy sờ sờ béo con quýt đầu lần sau đừng ngủ chậu than từ bên cạnh Béo con quyết tức giận lắc lắc đầu cho sở. Sở ngôn quy khóe môi cong lên, lần nữa đem lòng bàn tay gắn vào béo quyết trên đầu, béo quyết toàn bộ mặt mèo đều bị tay cho phủ lên, chỉ có thể bất mãn kêu la vài tiếng. Cổng màn trúc lại một lần bị treo lên, mấy cái trẻ tuổi công tử ca cười cười nói nói vào cửa hàng đến, trên thân đều mặc quan phục hiển nhiên là phủ nha người. Sở ngôn quy ngẩn đầu trông thấy phía sau cùng kia hào hoa phong nhã công tử ca phút chốc lạnh mặt sắc. Lục huynh, mời ngươi tới đây khương ký khổ đồng canh ngươi cũng đột kiểu từ chối không chịu đến, làm gì, nơi này bố trí không so với cách kia đại tiểu lâu kém đi cùng lục lâm viễn sóng vai công từ trẻ tuổi vừa nói vừa cười, trong tiệm này nữ trưởng quỹ ngày thường có thể gọi một bộ tướng mạo thật được thật cùng kia tranh mỹ nữ bên trên đi xuống người. Ngươi hiểu được lư viên ngoại nhà tiểu nhi tử vì nhìn cô gái này trưởng quỹ liên tiếp đến ăn một tháng cái nổi cũng là phong lưu. Dương huynh, nói cẩn thận, nữ nhi ra thanh danh, vạn có thể như vậy trò đùa. Lục lâm viễn lũng lấy mi tâm, quản thân hình vẫn là dung mạo, tại trong mấy người đều là xuất sắc nhất, xa xa nhìn lại, quả nhiên là lan nhánh ngọc thụ tư. Lục lâm viễn là bị mấy vị đồng liêu cưng rắn kéo qua đến, đồ kiều từ chối qua, đến cùng là không có từ chối thành, bản lo lắng nhìn thấy khương ngôn ý, nhưng vô ý hướng quẩy hàng chỗ thoáng nhìn, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó chính là sở ngôn quy lúc đối đầu sở ngôn quy tràn đầy căm hận ánh mắt, vô ý thức mở ra cái khác ánh mắt. Sở gia toàn ra rời đến Tây Châu sự tình, sớm có nghe thấy, chỉ là không ngờ tới lại ở chỗ này gặp sở ngôn quy. Lúc trước vẫn luôn là chán ghét khương ngôn ý tỷ đệ, đôi này tỷ đệ ngu xuẩn lại ngạo mạn, khương ngôn ý chẳng biết xấu hổ cùng con ruồi đồng dạng một mực hướng trước mặt góp chờ đến cơ hội liền khi dễ nói tiếc. Sở ngôn quy nhưng là đồng lõa, tỷ tỷ làm chuyện ác bên trong, đều có một phần công lao của hắn. Đối với đôi này tỷ đệ chán ghét bắt nguồn từ đối với khương ngôn tích thích. Bây giờ có lẽ là tâm cảnh phát sinh biến, nhóm tổn thương Khương Ngôn Tích nên được trừng phạt đã được đến, thậm chí vượt xa khỏi nhóm ứng thụ chán ghét cũng theo đó kết thúc. Nói coi các nàng là người xa lạ đối đãi tự hồ lại so với người xa lạ nhiều như vậy một tầng đồ vật ở bên trong, dù sao đã từng có quá nhiều liên lụy. Lục lâm viễn những ngày này nghĩ rất nhiều từ hôn thời thượng lại niên thiếu khí thịnh, chỉ một mực cảm thấy hôn sự này là Khương Ngôn Ý mình cưỡng cầu, vì Khương Ngôn Tích cùng với nàng từ hôn là Khương Ngôn Ý tự thực, thực ác quả. Về sau sở xương bình những lời kia, rốt cục xé toang tầng kia đương nhiên tấm màn che nếu là từ vừa mới bắt đầu hãy cùng mẫu thân phản kháng đến cùng, liền sẽ không có việc hôn sự này. Tổng nguyên do, là chính hắn lúc ấy quá nhu nhược mới thúc đẩy việc hôn sự này cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Nhóm tỷ đệ thiếu khương ngôn tích một cái được đưa đi làm doanh kỹ, một cái bị đánh gãy chân, xem như đều trả sạch. Nhưng hối hôn thiếu khương ngôn ý còn chưa hề còn các đồng liêu điểm canh thịt dê nổi muốn trong tiệm mới mua mai hoa nhưỡng từ phía nam chiến loạn nói tới phong nguyệt sự tình ăn uống linh đình lại nói lại cười lục lâm viễn từ đầu đến cuối đều không nói một lời đi tiểu lệnh nhiều lần đều được đến hắn nơi này kết thúc mấy chén rượu nhạt vào trong bụng nỗi lòng càng phiền loạn chút thật vất vả thoát thân đều là đồng liêu phí đi chút khí lực mới tại phủ nhà đứng vững gót chân tự nhiên không thể tại trên bàn rượu cùng nhóm trở mặt trước khi đi liền đi quầy hàng chỗ sớm kết liễu tiền cơm Sở ngôn quy mặc dù căm hận lục lâm viễn, nhưng nghĩ tới A tỷ trong tiệm sinh ý, nguyện náo qua cương đuổi khách mặt không biểu tình nói tính tiền bạc bốn lượng bảy tiền. Lục lâm viễn cho năm lượng, chậm rãi nói, tất tìm Nói xong liền phủ thêm áo choàng rời đi. Sở ngôn quy từ trong ngăn kéo lấy ra ba tiền liền đánh tới hướng lục lâm viễn phía sau lưng, cười lạnh nói, khách quan tìm tiền của ngài, hảo hảo thu về. Mấy sâu tiền đồng nện ở lục lâm viễn áo choàng bên trên, lại tiến vào trong tuyết. Lục Lâm Viễn đưa lưng về phía sở ngôn quy đứng đấy không có lên tiếng, bên người gã sai vặt là đến Tây Châu sau mới mua, biết hai nhà quan hệ bị thức đến nhẹ cả giận nói, làm thế nào sự tình có ngươi như thế thối tiền lẻ sao coi chừng ta nói cho các ngươi biết trưởng quỹ đi. Lục Lâm Viễn nói thanh tùng đi, gã sai vặt trường sở ngôn quy một chút nhặt lên rơi trên mặt đất tiền đồng, đuổi theo Lục Lâm Viễn còn có thể nghe thấy nói thầm, đại nhân cũng liền ngài tỷ tính tốt. Sở ngôn quy mìm cười nói, đại nhân nhà ngươi thì tính tất nhiên là tốt, sáu lễ đều đến thỉnh kỳ một bước này mới hối hôn, chưa hề nghĩ tới bị hắn hối hôn cô nương sẽ trở thành như thế nào trò cười. Thành hôn có sáu lễ, nạp thải, vấn danh, nagi nạp trinh thỉnh kỳ thân nghênh cơ bản qua nạp trinh đưa mời một bước này, liền không có hối hôn. Triều đại tuyên phong tục nữ tử nếu là lúc này bị thử hôn, đều là công nhận đức hạnh tốt thủ phụ đạo kết thân hai nhà người sợ là đến từ đây biến cửu ra. Gã sai vặt trong lòng một cái giật mình, phản ứng đến từ nhà đại nhân sợ là cùng cái này tiểu lang quân trong nhà có cái gì tiết không dám nữa lên tiếng. Phong phủ, Khương ngôn ý đem canh cầm tới lúc vẫn là bỏng, nàng cho Phong Sóc đựng một chén nhỏ thuốc rụt uống lúc còn nóng, hôm nay từ lò xay bột mì đến mua mấy con vịt dùng cụ cải chua nấu canh, cái này canh thanh nhiệt lạnh máu, người nếm thử. Phong Sóc không có đi đón trên tay nàng bát ngược lại một thanh nắm ở eo ếch nàng hướng xuống kéo một phát, Khương ngôn ý bị ép ngồi xuống trên đùi trên tay nàng còn bưng bát cho phép kinh hô một tiếng ngươi làm gì phòng sóc cúi đầu hít hà nàng trong tóc mùi thơm ngát đem cái cầm nhẹ nhàng đặt tại bả vai nàng chỗ ôm ngươi a chỉ một câu khương ngôn ý mềm lòng xuống dưới từ ngày đó ra khỏi thành về sau nhóm xác thực không ép hai một đoạn thời gian rất dài không gặp khương ngôn ý tựa ở trong ngực hắn nói liên miên lại nhảy đem mình gần đây sự tình nói cho nghe ta cuộn xuống một cái lò xay bột mì về sau dự định bán mì ăn Nàng chưa hề nói chuẩn bị đem đơn thuốc cho quân doanh sự tình, lý đầu bếp phụ trách quản lý hỏa đầu doanh, không có người nào so rõ ràng hơn trong quân thích hợp dạng gì cơm nước so với kiểu bánh bột ngô, mì ăn liền chế tác chi phí đích thật là cao thiếu. Sự tình đến công thành thành, nàng đợi lý đầu bếp bên kia trả lời chắc chắn chính là. Nếu để cho phong sóc nói, liền trong quân khả năng căn bản là dùng nàng mì ăn liền chế tạo đơn thuốc, phong sóc cũng sẽ để người phía dưới giá cao mua đi đơn thuốc. Phong sóc chừng lên mí mắt, bạc đủ sao? Khương ngôn ý nói, đủ, lò say bột mì chết ông chủ cũ, thiếu đông ra là cái thành người tài, thiếu sòng bạc bạc vội vã trả tiền, liền quy ra tiền bán trao tay cùng ta. Bên nàng mặt đi xem, thế nào, ngươi nghĩ, cho ta mượn tiền. Phong sóc hai tay thu nạp chút nghiêm nghiêm không ép hai không ép hai đem người quấn trong ngực mình, trước cho mượn ngươi, đổi tại ngươi trả bạc từ trước cưới ngươi, ngươi liền không cần trả lại. Khương ngôn ý thổi phù một tiếng cười ra tiếng người thay ta suy tính được ngược lại là chu đáo phong sóc tựa hồ là muốn nhìn miệng cười của nàng có chút ngẩng đầu lên cái cầm trong lúc vô tình chạm đến khương ngôn ý cái cổ khương ngôn ý thở nhẹ một tiếng cả người đều sắt sụt lại như giật điện dùng tay bưng kín cổ hàm dưới chạm đến kia một mảnh da thì tinh tế ôn nhuận đến làm cho lòng người kinh phong sóc cổ họng giật giật mắt sắc tối mấy phần khan giọng hỏi cổ thế nào khương ngôn ý nhìn một chút tựa hồ có chút khó mà mở miệng không có gì phong sóc theo tha đáy mắt giống như nát tinh thần tiếng nói tại thời khắc này thấp thuần đến chọc người vậy ngươi che cổ làm gì bị hắn như vậy truy vấn khương ngôn ý xoắn suýt một chút vẫn là nói ra không ép hai lời nói bị ngươi trên cằm gốc sâu cằm quân tới có đau một chút phong sóc ái muội bầu không khí trong nháy mắt vô tung vô ảnh động thanh sắc giơ tay lên tay sờ sờ mình cái cằm sáng nay không có cạo mặt ngắn mùi gốc sâu cằm sông ra là có chút khó giải quyết Khương ngôn ý ho nhẹ một tiếng, dùng thìa khuấy khuấy trong chén canh, lại ăn canh đến lạnh. Phong sóc vẫn là không có đưa tay đón bát, chỉ nhìn Khương ngôn ý một chút. Khương ngôn ý thống hận mình lại đã hiểu cái ánh mắt kia, nghĩ đến tốt xấu là chính mình coi trọng cầu nam nhân, sùng một chút liền sùng một cái đi, nàng múc một muỗng canh đút cho phong sóc. Phong sóc há mồm vừa lòng thỏa ý uống xong. Canh thả một hồi này, đã nóng cửa vào ấm áp, chỉ có thịt vịt tươi hương, còn có củ cải vị chua thôi sinh thiếu muốn ăn gật đầu canh không tệ, lập tức tiếp khương ngôn ý cái chén trong tay, múc một muỗng muốn đút cho khương ngôn ý. khương ngôn ý xấu hổ cảm giác tăng cao, nổi da gà lên một thân, người uống người uống là được rồi, ta tại trong tiệm lúc liền uống, phong sóc không có ý tư buông tha, nàng đành phải kiên trì uống một ngụm. Phong sóc nhìn xem nàng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, đem chén canh phóng tới một bên trên thư án, đơn tay đè chặt khương ngôn ý phía sau lưng, làm cho nàng bị ép ghé vào trong lồng ngực của mình, một cái tay khác sờ sờ nàng mũi, người cái không biết tốt xấu, ghét bỏ cái gì dưới gầm trời này trừ mẫu phi còn không người uống bản vương nuôi canh. Biết tốt xấu người nào đó chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây là thụ sủng nhược kinh. Khương ngôn ý khó được tới một lần, phong sóc thật vất vả, khôi phục mười thành vị giác tất nhiên là đem canh vịt cùng vịt cái cổ đều ăn hết sạch. Sau bữa ăn hắn nói ta giúp ngươi tìm cái tiên sinh dạy học. Khương ngôn ý nghĩ đến bản thân lúc trước cùng nói lên muốn cho Khương ngôn quy mời phu tử sự tình, không nghĩ tới hắn lại lưu tâm, cảm thấy ấm áp, hỏi nói là vị kia phu tử ta ngày mai liền tự mình đi phù thượng bái phòng tây châu tới gần quan ngoại nho người sĩ tự ít đến thương cảm có mấy phần thật tài học đều bị quan lại quyền quý mời đi làm tây tịch còn lại chút gà mờ khương ngôn ý lại dám dùng phong sóc nói ngày đó là dẫn ngươi đi bái phòng sao khương ngôn ý sừng sốt một chút mới phản ứng đến phong sóc nói chính là mai lâm bán rượu lão tàu lão già kia mặc dù có mấy năm không có dạy người nhưng trước kia học thức còn sai tốt xấu từng là một trong tam công dạy đệ đệ ngươi xác nhận đủ Phong sóc giọng điệu nhàn tản, khương ngôn ý lại là cả kinh biết nói cái gì. Đứng hàng tam công, trạng nguyên lang muốn đi làm học sinh sợ là người ta đều không muốn thu, dù là sở ngôn quy là đệ đệ mình, nhưng điểm này học thức khương ngôn ý trong lòng vẫn có số. Nàng vốn chỉ là muốn để sở ngôn quy đọc sách minh lý tâm cảnh khoáng đạt chút tương lai không đi ngõ cụt chính là, nào biết được phong sóc ngầm đâm đâm xin nhân vật lợi hại như thế. Nàng trần chờ nói, ngôn quy trước kia đọc sách để bụng ta sợ nhập không được lão tiên sinh mắt. Dạng này học phú năm xe lão già dạy sở ngôn quy, khương ngôn ý càng nhiều hơn chính là sợ hãi, nàng sợ sở ngôn quy đang đi học bên trên gặp khó càng thêm cam chịu, lại sợ lãng phí lão tẩu như thế giáo viên. Phong Sóc nói, yên tâm, lão già kia bắt bẻ đây, là khối gỗ mục hắn mới sẽ tìm phiền toái cho mình. Đã đi người trong tiệm nhìn người, chính miệng ứng muốn dạy, chỉ không giai đoạn trước đến làm cho trì thanh trước mang mang, sau này ngôn quy cùng trì thanh coi như đồng môn sư huynh đệ, trước khắp nơi cũng rất tốt lại luận sở ngôn quy cuối cùng sẽ học thành bộ dáng gì riêng là có ao thanh sư đệ dạng này một cái thân phận ở bên trong tương lai hắn nếu là làm phụ tá liền không ai dám khinh thị khương ngôn ý nhìn xem phong sóc cho nên hôm đó mang ta ra khỏi thành căn bản không phải ngươi nhất thời hưng khởi mà là trước kia liền chuẩn bị xong phong sóc nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt bàn tay xoa lên gò má nàng khóc cái gì ta làm đây hết thảy lại là không có toan tính đồ nàng từ đầu đến cuối đều là Lục Lâm Viễn về đến trong nhà lúc đã cầm đèn, kia mấy chén mai hoa nhưỡng sơ vào trong bụng cảm giác có cái gì tại trong gió tuyết đi một trận này tiêu kinh mà mới chậm rãi đi lên, trắng nõn trên hai gò má nhiễm lên lũ đỏ. Cửa sổ có rèm chiếu đến ánh nến có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đẹp đẽ chính bận rộn. Gã sai vật thấy thế không có đi theo vào, biết điều đi phòng bếp ổ lấy sưởi ấm. Lục Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, Khương ngôn tích chính đang loay hoay thức ăn trên bàn gặp lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Lục ca ca, người tới. Ngoài phòng gió lạnh tàn phá bừa bãi, tuyết lớn dâm cành, nàng xuyên một thân vàng nhạt áo váy đứng tại dưới đèn tựa như một đóa mở tại đêm lạnh vàng nhạt sắp tiểu hoa yếu đuối nhưng lại cứng cỏi Khương ngôn tích dung mạo mới nhìn cũng không gọi người cảm thấy kinh diễm, chỉ khi nào nhớ kỹ dáng dấp của nàng, liền rốt cuộc quên rơi, nhất là cặp mắt kia tựa như trong sơn giã tiểu lộc linh động mà trong suốt. Nàng tiến lên tiếp nhận lục lâm viễn cởi xuống áo choàng treo ở trên tường. Nghe được lục lâm viễn trên thân mùi rượu, Khương ngôn tích ánh mắt hơi sẫm, nhưng trên mặt vẫn là treo cười hỏi, lục ca ca hôm nay sao trở về đến như vậy muộn đồ ăn ta đều nóng lên nhiều lần. Uống rượu thổi gió lạnh, đến trong phòng ấm áp lên, lục lâm viễn mới phát xác lấy đầu từng đợt đau, nói, xin lỗi, nói tiếc. Hôm nay không từ chối được cùng mấy cái đồng liêu nhỏ uống mấy chén. Về sau ta nếu là không có đến, người trước hết ăn đi tất chờ ta. Khương ngôn tích nghe được hắn lời này ngơ ngác một chút y nguyên cười, đáy mắt lại có chút đau khổ ta cả đời này, đều đang đợi lục ca ca có đúng không khi còn bé chờ lấy trưởng thành gả ngươi. Vào cung về sau, chờ lấy một ngày kia ngươi dẫn ta đi. Giọt kia nước mắt trông quy là rơi xuống dưới, khương ngôn tích vuốt một cái mắt, tiếp tục cười nói, nói chuyện này để làm gì ta làm lục ca ca yêu nhất thịt đông pha, nhanh ăn đi. Lục lâm viễn gặp nàng như vậy. Đau lòng dư, biết sao, đột nhiên nhớ tới Khương Ngôn Ý đến, đến Tây Châu sau tương tự là tuyệt cảnh, nhưng Khương Ngôn Ý chưa từng các loại bất luận kẻ nào đến giúp nàng, thậm chí cũng nguyện dựa vào người bên ngoài, nàng tựa hồ tình nguyện làm một gốc bị người dẫm vào trong bùn cũng còn có thể lại dài ra cỏ dài, cũng nguyện làm leo lên dây leo. Nhìn xem Khương Ngôn Tích thở dài nói, nói tiếp người tất vì ta như vậy. Tiếp trước yêu mà đến người bây giờ liền đứng tại trước chân, nên vui vẻ mới là thế nhưng là thấy được nàng tự hồ chỉ vì mình mà sống, lục lâm viễn vui vẻ đứng lên. Đời này còn có thật nhiều sự tình phải làm, như vạn nhất có nguy hiểm, Khương Ngôn Tích dạng này nên sống sót bằng cách nào. Khương Ngôn Tích đưa lưng về phía lục lâm viễn đứng đấy, cầm đũa một đôi tay bóp chặt chẽ, nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng thẳng rơi xuống, lục ca ca không thích ta đều từ bỏ chính là... Chán từng đợt buồn bực đau nhức lại nghe Khương Ngôn Tích nói như vậy, lục lâm viễn đau lòng đến chết lặng về sau chỉ còn lòng tràn đầy mỏi mệt. Nói tiếc ngươi làm sao lại không rõ ta là hy vọng ngươi cẩn thận, bất cứ lúc nào đều tốt biết sao. Đứng dậy hướng ngoài phòng đi, Khương Ngôn Tích gọi lại, lục ca ca, ngươi đi đâu vậy? Lục lâm viễn tim cũng buồn bực đến hốt hoảng, sợ Khương Ngôn Tích lại lầm sẽ cái gì tận lực thả mềm giọng nói thổi gió có chút đau đầu ta đi trước tịnh thất ngươi trước dùng cơm. Khương ngôn tích ngồi ở trước bàn, nhìn xem đầy bàn món ngon, lại là một ngụm cũng ăn dưới, chỉ có nước mắt một chuỗi, một chuỗi từ mí mắt chỗ trượt xuống. Nàng già chết xuất cung, Khương thượng thư là hộ bộ thượng thư cho nàng già tạo hộ tịch văn thư đủ để giả loạn thật. Đoạn đường này bác thượng cũng không có gọi quan binh phát giác. Nàng vốn cho rằng đến Tây Châu, tìm tới Lục Lâm Viễn liền có thể cùng song túc song phi thời gian. Lục Lâm Viễn là đối với nàng ôn nhu y cũ, nhưng nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được cả người hắn đều trở nên xa lạ chạy trốn thời kỳ nàng thường xuyên làm ác mộng mộng thấy mình bị bắt đi thậm chí có đôi khi sẽ mơ tới bị hoàng đế phong thì diễn đặt tại trên giường rồng rùng sức mạnh phong thì diễn là thằng điên từng vừa tùy ý đùa bỡn nàng một bên nói lời ác độc khương ngôn tích ngươi đời này chỉ có thể đi theo trẫm ngươi cho rằng lục lâm viễn sẽ muốn một cái phá hài sao những cái kia có thể ký ức tràn vào trong đầu khương ngôn tích cắn mu bàn tay im ắng khóc sống Lục lâm viễn ngâm mình ở trong thùng tắm, đầu vẫn là từng đợt đau, phủ nha sự tình, phía nam chiến sự kinh thành lục gia truyền đến mật tín những vật này loạn bẩn bẩn tại trong đầu hắn, để đầu hắn đau nhức càng sâu. Cửa kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ tưởng rằng thanh tùng tiến đến, mỏi mệt nói, thanh tùng, đấm lưng cho ta một chút. Một đôi yếu đuối không xương tay sờ bên trên lưng lúc lục lâm viễn giật mình mở mắt ra quay đầu nhìn lại tâm hồn câu chiến. Khương ngôn tích dĩ nhiên chỉ mặc một kiện túi áo ngươi làm cái gì vậy lục lâm viễn vừa vội vừa giận, càng nhiều là lại là đau lòng, bận biệu đẩy ra khương ngôn tích. Khương ngôn tích cắn cắn môi, bước vào thùng tắm ôm lấy, lục ca ca, người muốn ta đi. Nàng đến lâu như vậy, lục lâm viễn vẫn luôn là cùng gã sai vặt thanh tùng chen một gian phòng ngủ, đem gian phòng của mình để lại cho nàng, ngày bình thường cũng đều là lấy lễ để tiếp đón, nửa điểm không thành vượt qua. Khương ngôn tích nhắm mắt lại, mặt rán lục lâm viễn rộng lớn lưng, nước mắt rào rào thẳng rơi, ngươi nếu không chê ta là trong sạch chi thân, liền muốn ta đi, đời này ta chỉ đi theo ngươi. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, lục lâm viễn tránh thoát Khương ngôn tích tay, bước ra thùng tắm, giật mình sạch sẽ quần áo quấn tại Khương ngôn tích trên thân, lòng tràn đầy lửa giận đối đầu Khương ngôn tích cái kia trương khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt lúc, hoàn toàn biến thành trầm thống, nói, nói tiếp ta kính trọng ngươi, ngươi đừng như vậy. Lưu lại lời này, tùy tiện choang kiện áo choàng, liền ra tịnh phòng. Khương Ngôn tích bụng mặt đau khóc thành tiếng, nàng đều đánh bạc ra mặt làm đến bước này, Lục Lâm Viễn nhưng vẫn là bất vi sở động, nàng không muốn suy nghĩ hắn có phải thật vậy hay không ghét bỏ mình là trong sạch chi thân, bây giờ ý niệm duy nhất chính là rời đi nơi này. Ban đêm hôm ấy, nàng liền thu thập đồ đạc lặng yên không một tiếng động đi. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 81, Khương Ngôn ý cuộn xuống lò say bột mì. Hôm sau liền mời thợ hồ đem lò xay bột mì một lần nữa một trận dọn dẹp phòng bếp cách cục đến cải tạo mới đánh mấy cây bếp lò chó cũng thêm mười mấy miệng, lò gạch lò nướng lũy một loạt. Lò xay bột mì lão sư phụ nhóm cũng không biết cái này mới đông ra như vậy làm to chuyện là phải làm rất bọn họ làm cần mặt lão thủ hành nghề mấy chục năm còn chưa thấy qua như thế bố trí lò xay bột mì. Nhưng còn không hiểu rõ tâm đông ra bản tính đều không có can đảm mở miệng nói cái gì. Khương ngôn ý muốn dùng lò xay bột mì bên người tới tự nhiên trước tiên cần phải gõ một phen. Chính là buổi sáng, cổ đồng canh bên kia còn không có khách nhân nào, vì lộ ra có khí thế chút nàng mang theo dương thụ bình thiệu hai người quá khứ. Lò xay bột mì tại thành tây, bởi vì khu vực không thật là tốt viện tử ngược lại là xây đến rất lớn. Hôm nay tuyết ngừng, gió bấc quét qua, ngược lại càng thêm khô lạnh đến kịch liệt. Cửa ngôn ý ngồi ở dưới mái hiên lớn ghế xếp bên trên, liếc nhìn lò xay bột mì hỏa kế văn tự bán mình, dương thụ bình thiệu một trái một phải đứng ở sau lưng nàng, như môn thần nhìn không chớp mắt đầy người uy nghiêm. Ghế xếp cái khác trong chậu than củi khô lốt bốc thiêu đốt lên, xích màu cam ngọn lửa liếm láp lấy trong không khí hàn ý khương ngôn ý lấy một thân khói lồng mai hoa bạch thủy váy, bên ngoài xuyên gấm dệt bóp hoa cân vạt áo, mục mạc lại không mất đại khí, nàng không cười thời điểm, một đôi mắt phẳng phất là ngưng sương tuyết hồ nước, lạnh lẽo vắng vẻ, gọi người không dám nhìn thẳng. Lỏ say bột mì bọn tiểu nhị đỉnh lấy gió lạnh đứng ở trong sân, cóng đến hai tay núp ở trong tay áo, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn vị này nữ đông ra một chút, đứng ở phía trước không dám lỗ mãng, đứng ở hàng sau ngược lại là trụ đầu ghé tay khe khẽ bàn luận vài câu Khương ngôn ý lật xem văn tự bán mình trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, mới dương mắt nhìn trong viện phường bọn tiểu nhị đồng dạng cất cao giọng nói ta họ Khương, là Khương ký khổ đồng canh trưởng quỹ, bây giờ cũng là lò xay bột mì mới đông ra. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị dồn dập chớ lên tiếng, chờ lấy Khương ngôn ý nói tiếp đứng ở hàng sau hai cái hỏa kế có lẽ là gặp khương ngôn ý là cái nữ nhi ra nhìn búi tóc còn là một làm cô nương không khỏi khinh thị mấy phần nhìn một chút khương ngôn ý nghiêng đầu sang chỗ khác cười đùa tí từng nói chút lời vô vị khương ngôn ý nhướng mày dương tụ được nàng ra hiệu nặng quát một tiếng phía sau cùng hai cái ra hắn thân cao tám thước lại một thân phì khí hồ lên cái này một cuống họng vẫn là hết sức có lực chấn nhiếp hai cái hỏa kế liếc nhau thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ chậm rãi đi ra đội ngũ. Khương ngôn ý từ còn lại hòa kế vẻ mặt nhìn ra hai người này hẳn là vẫn luôn là kẻ già đời. Hai cái hòa kế đứng ở phía trước qua loa giống như cho nàng đi lễ, đông ra. Lỗ mãng phóng đáng ánh mắt nhưng vẫn hướng Khương ngôn ý trên thân nghiêng mắt nhìn Tây Châu vùng đất nghèo nàn, hiếm khi nhìn thấy mỹ nhân như vậy khương ngôn ý nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút chỉ nói các ngươi trước đông gia có lẽ là cái dễ nói chuyện người lễ nghi quy củ cái này một khối chưa từng quản thuốc qua các ngươi ta lại là cái trong mắt bóp không được hạt cát lễ này một lần nữa cho ta đi một lần đi hai người không ngờ tới cái này mới đông ra nhìn xem chỉ là cái chưa xuất các nữ nhi ra nhưng cái này nguy nhưng bất động tư thái hiển nhiên là cái gặp qua sóng to gió lớn khi thế không khỏi yếu một đoạn quy cù đi lễ xin chào đông gia Khương ngôn ý bưng lên trên bàn chén trà cạn hấp một cái, chậm rãi nói, lễ này, đi đến còn chưa đủ quy củ. Hai cái hòa kế trên mặt có phẫn sắc có thể ngẩng đầu một cái, nhìn thấy dương Tụ bình thiệu mắt hổ đang lườm bọn họ, lò say bột mì bên trong nhào bột mì hòa kế sao có thể cùng những này trải qua xa trường chặt qua người đầu người so, trong nháy mắt liền bị cái ánh mắt kia dọa cho trở về, một lần nữa cung cung kính kính hành lễ, xin chào đông gia. Khương ngôn ý lúc này mới lườm bọn họ một chút hỏi hai người các ngươi họ gì tên gì trước kia là làm cái gì công việc xấu xí tướng mạo hòa kế mở miệng trước tiểu nhân gọi mã hữu trước kia là phụ trách đem cần trên mặt cán cái gọi là bên trên cán chính là đem lên men tốt cần mặt từ lên men trong rãnh lấy ra cất đặt đến cao trên kệ phơi nắng một bước này tùy tiện tìm người cũng có thể làm căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng Khương ngôn ý tìm ra hắn văn tự bán mình nhìn một chút ngươi là bên ngoài mua được. Xấu xí hòa kế nhẹ gật đầu. Khương ngôn ý lại hỏi hắn tại lò xay bột mì làm mấy năm? Ba năm, làm ba năm đều vẫn chỉ là cái bên trên cắn có thể thấy được ngày bình thường chính là đục nước béo cò tranh thủ thời gian sống qua ngày. Khương ngôn ý hiểu rõ cái đại khái, liền để hắn lui xuống trước đi. Nàng cái này thái độ cao thâm khó lường, ngược lại để lò xay bột mì tất cả hòa kế một trái tim đều treo lên. Một cái khác hòa kế trả lời lúc thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Hắn cùng kia xấu xí hòa kế không sai biệt lắm, đều là trước đông gia từ người người môi giới trên tay mua được làm mấy năm cũng chỉ phụ trách bên trên cán. Hai cái gai đầu đều bị Khương Ngôn Ý diệt khí diễm, sau đó trên cơ bản Khương Ngôn Ý kêu lên một người, hỏi cái gì, đối phương liền cung cung kính kính đáp cái gì. Mấy cái phụ trách bàn điều hòa quấn đầu lão sư phụ Khương Ngôn Ý hỏi vấn đề tương đối nhiều từ bọn họ tự thân tay nghề đến cơ bản gia đình tình trạng, đều có cái đại khái hiểu rõ. Hỏi làm bốn công nghệ là vì biết rõ bọn họ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến lúc đó có thể hay không gánh chức trách lớn, hiểu rõ gia đình tình huống nhưng là cân nhắc người này có thể dùng tính cùng tính ổn định. Lỏ xay bột mì trước kia có hơn 40 người, đóng cửa về sau, làm làm công nhật trường công tất cả đều khác mưu cao liền, trong tay có thừa tiền, cũng chuộc về mình văn tự bán mình, không muốn đợi tiếp nữa. Hiện tại còn lại mười mấy người này bên trong, một loại là không có tiền cho mình chụp văn tự bán mình đi không được, một loại nhưng là từ lò xay bột mì ông chủ cũ một tay mang theo đến, đối với mặt này phường có tình nghĩa, không nỡ đi. Trong đó một vị họ hồng lão sư phụ là lò xay bột mì bên trong lão nhân, làm bốn tay nghề tinh xảo, vẫn luôn có cái khác lò xay bột mì người ý đồ đào hắn, nhưng ông chủ cũ trước khi lâm trung phó thác hắn hảo hảo chăm sóc lấy lò xay bột mì, lão sư phụ lúc này mới một mực không có chịu đi, nghe nói nghe nói thiếu đông ra bán lò xay bột mì, hắn còn khóc một trận. Cường ngôn ý đem lò xay bột mì hòa kế tình huống cơ bản cười xong, lưu lại mấy cái kia lười biếng dùng mánh lới hỏa kế nói, ta lần đầu trải qua lò xay bột mì sinh ý, cũng không biết mặt này phường sinh ý có thể làm bao lâu, nhìn ngươi mấy người đều là tốt đẹp niên kỷ, lại có một môn tay nghề, không bằng đi nơi khác mưu sinh. Lò xay bột mì đê mê tình huống những ngày này bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải không có tiền chuộc thân, sớm đi. Mấy người đều không có lưu tại nơi này tiếp tục làm việc tâm tư, dưới mắt Khương Môn Ý nói như vậy, bọn họ lại mới bị Khương Môn Ý gõ qua, xác thực không có lưu tại lò xay bột mì làm việc tâm tư. Khương Môn Ý liền để Bình Thiệu đi tìm người người môi giới tới. Người người môi giới đến lĩnh người lúc thấy là nhà này lò xay bột mì hòa kế thần sắc có chút quái dị, đưa tiền lúc chỉ nguyện cho một tiền một người giá. Một trăm văn mua một cái hạ nhân, đây là nằm mơ đâu. Khương ngôn ý đều suýt nữa khí cười, người người môi giới đây là đem giá tiền giảm thấp xuống không chỉ gấp 10 lần, nàng cùng người người môi giới lý luận, người người môi giới tựa hồ có cái gì nan môn tri ẩn, chỉ đặt xuống câu tiếp theo, nhà này lò say bột mì hại nhân nếu muốn bán, chỉ có thể mở như thế cái giá tiền, ngài hỏi cái nào người môi giới đều là giống nhau, Khương trưởng quỹ nguyện ý bán liền bán. Khương ngôn ý nghĩ đến bản thân nói muốn mua lò xay bột mì hỏa kế lúc lò xay bột mì thiếu đông ra trực tiếp gấp một nửa giá tiền, điều kiện tiên quyết là muốn nàng đem lò xay bột mì hỏa kế toàn bộ mua xuống, nàng lúc ấy còn tưởng rằng là lò xay bột mì thiếu đông ra thiếu tiền, bây giờ nhìn người môi giới tựa hồ cố ý chèn ép nhà này lò xay bột mì, Khương ngôn ý cảm giác ra điểm không giống bình thường tới. Nhưng mấy người kia lưu tại lò xay bột mì bên trong tuyệt đối cũng là không yên ổn, Khương ngôn Ý cũng không nguyện bọn họ đến lúc đó cho mình đâm rắc rối, tạm thời cho là bồi thường tiền mua cái an tâm, dứt khoát liền lấy một tiền một người giá để cho người ta người môi giới đem mấy cái hòa kế lĩnh đi. Nàng quay trở lại trong viện, vừa tiếp nhận lò xay bột mì liền phát mua mấy cái hòa kế, những người còn lại rõ ràng đều có chút lo sợ không yên. Khương ngôn ý để dương tụ xuất ra từ trong tiệm mang tới mì ăn liền cho bọn hắn mỗi người phát ba khối bánh mì, một nhỏ bình gia vị tương. Mì ăn liền bây giờ tại Tây Châu lửa nóng cực kỳ, lò xay bột mì bọn tiểu nhị tự nhiên cũng nhận ra thứ này. Khương ngôn ý nói, đây là chuẩn bị cho mọi người một chút lễ gặp mặt, sau này chúng ta lò xay bột mì liền bắt đầu làm dạng này bánh mì. Người phía dưới được chỗ tốt cảm thấy không khỏi vui vẻ, nghe xong Khương ngôn ý nói phải làm dạng này bánh mì, lại nghị luận ầm ĩ. Khương Ngôn ý chờ bọn hắn tao động một lát mới tiếp tục nói, các ngươi tiền tháng, ta cũng không chừng chết tại vốn có tiền tháng cơ sở bên trên, nếu các ngươi làm ra bánh mỗi tháng vượt qua quy định số lượng về sau, thêm ra đến bộ phận liền lấy 5 khối bánh mì một đồng tiền dâng đi lên. Đây coi như là giữ gốc tiền lương thêm tính theo sản phẩm tiền lương tiền lương hình thức, vì khích lệ lò xay bột mì hỏa kế, làm được nhiều liền đạt được tiền tháng liền nhiều, không đến mức một đám người đục nước béo cò. Khương ngôn ý tại Tây Châu Đại Doanh lúc liền biết được hỏa đầu quân một tháng tiền tháng cũng mới 600 văn ra mặt lò xay bột mì phổ thông hỏa kế một tháng tiền tháng không sai biệt lắm chỉ có 500 văn. Thời đại này một bát phổ thông đồ hộp bán 4 văn tiền một bát, Khương ngôn ý bánh bán 2 văn tiền một ổ bánh bánh. Dù sao cũng là thật dùng bột mì làm ra, nhân lực vật lực đều phí không ít, không có cách nào làm được hậu thế như thế công nghiệp sản xuất rẻ tiền giá cả. Nhưng bởi vì so phổ thông đồ hộp tiện nghi một nửa, phương liền mang theo, hương vị vẫn còn thắng qua phổ thông đồ hộp một chút, thị trường nhu cầu y nguyên rất lớn. Lỏ say bột mì bọn tiểu nhị nghe khương ngôn ý tính bằng bàn tính năng lực kém chút, không hiểu ra sao nghe không hiểu tính bằng bàn tính năng lực tốt, ở trong lòng hợp lại kế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần tay chân chơn chu chút hơn một ngày làm 50 khối bánh mì, một ngày liền nhiều kiếm 10 văn tiền, một tháng qua chính là 300 văn, cái này đều vượt qua một nửa tiền tháng lò say bột mì bọn tiểu nhị một phen trụng đầu ghé tay, nghe hiểu cái này phép tính, đều không kìm được vui mừng. Cái hiệu quả này là khương ngôn ý nguyện ý nhìn thấy, nàng nói, mọi người tốt tốt làm, các loại lò say bột mì sinh ý có khởi sắc, mọi người tiền tháng ta cũng sẽ xét dâng đi lên. Nghe được lời này, trước đó đê mê toàn đều không thấy, bọn tiểu nhị từng cái ma quyền sát trưởng có người hô, đông ra đợi chúng ta tốt chúng ta cũng sẽ không gọi đông ra thất vọng. Cái này vừa dứt lời, lại có người hỏi, đông ra chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm dạng này bánh bột ngô Khương ngôn ý nói, các loại mới đánh lò lô làm, lò xay bột mì liền khởi công. Hôm nay nên gõ cũng gõ, nên động viên cũng động viên, lò xay bột mì bọn tiểu nhị tàn về sau, Khương ngôn ý đơn độc cùng lò xay bột mì hồng sư phụ Hàn Huyên vài câu. Nàng vốn cho rằng lấy vị lão sư này phó đối diện phường ông chủ cũ trung tâm trình độ, hắn nên đối với mình không có gì hảo sắc mặt mới là, nhưng hồng sư phụ vào nhà liền quỳ xuống cho khương ngôn ý hành đại lễ, lão nô cảm ơn mới đông ra. Khương ngôn ý giật này mình, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hồng sư phụ, ngài đây là làm gì? Hồng sư phụ nước mắt luôn đầy mặt điển ký lò xay bột mì là lão ra cả đời tâm huyết, nếu không phải đông ra ngài mua lò xay bột mì, sợ là thiếu ra cùng đường mặt lộ chỉ có thể đem lò xay bột mì chống đỡ cho sòng bạc cái này có thể không phải liền là bị thư ký lò xay bột mì cho chiếm đoạt. Từ ký lò xay bột mì là bây giờ Tây Châu lớn nhất phường, Khương ngôn ý tự nhiên cũng có nghe thấy. Nàng nghe Hồng sư phụ nói liên miên lại nhảy đem nhà mình lò xay bột mì cùng từ ký ân oán nói một lần. Sớm mấy năm điển ký lò xay bột mì mới là Tây Châu nổi danh nhất lò xay bột mì, về sau thư ký vừa mở chương, liền đào đi rồi điển ký mấy cái lão sư phụ cùng đại đa số hòa kế, điển ký từ đây một mực đi xuống dốc. Lò xay bột mì ông chủ cũ sợ nhà mình lò xay bột mì người lại bị đào chân tường, lúc này mới một mực dùng có khế ước bán thân hòa kế, nhưng điển ký thủy chung là đại thế đã mất. Ông chủ cũ sau khi qua đời, tư ký một lần nghĩ nuốt hết điển ký, có thể đến cùng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa lớn, tư ký trong thời gian ngắn làm không đổ điển ký, nhưng điển ký thiếu đông ra là cái lạn đồ quỷ, tư ký liền liên thủ sòng bạc người môi giới, một lần đem điển ký lò say bột mì bước đến tuyệt cảnh điền ký thiếu đông gia nghĩ bán nhà cửa người bán bộc, nhưng đáng tiếc người môi giới cùng tư ký quan hệ không ít, chỉ nguyện lấy đẻ thấp giá gấp 10 lần mua, điền ký thiếu đông gia tự nhiên không muốn, sầu đến mỗi ngày mua say, đúng lúc đụng tới Khương ngôn ý nghĩ cuộn xuống lò say bột mì, lúc này mới tìm được đường ra. Theo Hồng Sư Phụ, lò say bột mì coi như rơi vào người bên ngoài trong tay, cũng so với bị tư ký lò say bột mì chiếm đoạt mạnh. Nghe xong đoạn này hút mắc Khương ngôn ý cũng có chút thổn thức. Trở về lúc nàng cùng Bình Thiệu nói, ta bây giờ có thể dùng người không nhiều, các loại lò xay bột mì bên này vừa mở công, người liền đến bên này làm một đoạn thời gian quản sự, bang ta nhìn chút. Ngoại xính một cái quản sự, Khương ngôn ý không tin được. Mặc dù mì ăn liền chế tạo công nghệ sớm tối là không gạt được nhưng giai đoạn trước còn là có thể giấu một hồi là một hồi, Bình Thiệu làm việc an tâm, lại biết võ công có hắn tại lò xay bột mì bên kia đè lấy, lò xay bột mì không ra được nhiễu loạn. Dương tụ càng cơ linh chút tại trong tiệm có thể giúp nàng xử lý càng nhiều sự tình. Bình thiệu nhất quán là cái mặt đơ, được Khương Ngôn Ý buồn bực trong chốc lát mới hỏi, đông ra kia một ngày ba bữa ta còn có thể đến trong tiệm ăn sao? Khương Ngôn Ý giờ khóc giờ cười, nói tất nhiên là có thể. Bình thiệu nghe xong, liền sảng khoái nói, vậy ta qua bên kia làm quản sự. Dương tụ cho huynh đệ một cái liếc mắt, Bình thiệu cố ý rơi xuống nửa bước một cước dẫm mất dương tụ dày. Khương ngôn ý đi ở phía trước đối với hai người âm thầm đấu pháp hoàn toàn không biết. Nàng đi ngang qua mã đồ tể cửa hàng lúc mã đồ tể lập tức gào to lên, khương trưởng quỹ trong tiệm có mới mẻ cổ vịt ngài có muốn không? Khương ngôn ý nàng không ngờ tới mình chỉ mua qua một lần, mã đồ tể nơi này liền đem cổ vịt chuẩn bị lên, nàng nói qua sưng đi. Vừa vạn lần trước cổ vịt trong tiệm người cũng chưa từng ăn nghiện. Mã đồ tể liền thích càng dạng này sảng khoái khách nhân làm ăn, mau đem cổ vịt qua sưng. 33 văn tiền, số lẻ cho ngài lau cho 30 văn là được. Khương ngôn ý cho tiền, mã đồ tể nói, ngài nếu là còn muốn mua gì thông báo một tiếng ta đảm bảo cho ngài dự sẵn. Khương ngôn ý suy nghĩ một chút nói, chân gà đi. Thời đại này gà vịt tự hồ cũng là toàn bộ bán, chính nàng nghĩ mua một cái chân gà hàng thịt bên trong đều không tiện lắm. Nhưng đồ chua chân gà, da hổ chân gà thật sự là hương a Mã đồ tề chỉ cảm thấy vị này Khương trưởng quỹ thích mua loại thịt đều kỳ kỳ quái quái cổ vịt chân gà, đều là không có thịt gì bộ vị, không nghĩ ra làm sao có người tốt cái này. Hắn mời phần xoắn suýt đáp ứng, nếu là có người không muốn muốn chân gà ta liền chặt đi xuống lưu cho ngài đi. Khương ngôn ý nói cảm ơn, lúc này mới mang theo dương tụ bình thiệu hai người về tiệm. Nàng tại lò sưởi từ bên cạnh sưởi ấm, ghế cũng còn ngồi chưa nóng, quan phủ người liền tìm tới. Khương trưởng quỹ, làm phiền ngài theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu quan sai nghiêm mặt nói. Khương nguồn ý không hiểu ra sao, không biết là vì sao sự tình muốn mang ta đi nha môn. Quan sai nói, hương thuận sòng bà con trai của Đông Gia chết rồi. hưng thuận sòng bạc Đông Gia nhận định là điển ký thiếu Đông Gia thiếu nợ không trả giết người. Chúng ta tại điển ký thiếu Đông Gia trên thân tìm ra bó lớn ngân phiếu. Điển ký thiếu Đông Gia nói kia bạc là đem lò xay bột mì bàn đưa cho người tiền. Làm phiền Khương trưởng quỹ đi trên công đường làm chứng Khương ngôn ý không ngờ tới mình bàn cái lò xay bột mì dĩ nhiên liên lụy lên nhân mạng kiện cáo trong tiệm sắp đến chưa rồi, sinh ý vừa vặn, khương ngôn ý liền để bình thiệu lưu lại hỗ trợ chỉ dẫn theo dương tụ một người trước đi nha môn. Đến nha môn, nàng làm nhân chứng, trước tiên ở công đường bên ngoài đợi một hồi. Điền ký thiếu đông ra cùng sòng bạc lão bản đều quỳ trên công đường, điền ký thiếu đông ra ước chừng là bị người đánh đập qua một trận, trên mặt xanh một miếng tử một khối, sòng bạc lão bản thì quỳ ở một bên khóc ngày sang đỉa vây xem bách tính ngươi một câu ta một câu nói đến khí thế ngất trời khương ngôn ý từ các nàng đôi câu vài lời bên trong đem chuyện đã xảy ra nghe được cái đại khái sáng nay có người tại hẻm khói hoa bên trong phát hiện sòng bạc lão bản con trai thi thể vừa vặn tối hôm qua điền ký thiếu đông gia có tiền lại đi chơi gái vì cái hoa nương cùng sòng bạc con trai của lão bản ra tay đánh nhau kết quả sòng bạc bên kia người đông thế mạnh hắn bị đánh thành cái đầu heo ngồi trên công đường vị đại nhân kia khương ngôn ý không nhận ra nhưng nhìn rất có uy nghiêm có binh nghiệp chi khí Người phía dưới bẩm báo chứng người tới về sau, hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Tuyên, Khương ngôn ý lúc này mới có thể tiến công đường. Tống lục sự hỏi Khương ngôn ý, đường hạ liền Khương ký cổ đồng canh đông ra. Khương ngôn ý không kiêu ngạo không tự ti nói chính là dân nữ. Cùng ở tại phong sóc dưới tay làm việc tống lục sự biết Khương Ngôn Ý là sở xương Bình cháu gái, bây giờ lại nhận làm con thừa tự tại sở xương Bình danh nghĩa, cũng không khó xử chỉ giải quyết việc chung hỏi, hôm qua ngươi khi nào cùng điền thăng giao tiếp lò xay bột mì. Dân nữ hôm qua giờ thì một khắc đi điền ký lò xay bột mì thỏa đàm giá tiền về sau, lại một đường tới phủ nha sang tên khế đất Văn Thư trở về lúc đã là buổi trưa. Khương Ngôn Ý đáp điền ký thiếu đông ra vội vàng dập đầu như giã tỏi, đại nhân tiểu nhân quả nhiên là oan uổng, kia bút bạc, là tiểu nhân bán trao tay lò xay bột mì ra phó đoạt được tuyệt không phải từ trên người triệu yểu được đến. Tống lục sự vỗ kinh đường mộc quát hỏi, người tối hôm qua cùng triệu yểu ra tay đánh nhau về sau, đi nơi nào? điền ký thiếu đông gia đỉnh lấy một mặt vết thương nói, tiểu nhân mua say đi. Tống lục sự hỏi tiếp người nào có thể làm chứng? Điền ký thiếu đông ra như cha mẹ chết tiểu nhân mua một bầu rượu, một đường đi một đường uống, đều chẳng biết lúc nào say ngã tại người ta dưới mái hiên. Sòng bạc lão bản đỏ mắt nói, còn rào biện làm gì, chuẩn là ngươi tức không nhịn nổi, quay đầu thừa dịp con ta lạc đàn, giết con ta. Điền ký thiếu đông ra hết đường chối cãi ta không có. Mắt thấy hai người liền muốn tê đấu làm một đoàn tống lục sự vỗ kinh đường mộc, để quan sai tách ra bọn họ, hắn đang muốn nói chuyện, một quan sai lại vội vàng chạy tới, đưa lỗ tai nói cho hắn cái gì. Tống lục sự sắc mặt biến đổi quát khẽ, lui đường, cách một ngày tái thẩm Điền ký thiếu đông ra bị tạm thời gian. Khương ngôn ý cảm giác mình đến công đường chuyến này, chính là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Lúc rời đi, ngược lại là bảo nàng nhìn thấy ngoài ý muốn một màn sòng bạc lão bản lên lai phúc Tửu lâu đông ra xe ngựa. Liên tưởng đến hồng sư phụ nói từ ký lò xay bột mì, lai phúc từ lâu đông ra cũng đúng lúc họ từ, khương ngôn ý hậu chi hậu giác ý thức được từ ký lò xay bột mì khả năng cũng là lai phúc từ lâu sản nghiệp. Từ ký nghĩ chiếm đoạt điển ký kéo sòng bạc làm giúp đỡ, bây giờ sòng bạc con trai của lão bản chết rồi, cùng hắn có thù điển ký thiếu đông ra thành lớn nhất người hiểm nghi. Nhưng trước đó trên công đường tên kia quan sai đến tột cùng cho tống lục sự nói cái gì hắn vội vàng liền quyết định hôm nay không thầm. Lục lâm viễn hôm nay tại phủ nha đang trực nhưng cả người đều tâm không ở ỉu Siêu. Hắn trước kia tỉnh lại phát hiện Khương Ngôn Tích không ở nhà bên trong, bốn phía tìm không gặp người, lòng nóng như lửa đốt nhưng thành Tây Châu bên trong lại ra án mạng thật sự là đi không được. Chính phiền lòng, hắn trong lúc vô tình nghe đứng ngoài quan sát nghiệm thi đồng liêu nói. Không khí là một cây bướm hoa châm lúc sắc mặt đại biến cả người đều ngồi không yên. chương 82, Lục Lâm viễn gọi lại hai cái đồng liêu các ngươi mới vừa nói, giết người chính là chi bướm hoa châm. Bị Lục Lâm viễn gọi lại chính là hôm qua cùng nhau đi khương ký dùng cơm công từ ca, hắn nói, mỗi tác nghiệm thi lúc chúng ta liền ở một bên nhìn xem, người kia phần bụng có một đại đoàn máu ứ đọc giống như là bị người đá. Nhưng vết thương chí mạng vẫn là trên cổ đâm tổn thương. Rơi vào trong tuyết cây kia bướm hoa châm vừa vặn cùng người chết vết thương trên cổ ăn khớp, không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ hẳn là một cái nữ nhân kia điền ký lò xay bột mì thiếu đông ra cho là vô tội. Người còn lại nói, bất qua ngỗ tắc nói, người chết phần bụng đoàn kia máu ứ đỏ nhìn sức của đôi chân mà khá lớn, đều cùng nam tử không khác cô gái tầm thường cũng không có khí lực lớn như vậy, cũng có thể là điền ký thiếu đông ra cố ý dùng bướm hoa châm giết người, liền vì thay đổi vị trí ánh mắt. Lục lâm viễn nghe bọn hắn nói trên người người chết còn có bị nặng đánh qua vết tích cảm thấy lại an tâm một chút mấy phần khương ngôn tích chiếu đuối nhưng không có cái kia thanh khí lực. Vì xác nhận một chút chi kia cây châm hắn nói đường huynh ngươi hôm qua không phải nói xế chiều hôm nay phải đi trình đại nhân phù thượng thưởng mai yến a buổi chiều ta vì ngươi làm giá trị đi. Công từ ca mừng rỡ ta đây chính là phần khổ sai suốt ngày đi theo ngỗ tác chạy khắp nơi đang lo không tìm thấy người thay đâu lục huynh đủ ý tứ. Bên cạnh có người giống như cười mà không cười nói, lâm viễn huynh lần trước tìm kiếm đột quyết mật thám rực rỡ hào quang, bây giờ chính được tống đại nhân trọng dụng tự nhiên đến càng cần cù chút. Cái này nhìn như khen thưởng, kỳ thực là thầm chê hắn xôn xoe, lục lâm viễn cảm thấy chính loạn, không có công phu so đo những này, quyền đương không nghe thấy. Chỉ bất quá chờ hắn xế chiều đi ngỗ tác bên kia lúc mới biết được cây kia bướm hoa châm đã được đưa đi tống đại nhân nơi đó. Lục lâm viễn sở tự mình nghĩ nhìn chi kia châm gài tóc biểu hiện được quá mức rõ ràng, gọi người phát giác là lạ, không dám lập tức đi tống lục sự trước mặt. Khương ngôn tích cây kia bướm hoa châm là từ kinh thành mang tới Tây Châu căn bản không có như thế kiểu dáng bán. Hắn nguyên bản còn không lo lắng khương ngôn tích hộ tịch vấn đề, giờ phút này một trái tim lại nhấc lên. Đến lúc đó quan phủ bên này nếu là cha được kia châm gài tóc kiểu dáng đến từ kinh thành, tra một cái gần đây từ kinh thành đến Tây Châu người, khương môn tích có thể không phải bị bắt tới. Lục lâm viễn chưa từng như này bực bội qua, hắn cũng không biết là buồn bực mình tối hôm qua thái độ đối với Khương Môn Tích, vẫn là buồn bực nàng vĩnh viễn không rõ ràng tình thế, đầu óc nóng lên nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Hắn đọc cả đời sách thánh hiền, không làm được tại vô danh không phận lúc liền khinh bà con gái người ta sự tình đến, cho dù là đã từng thanh mai trúc mã thời điểm, hai người bọn họ cũng là phát hồ tình, rừng hồ lễ. Hắn cũng không thể tại nàng gặp rủi ro lúc liền đối xử lạnh nhạt nàng đêm qua thật sự là hắn là tức giận trêu tức nàng như vậy nhẹ dẫm đạp mình cũng trêu tức nàng có lẽ là muốn dùng phương thức như vậy thuyệt chính nàng đối với phong thì diễn tưởng niệm ở kiếp trước khương ngôn tích tại hắn cùng phong thì diễn ở giữa cuối cùng vẫn lựa chọn phong thì diễn khi đó nàng quyết tuyệt nói nàng từ rời đi hoàng cung một khắc này kỳ thật liền đã đang suy nghĩ phong thì diễn một đường bắc thượng tìm tới hắn nói muốn cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại chỉ là bởi vì tuổi nhỏ lời hứa cùng đối với hắn ấy náy Đêm qua lục lâm viễn là muốn đợi Khương Ngôn Tích tỉnh táo về sau lại cùng với nàng hào hào nói chuyện, hắn muốn nói cho nàng, phải suy nghĩ kỹ, mình chân chính thích người là ai. Thế nhưng là các loại Khương Ngôn Tích trở về phòng về sau, hắn mấy lần gõ cửa, Khương Ngôn Tích đều chỉ nói mệt mỏi nghĩ nghỉ ngơi, sao liệu ngày thứ hai tỉnh lại, nàng liền vụng trộm rời đi. Có lẽ là cảm xúc chập trùng quá mức mãnh liệt lục lâm viễn chỉ cảm thấy não nhân lại một trận đánh đau, hắn đưa tay đè lên thái dương. Thù thiếu thời luôn yêu thích oanh oanh liệt liệt yêu một trận có thể đến cùng nhiều trải qua mấy chục năm năm tháng, hiểu được thế gian này khó được nhất không ai qua được tướng mạo thủ. Cầm tay thể ước cùng sống đến già. Đã là muốn sống hết đời người, sao có thể bởi vì đã từng hứa một lời cùng ái náy liền chấp nhận. Hắn không biết đời này có thể hay không dẫm vào đời trước vết xe đổ chỉ muốn tại hết thầy cụ chuyện phát sinh trước dùng mình lực lượng đi cùng cái này mệnh số liều một phen, không cho cái này chịu đại tuyên sơn hà phá thành mảnh nhỏ. Bách tính trôi giạt khắp nơi, lục ra trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục lâm viễn nhắm mắt đè xuống một lát mà Thái Dương, rất nhanh tống lục sự liền gọi người đến truyền cho hắn. Hắn đành phải thu liễm tâm thần quá khứ. Đại nhân, ngài tìm ta. Lục lâm viễn vào cửa liền hướng phía ngồi ở trước án người làm vái chào. Tống lục sự ngồi ở trên ghế bành sau lưng treo trên tường thanh chính liêm khiết bốn cái mạnh mẽ chữ lớn. Nhìn thấy lục lâm viễn, hắn nghiêm khắc sắc hơi chậm, nói, lúc trước đuổi bắt đột quyết mật thám, người tại liêu nam vương trước mặt dán ngôn rất là túc trí, bảo người đến đây, là muốn hỏi một chút người đối với hôm nay cái này cọc án mạng cách nhìn. Lục lâm viễn trong lòng không khỏi siết chặt cũng ý thức được đó là cái cơ hội, chắp tay nói, hạ quan phương mới nhìn người chết thi thể toàn thân chỉ có hai nơi tổn thương, phần bụng đá tổn thương, mỗi tác nghiệm thi sau nói sợ là nam tử gây nên. Còn trên cổ trí mạng cây châm tổn thương, hạ quan coi là hung thủ cố ý dùng cây châm giết người, rất có thể là vì che giấu tai mắt người. Bất quá đây hết thảy đều là hạ quan suy đoán, còn phải nhìn xem chi kia cây châm tài năng cân nhắc ra đầu mối mới. Tống lục sự thần sắc giữ kín như bưng, người suy nghĩ chính là bản phủ đăm chiêu, hung thủ tám thành là tên nam tử, bất quá cái này bướm hoa châm ở nơi đó thật sự là kỳ quặc, có lẽ tìm tới cái này cây châm chủ nhân, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ. Lục lâm viễn trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nói, hạ quan cả gan, muốn nhìn một chút kia cây châm cài tóc. Tống lục sự nhìn lục lâm viễn một chút, không nói gì, đem chứa ở trong hồ cỗ bướm hoa châm đưa qua, lục lâm viễn hai tay tiếp nhận nhìn thanh cây kia cây châm kiểu dáng lúc con người co rút lại một chút. Đây chính là khương ngôn tích cây châm. Lục lâm viễn cố gắng để cho mình bảo trì chấn định, giả vờ giả vịt quan sát một lát sau nói, hồ thẹn hạ quan đối với nữ tử đồ trang sức không hiểu nhiều, nhìn không ra huyền cơ gì tới. Tống lục sự nói, người dẫn người đi thăm dò cùng người chết cuộc đời có dính dấp nữ tử quay đầu ta lại để cho đường văn hiền cầm cây châm đi thành Tây Châu các cửa hàng trang sức từ hỏi một chút gần đây nhưng có mua dạng này thức cây châm người. Lục lâm viễn giật mình trong lòng, vội nói, đường huynh chuyện tốt gần, xế chiều hôm nay xin nghỉ ngơi, ta mang theo cây châm đi thăm dò cùng triệu yểu có dính dấp nữ tử chính là, không chừng còn có thể hỏi ra thứ gì, cửa hàng trang sức từ cũng có thể thuận đường quá khứ. Tống lục sự sầm mặt lại án mạng chưa kết hắn còn có tâm tư xin nghỉ. Hắn nhìn thoáng qua lục lâm viễn, chậm giọng điệu, người là can đảm cẩn trọng, việc này giao cho người ta cũng yên tâm, mau chóng xuất ra kết quả tới. Lục lâm viễn chắp tay tạ ơn, hạ quan định không hồ thẹn Khương ngôn ý về tiệm về sau, nghĩ đến lai phúc từ lâu từ trường quý cùng sòng bạc lão bản cùng nhau rời đi một màn kia, luôn cảm thấy bất an. Nếu là từ ký muốn mượn sòng bạc thế chiếm đoạt điển ký lò say bột mì, mình cuộn xuống điển ký, chỉ sợ là trong lúc vô tình ngăn cản từ ký đạo. Nàng cổ đồng canh cửa hàng lúc trước vốn là theo tới phúc danh nghĩa cổ đồng canh cửa hàng có rất nhiều khập khiễng, có câu nói là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không, khương ngôn ý để dương tụ âm thầm nghe ngóng từ gia hòa điền nhà khúc mắc Dương tụ là cái làm việc hữu hiệu, không đến một cái buổi chiều, liền mang theo tin tức trở về. Đồng gia đoán không lầm kia từ ký lò xay bột mì, hoàn toàn chính xác cũng là lai phúc đông gia từ trưởng quỹ danh nghĩa sản nghiệp từ ký mưu đồ chiếm đoạt điền ký lò xay bột mì đã lâu. Từ trưởng quỹ tại Tây Châu kinh doanh nhiều năm trước sớm Hồ Gia còn không có bị tịch thu thời điểm Tây Châu tất cả thương hộ còn lấy Hồ Gia cầm đầu thành lập một cái thương hội. Từ gia tại thương hội là người đứng thứ hai, bây giờ Hồ Gia khẽ đảo từ gia liền thành người đứng đầu Tây Châu lớn nhỏ thương hộ cùng người môi giới đều phải bán từ gia tử. Khương ngôn ý nghe những này, trầm ngâm nói, khó trách người môi giới người mua điền ra phòng ở người hầu lúc mở giá đều như vậy thấp. Điền ký thiếu đông ra thiếu sòng bạc bạc phòng ốc người hầu bán không được bị ép giá thấp thế chấp cho sòng bạc về sau, sợ là còn phải thiếu sòng bạc một số lớn bạc thiếu nợ không trả đánh gãy đi đứng chuyện thường xảy ra có thể không liền giúp thư ký vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quay đầu sòng bạc lại đem điền ký lò xay bột mì truyền cho tư ký, khẳng định cũng có thể từ từ ký nơi đó vất đến không ít chỗ tốt. Sòng bạc đây là cùng tư ký cùng một chỗ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền Nhưng sòng bạc lão bản con trai chết Khương Ngôn Ý đích thật là không nghĩ ra nguyên do trong đó, lấy phòng ngừa vạn nhất nàng để dương tụ tìm người nhìn chằm chằm lai like phúc từ lâu đông ra từ trường quỹ gần đây động tĩnh. Khương Ngôn Ý trong tiệm mỗi lần đẩy ra món ăn mới thức cũng sẽ ở cửa tiệm miễn phí tặng băng đường hồ lô làm tuyên truyền, một chút gia đình bình thường trong nhà hài đồng nếm thử đến nàng nơi này muốn mất quả chợt có tên ăn mày tới muốn Khương Ngôn Ý cũng đối xử như nhau cho. Nhiều lần cũng sẽ có tên ăn mày không có ý thức thậm chí sáng sớm chuyên chạy tới tại Khương Ngôn Ý còn chưa mở cửa tiệm trước liền đem nàng trước cửa tuyết quét sạch sẽ. Có tầm này nguyên do ở bên trong, Dương Tụ để mấy cách thường đến Khương Ngôn Ý trong tiệm muốn mất quà tên ăn mày hỗ trợ theo dõi từ trưởng quỹ, đám ăn mày đều đánh lên 12 phần tinh thần từ trưởng quỹ mỗi ngày đi nơi nào, đều có tên ăn mày cùng Dương Tụ báo tin sở ngôn quy đã chính thức bắt đầu cùng trì thanh tập đọc thứ thư ngũ kinh. hắn dù tại thư viện đợi qua mấy năm, nhưng này một bút chữ cũng liền so khương ngôn ý tốt như vậy một chút xíu. khương ngôn ý bưng mới vừa ra lò ra hổ chân gà quá khứ quan sát lúc cách lấy cánh cửa khe hở chính nhìn thấy trì thanh răn dậy sở ngôn quy liền ngươi chữ này vừa vỡ lòng hài đồng sợ là đều so ngươi viết tốt niệm mấy năm sách đều học được những thứ gì. Chỉ thanh xuyên một bộ màu thiên thanh áo choàng ngắn cầm trên tay ước chừng là sở ngôn quy sao chép thơ văn tuyển tú cho một phái nghiêm túc thay đổi ngày bình thường dễ nói chuyện bộ dáng, giữa lông mày tất cả đều là lăng lệ phảng phất là một gốc tu trúc thường thấy nó thanh nhã tịnh thẳng bộ dáng, có một ngày bị trúc miệt phá vỡ tay mới ý thức tới trúc một khi sắc bén cũng có thể thắng qua lưỡi đao. Chỉ thanh cái miệng đó cùng việc nói hắn là nói dậy không bằng nói hắn là tại nôn đao. Sở ngôn quy bị mắng cái cầu huyết lâm đầu, vẫn là đem đơn bạc bóng lưng thẳng tắp sang tiếng nói ta chỉ muốn học một đấu một vạn cùng nghèo kết hù lậu nho sĩ đồng dạng luyện chữ để làm gì. Chỉ thanh giơ lên thước vươn tay ra tới. Sở ngôn quy không tình nguyện vươn tay trì thanh dùng thước tại trong lòng bàn tay hắn trùng điệp đánh một cái. Sở ngôn quy đào đến tay run một cái cắn chặt răng nhưng từ đầu đến cuối không thu hồi tay. Chỉ thanh thần sắc hiếm thấy lạnh lùng, vô công không thích dựa vào người khác che chờ tài năng bảo mệnh lúc liền thu hồi bộ này lòng cao hơn trời tư thái. Người cho rằng là diêm vương không thu ngươi những cái kia vốn nên người thụ đắng khiêng đến người khác trên vai mà thôi. Người liền mấy chữ viết ra đều cùng vuốt chó đè lên còn nghĩ một bước lên trời học một đấu một vạn vô chi tự phụ thật quá ngu xuẩn. Sở ngôn quy bị chửi đỏ mắt mím chặt môi không nói một lời. Chỉ thanh nhìn chăm chú lên trước mắt quật cường thiếu niên, hỏi hắn có thể biết sai rồi. Sở ngôn quy nói, biết sai. Chỉ thanh đem hắn sao chép thơ văn ném tới hắn trước bàn. Ngày mai giao lên việc học như vẫn là như vậy chữ viết, sách này, người không niệm cũng được ta không dạy người ngu. Khương ngôn ý nghe một trận góc tường, biết bây giờ không phải là vào xem sở ngôn quy thời điểm, liền bưng ra hổ chân gà rời đi. Nếu không phải chính tay chỗ nghe, nàng thật đúng là không tưởng tượng ra được ngày bình thường cả lơ phất phơ trì thanh, làm lên phu tử đến lại nghiêm khắc thành như vậy. Sở trung liền canh giữ ở ngoài cửa phòng, hắn gặp Khương Ngôn Ý rời đi, sợ nàng nhạy cảm, đi theo Khương Ngôn Ý đi ra một khoảng cách mới nói, đông ra nghiêm sư xuất cao đồ, chỉ quân sư ngôn từ dù hung ác chút nhưng đều là vì thiếu ra tốt. Khương ngôn ý tự nhiên biết cái này để để trước kia tại việc học bên trên đục đến mức nào, nghe nói sau tai sinh phản cốt người, trời sinh liền cố chấp đến hung ác. Khương ngôn ý kỳ thật cũng âm thầm phát hiện sở ngôn quy tính tình có chút cố chấp, để hắn đọc sách sự tính ban đầu chính là hy vọng hắn thu thân dưỡng tính. Chỉ thanh có thể chỉ ở hắn tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng Khương ngôn ý cũng lo lắng vật cực tất phản. Nàng đối với sở trung nói, trung thúc người nói những này ta cũng biết ta không có quái trì quân sự ý tứ giấu trong lòng một bụng mẹ già lo lắng, khương ngôn ý tiến phòng bếp nấu canh, dùng đầu khỉ khuẩn, hoàng kỳ, gà mái cùng đảng sâm nấu một nồi nuôi dạ dày bổ khí canh gà. gà mái ngao thành canh kiện thì bổ dưỡng ngũ tạng, đầu khỉ khuẩn nuôi dạ dày, hoàng kỳ tạo máu, đảng sâm bổ bên trong ít khí. đây là một đạo lại bổ dưỡng, bất quá sự thiện hương nồng lại dinh dưỡng. các loại chỉ thanh dậy xong bài học hôm nay nghiệp từ sở ngôn quy trong phòng ra lúc khương ngôn ý đưa canh gà qua khứ, mỹ danh nói khu hàn ấm dạ dày. Không dậy tiết học chỉ thanh lại khôi phục hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, gặp khương ngôn ý đưa canh gà cho hắn, còn có chút ngoài ý muốn, làm sơ thư sấn, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, cười nói, vừa mới giáo huấn lệnh đệ, chỉ mẫu ngôn từ là quá mức chút, bất quá chỉ mẫu cũng có trường mực. Lệnh đệ lòng dạ cao trải qua biến cố tuy nhiều, lại chưa từng chân chính ăn qua bao nhiêu đắng, bất ma mài một cái, khó thành đại khí. Cường ngôn ý không ngờ tới mình tâm tư một chút liền bị đối phương xem thấu, giới cười nói quân sư chuyện này, nguồn quy có thể được ngài tự mình dạy bảo, là phúc khí của hắn. Chỉ thanh nói, hắn là khỏa hạt giống tốt nhưng bị làm trễ nải quá nhiều năm từ hiện tại học lên có thể học nhiều ít liền nhìn chính hắn. Nói xong công sự, chỉ thanh uống một ngụ trong chén canh gà tươi hương nồng ốc tư vị thật sự là tốt. Mặc dù sợ người nào đó công báo tư thù không dám ở khương ký ăn trực nhưng cỏ chút canh hoặc bánh ngọt ăn cũng không tệ à. Đưa tiễn trì thanh về sau, Khương ngôn ý đi vào nhà nhìn sở ngôn quy, hắn chính phục có trong hồ sơ trước chuyên chú luyện chữ, nhất bút nhất họa đều viết cực kỳ nghiêm túc. Khương ngôn ý bưng canh chung quá khứ ta nấu chút canh, người uống lúc còn nóng bồi bổ bồ thân thể. Sở ngôn quy cũng không ngẩn đầu nói a thì thả trên bàn đi ta luyện xong trang này chữ lại uống. Khương ngôn ý thử thăm dò hỏi hắn, người cảm thấy trì quân sư dậy đến như thế nào. Sở ngôn quy lúc trước là đưa lưng về phía Khương ngôn ý ngồi. Không biết nàng đến xem qua, đặt bút tay dừng một chút nói, vô cùng tốt. Gặp sở ngôn quy tự hồ cũng không đối với chỉ thanh lòng mang khúc mắc, khương ngôn ý yên tâm rất nhiều, nàng tinh tế thường tận xem xét sở ngôn quy chữ, gặp hắn đặt bút lúc liền không nhịn được nói, người cái này hoành phiết sự thẳng nại viết ra thiếu chút cường độ chữ chính là tán, không thành hình. Sở ngôn quy nhìn khương ngôn ý một chút, a tỷ người viết chữ cùng ta tám lạng nửa cân. Khương ngôn ý hậu chi hậu giác cái này tiểu thí hài là tại oán mình, tốt xấu nàng ôm phong sóc tự thiếp luyện lâu như vậy, bây giờ một bút chữ viết ra, lại thế nào vẫn là so sở ngôn quy chó này bỏ thức chữ viết thật đẹp, liền nói ngay, ngươi đem bút cho ta ta viết hai chữ chữ cho ngươi nhìn một cái. Sở ngôn quy không phục đưa cho nàng bút Khương ngôn ý tiếp nhận, vén tay áo lên, ngòi bút chấm mực lấy bút lông nghịch phong hạ bút hồi phong thu bút một mạch mà thành viết xuống ngôn quy hai chữ. Nàng viết ra chính là chữ khải, nét chuẩn xác cặn kệ kết cấu sơ mật thỏa đáng, dù còn không gọi được co co con giãn, nhưng hình đích thật là thấy qua mắt. Nguyên thân lúc trước tập viết luyện chính là châm hoa tiểu dai, viết chữ nhỏ lúc muốn lấy bút lông đỉnh nhọn hạ bút chữ viết dạng cứu một cái vòng tròn nhuận xinh đẹp khương ngôn ý vừa xuyên qua lúc ấy, dùng không quen bút lông tăng thêm nguyên thân thư pháp nội tình cũng không tốt, viết chữ luôn lớn chừng cái đấu một cái, về sau thường xuyên bị phong sóc nắm lấy luyện thư pháp, vẽ lại là phong sóc chữ khải tự thiếp liền dẫn đến nàng hiện tại viết ra căn bản không phải châm hoa tiểu dai. Sở ngôn quy hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn hỏi a thì ta nhớ được người trước kia tập chính là châm hoa tiểu dai. Khương ngôn ý nói, tìm không được châm hoa chữ nhỏ thiếp trong lúc rảnh rỗi liền chiếu vào giai thịt tự thiếp luyện ta bây giờ chữ viết đến có thể tốt hơn ngươi nhiều. Cái này nửa đùa nửa thật lời nói lại khơi dậy sở ngôn quy đấu trí, hắn một lần nữa cầm bút lên ta nhất định sẽ luyện thật giỏi chữ. Khương ngôn ý buồn cười nói, trước tiên đem canh uống. Sở ngôn quy muộn thanh muộn khí nói, không uống ta muốn trước luyện chữ. Phong phù, phong sóc nhìn xem bầy trên bàn tông quyển, sắc mặt không vui. Mấy cái đến đây nghị sự phụ tá cùng quan viên đại khí không dám thở một tiếng. Tối hôm qua, nhốt tại phủ nha đại lao đột quyết vương tử, hơn nửa đêm hô đau bụng, dẫn ngục tốt tiến lên về sau, dùng xích sắt siết chết ngục tốt, lấy đi ngục tốt trên thân chìa khóa giải khai xiềng xích chạy ra ngoài. Phong Sóc nhìn lướt qua đứng ở phía dưới, Tống Lục Sự trầm giọng mở miệng tìm kiếm có đầu mối chưa? Tống lục sự thái dương rủ xuống mồ hôi, ôm quyền nói, đột quyết vương tử là tối hôm qua trốn đi, thành nội cấm đi lại ban đêm, thành cửa đóng kín, hắn không ra được Tây Châu. Sáng nay cửa thành chưa mở toàn thành giới nghiêm tin tức liền truyền đến bốn phía chỗ cửa thành ra khỏi thành không chỉ có muốn kiểm tra lộ dẫn còn cần cùng đột quyết vương tử bức họa tiến hành so với chỗ lấy trước mắt đột quyết vương tử nên còn trong thành. Việc này việc này lớn, nhất định không thể để đột quyết vương tử chạy đi tiếng gió để lộ, nếu không đột quyết như vậy lại không yên ổn, hắn liên phủ nha hậu sinh nhóm đều giữ bí mật. Phòng sóc tiếng nói so ngoài phòng tàn phá bửa bãi gió bất còn lạnh mấy phần, phủ nha là làm ăn gì mấy trăm người lại còn có thể nhìn ném một cái nửa chết nửa sống tù phạm. Tống lục sự quỳ xuống nói là hạ quan thất trách bất quá hạ quan đã tra ra chút mặt mày, chỉ cầu vương ra lại thư thả mấy ngày, hạ quan nhất định có thể đem đột quyết vương tử đuổi bắt phong sóc nhẹ trợn mắt trong vòng 3 ngày bản vương sống phải thấy người chết phải thấy xác tống lục sự dập đầu xuống đất hạ quan lĩnh mệnh phong sóc phân phó hình như phủ nhà nếu là người tay không đủ điều tra lúc ngươi dẫn người tới tiếp viện khi tất yếu loạn tiện bắn chết đều có thể không thể để cho hắn trốn về đột quyết đột quyết vương tử như trốn về đột quyết nghênh đón tây châu cái này năm mới sẽ là đột quyết tấn công mạnh Việc này lại nghị tất phụ tá cùng các gia thần đều toàn bộ rời đi, quản gia Phúc Hì cầm một phong đóng ngầm ấn mật tín vội vàng vào nhà, vương gia thám tử đưa tới cấp báo. phòng sóc tiếp nhận lúc nhìn thấy phía trên có ngầm ấn, mở ra đóng kín xi, si, lấy ra giấy viết thư nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, mau truyền sở xương bình đến. chương 83 Khừa ngôn ý cân nhắc đến muốn để bình thiệu đi lò xay bột mì làm quản sự, sở chung phần lớn thời gian lại phải chiếu cố sở ngôn quy, liền tại riêu đầu bếp giới thiệu lại chiêu cái chạy đường hòa kế, phòng bếp cũng lại chiêu một cái đôn từ sư phụ dạng này quách đại thẩm liền có thể ra giúp nàng làm việc. Ngày này nàng chính đang tính toán trên chương mục chi tiêu, sở xương bình đột nhiên tới trong tiệm. Chính vào buổi chiều trong tiệm không có khách nhân nào, mấy con mèo nhỏ ghé vào phía dưới quầy chậu than từ chỗ ngủ gật khó được thanh nhàn khương ngôn ý cho sở xương bình châm bên trên một chiếc trà nóng cữu cữu sao đến đây sở xương bình tránh nặng tìm nhẹ nói người cùng ngôn quy gia có một trận lão phu nhân nghĩ về niệm tình các ngươi mấy ngày nay nếu là rảnh rỗi có thể đi trở về nhìn nàng một cái lão nhân gia khương ngôn ý nói gần nhất làm món ăn mới thức ta đang định quá khứ làm cho ngoại tổ mẫu nếm thử sở xương bình gật gật đầu Lại nói ta muốn rời khỏi Tây Châu một thời gian, sợ nàng lão nhân ra lo lắng, người cùng ngôn quy vất vả chút thường xuyên quá khứ theo nàng trò chuyện giải buồn, có thể để nàng lão nhân ra vui vẻ chút. Khương ngôn ý kinh ngạc hỏi cữu cữu rời đi Tây Châu đi nơi nào? Tây Châu có liêu nam vương phong sóc tỏa chấn, dù là phía nam loạn thành hỗn loạn, nhưng vẫn là không ai dám nháo đến phương Bắc đến, sợ chọc tới phong sóc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở Sương Bình nhìn xem cháu gái cuối cùng nói ra tình hình thực tế, thừa mẫu mang theo thừa bách từ Vĩnh Châu chạy tới Tây Châu, trên đường thừa bách thiếp thất sinh sản chậm trễ, bị triều đình truy binh đuổi kịp, bây giờ bọn họ đều rơi xuống triều đình trong tay, ta dẫn người đi cướp xe chờ tù. Sở xương Bình trong lời nói tin tức hàm lượng quá lớn, khương ngôn ý chậm trong chốc lát mới tiêu hóa xong. Sở thừa bách là sở đại gia trường tử, bởi vì sở gia chỉ có sở Sương Bình một người tại triều làm quan, sở thừa bách thì mấy lần khoa cử đều không trúng. sở đại gia liền đem sở thừa bách giao phó cho sở Sương Bình, nói là để sở Sương Bình mang theo sở thừa bách nhiều lịch luyện một phen, để hắn được thêm kiến thức. Việc này không thể để cho người ngoại tổ mẫu biết được nàng nếu là gấp ra cái nguy hiểm tính mạng đến cũng là sự tình. Sở Sương Bình bàn giao khương ngôn ý. Khương ngôn ý lúc này mới tính rõ ràng sở xương bình đến đây mục đích thực sự, nàng cùng sở ngôn quy thường xuyên trở về nhìn sở lão phu nhân, phân tán lão nhân ra nàng lực chú ý, dạng này nàng mới sẽ không quá phận lo lắng. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được vạn nhất sở xương bình là đi cứu sở thừa mậu cùng sở thừa bác tin tức truyền đến sở lão phu nhân trong lỗ tai, lúc trước khương phu nhân chết đã cho lão nhân ra quá lớn đà kích chỉ sở lão nhân ra sẽ gấp đến độ một bệnh không dậy nổi đã có tuổi người đều cấm không được dài vò khương ngôn ý che đầy hạ lo âu trong lòng nói cựu cựu yên tâm ta nhất định sẽ quá nhiều đi nhiều bồi bồi ngoại tổ mẫu sở xương bình thở dài đại cựu mẫu ngươi là cái sẽ không quản sự tình đại cự ngươi cùng nhị cữu cũng chỉ sẽ đấu tranh nội bộ mấy cái biểu tỷ muội tính tình không xấu nhưng trải qua sự tình quá ít đảm đương không nổi đại cục ta hôm nay buổi chiều liền lên đường sở ra bên kia nếu có cái gì còn phải à ý ngươi đi qua nhìn xem chút ta lưu lại chừng trăm mười tên hộ vệ trong nhà hộ viện ngươi bên này nếu là người tay không đủ cũng có thể từ bên kia điều một số người tới tây châu bên này ra không là cái gì nhiễu loạn cứu cứu ngươi trước đi cứu người mang nhiều một số người trên đường mình coi chừng chút mới là khương ngôn ý giữa lông mày lồng bên trên một tầng vẻ buồn giàu sở xương bình gật đầu nhìn xem cháu gái đỉnh tốt sung mạo Lại nghĩ tới tin tức này là Liêu Nam Vương người tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới, lúc trước một mực không có tốt nói ra khỏi miệng lời nói cuối cùng vẫn nói ra, Liêu Nam Vương phái người tiếp viện. À ý, mẫu thân ngươi đi đến sớm, có mấy lời, vốn không nên cữu cữu cùng ngươi nói, nhưng cữu cữu sợ lần này nếu là một đi không trở lại, tương lai liền không ai cùng ngươi nói những thứ này. Liêu Nam Vương là vị kiêu hùng, hắn đời này muốn đi đường còn rất dài. Hắn bây giờ đối với ngươi trọng tình cố nhiên là tốt nhưng tương lai tình phân này nếu là phai nhạt không tránh khỏi sẽ có người mới. Chứ học mẫu thân ngươi tha mài cả đời mình nên nghĩ thoáng thời điểm liền nghĩ thoáng chút mặc kệ là tích lũy chút tiền bạc cũng tốt vẫn là làm ăn có chút các mối quan hệ của mình cũng tốt đây đều là ngươi về sau đường lui. Đây cũng là hắn tìm tới Tây Châu về sau gặp Khương môn ý mờ quán tử. Hắn từ không nhúng tay vào nguyên nhân, trải qua nhiều như vậy biến cố, Sở Xương Bình biết, hắn không bảo vệ được Sở ra cả một đời, chỉ có để bọn tiểu bối mình thành tài, bọn họ nửa đời sau đường mới đi đến thuận. Cháu gái bị Liêu Nam Vương coi trọng, Sở Xương Bình chưa hề cảm thấy mừng rỡ qua, vương hầu tướng lĩnh cái nào không phải cái phong lưu loại. Hôm nay nói thích không chừng ngày mai liền đổi mới rồi người. Khương phu nhân gả cho Khương Thượng thư những năm này, bị khinh bỉ chạy về nhà ngoại, người nhà mẹ đẻ còn có thể đem Khương Thượng thư mắng một trận. Tương lai Khương Ngôn Ý nếu là tại Vương phủ bị khinh bỉ, bọn họ liền đem người mắng một trận đều làm không được. Tư tâm bên trong, Sở Xương Bình càng muốn cho Khương Ngôn Ý tìm ra thế phổ thông ổn trọng hậu sinh. Chỉ bất quá những này cũng không kịp thay đổi thực tiễn sở sương bình gặp khương ngôn ý bị lời nói của mình đến hốc mắt ửng đỏ tranh thủ thời gian dừng lại câu chuyện cữu cữu đi khương ngôn ý dùng khăn lau chùi đi khóe mắt đuổi theo ra đi tiễn hắn cữu cữu trên đường vạn sự cẩn thận sở sương bình lên ngựa hướng khương ngôn ý phất phất tay bên ngoài lạnh trở về phòng đi thôi Nói xong kéo một phát dây cương quay đầu ngựa lại, nhẹ kẹp bụng ngựa con ngựa liền trở đi hắn đi vào mênh mông phi tuyết bên trong, phía sau hắn màu đen áo choàng rủ xuống tại trên lưng ngựa giống như là một mặt tinh kỳ. Sở ra ra đại sự như vậy, Khương ngôn ý tự nhiên phải đem sự tình khác trước dựa vào sau an bài cùng ngày liền đem trong tiệm sự tình cẩn thận bàn giao một lần. Chuẩn bị để dương tụ đi đại lý xe tô xa lúc phong sóc tựa hồ đoán được sở sương bình sẽ cho nàng nói những này, đã để phù thượng xa phu đem hai cỗ xe ngựa đuổi tới cửa tiệm. Chỉ bất quá lần này dùng xe ngựa điệu thấp được nhiều quy cách nhìn cùng bình thường xe ngựa không khác. Sở chung đem sở ngôn quy ôm lên xe ngựa bởi vì xe ngựa không gian nhỏ hẹp khương ngôn ý liền để sở chung cùng sở ngôn quy ngồi chung một cỗ, mình đi đằng sau xe ngựa. Nàng dèm xe vén lên trông thấy ngồi người ở bên trong lúc còn giật này mình Phong sóc một thân mặc sắc cầm bào tóc dài dùng ngọc quan cao cao buộc lên, khuôn mặt thanh tuyển tuấn Mỹ, chỉ tại nhìn thấy khương ngôn ý lúc hẹp dài mắt phượng mới nhu hòa mấy phần, phun ra hai chữ tiến đến. Khương ngôn ý sợ bị người nhìn thấy mánh khóe, tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống chui vào trong xe ngựa ngươi đây là dự định cùng ta cùng nhau đi sở ra. Phong sóc nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, người nếu là không ngại bản vương cứ như vậy qua đi cũng không được không thể gặp khương ngôn ý nhíu mày, hắn mới thu hồi chiêu thức chi tiết nói, đột quyết vương tử vượt ngục bây giờ chính trong thành lùng bắt, lấy phòng ngừa vạn nhất tây châu đại doanh bên kia gặp thời khắc chuẩn bị đánh trận, bản vương qua được bố phòng, hai người biểu ca bây giờ tại bị đạm châu thứ sử áp giải hồi kinh trên đường, bản vương phái ba ngàn tinh kỵ theo cữu cữu người cùng nhau đi cứu người, nguy hiểm tất nhiên là có, nhưng phần thắng cao hơn chút. Khương ngôn ý không ngờ tới hắn cố ý tới gặp nàng một mặt chỉ là vì nói cho nàng những này làm cho nàng an tâm. Nhưng phong sóc nói đột quyết vương tử vượt mục rất nhanh làm cho nàng liên tưởng đến nguyên tắc kịch bản. Theo lý thuyết Khương ngôn tích lúc này cũng đã đến Tây Châu mới đúng, nếu như chạy không thoát quan niệm về số mệnh Khương ngôn tích cùng đột quyết vương tử vô cùng có khả năng đã gặp nhau. Khương nguồn tích muốn từ kinh thành đến Tây Châu, khẳng định phải có một chương hộ tịch văn thư, Khương thượng thư là hộ bộ thượng thư, giả tạo một chương hộ tịch tự nhiên không thành vấn đề. Thời đại này giao thông không tiện lợi, vào Nam gia Bắc đồng dạng là thương hộ người bình thường sẽ không dễ dàng đi xa nhà, lại nói Tây Châu nghèo nàn, liền phía Nam chạy nạn người tới cũng không muốn đến nơi đây đặt chân. Cứ như vậy, sàng chọn ra gần đây từ kinh thành đến Tây Châu người liền dễ dàng hơn nhiều. Tìm tới khương ngôn tích có lẽ liền có thể bắt lấy đột quyết vương tử. Gừng nói không tưởng được làm sao đem tin tức này cáo chi phong sóc lại lo lắng đột quyết vương tử trốn về đột quyết sau hai nước khai chiến chỉ có thể nhắm mắt nói có lẽ có thể tra một chút gần đây từ kinh thành người tới. Phong sóc mi tâm cao lại tưởng rằng sở xương bình nói cho nàng đột quyết vương tử trước đó có thể trà trộn vào thành tây châu chân tướng. Phong sóc dù tin được Khương Ngôn Ý, nhưng sở xương bình trong quân đội nhiều năm, nên biết được không thể đem trong quân chuyện quan trọng cáo chi người bên ngoài. Hắn muốn cưới Khương Ngôn Ý, biết nữ tử ở cái này thế đạo sống được gian nan, không có cái cường thế nhà mẹ đẻ, dễ dàng gọi người coi thường đi, sở gia nhân có năng lực, hắn nguyện ý cho cơ hội trọng dụng bang Khương Ngôn Ý chế tạo ra một cái cường thịnh gia thế. Nhưng nếu chỉ là một ba người tầm thường, hắn cũng không có khả năng lấy chính mình dưới chướng tính mạng của tướng sĩ nói đùa. Phong sóc hỏi, đột quyết vương từ cùng kinh thành bên kia có liên hệ sự tình, là cữu cữu ngươi nói. Khương ngôn ý không ngờ tới mình chó ngáp phải ruồi, nhưng phong sóc hỏi như vậy, có thể là không thể ngoại truyền cơ mật nàng do dự một lát nói ta chỉ là tại sở ra cho cữu cữu đưa canh quá khứ lúc trong lúc vô tình nghe hắn cùng thuộc hạ đề một câu. Ngay trước mặt khương ngôn ý phong sóc tất nhiên là không nói gì, bất quá đã quyết định các loại sở sương bình trở về, nhất định phải khuyên bảo sở sương bình vài câu khương ngôn ý đưa canh có thể trong lúc vô tình nghe được người có dụng tâm khác tất nhiên cũng có thể nghe lén đến tin tức khương ngôn ý sợ mình thuyết pháp biến khéo thành vụng trộm nhìn lén phong sóc một chút nàng đem lo âu và sợ hãi toàn viết lên mặt phong sóc mềm lòng mấy phần nói phía nam chính loạn bắc biên nếu là tái khởi chiến sự cũng không phải triều đình nguyện ý nhìn thấy vừa nói xong lời này phong sóc bỗng nhiên giọng điệu một trận triều đình không nghĩ bắc biên đánh trận nhưng bị bao vây phản quân hy vọng a Bắc Biên vừa loạn phân tán triều đình binh lực phía nam phản quân liền phải lấy chậm khẩu khí. Phiền ra người trước đó còn cùng đột tuyết vương từ chấp đầu qua, nếu là bọn họ lần nữa hợp tác cũng không phải là không được. Phong sóc hô Sa Phu một tiếng, dừng xe. Sa Phu là phong phủ là người, đối với phong sóc theo lệnh mà làm. Suy một tiếng ngừng xuống xe ngựa. Xe ngựa của bọn hắn ở phía sau, đột nhiên dừng lại, ở phía trước một chiếc xe ngựa sở môn quy cũng không phát hiện được cái gì. Khương ngôn ý còn không có kịp phản ứng, mặt liền bị phong sóc bàn tay xoa nhẹ đến mấy lần, hắn tiếng nói bên trong lộ ra mấy phần vui thích bản vương đi trước bận bịu chính sự, quay đầu khen thưởng ngươi. Các loại phong sóc vẩy lên xe ngựa màn xe rời đi, Khương ngôn ý đều còn tại mộng bức bên trong. Hắn trước một giây mới phủ định nàng, hiện tại đây cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt thượng hồ còn lưu lại đầu ngón tay hắn bóp mềm quá sau nhiệt độ, Khương ngôn ý không được tự nhiên sờ sờ mặt. Còn tốt nàng không có bôi son phấn, bằng không thì bị hắn như thế một trận xoa bóp, sợ là được thành cái vai mặt hoa. Xe ngựa tại sở trước cửa phủ dừng lại, sở trung cõng sở ngôn quy đi vào quản gia đến đây đón lấy. Khương ngôn ý hỏi hắn, ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ gần đây thân thể còn vui mừng. Có lẽ là sở Sương Bình trước khi đi đã thông báo cái gì quản gia đối với các nàng tỷ đệ hai người thái độ so trước kia cung kính không ít. Hồi nhị tiểu thư, lão gia thân thể còn tốt chính là lão phu nhân những ngày này khẩu vị không tốt dùng không có bao nhiêu cơm. Khương ngôn ý cùng sở ngôn quy đều vào sở gia gia phả tìm muội ở giữa xếp hạng tự nhiên cũng thay đổi. Sở thục bảo xếp hàng hành lão đại, khương ngôn ý xếp hàng hành lão nhị, nhị phòng sở gia bảo là lão tam, sở huệ bảo nhưng là lão yêu. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới sở lão phu nhân ở trong viện, đợi ở cửa chỗ bà từ sốc lên nặng nề chắn gió rèm, sở trung cõng sở ngôn quy đi vào nhà, khương môn ý theo sát phía sau. Trong phòng đốt chậu than tử. Ấm áp hòa thuận vui vẻ, sở lão phu nhân nửa ngồi ở trên giường, phía sau là mấy cái màu xanh ngọc đoàn hoa gối mềm, có thể là Khương phu nhân chết đối nàng đã kết quá lớn, trước đó vẫn chỉ là tóc xám trắng, bây giờ đã trắng hơn phân nửa trên trán đeo khảm ngọc lục bảo bảo thạch băng đô đeo chán, dù đang nhìn một bên sở ra ba tỷ muội làm theo thùa, nhưng tinh thần đầu rõ ràng không tốt lắm. Nhìn thấy khương ngôn ý cùng sở ngôn quy, sở lão phu nhân trên mặt mới nổi lên nụ cười, ta hôm qua còn cùng lão tam lại nhảy, nói ngươi hai đứa bé này, đi ra liền không trở lại nhìn lão bà tử của ta, hôm nay các ngươi liền trở lại. Nàng vỗ vỗ bên người mình nệm êm, đối với khương ngôn ý nói, ngồi vào tổ mẫu nơi này tới. Sở ra ba tỷ muội cũng đang nhìn khương ngôn ý tỷ đệ, sở ra bảo bởi vì mẹ đẻ hòa linh nguyên nhân, chỉ liếc các nàng một chút liền rời ánh mắt, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng sở huệ bảo tuổi còn nhỏ tỉnh tỉnh mê mê sở thục bảo lớn tuổi mấy tuổi là cái lòng thoải mái thân thể béo mập gặp khương ngôn ý tiếp xuống áo choàng bên trên bị hơi nóng một hôn còn bốc lên thủy khí liền cười đối với sở lão phu nhân nói tổ mẫu người trước hết để cho ngôn ý muội muội sấy một chút lừa đoạn đường này tới trời đông giá rét chỉ sợ tay chân đều là lạnh buốt sở lão phu nhân cười nói vẫn là ngươi cẩn thận chút ý nha đầu cùng ngôn quy đều nắm tay sấy một chút Sở ngôn quy trừ sở lão phu nhân tra hỏi hắn đáp vài câu thời gian còn lại một mực không nói một lời, nhà vũ giống như mi mắt rủ xuống, nửa che lấy con ngươi, màu da cũng là như đồ sứ lãnh bạch. Sở gia bảo âm thầm chừng bọn họ một chút, sở ngôn quy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt sở gia bảo tối như mực con ngươi lạnh như băng quanh quần lấy một cỗ lệ khí. Sở gia bảo bị giật này mình, bối rối thu hồi ánh mắt. Khương ngôn ý ở một bên nói chuyện với sở lão phu nhân, không có phát hiện một màn này. Sở ngôn quy đi đứng không thiện, không tiện ngồi vào chậu than từ trước mặt khương ngôn ý cầm cái bình nước nóng cho hắn. Sở lão phu nhân nói liên miên lải nhảy, lão tam cũng không biết là đang bận cái gì, những ngày này cơm đều hiếm khi ở nhà ăn ta hỏi hắn mậu ca nhi cùng bách ca nhi khi nào đến Tây Châu, hắn chỉ nói ở trên đường. Ta đêm qua mộng thấy mậu ca nhi cùng bách ca nhi xảy ra vấn đề rồi, cái này trong lòng từ đầu đến cuối không nỡ Khương ngôn ý trong lòng cũng bất an, nhưng vẫn là trần an sở lão phu nhân, ngoại tổ mẫu, ngài đừng quá lo lắng, thừa mẫu biểu ca thừa nhỏ đi theo cữu cữu tập võ, không có việc gì. Sở lão phu nhân điểm một cái nàng mi tâm còn gọi biểu ca đâu, hắn bây giờ là ngươi huynh trường. Khương ngôn ý không có ý tư thiếu thiếu, xưng hô này, nàng một lát là không có sửa đổi tới. Tổ tôn mấy người tán gỗ vài câu, mắt nhìn lấy đến nấu cơm canh giờ, khương ngôn ý nghĩ đến sở lão phu nhân khẩu vị không tốt nhân tiện nói tổ mẫu ta gần đây cùng cổ đồng canh trong tiệm sư phụ học được món ăn mới thức làm cho ngài nếm thử. Vừa nghe nói phải làm cơm, bừng lấy theo kéo căng sở huệ bảo lập tức ngẩn đầu lên, trông mong nói trong phòng bếp có cá. Lần trước khương ngôn ý làm canh chua cá thật sự là ăn ngon, tiểu cô nương nhớ thương hồi lâu, nhưng đáng tiếc phù thượng đầu bếp làm được đều không phải cái kia mùi vị. Khương ngôn ý cười nói, đúng dịp ta cũng mang theo con cá tới. Làm cá nướng thiết tháp bàn cùng lò nướng nàng cũng cùng nhau cầm tới. Mùa đông câu cá không dễ dàng, trong tiệm của nàng không có ổn định nguồn cung cấp cung cấp ngẫu nhiên mua được cá, đều chỉ là làm cho mình người nếm thử tươi. Vì ăn cá nướng, Khương ngôn ý còn tìm thợ rèn đánh cái chuyên môn làm cá nướng thiết tháp bàn. Khương ngôn ý đi phòng bếp, sở huệ bảo là cái chỉ lo ăn, nghĩ theo tới nhìn, bị sở thục bảo cho gọi đi về, ngược lại là sở thục bảo mình lấy trợ thủ danh nghĩa cùng khương ngôn ý cùng đi phòng bếp. Sở lão phu nhân có chút mệt, dự định nghỉ ngơi một hồi cũng không có lại đem các cháu gái đều câu trong phòng. Sở huệ bảo bởi vì không có bị chuẩn đi theo phòng bếp, miệng nhỏ xẹp, không quá cao hứng. Một ra khỏi cửa phòng, nhị phòng sở ra bảo liền đâm nàng một câu, người cái chỉ biết ăn khờ nha đầu, bản thân lão nương là làm sao chịu phạt đều không nhớ rõ. Sở huệ bảo hắc bạch phân minh đôi mắt chừng mắt sở ra bảo, tì tì nói, là mẫu thân đã làm sai chuyện. Sở ra bảo suy một tiếng, uổng đại bá mẫu cho các ngươi tìm muội hai người tránh phá đầu, sở thục bảo là cái không tim không phổi tịnh sẽ cùi trò hướng ra bên ngoài, ngươi là xuân đầu óc sợ không phải bị trò ăn. Sở huệ bảo bị nàng mắng đỏ mắt nước mắt cục cục rơi, tam tỷ tỷ ngươi quá mức, đại tỷ tỷ nói ngươi không có nương, mới khiến cho ta mọi thứ không so đo với ngươi. Sở ra bảo cười lạnh nói, ta không có nương là ai hại. chương 84, sở huệ bảo tranh luận nói, là nhị thầm thầm mình không muốn cùng nhau đến Tây Châu đến tìm nhị thúc muốn hòa ly sách đi, nhị thầm thầm đi ngày ấy, nhị thúc còn quỳ xuống đi cầu nàng. Chỗ đầu bị nhấc lên, sở ra bảo nói chuyện nhọn hơn chút, nếu là không có ra những việc này, mẫu thân của ta tại sao sẽ đi? Sở huệ bảo ồn ào bất quá nàng, nước mắt đầm đìa nói, mẫu thân của ta liền không đi, là nhị thầm thầm không muốn ngươi tam tỷ tỷ ngươi đừng trách người bên ngoài. Trên mặt nàng béo ỉ miệng nhỏ xẹp một đôi nho đen giống như mắt ướt súng, mi mắt bên trên còn treo tại nước mắt tốt không đáng thương. Sở ra bảo nhìn xem cái này từ nhỏ đã không quá thông minh đường muội vào tay tại nàng thịt hồ hồ trên mặt bấm một cái, con nương đứa bé là cái bảo, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc đại bá mẫu làm sao lại sinh hai người các ngươi ngu xuẩn. Sở huệ bảo bị bóp đau mặt, lôi lại một bước né tránh tay của nàng. Mẫu thân đối với chúng ta tốt là một chuyện, nhưng mẫu thân đã làm sai chuyện chúng ta cũng phải vạch tới nàng xoa xoa bị bóp đau mặt lại ủy khuất lại sinh khí ta về sau cũng không tiếp tục muốn cùng tam thì tỷ ngươi cùng nhau chơi đùa sở huệ bảo cùng khỏa nhỏ nhung cầu giống như dọc theo hành lang chạy xa sở gia bảo cắn cắn môi dùng tay áo vuốt một cái mắt nàng quay người chuẩn bị trở về mình viện từ lúc đúng lúc sở chung cõng sở ngôn quy từ lão phu nhân trong phòng ra đối đầu sở ngôn quy đen nhánh đến lạnh một đôi mắt sở gia bảo chỉ cảm thấy tim khẽ run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn bước nhanh đi ra sở ngôn quy đột nhiên gọi lại nàng tam tỷ ngôn quy có mấy lời muốn nói với ngươi hắn dù gọi sở gia bảo một tiếng tì tì nhưng kỳ thật chỉ so với sở gia bảo nhỏ nửa tuổi không đến thậm chí nhờ vào nam nữ thân cao bên trên khác biệt hắn đã cao hơn sở gia bảo một đầu không ngừng chỉ là bởi vì quá mức mảnh khảnh màu da lại tái nhợt nhìn có cỗ suy nhược cảm giác sở gia bảo thân hình cứng đờ nàng đưa lưng về phía sở ngôn quy nói lời gì ngươi nói đi Sở ngôn quy nói, là liên quan tới nhị thẩm thẩm phía trước có cái cái đỉnh, chúng ta đi trong đỉnh nói. Sở chung cõng sở ngôn quy đến trong đỉnh, sở ra bảo không tình nguyện đi theo thúc dục nói, hiện tại có thể nói đi. Sở ngôn quy đối với sở chung nói, chung thúc ngươi đi bên ngoài chờ ta Sở Trung nhìn Sở Gia Bảo một chút, lúc trước Sở Gia Bảo cùng Sở Huệ Bảo cãi nhau nội dung hắn cũng nghe cái đại khái, nghĩ đến Sở Ngôn Quy có lẽ là muốn theo Sở Gia Bảo nói chuyện, đem Sở Ngôn Quy phóng tới trong đỉnh chất gỗ hoành trên ghế về sau, nói tiểu nhân ngay tại phía trước cửa hông chỗ chờ lấy thiếu gia nếu là có chuyện gì, liền gọi tiểu nhân một tiếng. Sở Ngôn Quy gật đầu. Sở Trung sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Sở Gia Bảo lúc đáy mắt ấm áp từng tấc từng tấc rút đi, ngươi hận ta cũng hận tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân sở ra bảo vô ý thức tránh đi sở ngôn quy ánh mắt ngoài mạnh trong yếu nói các ngươi toàn ra ngôi sao tai họa hận không thể a sở ra ở kinh thành nhiều ít trang từ cửa hàng toàn mang không đi những cái kia một phần ba bên trong bàn phải là của ta đồ cưới như không phải là bởi vì các ngươi mẫu thân của ta cũng không sẽ rời đi sở ra Sở ngôn quy cười cười ánh mắt lại băng lãnh thấu xương, sở ra trang từ cửa hàng, có một phần ba đều là ngươi đồ cưới lời này là nhị cữu mẫu trước kia dạy ngươi đi các ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ, nhị cữu suốt ngày chơi bời lêu lồng, ăn uống đều là công trung gia những cái kia gia nghiệp hãy còn tại tổ phụ danh nghĩa, vợ chồng bọn họ ngược lại là đã ghi nhớ. Về phần mẫu thân ngươi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi lòng, nàng rời đi sở ra là vì sao chẳng qua là sợ đến Tây Châu chịu khổ thôi. Trong lòng nàng, người cùng phụ thân ngươi đều không kịp chính nàng trọng yếu, chỉ thế thôi. Lừa mình dối người lâu như vậy, bây giờ bị sở ngôn quy không chút do dự vạch trần chân tướng, sở ra bảo nghĩ duy trì cuối cùng một tia thể diện có thể nước mắt đến cùng vẫn là nhịn không được bừng lên. Nàng hung ác nói, mới không phải, đều là các ngươi. Bằng không thì mẹ ta sẽ không không quan tâm ta. Thì thật tại sở gia nhất không được coi trọng chính là nhị phòng, sở lão phu nhân cùng sở lão thái gia dù đối với sở đại gia nghiêm khắc, nhưng sở đại gia lại thế nào cũng là trường tử có đồ tốt nhị lão đều sẽ trước tăng cường đại phòng. Sở nhị gia tài học bình thường, thi không đậu khoa cử cũng không có cái kia kinh thương đầu não, liền một mực ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Sở gia nhị lão năm đó cảm thấy nhị nhi từ trời sinh tính nhu nhược cho hắn cưới cái lợi hại chút cô vợ nhỏ, dạng này tương lai thời gian tài năng trôi qua tốt. Nhưng ai biết chính là nhị nhị thức quá lợi hại, dẫn đến nhị phòng trên cơ bản là nhị nhị thức một người định đoạt, sở nhị ra không có gì chủ kiến, cái gì đều nghe nàng dâu. Nhị nhị thức tính tình thật mạnh, không thiếu được sẽ cùng chấp trường việc bếp núc lưu thị phát sinh khập khiễng, nhưng lưu thị đầu thai liền sinh một nhi tử tại sở ra địa vị ổn, nhị nhị thức chỉ sinh sở ra bảo, liền cảm giác thấp lưu thị một đầu, bí mật không ít cầm sở ra bảo xuất khí. Tại Sở gia, Sở ra bảo xem như nhất nhu thuận một đứa bé, nàng cố gắng đem hết thảy đều làm được tốt nhất, chính là vì có thể làm cho mình mẫu thân càng thích nàng chút. Nàng cũng thường xuyên ghen tị Sở Thục bảo tỉ muội, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Coi như Lưu thị trên miệng của trách lại cũng chưa từng thật sự đối với các nàng động đậy khí, phàm là gặp được cái gì sự tình, đều là Lưu thị ngăn tại Nhi nữ phía trước. Nàng thậm chí ghen tị Khương ngôn ý tỷ đệ, Khương phu nhân vì các nàng hai người Làm nhiều như vậy, không biết xấu hổ cũng không muốn tính mệnh vì sao hết lần này tới lần khác nàng mẫu thân là như vậy. Sở ra bảo khóc đến chật vật, ta cái gì đều dựa theo nàng yêu cầu làm được tốt nhất rồi, nàng vì cái gì vẫn là không quan tâm ta. Sở ngôn quy một mực thở ơ lạnh nhạt thẳng đến lúc này mới nói câu, người có trí riêng, mẫu thân ngươi đời này chỉ vì chính nàng hoạt bãi, không có gì có thể nói. Ta cùng ta A tỷ không nở các ngươi nhị phòng, ngươi sau này như còn nhầm vào ta A tỷ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Sở Gia bảo nức nở không ra tiếng. Tiếng khóc của nàng đưa tới sở chung, hắn tại ngoài đỉnh trần chờ một lát mới mở miệng thiếu ra, đây là thế nào? Sở Gia bảo còn bụng mặt ngồi sổm trên mặt đất khóc. Sở Ngôn quy nhìn cũng không nhìn sở Gia bảo một chút. Không có gì, đi thôi. Sở Trung nhìn một chút khóc đến thẳng ở hơi sở gia bảo, nghĩ đến sở ngôn quy đi đứng không tiện cũng không có khả năng đem nàng thế nào, ước chừng là hai cái tiểu chủ từ cãi nhau, hắn do dự một chút vẫn là cõng lên sở ngôn quy rời đi. Trong đình không còn có người bên ngoài, sở gia bảo mới lấy lên tiếng khóc lớn. Nương không cần nàng nữa cha là cái tiểu quỷ, nàng lại không có đồng bào huynh để tìm muội nàng hôm nay bất quá là trừng khương ngôn ý một chút, sở ngôn quy đều muốn đến cảnh cáo nàng một phen, vì tì tì mình ra mặt. Sở ra bảo là thật sự cảm thấy khổ sở, đồng thời lại ghen tị khương ngôn ý, dù là khương phu nhân không có ở đây, nhưng bọn hắn tỷ đệ vẫn là có thể giúp đỡ lẫn nhau lấy qua, không giống nàng, đời này đều sẽ không có người toàn tâm toàn ý vì tốt cho nàng, đào rỗng tâm tư vì nàng mưu đồ. Có người dơ lên một khối khăn hướng trên mặt nàng oán, sở ra bảo một bên nức nở một bên mở mắt ra, đã nhìn thấy cùng cái mềm diện đoàn tử giống như sở huệ bảo đứng tại trước gót chân nàng, vụng về cầm khăn giúp nàng lau nước mắt. Gặp nàng mở mắt ra, sở huệ bảo có chút trột dạ nói, ngươi ngươi đừng khóc a, về sau ta còn cùng chơi đùa với ngươi chính là. Nàng lúc đầu chuẩn bị đi phòng bếp tìm nàng đại thị thị thuận tiện nhìn xem làm thế nào cá đi đến nửa đường lại cảm thấy mình nói lời có chút quá mức nhịn không được chạy về tìm đến sở gia bảo ai ngờ liền gặp sở gia bảo tránh trong lương đỉnh khóc lớn. Sở gia bảo nghe thấy sở huệ bảo, nước mắt chảy tràn càng hung chút nàng đoạt lấy sở huệ bảo trong tay khăn mình lau nước mắt nha đầu ngốc. Sở huệ bảo mất hứng nói ta mới không ngu ngốc. Nàng từ tay áo trong túi móc móc lấy ra một khối kẹo hạt thông đến đưa cho sở gia bảo cho ngươi đây là ta vụng trộm giấu cuối cùng một khối chính ta đều không có bỏ được ăn đâu. Sở gia bảo hít mũi một cách chậm rãi ngừng lại tiếng khóc lôi thôi chết rồi ta mới không muốn. Mắt thấy sở huệ bảo muốn thu về kẹo hạt thông nàng lại đoạt lấy thả trong miệng ta hôn ngươi ngươi trả về tới làm cái gì sở huệ bảo nghiêm túc nói đại tỷ tỷ từng nói với ta tìm muội ở giữa không có cách đêm thù sở gia bảo hừ một tiếng ta cùng ngươi cũng không phải đồng bào tìm muội sở huệ bảo nắm tóc nhớ không nổi cái từ kia kêu cái gì tam thuốc thường nói chúng ta sở gia nhân đều là một cây trên trà cây mọc ra đồ đần tam thuốc nói chính là đồng khí liên chi sở gia bảo bang sở huệ bảo đem đầu bên trên bát loạn nhỏ nhăn chỉnh lý tốt Kẹo hạt thông vị ngọt ở trong miệng chậm rãi tan ra tựa hồ đem trong lòng trận kia khổ sở cũng ép xuống. Ánh nắng chiều từ bên ngoài đình bên cạnh chiếu vào cái này vào đông trạng vạng tối tựa hồ cũng không có như vậy lạnh. Khương ngôn ý dẫn đi một đầu cá chép sở ra mình mua nhưng là cá vượt. Nàng định dùng cá chép làm cá nướng cá vượt nổi danh nhất phương pháp ăn không ai qua được hấp. Sở thục bảo sung phong nhận việc muốn đánh xuống tay, nhưng nàng hiển nhiên là cái không có xuống mấy lần chù, liền một chút đồ làm bếp đều nhận không được đầy đủ, chính nàng cũng phát hiện tựa hồ hoàn toàn giúp không được gì, đành phải nói bang khương ngôn ý nhóm lửa, có thể nàng dùng củi lửa mới chất đầy lòng bếp tử, lửa vẫn là đốt không nổi, ngược lại đem chính nàng hôn đến quá sức. Phòng bếp nhóm lửa nha đầu đều bị nàng đánh ra, khương ngôn ý đành phải tự mình quá khứ giúp nàng nhóm lửa. Lò bên trong bó củi nhiều lắm không khí không lưu thông lửa ngược lại đốt không vượng khương ngôn ý mang củi hòa lui ra ngoài một chút lại dùng ống trúc đi đến bên cạnh thổi thổi lửa rất nhanh đốt lên sở thục bảo xấu hổ gãi gãi đầu ngôn ý muội muội ngươi hiểu được thật nhiều khương ngôn ý vì có thể để cho chủ đề tiếp tục nhân tiện nói ta cũng là đến tây châu mới hiểu những này nàng về thước chỗ tiếp tục xử lý thịt cá sở thục bảo hỏi môn quy chân tổn thương nuôi đến thế nào vết thương đã tại dài thịt mới khương ngôn ý tại cá chép mang cá chỗ cắt một đao một tay vê lên một đầu màu trắng dây câu một cái tay khác dùng sống đao vỗ nhẹ thân cá chậm rãi đem dây câu kéo ra ngoài vậy là tốt rồi sở thục bảo vừa dứt lời phát hiện khương ngôn ý từ cá chép mang cá chỗ lôi ra đến màu trắng dây nhỏ hiếu kỳ hỏi đây là cái gì khương ngôn ý đem một bên dây câu kéo sau khi ra ngoài đem cá chép lật ra cái mặt cắt đao bắt đầu kéo một bên khác dây câu Là cá chép dây câu, mùi tanh rất nặng, như không xóa, khó mà cửa vào. Sở thục bảo cùng phát hiện đại lục mới, đi qua về lên khương ngôn ý lôi ra dây câu người người mặt nhanh nhăn thành cái bánh bao, mùi tanh xác thực thật nặng. Khương ngôn ý bị cử động của nàng chọc cười, nàng đem cá rửa sạch sẽ về sau, đem cá chặt vì làm hai nửa trải bằng, tại cá trên lưng đánh hoa đao, xoa muối, rượu gia vị, xì dầu, dầu vừng, thả trong chậu ướp gia vị, lúc này mới xử lý lên cá vược giết tốt cá vược rửa sạch sẽ từ cá xương sống lưng chỗ mở ra dạng này có thể để phòng ngừa cá trưng chín sau bởi vì xương cá co vào mà biến hình khương ngôn ý dùng muối cùng rượu ra vị ướp ra vị bên trên lúc này mới cầm đao bắt đầu cắt sợi gừng hành tia nấm hương tia Sở thục bảo ở một bên bám lấy cái cầm nhìn, nhưng rõ ràng có chút tâm không ở yểu xìu. nàng do dự trong chốc lát đối với Khương ngôn ý, ngôn ý muội muội, mẫu thân của ta lúc trước làm rất nhiều có lỗi với các ngươi sự tình ta thay nàng hướng ngươi cùng ngôn quy xin lỗi. Sợ Khương ngôn ý hiểu lầm, nàng lại bổ sung ta không có ý thứ gì khác chỉ là hy vọng chúng ta tiểu bối ở giữa, đừng có cái gì khập khiếng. Có chút tổn thương đã tạo thành cầu tha thứ là không có ý nghĩa, nhưng nên có xin lỗi vẫn phải là có. Khương ngôn ý thái thịt tốc độ mảy may chưa giảm, chỉ nói có thể có cái gì khập khiễng. Sở thục bảo bởi vì khương ngôn ý câu trả lời này có chút xấu hổ, bất quá khương ngôn ý tựa hồ cũng không nhớ hận các nàng, cái này lại làm cho nàng cao hứng không ít. Nàng hiện tại là lão đại trong nhà, tổng hy vọng trong nhà huynh đệ tì muội đều hòa thuận chút. Khương ngôn ý bởi vì sở thục bảo nhớ tới từ vào phủ đến bây giờ, đều không có nhìn thấy lưu thị, không khỏi hỏi một câu, sao không có nhìn thấy đại bá mẫu sở thục bảo không quá tự tại đạo mẫu thân bị phong hàn trong phòng dưỡng bệnh đâu liêu thị ở đâu là bị phong hàn nàng cho sở lão phu nhân làm một đoạn thời gian canh thăng bị tha mài đến quá sức thật sự là không muốn đi sở lão phu nhân trước mặt hầu hạ lúc này mới láo xưng sinh bệnh sở thục bảo cũng không tốt hủy đi mẫu thân đài liêu thị những ngày này nấu cơm thường xuyên dùng nước lạnh nguyên bản một đôi bảo dưỡng rất tốt tay đều sinh nước ra trong phòng khóc ngày sang nàng đành phải mang theo muội muội đi sở lão phu nhân trong phòng hầu hạ Khương ngôn ý cũng liền tùy ý hỏi một câu, nghe nói Lưu thị bệnh, nhân tiện nói thời tiết càng thêm lạnh cho đại bá mẫu trong phòng nhiều thả mấy cái chậu than tử mới là. Sở thục bảo ứng thanh nói thả. Khương ngôn ý liền không có lại tiếp tục cái đề tài này, nàng đem cá vừa cất vào trong mâm, hướng bụng cá nhét hành đoạn cùng miếng gừng, xung quanh vẩy lên răm bông tia cùng hương cô tia. Phàm là chương đồ ăn, giảng cứu đều là một cái hòa hầu, hòa hầu không tới nơi tới trốn, làm ra đồ ăn cảm giác liền không đúng vị. Đại hỏa đốt lên lồng hấp dưới đáy nước, Khương Ngôn Ý mới đem cá vượt bỏ vào trưng. Sở thục bảo gặp nàng đâu vào đấy làm lấy những này, hâm mộ nói, ngươi sẽ đồ ăn thật nhiều. Khương Ngôn Ý ở một bên cắt miếng gừng cùng tỏi phiến. Cùng trong tiệm sư phụ học một chút ra lông thôi. Sở thục bảo nghe xong, tranh thủ thời gian sắn tay áo, ngươi trong tiệm còn chiêu giúp việc bếp núc sao ta cũng đi trợ thủ. Khương Ngôn Ý giờ khóc giờ cười, tạm thời không có quyết định này. Sở thục bảo nghe vậy có chút nhột trí. Khương ngôn ý đem ướp ra vị tốt cá nướng xoa đều tốt thương liệu đặt sát trong mâm, để vào lò gạch lò nướng bên trong, bắt đầu làm cá nướng, vừa bận rộn vừa nói, người như muốn học trù, cũng có thể cùng phù thượng đầu bếp học a Sở thục bảo ghét bỏ nói, bọn họ làm đồ ăn, chính ta ăn đều cảm thấy không thú vị, vẫn là không học được. Nàng loay hoay lò trên bàn đồ làm bếp, đột nhiên thần thần bí bí nói, đúng rồi, người có người trong lòng không có. Khương ngôn ý bị ngữ khí của nàng hạ nhảy một cái, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ hỏi làm sao đột nhiên nói lên cái này. Sở thục bảo nhìn một vòng bốn phía, xác định không nhân tài nói ta vài ngày trước trong lúc vô tình nghe thấy tổ mẫu cùng tam thúc nhắc tới chuyện chung thân của ngươi tổ mẫu nói, nếu không phải tam thúc đem ngươi cùng ngôn quy đều nhận làm con thừa tử, nàng ngược lại là muốn cho thừa mẫu ca ca cưới ngươi, dạng này tương lai không quan tâm như thế nào, đều không ai dám khinh bạc ngươi. Khương ngôn ý tay run một cái kém chút cắt đến tay mình đầu ngón tay. Sở thục bảo bị dọa cho phát sợ tranh thủ thời gian áp sát tới nhìn ngươi không sao chứ. Khương ngôn ý buông xuống dao phay, không có việc gì không có việc gì. Sở thục bảo nói, nhìn đem ngươi dọa cho tại việc hôn nhân cái này một khối ta sớm bị mẫu thân của ta nhắc tới đến phiền, đều chẳng muốn nghe bọn hắn nói những này, chờ ta tích lũy được rồi tiền cũng giống như ngươi mở cửa hàng, mình làm nữ trưởng quỹ. Khương nguồn ý không nghĩ tại việc hôn nhân bên trên nói chuyện nhiều theo nàng hướng xuống hỏi, ngươi dự định mở cái gì cửa hàng? Sở thục bảo sở lên cái cằm, son phấn đi, ta chơi đùa đến nhiều nhất chính là son phấn bột nước. Nghe được đáp án này, Khương ngôn ý ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi nếu là thật muốn mở cửa hàng son phấn từ ta ngược lại thật ra có thể tại ta trong tiệm cho ngươi thích một khối địa phương, để ngươi thử trước một chút. Sở Thục bảo trừng lớn mắt hiển nhiên cảm thấy chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy Trần chờ nói tại cổ đồng canh trong tiệm bán son phấn. Khương ngôn ý đem mình trước đó ý nghĩ nói cho nàng nghe. Sở Thục bảo nghe những ngày tưởng tượng không khỏi. Bay đi bốn mắt bốc ánh sáng xanh lục nói như vậy, tựa hồ rất kiếm tiền. Ta ngày mai sẽ đi ngươi trong tiệm bán son phấn. Khương ngôn ý nói, người muốn bán cái gì son phấn bột nước nào lại là có thể cho nữ khách miễn phí dùng son phấn cũng còn không có định tốt chậm mấy ngày chuẩn bị đầy đủ chút rồi nói sau, mà lại mẫu thân ngươi cũng không nhất định đồng ý việc này. Sở Thục bảo cười giả dối, ngươi yên tâm, ta tự có ta biện pháp. Cô nương này luôn nguyên khí tràn đầy, Khương ngôn ý bị nàng lây nhiễm trên mặt cười cũng nhiều hơn mấy phần, chuyên tâm làm đồ ăn. Cá vượt chưng nửa khắc đồng hồ liền có thể thắt máy, lại dùng lồng hấp bên trong hơi nóng hơ chưng vài phút cái này nhiệt độ chưng ra thịt cá non độ vừa vặn, xốc lên lồng hấp đóng lúc thanh mùi thơm khắp nơi. Bởi vì không có cá chưng trao dầu, Khương ngôn ý trực tiếp dùng xì dầu thay thế, ngầm hai muỗng tại thân cá bên trên về sau, trải lên trước đó cắt gọn mảnh hành tia trong nồi đốt dầu nóng, dầu ấm đi lên về sau, dùng môi lớn câu nửa muỗng thưới đến hành tia bên trên. Từ một tiếng, thịt cá vị tươi cùng hành hương đều bị kích ra, lại tô điểm lên vài đoạn rau thơm, một bàn cá hấp trưng coi như làm xong. Cá nướng còn đang lò gạch bên trong nướng, Khương môn ý xử lý lên thức ăn chay. Trong ngày mùa đông phổ biến thức ăn chay không ai qua được củ sen cùng khoai tây, đây cũng là ăn cá nướng tiêu chuẩn thấp nhất củ sen thoải mái giòn, khoai tây mềm nhu có thể phong phú cảm giác. Khương Ngôn Ý đem khoai tây cắt thành thô đầu, hạ rộng dầu chiên quen sau lại vớt lên, trong nồi chỉ chừa một số nhỏ dầu, hạ gừng tỏi bạo hương, đổ vào trao chao bị dầu nóng một xào, kia gỗ vị thật sự là bay thẳng đỉnh đầu, Khương Ngôn Ý mình cũng nhịn không được nuốt nước miếng, nàng mau đem củ sen, đậu nha cùng nổ tốt khoai tây đầu cùng một chỗ vào nồi lật xào ngon miệng. Các loại cá nướng chín, thức ăn chay mã đến thịt cá phía trên, lại bỏ vào lò gạch nướng một khắc đồng hồ, bưng ra tới một muỗng dầu nóng bạo hương, giải lên rau thơm là được. Trong không khí tất cả đều là trao mùi thơm cùng thịt cá hương, nếu không phải cô kị cái này hai món ăn bị ăn vụng sau đều có thể một chút nhìn ra, sở thục bảo hận không thể dùng đũa kẹp khối thịt cá trước nếm thử, nàng vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta lần sau vẫn là làm canh chua cá đi. Làm canh chua cá nàng còn có thể trước ăn một miếng giải thèm một chút cơm tối là sở ra tất cả mọi người cùng một chỗ tại sở lão phu nhân viện tử dùng món chính trừ hai đạo cá còn có sở ra đầu bếp trước kia làm tốt xương sườn hầm đồ ăn cùng hun ngỗng mướt canh là dùng lửa nhỏ treo cả ngày gà xương đen canh cửa vào hương nồng bên trong có lẽ là thả dược liệu phân biệt rõ ràng thường có một cỗ nhàn nhạt khang khổ mùi vị sở lão phu nhân mặc dù đã có tuổi nhưng liền thích ăn chút khẩu vị nặng đồ vật đêm nay cá nướng 10 phần cho nàng lão nhân gia yêu ái ngược lại là sở lão thái gia thích ăn cái kia đạo cá hấp trưng Sở đại gia cùng sở nhị gia dùng cơm lúc cơ bản không nói lời nào trong bữa tiệc mấy tiểu bối ngược lại là líu diếu. Sở huệ bảo quán đũa, bởi vì làm không phải nàng thích canh chua cá có chút mất mát không phải dưa chua. Sở thục bảo cho nàng kẹp một đũa cá vượt ăn không ngon sao. Ăn ngon, nhưng canh chua cá món ngon nhất. Sở huệ bảo bưng lấy bát cơm nhỏ giọng thầm thì Sở gia bảo đột nhiên tới câu ta thích trao cá nướng. Trong bữa tiệc tất cả mọi người ngần người, sở đại ra một mặt gặp quỷ biểu lộ, sở nhị ra vẫn luôn là cái buồn bực miệng hồ lô, không thế nào lên tiếng. Chỉ có sở ngôn quy lườm nàng một chút rất nhanh liền rủ xuống mắt dùng cơm của mình. Sở ra bảo tia không quan tâm chút nào mình lời này mang cho trong bữa tiệc tất cả mọi người sai sững sở, mặt không đổi sắc kẹp một đũa cá nướng đến mình trong chén. Sở lão phu nhân ngắn ngủi mà run lên sững sờ về sau, cười đến không ngậm miệng được kẹp một khối cá nướng cho sở gia bảo thích liền ăn nhiều chút. Quay đầu cũng cho Khương ngôn ý cũng kẹp cá cười tùm tìm nói, ý nha đầu cũng ăn. Khương ngôn ý hướng sở lão phu nhân nói cảm ơn, sở gia bảo đột nhiên khen cá của nàng, đây là nàng không nghĩ tới, bất quá tiểu cô nương đối nàng cùng sở ngôn quy không còn ôm lấy địch ý, đây cũng là Khương ngôn ý vui lòng nhìn thấy. Bữa cơm này ăn đến trước nay chưa từng có hài hòa. Dùng cơm tối xong canh giờ đã muộn, Khương Ngôn Ý tỉ để hai người liền nghỉ ở sở ra. Sở thuộc bảo vì mình son phấn sự nghiệp quyết định trước từ sở lão phu nhân ra tay, sau bữa ăn nàng tại sở lão phu nhân trước mặt một trận khoe mẽ, đưa ra nghĩ thoáng cửa hàng son phấn sự tình, bởi vì có Khương Ngôn Ý mình mở tiệm tiền lệ tại, sở lão phu nhân cũng không phản đối nàng bán son phấn. Mà dù sao là người từng trải, sở lão phu nhân nghĩ đến chu đáo chút nàng cầm sở thục bảo tay dặn dò, dù nói các ngươi là tỉ muội, nhưng chương mục nên tính toán rõ ràng tiền bạc vẫn phải là tính toán rõ ràng, sổ sách nếu là ngay từ đầu liền không có tính toán rõ ràng, đằng sau thì càng dườm già, không thiếu được khập khiễng. Sở thục bảo nhẹ nhàng cô lão phu nhân tay làm nũng nói tổ mẫu yên tâm, cháu gái rõ. Sở lão phu nhân thở dài, ngươi là cầu thả tự mình làm sinh ý, nhưng phải tỉ mỉ chút còn có, đừng cho ý nha đầu thêm phiền phức a. Sở Thục Bảo vỗ bộ mực cam đoan tuyệt đối sẽ không. Các loại Sở Thục Bảo trở về nói với Lưu thị lên việc này, trên giường dưỡng bệnh Lưu thị suýt nữa không cho tức chết. Nàng bén nhọn nói, Khương Gia Nha đầu kia tự cam thấp hèn, muốn đi làm những này ném đầu lộ mặt sinh ý, như thế nào hiện tại còn giật dây ngươi đi qua ta liền biết nàng không có ý tốt. Sở thục bảo khó được một mặt nghiêm sắc phản bác mẫu thân, người nói đều là thứ gì lời nói Liêu thị bị con gái khí thế đè ép một đầu cả lăm mà nói ta ta lời kia không đúng chỗ nào Sở thục bảo hỏi nàng, người đã cảm thấy không sai, liền đi tổ mẫu trước mặt lặp lại lần nữa Liêu thị tức giận đến trước mắt trận trận biến thành màu đen, người từ nhỏ đã cùng ta đối nghịch, hiện tại còn học xong truyền ra người tổ mẫu tới dọa ta Sở thục bảo nghiêm mặt nói, mẫu thân, đây không phải cùng ngươi đối nghịch, là ngươi đúng sai không phân, không phải là không phân biệt. Làm ăn làm sao lại là từ cam thấp hèn trước ngươi không còn muốn ta gả cho một cái thương nhân a ngài lúc ấy là muốn hại ta. Liêu thị ngón tay đều nhanh đâm trọt sở thục bảo trên mặt đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Nam nhân làm ăn cùng nữ nhân làm ăn có thể giống nhau sao nữ nhi ra suất đầu lộ diện, ngươi còn muốn hay không danh tiếng lần kia nghị hôn, ngươi nếu là gật đầu, gả đi chính là người ta phù thượng thiếu phu nhân, đời này hưởng không hết vinh hoa phú quý, đây là hại ngươi. Ngài quả thực không thể nói lý, đường đường chính chính kiếm tiền làm sao lại bại danh tiếng xấu nam nhân làm ăn cùng nữ nhân làm ăn có cái gì khác biệt sở thục bảo càng nói càng nén giận, tổ mẫu đều đồng ý ta làm ăn sự tình ta liền ưa thích làm nữ trưởng quý. Lưu Thị tức giận đến gạt lệ, nghiệp chướng nha ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái con gái. Sở thục bảo nhìn xem Lưu Thị nói, mẫu thân chúng ta hiện tại toàn dựa vào tam thúc tài năng tại Tây Châu đặt chân, ăn mặc chi phí tất cả đều là công trung bạc, từ kinh thành mang đến bạc đủ hoa bao lâu chúng ta cả một đời đều dựa vào tam thúc một người nuôi sống sao. Bị sở thục bảo kiểu nói này, Lưu Thị có chút ngượng ngùng, cái này. Sở thục bảo không trông cậy vào có thể cùng lưu thị vịn kéo thanh tất cả đạo lý, gặp nàng mềm nhũn thái độ nhân tiện nói ta làm việc có chừng mực ngài cũng đừng mù quan tâm. Nếu là rảnh đến hoàng, không bằng cho huynh trường đưa bé làm chút quần áo đi, lúc trước huynh trường gửi thư nói tiểu tàu tàu có thai, xem chừng cũng sắp sinh nói chuyện đến con trai Lưu Thị lại là phát không hết bực tức người đại tàu là cái ghen tị vào cửa 2 năm không chỗ nào ra ỉ vào cạnh cửa cao người huynh trưởng nạp cái thiếp nàng đều nhăn mặt nếu là không nạp thiếp ta không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào tài năng cháu trai ấm sở thục bảo lướt mắt tàu tàu chi thư đạt lễ phối ta ca quà thực là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu sở thừa bách vở cả tùy là trước đại lý tự khanh ra bên trong con thứ con gái nhưng phối sở thừa bách một cái công danh đều không có có người thật sự là thấp gà cửa hôn sự này nếu không phải năm đó sở tam gia vẫn là vân châu tổng binh căn bản cũng không có thể thành nàng thật sự là không đành lòng lại nghe lưu thị nói cái gì ngôn luận đến độc hại mình lỗ tai không đợi lưu thị lại nói liền lôi kéo ở một bên đã giải quyết nửa bàn bánh ngọt sở huệ bảo từ lưu thị trong phòng ra ngoài rất muộn mẫu thân ngươi sớm đi nghỉ ngơi chúng ta cũng trở về phòng sở huệ bảo bị tì tì mang theo gáy cổ áo sách đi còn trực câu câu nhìn xem kia bàn không ăn xong bánh ngọt Liêu thị cùng sở thuộc bảo thường xuyên cãi nhau, ngay từ đầu nàng còn kẹp ở giữa cấp đến độ cục cục rơi nước mắt, về sau liền học được không nhìn ăn cái gì bao vui vẻ à. Một đêm này thành Tây Châu bên trong tuyết lớn hả chưa ngừng, thành nội bốn phía đều là điều tra quân đội. Lục lâm viễn mượn phá án tên tuổi toàn thành tìm khương ngôn tích nhìn xem chi kia lệ thuộc trực tiếp vương phủ quản hà thiết giáp quân lòng nóng như lửa đốt. Giết người hung khí là Khương Ngôn Tích cái này cọc án mạng chú định cùng Khương Ngôn Tích thoát không khỏi liên quan, nếu là hắn trước một bước tìm tới Khương Ngôn Tích như vậy hết thảy liền còn có đường lùi, nhưng bây giờ phong sóc trực hệ quân đội nhúng tay, phủ nha bên này căn bản không dám cùng chi ngạnh bính. Gã sai vật thanh tùng hai tay khép tại trong tay áo nói, đại nhân chúng ta trên cơ bản đem toàn bộ thành Tây Châu đều chạy một vòng, còn muốn tiếp tục tìm sao. Lọ âu cả ngày, Lục Lâm Viễn hiện tại đầu đau muốn nứt bị gió lạnh thổi, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hắn nói tiếp tục tìm Khương ngôn tích vì hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Châu đến, hắn làm sao có thể không quan tâm nàng. Thời gian này điểm còn ở trên đường người ít, Lục Lâm Viễn bị quân đội đề ra nghi vấn nhiều lần. Đau đầu ở giữa, lục lâm viễn trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, phong sóc phù thượng thiết giáp quân đột nhiên như vậy nghiêm mật điều tra toàn thành, có phải là đột quyết vương tử bên kia đã xảy ra chuyện gì dù sao lần trước lớn như vậy quy mô điều tra cũng là vì đuổi bắt đột quyết vương tử. Hắn vốn cho rằng đột quyết vương tử bị bắt đã cải biến mệnh số, nhưng giờ khắc này nhưng có loại có lẽ chạy không khỏi mạng số cảm giác. Chết đi kia trên thân người thuộc về Nam tử đá tổn thương, Khương Ngôn Tích rơi vào trong tuyết cây châm nếu là đột quyết vương tử chạy trốn, có thể hay không vừa vặn gặp Khương Ngôn Tích. Giờ phút này một gian trong miếu đổ nát, phế phẩm cửa miếu cơ hồ ngăn không được tàn phá bừa bãi gió lạnh, trước bàn thờ Phật đốt đống lửa bị gió thổi qua, ngọn lửa liền gần như sắp nằm tới đất đi lên. Khương Ngôn Tích nhìn cả người lớn vết thương nhỏ vô số kể nữ tử cấp đến độ nước mắt một chuỗi một chuỗi rơi xuống, cô nương, ngươi chịu đựng a nàng đêm qua rời đi lục lâm viễn trong nhà bởi vì không biết đường bên ngoài lại tối như mực chỉ có thể lần theo có ánh sáng địa phương đi sao liệu trời xui đất khiến đi hoa đường phố bị một con ma men ngăn ở góc ngõ đùa giỡn nàng liền muốn mất hết can đảm thời điểm có người từ đầu tường lật qua nàng bản năng kêu khóc cầu cứu tới được nữ tử một cước đá văng kia đăng đồ tử nhưng bởi vì trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi đăng đồ tử muốn trả thù nữ tử kia thuận tay rút ra trên đầu nàng bướm hoa châm đâm chết rồi đăng đồ tử Cứu nàng nữ tử bị trọng thương, đi một mình không được, đêm hôm khuya khoát nàng lại tìm không ra nghỉ chân địa phương, đành phải vịn nàng tới cái này tên ăn mày tụ tập miếu hoang. Vừa đến miếu hoang nữ tử liền chết ngất khương ngôn tích phát hiện cổ tay nàng trên cổ chân đều có vết máu thật sâu, nếu là lại dùng lực chút tay chân gân sợ là đều phải đoạn mất cũng không biết nàng là ở đâu ra nghị lực trèo chống lâu như vậy. Khương Ngôn Tích vốn định giúp nàng thanh lý vết thương, nhưng nàng vừa chạm vào đụng nữ tử, nữ tử nửa hôn mê ở giữa đều suýt nữa bẻ gãy cổ tay của nàng. Hung dữ bảo nàng lăn đi. Khương Ngôn Tích đành phải coi như thôi. Đăng đồ tử khi chết chàng cảnh một mực tại Khương Ngôn Tích trong đầu. Mặc dù người không phải nàng giết, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Núp ở miếu hoang trông coi cứu nàng nữ tử. Một mực không dám ra ngoài, đói bụng cũng là dùng khuyên tai cùng phụ cận mấy tên ăn mày đổi chút ăn miễn cưỡng no bụng. Nghe đám ăn mày nói hoa đường phố người chết, thành tây châu bên trong lại quan binh bắt đầu đại quy mô điều tra, khương ngôn tích càng là sợ đến không được. Ổ cổ tư đan tỉnh lại thời điểm chỉ nghe thấy bên cạnh có người khóc nức nở, hắn phiền chán nhíu nhíu mày ồn ào quá. Vừa mở tiếng nói, mới phát hiện mình cuống họng câm đến không thường nổi, cuống họng đau nhức đầu cũng đau tứ chi đau nhức không phải bị thương cái chủng loại kia đau nhức đầu nặng chân nhẹ, đây là nhiễm phong hàn. ô cổ tư đan lập tức chửi mẹ tâm đều có. Khương ngôn tích nghe thấy hắn nói chuyện lại là vui đến phát khóc cô nương, người rốt cục tỉnh Nàng chỉ coi ô cổ tư đan tiếng nói vốn là khàn khàn cũng không phát giác hắn âm sắc không giống nữ tử. Ổ cổ tư đan phong hàn cực nặng, đầu váng mắt hoa, nhìn thấy trước mặt trương này khóc đến lê hoa đái vũ mặt gian nan lên tiếng cho ta một ngụm nước. Khương ngôn tích luống cuống nói không có không có nước. Trong miếu đổ nát không có nổi cũng không có thả nổi giá đỡ, nàng lại không dám đi ra ngoài, mình khát đều là đi bên ngoài bóp sạch sẽ tuyết đoàn ăn. Nàng nói, ngươi chờ một chút a Ổ cổ tư đan chỉ nhìn thấy nàng đi ra ngoài bóng lưng, một lát sau lại chạy trở về, hướng trong miệng hắn lấp cái tuyết đoàn. Đem tuyết nuốt vào cũng là có thể giải khát, tuyết đoàn cửa vào từ ít hầu một đường lạnh tiến trong phổi. Ổ cổ tư đan thề. Hắn nếu không phải trọng thương lại cảm nhiễm phong hàn, hiện tại liền đưa tay khí lực đều không có, hắn nhất định phải bẻ gãy cái này trung nguyên nữ nhân cổ. Nàng rõ ràng là muốn hại chết hắn. Huồng hắn từ vào tù bắt đầu liền tỉ mỉ ẩn nút tìm tòi đại lao mục tốt đổi cương vị quy luật cùng ban đêm đang trực nhân số, giả bộ thoi thóp dáng vẻ để mục tốt buông lỏng cảnh giác. Lúc trước cùng tạ chi châu hợp tác, hắn sớm làm qua dự tính xấu nhất, cũng nhìn qua tây châu đại lao kiến tạo đồ đem bên trong địa hình thuộc nằm lòng Thật vất vả chạy thoát, hắn tiến đến hoa đường phố cứ điểm cùng thuộc hạ chắp đầu, mới phát hiện cứ điểm sớm đã bị bưng, vì che giấu tay mắt người, hắn đốt sụi từ trong lao xuyên ra tới kia một thân huyết y, đổi nữ trang. Lấy liêu nam vương lòng dạ, biết hắn chạy trốn, nhất định sẽ phái người đi từng cái cứ điểm chắn người ô cổ tư đan biết hoa đường phố không thể lại đợi, mà ra lúc vừa vặn đụng tới có người khinh bạc một nữ tử, hắn lúc ấy bị trọng thương, chạy xa như vậy lại hao phí không ít thể lực mình đi chỉ sở còn không tìm được có thể tạm thời ẩn thân địa phương liền đã hôn mê, liền xuất thủ cứu kia bị khinh bạc nữ nhân, muốn mượn lần này đi trong nhà nàng tránh một chút. Ai ngờ nữ nhân kia là cái dân mù đường. Vịn hắn trong thành vòng vòng cuốn cuốn đi rồi nửa ngày, nhận qua trọng hình gân chân gần như sắp đứt gãy, hắn kém chút sẽ chết ở trên đường. Khương ngôn tích nhìn ra bất mãn của hắn, cũng biết hắn còn đang mang bệnh, vừa sốt ruột nước mắt liền rớt xuống, đều tại ta quá ngu ngốc. Ổ cổ tư đan rất muốn hướng nàng chửi một câu ngươi biết là tốt rồi, nhưng là hắn bây giờ nói chuyện đều tốn sức, vẫn là bớt đi mắng chửi người khí lực liếc một chút tứ phía gió lùa miếu hoang, gặp khương ngôn tích xuyên lại có chút thể diện suy yếu hỏi ngươi vì sao không trở về nhà. Nàng có trở về hay không nhà hắn không quan tâm, hắn chỉ là muốn đi trước nhà nàng tránh một chút những khác không trông cậy vào, liền trông cậy vào có thể có miệng nước nóng uống. phong hàn không thể lại tăng thêm. Khương ngôn tích ôm đầu gối, đem đầu chôn đến cực thấp ồm ồm nói ta không có nhà. Vừa nói xong câu này nàng liền bắt đầu gạt lệ. Ô cổ tư đan, đại cục làm trọng, nhịn một chút, hắn cho là nàng là rời nhà đi ra ngoài, nhẫn lại tính tình an ủi cùng người nhà cãi nhau. Khương ngôn tích coi hắn là thành cái có thể thổ lộ hết đại tỷ tỷ, nức nở nói ta ở đây không có người thân. ổ cổ tư đan kia trước ngươi ở ở nơi nào. Khường ngôn tích trên mặt hiện ra vài tia đau khổ ta ngàn dặm xa xôi đi vào Tây Châu, chỉ vì một người thế nhưng là hắn không quan tâm ta. Ổ cổ tư đan nằm trên mặt đất mặt đều tái rồi. Hắn đối với người khác bỏ trốn cố sự không hứng thú. Hắn chỉ muốn tìm có thể tạm thời dưỡng thương uống nước nóng địa phương. chương 85 ta đáng yêu như thế, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút mua ta sau lý đầu bếp bởi vì bệnh trận này, ngày bình thường nhìn xem tinh thần già dặn người, đến cùng là hiện ra mấy phần vẻ già nua. Hắn tại trong doanh luôn luôn ăn nói có ý tứ, nhưng nghe gặp Khương ngôn ý chào hỏi, ngược lại là khó được hòa hoãn sắc mặt đạo một câu, lao lực mạnh nhàn không xuống. Khương ngôn ý nghe hắn nói câu nói này, lại nghĩ tới phụ thân đến tim có chút cảm thấy chát ba nàng thường nói cũng là lao lực mạnh. Nàng che đẩy hạ tâm tình trong lòng từ rổ bên trong cầm lên một con giết tốt gà hỏi lý đầu bếp ngài đêm nay làm cái gì đồ ăn. Lý đầu bếp nói, làm gà quay hạt rẻ, đem thịt gà cắt khối là được. Khương ngôn ý giơ tay chém xuống, mấy lần liền đem một con gà cắt gọn cất vào trong mâm. Lý đầu bếp liền thích nàng làm việc cỗ này lưu loát sức lực làm đồ ăn lại có linh tính, hắn nói, người hôm nay thịt viên kho tàu làm tốt ban đêm gà quay hạt rẻ ta cũng giao làm cho ngươi nếu là làm tốt cái khác trên lò đầu bếp cũng không có ý kiến người liền đem ngươi sẽ làm đồ ăn đều liệt xuống tới ta gọi người thêm đến hỏa đầu doanh thực đơn bên trong đây là để khương ngôn ý chính thức trở thành hỏa đầu doanh đầu bếp ý tứ về sau nàng cũng không cần cạn nữa làm việc vặt sống cùng cái khác đầu bếp đồng dạng một mực làm đồ ăn là được khương ngôn ý thụ sủng nhược kinh ngày hôm nay thịt viên ta làm được ngượng tay tại ngài trước mặt bất quá là múa dìu qua mắt thợ thôi Dù là biết được nàng trong lời nói có lấy lòng ý thứ, nhưng lý đầu bếp vẫn là cười đến thoải mái. Chủ yếu là khương ngôn ý nói lời này phân tích nắm thật tốt. Nàng như nhưng nói mình làm không được quá phận khiêm tốn phản cũng có vẻ làm ra vẻ, một câu ngượng tay, đã nói mình không đủ, lại sĩ cử hắn, dù sao lão đạo kinh nghiệm đích thật là một lát không học được. Nhà đầu này cần cù chăm chỉ lại rất có tuệ tâm, cách đối nhân xử thế cũng chu đáo, lý đầu bếp tin tưởng nàng là cái có thể đi được xa. Hắn nói, được rồi, đều phải đại tướng quân ban thưởng còn cùng ta đùa nghịch những ngày mồm mép, gà quay hạt rẻ ngươi tới làm quyết định như vậy đi. khương ngôn ý coi là lý đầu bếp nói ban thưởng là ngày đó làm tàu phớ đến, người ta có hảo ý, lại khước từ xuống dưới liền lộ ra không biết điều, liền cười đáp ứng. Người cái đàn bà, bắt đầu làm việc so người khác chỉ lai nửa ngày thì thôi, gãy cái đồ ăn cũng trà đạp một mảng lớn. Làm mua thức ăn này không tiêu tiền sao? Doanh trướng bên ngoài truyền đến triệu đầu nhi tiếng mắng, Khương ngôn ý quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy bị hắn thức miệng mắng to người là Xuân Hương. Xuân Hương trước kia tại trong thanh lâu liền chưa làm qua những này, trước đó vài ngày vừa tới hỏa đầu Doanh làm giúp việc bếp núc lại có Lưu Thành cho nàng phân phối dễ dàng sống, hôm nay Lưu Thành xin nghỉ, nàng sáng sớm liền tận lực tránh ra ngoài lười biếng. Buổi chiều được 50 lượng thưởng ngân trở về, đi đường đều lòng bàn chân lơ mơ, lại lại sợ bị người phát hiện nàng mạo nhận sự tình tìm cái hẻo lánh địa phương đem bạc ẩn nấp rồi mới đến hỏa đầu doanh bên này. Ai ngờ vừa đến đã bị triệu đầu nhi phân phối đi gãy đồ ăn, nàng tâm không ở yểu xỉu, đến bây giờ trong đầu hiển hiện đều vẫn là kia 50 lượng trắng bóng bạc. Bị triệu đầu nhi chỉ vào cái mũi một trận mắng, chung quanh lại có nhiều người như vậy nhìn, Xuân Hương mất mặt vừa nghĩ tới mình bây giờ có 50 lượng bạc lại nghe xong triệu đầu nhi nói có tiền hay không. Lúc này đem đồ ăn vứt xuống đất từ giữa trong vạt áo lấy ra một thanh tiền đồng vung trên mặt đất, như thế nào, số tiền này đủ bồi ngươi cái này mấy khỏa đồ ăn nát đi. Ngươi triệu đầu nhi không ngờ tới nàng cản rỡ đến tận đây, bị thức đến không nhẹ. Trung quanh các nữ nhân thì phần lớn là kinh ngạc, lại có mấy phần ghen tị Xuân Hương dám trực tiếp cùng triệu đầu nhi khiêu chiến có thể thấy được là tìm cái núi dựa lớn. Xuân Hương mười phần hưởng thụ các nữ nhân quang tới ánh mắt trực tiếp ngay ngang đứng dậy. Doanh trại đại môn một mực mở rộng ra, nàng trong lúc vô tình cùng Khương ngôn ý ánh mắt đối đầu, đột nhiên cùng gặp quỷ thu hồi tất cả phách lối khí diễm rời đi bên này. Khương ngôn ý cảm thấy Xuân Hương thái độ đối với chính mình có chút kỳ quái. Trong doanh phòng mấy cái khác thái thịt người phụ nữ nói Xuân Hương bàng thượng một cái tướng quân, sợ là lại muốn được ý bên trên một hồi. Khương ngôn ý nhớ tới sáng nay gặp được Xuân Hương từ Hồ Dương trong rừng ra lúc bộ dáng chật vật xem chừng các nàng nói có thể là thật sự. Nhưng Xuân Hương đột nhiên như thế sợ mình, chẳng lẽ lại là bởi vì sợ mình mật báo một cái mắt hạnh má đào nữ nhân tới thả đồ ăn nghe thấy thái thịt mấy cái nữ nhân nghị luận xuân hương nàng cùng xuân hương quan hệ tốt lúc này nhận định là khương ngôn ý để những nữ nhân kia bố trí nàng nói xoáy xuân hương thì bây giờ chính là phong quang đắc ý đâu làm gì đi các ngươi bưng lấy người nào đó người ta được ban thưởng cũng không thấy từ móng tay trong khe giò gì ra đến điểm đến đem cho các ngươi xuân hương thì thế nhưng là có chỗ tốt gì đều muốn lấy ta thì muội mấy cái Thèm ăn ăn không được Xuân Hương tỷ mang về thịt kho tàu liền tránh phía sau lắm mồm bố trí người A thiếu hay không đức A các ngươi. Mấy cái thái thịt nữ nhân nhìn xem nàng một bước ba giao rời đi thỉnh thoảng còn cùng hỏa đầu quân liếc mắt đưa tình tức giận đến hứa mấy thanh. Thua quỳ tại một bên khác làm việc nàng nhìn xem khương ngôn ý muốn nói lại thôi, nhìn trong doanh phòng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nàng cuối cùng không có lên tiếng. Khương ngôn ý thì bị hạnh hoa một trận lời nói được không hiểu thấu, nàng đem dao phay hướng cái thớt gỗ bên trên ném một cái, đao cắm vào cái thớt gỗ bên trên. Không lớn tiếng vang, lại làm cho trong doanh phòng không ít người đều nhìn lại. Hỏa đầu quân nhóm cho là nàng nổi giận trong nháy mắt cùng hạnh hoa phân rõ giới hạn. Hạnh hoa cũng trắng sắc mặt trước đó nàng đoạt khương ngôn ý khoai sọ bị nàng ném đao suýt nữa chém đứt tay ký ức còn rõ mồn một chiếc mắt. Nhưng Khương ngôn ý thật đúng là không nổi giận, nàng chỉ là thói quen thanh đao ném ở cái thớt gỗ bên trên mà thôi, bất quá nàng cũng lời giải thích. Mình trước đó báo giả hộ tịch không biết có thể hay không làm được nếu là không thể, nàng như muốn làm cái hộ tịch, không thiếu được sai sự tiền bạc đến thừa dịp hiện tại nhiều tích lũy chút tiền bàng thân mới được. Lý đầu bếp cho nàng tiến hỏa đầu doanh làm đầu bếp cơ hội, phải hào hảo nắm chắc. Khương ngôn ý nghĩ đến những này, động tác trên tay lại là nửa điểm không chậm. Hạt rẻ là dùng nước ấm ngâm đi ra, nàng đợi trong nồi dầu ấm đi lên, đem hạt rẻ đổ vào kích xào đến phai màu lại vớt tiến một cái đĩa nhỏ bên trong. Thừa dịp dầu ôn chính cao, lại đem khống qua nước thịt gà đổ vào kích xào, giải lên miếng gừng tỏi đi thanh sách vị, thả muối sau đổ chút xì dầu điều sắc lại xuôi theo nồi xuôi theo vầy thiệu rượu tăng vị. Trong lúc nhất thời trong doanh phòng mùi thơm bốn phía. Cường ngôn ý đem trước đó xào kỹ hạt rẻ vào nồi, đổ vào giữa trưa làm thịt viên sâu canh loãng muộn một khắc đồng hồ tái khởi nồi. Hạt rẻ cùng thịt gà xem ra đều là mê người kim hoàng sắc thịt gà tăng thêm canh loãng muộn qua lại tư lại nộn, hạt rẻ thơm ngọt mềm nhu chỉ là nghe mùi vị liền để phòng bếp người liên can bụng kêu nhiều lần. ban đêm hỏa đầu doanh người đem đồ ăn đưa đi phong sóc trong doanh, nhưng phong sóc cũng không tại, ngược lại là bị đến đây tìm phong sóc trì thanh cho bắt gặp. Cuối cùng cả bàn gà quay hạt rẻ toàn tiến vào trì thanh bụng tất nhiên là không nói. Phong sóc từ buổi chiều được cái kia trương thực đơn, lại nghe hình nhiều nói thực đơn nhìn không thích hợp vừa vặn trong quân doanh vô sự, hắn liền sớm trở về vương phủ. Sai người triệu trước khi đến cho hắn nhìn xem bệnh lang chung để lang chung nhìn một cái có phải là kia thực đơn bên trong có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể để cho hắn khôi phục vị giác. Làng Trung bưng lấy thực đơn nhìn hồi lâu, càng xem mày nhíu lại đến càng sâu, đều là chút bình thường nguyên liệu nấu ăn có thể làm thuốc đều tìm không ra mấy vị. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến Lang Trung nói như vậy, phong sóc mắt sắc vẫn là mờ đi một cái chớp mắt chỉ bất quá rất nhanh lại khôi phục như thường. Tuấn Mỹ vô cùng cho bên trên nhìn không ra nửa phần cảm xúc làm phiền. Lang chung làm nghề y nửa đời, nghi nan tập chứng gì đều gặp nhưng giống phong sóc dạng này trời sinh không có vị giác lại lại đột nhiên khôi phục vị giác vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn nghĩ ẩn hiện nói cho đối phương biết, hắn cảm giác đến vị giác vô cùng có khả năng chính hắn ước nghĩ ra được nhưng lại trở ngại thân phận đối phương cao quý cùng kia đàn bạo thanh danh không dám báo cho. Bây giờ gặp thực đơn bên trên viết đường phèn ba lượng các loại gia vị cũng là dùng loạn thất bát tao, mi tâm đều nhanh vận thành một cái u cục lo lắng là trong quân doanh đầu bếp ỉ vào phong sóc nếm không có vị giác lung tung làm chút thức ăn qua loa hắn. Tùy là thiên hoàng quý tộc tuổi nhỏ cầm y ngọc thực lại ngay cả nhân gian ngũ vị đều chưa từng hưởng qua, lang chung trong lúc nhất thời đến có mấy phần đáng thương vị này hung danh bên ngoài liêu nam vương. Hắn nói, vương gia tiểu khả cả gan, chiếu ngài trên tay chương này thực đơn làm ra thịt viên, sợ là nồng khó mà cửa vào. Hắn nói ẩn hiện, phong sóc lại nghe được lang trung nói bóng gió. Hoặc là có người ỉ vào hắn không có vị giác đang ăn ăn bên trên lường gạt với hắn. Hoặc là viết chương này thực đơn người căn bản không hiểu thịt viên cách làm. Phong sóc một đôi lang lệ trong mắt phượng cơ hồ là trong nháy mắt lóe ra sát ý. Liền ngay cả hắn thân vệ hình yêu cũng không biết hắn không có vị giác sự tình, hỏa đầu doanh người gì từ biết được. Như vậy chỉ còn một loại khả năng. Phong sóc môi mỏng chậm rãi câu lên một cái lạnh bút đồ cong A, không biết sống chết. Hồ Dương trong rừng một đôi giã uyên ương lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu vừa kết thúc một trận triền miên. Nam nhân đem nữ nhân khỏa tiến vào mình giày đặc áo ngắn bên trong. đèn nhánh cho nhìn như chất phác một đôi mắt lại luôn lóe tinh quang chính là Lưu Thành hắn hô hấp còn có mấy phần thở Người là nói mới tới tiểu nương môn làm gia thịt viên kia lão bất từ căn bản không có bị đại tướng quân trách phạt xuân hương chu mỏ nói cũng không phải toi công bận rộn một trận sáng nay cùng ngươi cầm thuốc sổ trở về lúc còn bị kia tiểu đề tử bắt gặp lưu thành trong nháy mắt đổi sắc mặt nàng toàn nhìn thấy xuân hương vội nói không có ta ra lâm tử lúc nàng vừa rồi tới lưu thành lúc này mới yên tâm mấy phần Xuân Hương ngón tay tại bộ ngực hắn họa vòng, đột nhiên nói, người vừa cùng ta tốt lúc ấy, nói về sau sẽ giúp ta tiêu đi tội tịch cưới ta về nhà, hiện tại lời này có thể còn giữ lời. Bóng đêm che giấu lưu thành trong mắt khinh miệt cùng không kiên nhẫn, hắn nói ra lại là nhô tình vạn phần, tự nhiên ta nghĩ thay thế họ lý lão đầu tử, liền là nghĩ đến có thể nhiều tích lũy chút tiền, vì chúng ta tương lai tính toán, dù sao hỏa đầu doanh tư lò có thể kiếm nhiều ít người cũng không phải không biết. Xuân Hương cười đến một mặt ngọt ngào, chúng ta có tiền, người cưới ta đi. Lưu Thành đang muốn nói nàng đầu óc hỏng, đã thấy Xuân Hương từ hồ dưới cây dương thụ lấy ra một cái bao bố đến, nàng mở ra sau khi, bên trong từng thỏi từng thỏi bạc trắng ở dưới ánh trăng suýt nữa tránh bỏ ra Liêu Thành mắt. Hắn cả kinh lời nói đều suýt nữa nói không nên lời, người cái nào đến nhiều tiền như vậy. Xuân Hương lúc này mới đem nàng mạo nhận ban thường sự tình nói ra. May mà ta thông minh, đem ngươi buổi sáng cho ta giảng làm thịt viên phương pháp nhớ kỹ, lúc này mới được như thế phong phú ban thưởng. Lưu thành tâm tư xa so với Xuân Hương kín đáo, hắn thẳng mắng cái này không có đầu óc ngu xuẩn, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đại tướng quân cho thưởng ngân cũng dám mạo nhận bị phát hiện là muốn rơi đầu. Xuân Hương nhớ tới những cái kia đeo đao thị vệ, cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại không nỡ những bạc này, nàng nói ta còn không phải là vì chúng ta tương lai, có số tiền này, chúng ta đều có thể tại trên chấn đặt mua cái thành thân dùng viện tử. Tây châu cắn cỗi, địa sản giá hàng đều phá lệ rẻ tiền. Lưu thành ngồi xuống, bị gió đêm thổi trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Xuân Hương, người có bao giờ nghĩ tới sự tình bại lộ sẽ có hậu quả gì không? Cái này Xuân Hương nơi nào nghĩ tới những ngày, nàng từ cầm tới cái này 50 lượng bạc lên, vẫn nghĩ liền là thế nào thoát tội tịch rời đi quân doanh. Lưu Thành đến cùng là đối cái này 50 lượng bạc động tâm, hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, muốn suy nghĩ chuyện không bại lộ, chỉ có để họ khương ngậm miệng. Xuân Hương được chứng kiến Khương Môn ý tính nết nói, nàng cũng không phải quả hồng mềm, làm sao có thể ngậm miệng. Vậy liền để nàng vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Xuân Hương chạm đến Lưu Thành ánh mắt, nàng bỗng nhiên rõ ràng cái gì, hung hăng dùng mình một cái. Hai người nghe xong vừa mới nữ từ kia chỉ là cái giúp việc bếp núc lập tức trên mặt không dễ nhìn, một cái giúp việc bếp núc có thể làm ra cái gì ra dáng ăn uống đến. Bọn họ tốt xấu là bỏ ra tiền, nhưng cô kỵ lý đầu bếp, đối phương lại là cái như hoa như ngọc tiểu nương tử, đến cùng là không có tốt phát tác. Hai người không hy vọng xa vời có thể ăn được cái gì tốt ăn uống, chỉ không kiên nhẫn thúc sụp nói, được thôi được thôi, tùy tiện làm chút no bụng đến. Bọn họ tiếng nói chuyện rất lớn, khương ngôn ý tại trong doanh phòng cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng tự nhiên cảm thấy hai người trong giọng nói không vui. Nàng ước lượng trong tay tiền đồng, kỳ thật không rõ lắm cái này, tám cái tiền đồng có thể mua cái gì, nguyên thân là thượng thư phù thiên kim, qua tay đều là kim ngọc bảo thạch, bạc vụ đều chưa sờ qua, chớ nói chi là tiền đồng. Cũng may nàng trước đó bang lý đầu bếp đi lĩnh qua nguyên liệu nấu ăn, biết các loại nguyên liệu nấu ăn giá gốc. Như thế một tính ra 8 cái tiền đồng không sai biệt lắm cũng chính là hai bát mì giá tiền. Nàng đi khố phòng lấy bột mì, mới phát hiện dự lưu phấn đã sử dụng hết còn lại chính là giữ lại sáng mai cho các tướng sĩ chưng màn thầu, vạn không thể động Phải làm sao mới ổn đây? Khương ngôn ý thoáng nhìn một bên có dự lưu tinh bột cùng bột khoai lang, hai mắt tỏa sáng. Cuối thu đêm lạnh ăn bát mì chua cay ấm dạ dày không thể tốt hơn. Ở đây, bột khoai lang giá thị trường còn thấp hơn nhiều bột mì. Nàng không rõ cách dùng cổ đại sưng nhưng bằng mượn mình nhiều năm làm đầu bếp kinh nghiệm qua tay một ước lượng cũng có thể đem trọng lượng đánh giá cay 89 chín phần 10. Triệu Đầu Nhi yên tâm mình một người tới kiếm ăn tài kia là tín nhiệm đối với nàng, nếu là thiếu cân thiếu hai thì sẽ cho Triệu Đầu Nhi lưu lại ấn tượng xấu, Khương Môn ý quay đầu hướng Triệu Đầu Nhi hoàn trả lúc vì để tránh cho vạn nhất tận lực đem cân lượng hướng cao chút nói. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coookdocchuyen.com